Quy một chương một trăm linh một trong sảnh mời tiệc cố tiêu vốn là dựa tạm nhìn lấy trời đêm n g ầ n người h ắ n cùng s í c h thiên nhai lúc trước đã thương định tốt kế sách muốn tương kế tự kế mượn lấy lần này cứu vạn quân cơ hội đoạt lại mặc giả lệnh thuận thế vì mặc môn thanh lý môn hộ trang diện này bên trên tự có s í c h thiên nhai ra mặt ứng phó mang theo mặt nạ cố tiêu càng không có đem đàm kia mặc môn phản đồ để vào mắt lúc này, đang nhìn trời đêm, nghĩ đến chuyện này sau đó muốn thế nào đi tìm cái kia mộ dung cốc hạ lạc lại như thế nào chuộc về trường kia anh lý thiếp đi cha sư phụ bản giao nhất thời hắn vui chợt bên thân một thân ảnh lóe qua bên cạnh mình t lâm nhi c thấp a n giọng hướng cố tiêu hỏi chỉ tỷ tỷ dịch dung chi pháp hoàn toàn không có kẽ hở cái tiêu thổ phỉ thật phát hiện manh mối gì sao khó nói thẩm đại ca nguyên bản là cái này l ĩ n h châu lục lâm bên trong nhân vật những này lục lâm thổ phỉ bên trong có chút tinh mắt người cũng là bình thường bất quá chỉ tỷ tỷ dịch dung chi pháp những người này là nhìn không ra người kia nên chính là có chút ngờ vực tôi bất quá cũng không thể chủ quan đến nghĩ cách chuyển r ờ i người kia lực chú ý cố tiêu nhìn lấy hồ báo cái kia tại phe mình trong đám người tìm kiếm thẩm ngự lâu ánh mắt thấp giọng hướng lâm nhi cùng thẩm ngự lâu nói ra đang lúc cố tiêu nghĩ đến làm sao đem hồ báo ánh mắt rời đi lúc chỉ nghe sau lưng chuyển tới dồn dập tiếng bước chân quay đầu nhìn tới chính là hồ báo thủ hạ lâu la chạy tới báo tin trại bên n g hồi có người đương n đây bài i a lâu la báo t sắc trời có đen không nhìn rõ khuôn mặt bất quá nghe hai người kia khẩu khí nên là cùng xích đương ra quen biết lâu la gặp nhà mình đương ra hỏi cặn kẽ không dám bất cẩn như thật hồi báo được rồi người đi xuống đáp lời liền nói bẩm báo đừng ra nhượng hắn hai người lợi chút hồ báo đuổi trong cửa lâu la lập tức liền đem tìm kiếm cực giống thẩm ngự lâu thanh e m chủ nhân sự t ì n h tạm thời thả tới một bên thay đổi một bộ đ ị n h b ỡ mặt mày tới tán xoay người hướng phòng nghị sự bên ngoài chờ lấy xích thiên nhận thủ hạ mọi người nói các vị hảo hán vừa rồi cũng đều nghe đến vị nào tiến đến thông t r u y ề n một tiếng nói cho xích minh đệ cái này ngoài trại có khách tới chơi một đám mặc môn phản đồ tinh lực tất cả đều tập trung ở đối diện chỉ tô mai đám người trên thân nơi đó chú ý tới hồ báo mà nói đều là lặng tiếng không nói hồ báo thấy thế không khỏi cởi khổ vừa rồi lâu la trước đây tới bái sơn hai người nghe ngựa khí cùng xích thiên nhận cực kỳ quen biết nếu là lãnh đạo chỉ sợ chính mình đắc tội không nổi gặp đám người này đều không để ý tới chính mình lập tức đành phải kiên trì hướng phòng nghị sự rời mấy bước phát hiện đám người kia hoàn toàn không để ý hành động của mình lập tức liền cắn răng bước nhanh đi đi tới phòng nghị sự cái kia cửa lớn đóng chặt phía trước vươn tay ra nhẹ nhàng địa va chạm hai cái nhẹ giọng mở miệng nói xích đương ra xích minh đệ cái này ngoài cửa trại có hai người thăm hỏi nói là ngươi bạn cũ nói xong gặp c á i này phòng nghị sự trong cửa lớn không có chút nào đ ộ n g tĩnh quay đầu lại gặp đám người kia vẫn là không có ngăn t r ở chính mình ý tứ lại chuẩn bị gõ lại cửa thông báo quay đầu giơ tay lại gặp phòng nghị sự đại môn đã mở ra s í c h thiên nhận đã mang theo tiếu dung nhìn chính mình ngượng ngùng thu tay về hồ báo vội vàng giải thích nói s í c h huynh đệ có hai người gọi cửa nói là người bạn cũ s í c h thiên nhận tự cho là dẫn tới s í c h thiên nhai mắc câu tâm tình thật tốt mở miệng nói hồ trại chủ tối nay vất vả không chỉ khuyên đến sư huynh đệ ta hai người quay về tại tốt càng thêm chúng ta thủ trại ta thật có bạn cũ tại linh châu chỉ bất quá không nghĩ tới tối nay đến thăm hãy theo ta đi n n h đón hồ báo nghe s í c h tiên h nhận lời này t h u sùng n ư ớ c kinh liên tiếp chắp tay nói không dám không dám ta đặc mệnh người chuẩn bị chút rượu thịt đã s í c h minh đệ có khách quý đến thăm vừa vặn vừa vặn người tới à mau đem rượu thịt đều bày tốt Tốt, vậy liền vất vả hồ trại chủ s í c h tiên h nhận thầm nghĩ cái này liễu phí hai người tới vừa vặn s í c h tiên h nhai đã vào t r ọ n g vừa vặn mượn lấy tối nay đem cái k i a chặn r ế t sự tính quyết định bất quá tại trước đó chính mình còn cần trước đi gặp cái tia liễu phí hai người thông báo cho bọn hắn ngàn vạn không thể tại xích tiên nhai trước mặt lộ ý tứ quyết định tâm tư n gặp t r o n h n g xích thiên nhai chưa mở miệng cự tuyệt xích thiên nhận biết xích thiên nhai đây là chấp nhận lập tức tự tin khép cười đạp ra phòng nghị sự hướng bên ngoài phòng chờ đợi một đám mặc môn phản đồ nói nhỏ vài câu những ngày mặc môn phản đồ liền tiến vào trong phòng nghị sự ngồi xuống vừa rồi lâu la bẩm báo lúc cố tiêu đám người nghe đến rõ ràng hai người thăm hỏi gặp cố tiêu vẫn là lẳng lặng địa lợi tại nguyên chỗ nhìn lấy cửa trại phương hướng lâm nhi hiểu được cố tiêu tâm tư tiến lên vô vũ cố tiêu bà v a i nhẹ giọng hỏi ngươi là hoài nghi tối nay tới hai người kia liền là liêu trang trang chủ cùng cái kia họ phí láo giả yên tâm chúng ta tạm đi trong phòng nghị sự một hồi hai người kia tới hết thể t i ể u thấy rõ ràng cố tiêu hướng lâm nhi hơi gật đầu sau đó hướng thẩm ngự lâu mở miệng nói lâm nhi nói đúng lắm đúng thẩm đại ca vừa rồi đã là bị cái kia thổ phỉ thủ lĩnh nhìn chằm chằm thẩm đại ca sau đó cần cẩn thận ẩ n t à n g ta biết ngơi ư người mang thâm i ự u nhưng lúc này còn không phải lúc báo thủ còn mời thẩm đại ca vững vàng một hồi như có biến số ta tự vì thẩm đại ca chu toàn thẩm ngự lâu hôm nay nhìn thấy c ự nhân lựa g i ậ n trong lòng sớm đã an ổ n không được có thể hắn trong lòng biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trong sơn trại huynh đệ thù sớm m u ộ n m u ơ n báo nhưng lúc này trọng yếu nhất còn là phá giải đám người này chặn giết vạn quân sự t ì n h thế là liền hết sức áp lấy l ử a g i ậ n trong lòng nghe cố tiêu mở miệng như thế lập tức gật đầu khe nói một huynh đệ yên tâm thẩm mộ không phải mã a phu tự nhiên bớt một hồi tại trong phòng nghị sự ta chính giả vợ như câm đ i ữ n người tận lực không lộ ra chân ngựa lâm nhi gặp hai người đã thương định liền mở miệng nói chúng ta đi vào trước đi nếu không dẫn tới bọn hắn hoài nghi nói xong ba người liền vào phòng nghị sự lại trở lại chính mình vô cùng quen thuộc địa phương theo trốn vào linh châu vào rừng làm c ư ớ p lục lâm một tay đem ba phong mười tám trại dẫn vào quỹ đạo tại đến bị đám người này dạ tập tiểu lâu phong ngã xuống sân núi chạy trốn vô ý nghe lén đến chặn giết vạn quân chi bí lại đến linh lương chấn bên trên tái ngộ tống thị vợ chồng mười dặm thôn vắng tìm đường sống trong chỗ chết bây giờ lại trở lại ngự lính trại bên trong thẩm ngự lâu phảng phất giống như mấy lời đám này hung thủ lúc này liền ngồi tại chính mình đối diện dù là thẩm ngự lâu đã tận lực á p chê trong ngực lửa giận có thể bộ ngực của hắn còn là cấp tốc phật phòng ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú đ như chợt ả m n ậ n đ ư c h ẩ m nghe ự l phòng nghị sự bên ngoài mấy tiếng tiếng cười truyền vào trong sảnh xích thiên nhận bồi tiếp hai người sải bước vào sảnh mà tới đi trước người mặt trắng không dâu một người khác ước chừng ngũ tuần tuổi tác tướng mạo xấu xí dâu tóc ít hỏi cố tiêu nhìn thấy hai người này mặc dù sớm đã thông qua no nó đ i ề u nói tới biết được liêu trang chủ cùng họ phí lao giả cũng không tại liêu trang trong hỏa hoạn mất mạng thật là nhìn thấy l i ê u phiêu phiêu cùng phí ngụy hai người còn là hơi có chút kinh ngạc quả nhiên như thế cố tiêu thầm nghĩ trong lòng cái này l i ê u phiêu phiêu quả là tính toán như biển thủ đoạn á c đ ộ c chặn giết vạn quân sự tình một khi thành người nào có thể đem chuyện này hoài nghi đến một người chết c h i n thân liễu phí hai người cùng xích thiên nhận cười nói lấy đi vào phòng nghị sự theo chủ khách ngồi xích thiên nhận nhượng hồ báo lui một đám lâu la trong sảnh chỉ còn lại ba đường nhân mã theo thứ tự là xích tiên nhận mặc môn phản đồ xích thiên n g a i cùng cố tiêu đám người còn có liền là liêu phiêu phiêu cùng phí ngụy hai người xích thiên nhận sai người đem mọi người trong chén rót đầy rượu ngon lập tức bưng chén lên đứng dậy nói hôm nay s o n g hỉ lâm môn thứ nhất sư huynh đệ ta đoàn tụ thứ hai ta hai vị này bạn cũ thăm hỏi đương uống hết chén này một đám mặc môn phản đ ồ tính cả hồ báo liễu p h í hai người đều ứng tiếng mà lên n g â g chén cộng ẩm để chén rượu xuống xích thiên nhận thoáng nhìn xích thiên n g a i một đoàn người trước mặt rượu thịt không động chút nào cũng không cho chính mình mặt m u i lập tức cũng không động khí chính là mở miệ hướng liễu p h í hai người giải thích nói bọn hắn chính là ta s ta hai người có chút hiểu lầm bất quá lần này đến đây đã là tiêu tan hiểm khích lúc trước hai người chúng ta liên thủ nhất định hoàn thành liêu huynh phó thác sự tỉnh ngay sau đó lại nói liêu huynh trong đêm đến thăm phải chăng đã có ngươi cái kia cựu ra tin tức l i ê u phí hai người tại vào sảnh trước đó đã được xích tiên nhận dạng dò lập tức tự nhiên sẽ không nói rõ liền mở miệng nói không sai ta hai người đã được tin tức người kia nên liền tại mấy ngày này liền sẽ vào linh châu giới tốt như thế rất tốt còn m ờ i hai vị yên tâm sư h u y n h đệ ta hai người liên thủ người kia nhất định mệnh tăng linh châu còn m ờ i hai vị đem người kia bức họa phó thác cho ta vừa vặn hồ trại chủ tối nay cũng tại hắn nhưng là tại linh châu thành thủ đoạn thông thiên nhân vật chỉ cần người này vào linh châu tất nhiên trốn không thoát nhãn tuyến của hắn xích thiên nhận tiếp lấy lời nói tới hồ báo gặp xích thiên nhận như thế nâng lên thân phận của mình trong lòng đáp ý bưng lên rượu tới hướng l i ê u phí hai người kính nói xích đương ra quá mức cất nhắc hồ m ẫ bất quá tại hai vị trước mặt hồ m ẫ người cũng không d i u diếm chỉ cần hai vị cái kêu c ử u nhân vào linh châu không qua ngày đó ta liền sẽ nhận đến tin tức chuyện này tự do ta lo liễu phí hai người gặp cái này ngu ngốc một bộ tự cho là đúng bộ dáng trong lòng cười thầm có thể trên mặt vẫn là giả bộ thần sắc khâm phục nâng chén khen sớm nghe trại chủ đại danh bây giờ trại chủ chịu vì ta hai người thủ r i ê n g trượng nghĩa tương trợ ta hai người cảm kích không cùng uống hết xuống trong chén rượu ngon liều phiêu phiêu từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị tốt vạn quân bức họa tính cả một t r ư ơ n g vạn lượng ngân phiếu cùng nhau giao cho hồ báo hồ báo thấy được vạn lượng ngân phiếu sớm đã vui vẻ ra mặt vội vàng c o n eo thu xuống ngân phiếu hai tay tiếp lấy bức họa cũng không k h á c h khí lập tức liền triển khai bức họa một cái hổ mi mắt báo râu dài qua bụng trung niên hán tử bừng bừng trên giấy kẻ này nhìn chút cự không phải người tốt, tiên tâm, hai vị. người này nếu là tướng m ạ o phổ thông ta cái kia trong thành nhãn tuyến còn có thể nhìn s ó t người này một mặt phỉ tượng đi không thoát hắn hồ báo phảng phát quên mất mình mới là cái này lĩnh châu lục lâm bên trong lớn nhất chùm thổ phỉ một trong lập tức vỗ ngực cam đoan phí ngụy đối xích thiên nhận dạng này an bài còn tính hài lòng lại thoáng nhìn xích thiên nhai đám người dọn rượu không dính chính là ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn trong chẳng lập tức lòng sinh không vui những người này đơn giản là chút chịu tiền làm việc tự sĩ còn ở bên cạnh trang cái gì cao thủ độ dáng phí ngụy tự tại tiểu lâu phong bên dưới kem chút cùng xích thiên nhận một đoàn người sống mái với nhau lúc trong lòng đã có hỏa. bây giờ gặp s í c h thiên ngai đ á g người lãnh đ ạ m bộ g á n g trong lòng không h i ể u lửa cháy đem trước người mình b á t rượu r ó t đầy phí ngụy hư lạnh một tiếng s í c h đương g i a cùng hồ trại chùi hai người như thế hiếu khách phí mộ hôm nay lòng mang cảm kích chính là s í c h đương g i a vị huynh đệ này không biết là đối s í c h đương g i a có chỗ bất mãn còn là đối liệu huynh cùng tại hạ lòng có bất mãn q u y một chương một trăm lẻ hai do xét đối chiêu phí ngụy vốn cho là s í c h thiên nhận đã triệu tập lớp này từ sĩ không ngoài liền là nhìn tại tiền trên mặt tới đi chặn rét sự tỉnh nếu là thu tiền làm việc những người này còn bày ra một bộ thanh cao bộ g á n g trong ngày thường tại kim đao môn liền xem như vương nhan môn chủ cũng đối với mình lễ đại ba phần bây giờ s í c h thiên nhận triệu tập đến cái gọi là sư huynh đệ đám người này lại như thế không để mặt mũi nhựa phí ngụy hào hào nổi nóng nhìn lấy hồ báo cùng s í c h thiên nhận đều sẽ liêu phiêu phiêu xem như chính chủ lạnh nhạt chính mình lúc này mới tìm cái chút giận mực cớ mở miệng hướng s í c h thiên n g a i một đoàn người c h â m trọc khiêu khích s í c h thiên n g a i tuy là nỗ lực giả bộ cùng s í c h thiên nhận đám người thông đồng làm bậy bộ dạng nhưng nhìn lấy bọn hắn nâng ly cặn chén chính mình nhìn về trước mặt cái tia nho nhỏ trong chén lến rượu bên trong đựng tựa hồ không phải rượ s í c h tiên nhai thực là bưng không nổi phần kiên nặng nghề n g h e đến mặt kia cùng xấu xí lao giả mở miệng trào phúng s í c h tiên nhai chính là cười nhạt một tiếng cũng không phản ứng mà s í c h tiên nhai sau lưng mọi người càng là riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới phí ngụy thấy mình khiêu khích lời nói lại bị đối phương bỏ qua vốn là có hỏa phí ngụy bị khí hai mắt trở lên ngay sau đó nhìn về làm chủ s í c h thiên nhận gặp s í c h tiên nhận bưng lấy chén rượu tự mình uống rượu cũng không mở miệng hòa hoán bầu không khí lập tức giận dữ có thể trở ngại trong tràng này đều là xích thiên nhận người lại có chặn giết sự tình tại người không thể lập tức phát tác phí ngụy phẫn hận ánh mắt k h é động lập tức trong lòng sinh ra một cái g i ế t gà dọa khỉ ý nghĩ xích thiên nhận sớm đã đem cái k i a láo giả xấu xí vẻ mặt nhìn tại trong mắt làm sao không biết hắn nộ từ đâu tới chính mình đám người này c ù n g liều phiêu phiêu hai người uống rượu cười nói mà xích thiên nhai đám người lại là mắt lại nhìn bất quá xích thiên nhận cũng không quan tâm xích thiên nhai đến cùng có cho hay không mặt mũi chỉ biết hắn đã vì mặc giả lệnh đáp ứng chặn g i ế t sự tình đó chính là vào chính mình bố trí bấy dập mà lại d u n g hắn mấy ngày lại như thế nào đã là xích đương ra sư huynh đệ lao phu cũng tính các hạ một chén rượu gặp xích thiên nhai một b ằ n người vẫn là không chút nào phản ứng. phí ngụy bưng lên trước mặt rót đầy c h é n lính rượu đưa tới bên mép liền tại há miệng muốn uống rượu lúc ánh mắt hơi liếc lăng lệ chi ý thẳng bức xích thiên ngai vốn là nhắm mắt trầm tư xích thiên ngai cảm thụ đến c ố này lăng lệ chi ý mở mắt lúc chính thấy chén rượu kia ẩn chứa phí ngụy khí nhân nội lực nháy mắt mà tới xích thiên ngai hơi b i ế n sắc mặt cái này lão giả xấu xí ném chén rượu nội lực khống chế như thế xào rượu chén rượu tại nội lực thôi động bên dưới lại chưa vỡ vụn mà l ạ như là ám khí đồng dạng hứng chính mình mặt mà tới lập tức đơn trưởng liền ra đề khí đăng điền chân khí từ có thể phí ngụy khí nhân cảnh nội lực thật là cao hơn s í c h thiên n g a i không ít tuy là nâng đỡ chén rượu có thể dư kình còn t ạ i chính thấy s í c h thiên n g a i dùng một chiêu nội lực cái kia nho nhỏ chén rượu ở trong tay của hắn không ngừng lay động s í c h thiên n g a i lại thân hình xê dịch mà lên dùng một chiêu i ế n hồi đồng dạng dùng nội lực khống chế lại chén lén rượu quay người lúc dùng trưởng lực đẩy hồi chính thấy chén rượu kia quay tròn xoay tròn hướng phí ngụy hối h ạ bay đi phí ngụy ngược lại là có chút giật mình không nghĩ tới người này còn có chút bàn sự chính mình dùng cây dọa khỉ một chiêu không chỉ bị hắn hóa giải còn mượn lấy chính mình chiêu này phản công mà tới bất quá đây đối với phí ngụy cái này khí nhân cảnh cao thủ tới nói xích thiên ngai chiêu này bất quá là trước cửa lỗ ban cầm đại phụ thôi phí ngụy thân hình không động chính là lăng không v u n g ra một trường cái kia bay nhanh mà đến chén rượu như là lăng không đụng phải một bức bức tường vô hình trong nháy mắt vỡ ra hồ báo gặp trong t r à n g tranh đấu liền lại nghĩ đến tiến lên điều đ ỉ n h có thể vừa đứng dậy cựu bị xích thiên nhận đ ấ n xuống chính thấy xích thiên nhận bưng lấy c h é y đến rượu chính đầy hứng thú nhìn lấy xích thiên ngai cùng phí ngụy ám đấu nhiều năm chưa gặp xích thiên ngai bên thân có thêm mấy cái khuôn mặt x á lạ vừa vặn mượn cơ hội này lợi dụng phí ngụy giỏ xét xích thiên nhai sâu cạn cũng tốt xích thiên nhận nghĩ như vậy nói liêu phiêu phiêu cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau đã hướng chặn giết sự tình về sau muốn đem những người này hết thẻ diệt khẩu xích thiên nhận đám người kia nội tình mấy ngày trước tại tiểu lâu phong bên dưới trong rừng chính mình đã nhìn ra đại khái mà đám người này chính mình còn không biết bọn hắn sâu cạn vừa vặn mượn lấy phí ngụy làm khó dễ h ả o h ả o quan sát một phen phí ngụy phá đối phương chiêu này một tiếng q u á t nhẹ lập tức vỗ nhẹ góc bản chính thấy vỏ rượu kia bên trong rượu ngon bị phí ngụy nội lực kích thích phí ngụy tức thời biến trưởng thành trảo chính là, như vậy là không một cái kia rội ra v ỏ rượu rượu ngon phẳng phất bị một cố vô hình chi lực hấp dẫn trong nháy mắt hướng phí ngụy lòng bàn tay mà đi cái kia rượu ngon như là bị một tầng vô hình vật chứa ba o khỏa. tại phí ngụy lòng bàn tay ngưng tụ thành đoàn theo phí ngụy q u á t khẽ một tiếng lòng bàn tay rượu đoàn như là ném ra quả cầu sắt đồng dạng hướng ngưng thần để phòng xích thiên nhai dâng trào mà đi xích thiên nhai một chiêu hiến hồi bị phí ngụy nhẹ n h õ n hóa giải bây giờ thấy đ ố i phương chiêu này không khỏi sắc mặt n g n g trọng lập tức biến trưởng là quyền vận nội lực tại quyền nhìn rượu kia đoàn rõ ràng đấm ra một quyền chính giữa rượu đoàn có thể biến c ô phát sinh phí ngụy khỏe miệng s ẹ t qua một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung gặp rượu đoàn bị phá thuận thế đẩy trưởng như lao chém một cố như sóng chân khí từ lòng bàn tay bắn ra thôi động cái tia dạn nước giọt rượu trong nháy mắt phảng phất vô số thanh tiểu lao như là đ ầ y trời mưa rượu bắn về phía xích thiên nhai trước ngực chính là phí ngụy độc môn công phu phách đao trưởng bực này biến chiêu chính tại trong trước mắt đối phương trưởng lực đem giọt rượu biến thành á n khí trong nháy mắt đánh tới xích thiên nhai cũng chưa từng nghĩ đến đối phương có chuẩn bị trước mắt thấy bị thua thụ thương chính tại trong nháy mắt chật một thân ả sau đó nhìn về s í c h thiên ngai vẫn là g a quyền tư thế chứa biến có thể vừa rồi đẩy trời mưa rượu hóa thành đao nhỏ nhưng không thấy s í c h thiên ngai tựa hồ là biết xảy ra chuyện gì chính mình quanh thân đều an nhất định là một huynh đệ xuất thủ tương trợ thu chiêu mà đứng hướng trong t r à n g cười nói đa tạ một huynh đệ xuất thủ tương trợ mọi người nghe đến s í c h thiên ngai mở miệng lúc này mới chăm chú nhìn hướng trong t r à n g nguyên bản ba cái bản dài vây lên phòng nghị sự trung ương đ ỗ n g nhiên đứng đ ấ y một cái mặt thẹo nam tử lúc này trong tay hắn đang bưng nho nhỏ chẻ l í n rượu vừa rồi đẩy trời hoa rượu bây giờ đang lẳng lặng nằm ở trong tay hắn trong chẻ l trong t r à n g không một người thấy rõ s í c h thiên nhận sắc mặt khẽ biến mượn lấy phí ngụy đi dò xét s í c h thiên nhai một đoàn người thân thủ thử ra cao thủ người này tại linh châu cột mốc biên giới c h ô ra tay cản trở chính mình s á t chiêu bây giờ gặp hắn khinh công t u y ệ t luân s í c h thiên nhận trong lòng kiên kỵ trật sinh liêu phiêu phiêu càng là sắc mặt tâm trầm tại kế hoạch của mình bên trong những người này tại hoàn thành chặn giết sự tình bề sau đều là muốn diệt khẩu người s í c h thiên nhận một đoàn người đã có chút khó chơi không nghĩ tới lại tới cái càng thêm nan dài người sao có thể không nhượng liêu phiêu phiêu bực bội phí ngụy nhìn thấy người này thân hình đột nhiên trong lòng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không khỏi khuôn đánh chưa thấy thể thân lên người này, từng giá lạ lắm, chưa từng thấy qua, mặt có phí á quá p phần. p của thực mức vị, đơn giản. Quả thực cùng ngày ấy đêm tối thăm dò liều tra nhau hắn, thăm h đơn giản. ngày người giống nhau đến tối sự là liều quỷ Quả đêm mấy dị, dò ấy ngụy trong mắt sáng ngời ngay sau đó mở miệng dò xét nói các hạ một tay này l à n g không trích tinh công phu thật là đương thời h i ề m thấy lao phu ngược lại là may mắn ngắn ngủi tầm mười ngày liền lại gặp được chắc tuyệt như vậy thân pháp nói xong phí ngụy con mắt chăm chú rơi tại trong tràng người trên mặt tựa như tại quan sát hắn biểu tình biến hóa mặt thẻo nam tử đương nhiên là dịch dung phía sau cố tiêu vừa rồi ở bên gặp họ phí lao giả cùng tiên nhai đại ca động thủ so tài mắt thấy xích tiên ngai liền muốn bị thua t h ụ thường tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn liền tiện tay cơ lấy một cái c h ố n g không chảy đến rượu vận lên đạp tuyết bậy thầm dùng thân pháp đem những cái tiêu hóa thành ám khí hoa rượu từng cái tiếp xuống gặp họ phí lao giả tựa như nhìn ra chính mình thân pháp mở miệng giò xét cố tiêu trong lòng âm thầm tiêu khổ lao giả này không chỉ võ cảnh là cái này trong sành cao nhất nhãn lực ngược lại cũng không kém chính mình đêm tối thăm dò liêu trang cùng hắn ngắn ngủi g i a o thủ lúc này vì cứu người lần nữa thi triển kinh công lao giả này liền một chút nhìn ra đến nghĩ biện pháp không thể lại nhượng hắn dây giơ tiếp hỏng cứu người lại kế Cái giả này họ phí lao trong ư ớ c cùng ca đây đại đậu thiên ngai đại ca đậu thủ, không n thủ, à i c ũ lòng à là, cái gọi là mặt mũi, mà cái tức chỉ cần chọc gọi mũi, lại giận, người tại giận dưới, nhiên tinh giận liền không đúng, Trong lửa l mặt tự tế tính, tốt. dễ bên hắn sẽ suy kế định cố tiêu giả vợ như thoải mái bộ dáng mở miệng nói ta theo thiên ngai đại ca vào nam ra bắc trường trị không ít đạo trích c h i đồ tầm thường người gặp ta tự nhiên sẽ không nhớ được nếu là hạng giá áo túi cơm cố tiêu nghĩ tới chính mình tại liễu trang lúc t ừ n g đệ thấp giọng nói lúc này mở miệng dùng tới chính mình vốn âm vừa vặn mê hoặc đối phương trong miệng nói cố tiêu nỗ lực hồi tưởng l nhìn nhìn nói, nói người người bị chọc giận phí ngụy nơi nào còn có khoảng không nghĩ người này đến cùng phải hay không đêm tối thăm dò liêu trang người lập tức nhấc chân trước mặt bàn gỗ bay vọt lên không thẳng tắp hướng cố tiêu mà đi gặp lâm nhi cùng thiên ngai đại ca sốt ruột muốn tiến lên tương trợ cố tiêu vội vàng liếc mắt ra hiệu ra hiệu bọn hắn hơi an tâm lập tức vân tung liền ra thân hình như gió c u ố n gió lốc mà lên liền tại cái kia bàn gỗ miễn cưỡng đến dưới thân lúc cố tiêu thân hình chính tại không t r ú n g một chân điểm nhẹ cái kia bàn gỗ như bị thái sơn áp đỉnh thẳng tắp xuống đất bàn gỗ chân bàn nhận đến c ố tiêu một đạp chi lực như cứng như sát lại xuống đất ba phần không hư hại chút nào một chiêu này dùng xào rượu tột cùng đem nội lực rót vào bàn gỗ chân bàn xuống đất không tổn tại trang đang đường cảnh cao thủ không phải số ít có thể thấy được cái này mặt theo nam từ một chiêu đều phí ngụy vốn định một chiêu tìm về chút mặt mũi gặp mặt thẹo nam tử lại là như thế nhẹ nhõm phá giải chính mình chiêu này mà lại một bên còn có đổ thêm dầu vào lửa tiếng hoan hô phí ngụy phổi đều nhanh muốn tức yên lập tức trong tay kim quang vừa hiện một thanh hổ đầu kim đao xuất hiện trong tay lập tức liền muốn hào hào giáo hấn một chút cái này mặt thẹo nam tử thoáng nhìn hổ đầu kim đao xích thiên nhận hai mắt đống nhiên co lại ngày ấy tiểu lâu phong bên dưới trong rừng sắt trời tối tăm cũng không nhìn rõ ràng hôm nay cách rất gần một chút liền nhìn thấy trên thân đao chữ nhỏ kim đao bạch hồ bốn chữ chiếu vào xích thiên nhận trong mắt nhanh chóng thu hồi ánh mắt xích thiên nhận trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt liêu phiêu phiêu lúc này quả thực muốn bị phí ngụy cái này hữu dũng vô mưu ngu xuẩn khí lật vốn nghĩ phí ngụy có thể dò xét đám người này liền tùy hắn đi sao liệu hắn lại giận d ữ bên dưới lấy ra kim đao môn độc môn b i n h khí đây không thể nghi ngờ là tự bạo thân phận môn chủ sao sẽ phái dạng này một cái ngu xuẩ r ồ i tay vỗ nhẹ phí ngụy cánh tay liêu phiêu phiêu vội vàng đứng dậy dùng thân c h e kín phí ngụy trong tay kim đao mở miệng nói đại ca bàn rượu đổ dỡn thế nào coi là thật trong miệng nói vội vàng hướng phí ngụy không ngừng nháy mắt nhìn thấy liêu phiêu phiêu vẻ mặt phí ngụy thầm nói thất sách bị tiểu tử kia chọc giận chính mình thế nào lấy ra kim đao lập tức trọng yếu nhất còn là chặn giết sự t ì n h nghĩ đến chỗ này phí ngụy lập khắc đem trong tay kim đao thu và o áo choàng bên dưới bao đao bên trong liêu phiêu thay đổi nét lời mở miệng nói chư vị thứ tội ta vị đại ca này uống nhiều hai chén cũng đứng giảng dậy h ò q một ọ i người đều l không ngại không ngại, chương một trăm linh ba đều mang tâm tư s í c h thiên nhai đương nhiên không nguyện cùng s í c h thiên nhận đám người nhập bọn ở tại trong trại lập tức liền đứng dậy cáo từ nói thẳng cùng mọi người tại tiểu lâu phong bên dưới tìm một chỗ hạ trại qua đêm xích thiên nhận cũng không cường lưu dù sao xích thiên nhai vì mặc giả lệnh đã đáp ứng chặn rét nhiệm vụ cũng không giữ lại chỉ cùng s í c h tiên h nhai ước định ngày khác trở lại sau khi thương nghị mặc cho s í c h tiên h nhai mang theo một đám mặc giả ly khai ngự linh trại nhìn lấy một đoàn người rời đi bóng lưng hồ báo lại thoáng nhìn người kia thân ả n h lúc trước chính là dựa vào mấy tiếng ho khan nghe có chút giống thẩm ngự lâu lúc này nhìn thấy bóng lưng của hắn e m chút trong miệng rượu bị n ẹ n chính mình bóng lưng này quá quen thuộc chính mình ngày nhớ đêm mong đều muốn diệt trừ đối thủ một mất một còn sao có thể không nhớ kỹ tại tâm mà một bên tỉnh táo lại phí ngụy cũng mới lấy lại tinh thần vừa rồi chính mình không phải đang thử thăm dò cái tia mặt thẹo nam từ sao sao ngược lại bị hắn chọc giận đem dò xét sự tỉnh ném sau đầu tinh tế hồi tưởng người kia khinh công thân pháp s á t thực cùng ngày ấy đêm tối thăm dò liêu trang người giống nhau đến b ả y phần liêu phiêu phiêu cùng s í c h thiên nhận riêng phần mình đều phát hiện bên cạnh phí ngụy cùng hồ báo dị thường hai người đều mang tâm tư đương nhiên sẽ không lẫn nhau để lộ nội t ì n h liêu huynh vốn nghĩ vì ngươi đón gió tẩy trần không nghĩ tới nháo cái tan giã trong không vui hôm nay ngươi cùng phí huynh tựu i tạm thời ở lại chậm đợi người kia tin tức xích thiên nhận chắp tay nói liêu phiêu, phiêu cùng phí ngụy nhìn chăm chú một chút sau đó hoàn lê nói xích h u n h đệ tâm ý Ta hồ báo làm sao cũng nghĩ không thông người kia bóng lưng thật là cực kỳ giống thẩm ngự lâu có thể dung mạo nhưng khác biệt rất xa quá kỳ quặc chẳng lẽ là mình một mực chưa gặp thẩm ngự lâu thi thể xuất hiện ảo giác trong lòng nghi hoặc chỗ nào nghe được xích thiên nhận gọi mình thẳng đến xích thiên nhận để cao điều cửa liền cứ gọi ba tiếng hồ báo lúc này mới phản ứng lại vội vàng mở miệng nói xích v i n h đệ ngươi kêu ta chuyện gì nhượng hồ trại chủ lo lắng xích thiên nhận hiếu kỳ hỏi hồ báo mang theo đầy mặt nghi hoặc hướng xích thiên nhận mở miệng nói xích v i n h đệ không nói là ngươi ta vừa rồi tại ngươi cái này sư đệ mang tới trong nhóm người này nhìn thấy một người vô luận thanh âm cùng thân hình đều rất giống thẩm n g lâu ngươi xác định xích thiên nhận nghe nói như thế lập tức ánh mắt sáng rực đầu góc cũng nhanh chóng quay vòng lên hồ báo lại lắc đầu nói hắn theo đi tới tiểu lâu phong đến vừa rồi chính là ho khan phát ra mấy tiếng ta cũng không thể xác định hắn chính là có thể bóng lưng của hắn thực sự quá giống nhưng hắn khuôn mặt tướng mạo cũng không phải a s í c h thiên nhận nhất thời minh bạch chính mình vị tia thiên nhai sư đệ vẫn luôn là cần tân u mặc giả quy củ làm việc vì sao lần này hơi có vẻ khó xử nhưng vẫn là đáp ứng ra tay trợ chính mình g i t người nghĩ kỹ lại xác thực không hợp hắn nhất quán tác phong làm việc hơi chút suy nghĩ lộ ra c ư ờ i tới s í c h thiên nhận tự nói ta thiên nhai sư đệ nhà quả nhiên là đánh một tay tính toán thật hay sư mội ngược lại cũng chưa quên sư phụ truyền độc môn chi pháp nha thật là càng ngày càng có ý tứ biến sắc trong nháy mắt â m trầm nếu như người kia thật là thẩm ngự lâu âm dương phán quan hai huynh đệ xích p h ụ xích tín ba người chỉ sợ là cũng lại không về được như thế nhìn tới cái kia xích thiên nhai tới đây xông lấy tất nhiên là mặc giả lệnh cùng chính mình khỏa này đầu não xem ra chính mình kế hoạch đến thay đổi một chút xích thiên nhận âm tàn ánh mắt nhìn lấy xích thiên nhai đám người rời đi phương hướng thầm nghĩ trong lòng không quản xích thiên nhai là như thế nào cùng cái kia thẩm ngự lâu quen biết cái kia chặn giết vạn quân sự tỉnh định đã bại lộ vô luận như thế nào phen này lấy mặc giả lệnh cùng còn lại bạc về sau vô luận muốn hy sinh bao nhiêu người mệnh liêu phí hai người mệnh không lưu được. một bên hồ báo gặp s í c h thiên nhận tấm này muốn ăn người biểu tình nào dám lại mở miệng không bao lâu t i ể u nghe s í c h thiên nhận mở miệng kêu gọi hồ trại chủ ngươi mang theo bức họa đi tìm hiểu người này hành t u n g nhận được tin tức mau tới báo ta hồ báo gặp s í c h thiên nhận một mặt tâm trầm nhanh chóng đáp ứng lập tức mang theo bức họa nhìn lấy hồ đầu trại mà đi lại ngót a y gọi một mặc môn phản đồ t h n lên s í c h thiên nhận thấp giọng nói mấy ngày này một mực dặn gió liễu phí hai người như có di động tùy thời báo cáo ta theo người kia lĩnh mệnh mà đi xích nhận cho chính mình rót đầy chén rượu nhìn chăm chú trong chén rượu lung lay rượu ngon như là hôm nay thế cục đồng dạng khoe miệng một vện cười ta tự nói thiên n g a i sư đệ cũng không chỉ n g ư ơ i một người có sư phụ truyền độc môn bí pháp nha bị xích thiên nhận người dẫn tới ngự linh trại phía sau trại một chỗ tính lặng tiểu viện liễu phí hai người đóng cửa phòng im lặng hồi lâu xác nhận ngoài cửa không người nghe lén l i ề u phiêu phiêu lúc này mới cấp thiết mở miệng phí huynh thế nào vừa rồi như thế thịnh nộ nguyên bản ta chỉ cho rằng xích thiên nhận đám người chính là phổ thông giang hồ tử sĩ nhưng bây giờ nhìn tới người này so ta tưởng tượng càng có tâm kế chúng ta còn cần cẩn thận làm việc ta cái t i ế kế sách mới có thể thành p h liệu y phiêu phiêu c ta ta phiêu phiêu không nghĩ tới cái này phí ngụy kẻ này trừ hành sự lỗ mãng còn quan sát được một chút manh mối lập tức chắp tay nói còn mời phí huynh chỉ điểm liệu huynh đệ không phải một mực muốn tìm giết vợ hại con hung thủ sao phí ngụy tính sẵn trong lòng giết vợ hại con cái này liễu cao thị liền là chết tại trong tay mình liễu phiêu phiêu nhìn lấy phí ngụy chắc chắn lời nói trong lòng kinh hoàng cho rằng là chính mình lộ ra t r ậ n tướng lập tức thâm vận nội lực tùy thời chuẩn bị động thủ bỏ chạy phí ngụy gặp liễu phiêu phiêu thần sắc còn tưởng rằng là nghe tin tức này đau buồn lại lên trong lòng chỉ sợ liễu phiêu phiêu vì vợ con mối thủ bất chấp chặn giết sự tình nhanh chóng mở m i ệ n g c h ấ n an nói liễu trang chủ yên tâm ta đã phát hiện người này liền tại xích thiên nhai đám người kia bên trong nhất định chợ liễu huynh đệ báo này đại thủ nghe phí ngụy lời này liễu ph phí huynh làm sao phát hiện người kia lại như thế nào nhận định hắn là ngày đó đêm tối thăm dò ta liêu trang người phí ngụy chắc chắn nói vừa rồi ta cùng xích thiên nhận sư đệ kia giao thủ so chiêu phía sau hắn cái kia mặt thẻo nam tử x u ấ t thủ t ư ơ n g trợ nhượng hắn tránh thoát một kiếp bất quá cũng bại lộ thân pháp ta theo người này khinh công thân hình phán đoán cùng ngày ấy đêm tối thăm dò liêu trang giết người người hành hung giống nhau đến bảy tám phần liêu phiêu phiêu trong lòng lập tức lo lắng như người này quả là đêm tối thăm dò liêu trang người đợi đến hắn rơi vào phí ngụy trong tay chỉ sợ chính mình thừa dịp loạn giết người sự tỉnh liền sẽ chân tướng rõ ràng mang theo thất p h n g lập tức dò xét nói phí huynh nhưng có chứng c ứ phí ngụy chỉ nghĩ là l i ế u phiêu phiêu báo thù sốt ruột mở miệng nói muốn nói chứng c ứ thật là không có có thể ta cùng người này g i á o thủ nếu chỉ là một điểm trùng hợp bên kia thôi có thể thân hình nội lực khinh công đều trùng hợp tương tự vậy liền không phải trùng hợp không nghĩ tới cái này phí ngụy còn có bực này nhạy bén quan sát l i ế u phiêu phiêu không khỏi lại cao a i n h ì n phí ngụy một chút t r u y ề n n i ệ m nghĩ đến không cần biết người kia có phải hay không là ngày đó đêm tối thăm dò liêu trang người vừa vặn thừa dịp lần này chặn rết về sau muốn diệt khẩu lý do thuyết phục phí ngụy kể từ đó chính mình ngày đó giết người chưng cứ liền không còn sót lại chút gì lại không sơ hở lập tức mở miệng hướng phí ngụy nói phí huynh bây giờ việc cấp bách còn là trước đem chặn giết sự t ì n h hoàn thành cho tới những người này chúng ta liền dựa theo ngày đó ở dưới núi thương định kế sách đi xử lý thứ nhất diệt k h ẩ u thứ hai liền xem như hung thủ kia ẩn nấp tại những người này cũng vừa vặn vì ta cái kia số khổ phu nhân báo thủ phí ngụy lại nghĩ tới lúc trước liêu phiêu phiêu ở dưới núi hướng chính mình nói tới mưu tính n h ư ợ n g những người này theo kế mai phục vạn quân tuy là cải trang hồi hương bên thân nhất định mang theo trong quân cao thủ hộ vệ ở bên đến cái này hai nhóm người ngao cò tranh nhau liêu phiêu phiêu cười nói đúng lao phu kèm chút quên liếu huynh đệ kế sách đã như vậy vậy liền y kế hành sự thôi liêu phí hai người thương định diễn g phần mình nghỉ ngơi chậm đợi vạn quân đến tới t n tước tiểu lâu phong bên dưới một chỗ cản gió chi địa số tiểu lâu phong mọi người chính tại nơi đây hạ trại khuê thúc khuê thẩm bồi tiếp chỉ tô mai chính tại đốt lửa nấu cơm mọi người tại ngự lĩnh trại trong phòng nghị sự giọt nước không vào bây giờ tìm được rừng chân t r i địa xích thiên nhai phân phó đại gia trước no bụng hạ trại tiết hổ một đường đi tới sớm đã đói c h ó n g đầu hoa mắt ở trên tiểu lâu phong tiết hổ chính là thủ hộ tại lâm nhi bên thân nhìn thấy xích thiên nhận đám người uống rượu ăn thịt tiết hổ hai mắt đều sáng lên có thể thủ hộ lâm nhi trách nhiệm tại người tiết hổ chỉ có thể cố nén ăn uống dục vọng bây giờ gặp chỉ tô mai đám người d ọ a cơm lao nước b ọ t hướng lâm nhi nói ta đi ta cùng nhau đi giúp chỉ tỷ bận hiệu lâm nhi đã sớm nhìn ra tiết hổ ý đồ lại thoáng nhìn cố tiêu như có lời nói muốn cùng thiên nhai đại ca cùng đàm liền t ứ c thời tìm cái cớ ly khai được rồi Tiết hổ nghe l â một nhi mở miệng, tự nhiên vui vẻ, vặn qua thân thể tiểu sông thể chỉ vui tiểu mai mở tự tô vẻ, qua lấy bận r n h ảnh â n minh à đ Cố sích tiêu t i ê gặp h n a ra kia chưa từng ra qua, nhai i cái tiểu nói thiên tự chặt từng sự, rán phòng nghị nhíu chính lông mày đ ạ i ca l à t ạ i vì cái kia i l ế u phía i phiêu ê u p h cùng nguy h i người xuất hai i miệng nói, thiên ệ n lắng, n lo là thế h mở đại、ca. cái kia liếu, hai ca, phí người đột nhiên hiện thân thật có chút làm rối loạn kế hoạch bất quá hắn hai người ở ngoài sáng dù sao cũng tốt hơn chặn g i ế t ngày đó ẩn nấp ở chỗ tối cái kia họ phí lao giả võ cảnh trên ta xa xích thiên ngai trầm tư một chút ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ta nghĩ cầu một huynh đệ một chuyện thiên ngai đại ca cứ nói đừng ngại người ta mới quen đã thân lấy gì dùng c ầ u chữ cố tiêu lên tiếng lần này cứu người cực kỳ nguy hiểm nếu là ta có bất chắc xích thiên ngai quay đầu nhìn về chính tại hô hào mọi người bận rộn dọn cơm chị tô mai sau đó hướng cố tiêu trịnh trọng nói ra chúng ta mặc giả vốn nên vì thường sinh mất mạng có thể còn mong một huynh đệ có thể che chở nàng tính mệnh cố tiêu xứng sở sau đó nhìn về cái này trong mắt chứa thần tính hãn tử dù tại lương châu liền đã nhìn ra chút manh mối trung đụng những ngày này vô luận là theo khuê thuốc khuê thẩm còn là lâm nhi đ á m người trong miệng đã sớm biết thiên nhai đại ca cùng chỉ tỉ, tỉ tỉ tầm đó sự tình không nghĩ tới trước mắt vị này tràn đầy đại nghĩa hát tử trong lòng lại đẻ nén thật sâu tình cảm cố tiêu thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới chỉ tô mai thật cười lấy phân phó một đám mặc giả đem mang theo lương khô vào nồi cùng lâm nhi cùng nhau cười m a n g chính tại an vũng tiết hổ chi k i a lên trong nồi mịt mờ bay lên nổi bật chỉ tô mai mềm mại đáng yêu khuôn mặt sáng sủa khép lời cố tiêu hướng xích thiên nhai mở miệm nói thiên nhai đại ca y chúng ta đi là chính đạo nghĩa sự trời xanh có mắt tuyệt sẽ không nhìn thấy người tốt chết oan người xấu được như ý ta đáp ứng người nhất định che chở mọi người đều bình an vô sự hai người chính lúc nói chuyện c h u y ệ n tới chỉ tô mai cùng lâm nhi h ồ hoán hai vị đ ừ n g hàn huyên trước tới ăn đồ ăn xích tiên h n g a y giữa lông mày cuối cùng là g i ã n ra cùng cố tiêu nhìn nhau khẽ cười liền bước nhanh đi đến trong đám người vây lô mịt mở cười nói lên cố tiêu cùng mọi người cười đ ù a chỉ tô mai bận rộn thân ảnh lâm nhi chống cảm lắng nghe chuyện xưa bộ dáng t i ế t hổ cùng thợ rèn chính tương đối uống thả cửa phản phất cái này đêm đông cũng không phải như vậy lạnh lẽo giang hổ là cái gì nửa đời tròng trành nửa hào hùng nửa đời thơ tình nửa má đạo khổ truy danh lợi trần thế b u ồ n không bằng say x ư a nằm giao đài q u y một chương một trăm linh bốn tham dò hành tung một đêm không có chuyện gì xảy ra lâm đ ô n g mặt trời mọc cuối cùng sẽ chấm chút vạn quân tỉnh lại sau giấc ngủ đã là g i ờ tịn ở trong quân lúc mỗi ngày dậy sớm đã là vạn quân thói quen không biết là bởi vì đi đường mệt nhọc còn là về quê tâm tình đúng l ỏ n g tại cái này nhà hoang một đêm vạn quân lại ngủ được như thế chi t r ầ ở hoạt động một phen vân cốt vạn quân đi tới ngoài phòng gặp nghiêm bân trở h n h vệ đều đã đem bọc hành lý xe n g a thu thập thỏa đáng một đám một đá vạn quân gật đầu ra hiệu cự tuyệt ảnh vệ bưng tới nước ấm đi tới một bên tùy ý nắm lên một thanh tuyết động xoa xoa vẫn mang theo buồn ngủ gương mặt lạnh leo thấu xương đánh tới trong nháy mắt thanh tỉnh vạn quân vẫn là bảo trì binh nghiệp người thói quen nhưng tại nghiêm bân nhìn tới thật là cảm thấy vị tướng quân này cực kỳ đơn giản ngồi ở chỗ cao ở trong quân cái gì binh lính yêu quý ly khai quân doanh như là phổ thông binh nghiệp người đồng dạng chưa từng quan tâm xuất hành địa bộ liền xem như lần này hồi hương t h ă m viếng cũng chỉ là mang theo nhóm người mình g i n l ư ợ mà đi lập tức tiến lên trào quân lê nói vạn tướng quân đã là giờ thịnh hướng phía trước chính là linh châu, Giới, mấy ngày này qua linh châu. nên có thể tại mùng một tết phía trước đến lương châu nghiêm thống lĩnh vất vả vạn ngô tự thủ nhạn bắt đến nay đã rất lâu không từng về nhà chính là dùng thư từ qua lại chắc hẳn trong nhà l a o mẫu đã là tưởng niệm ta lâu vậy ta cũng nhớ nhà tình thiết chúng ta này liền đi đường a vạn quân vung lên áo bảo hoàn c h ỉ n h l a o chùi trên mặt t u y ế t động hướng phương nam mở miệng nói nghiêm n h ư ợ c hải đối đại ngươi làm sao vạn quân trầm mặc thật lâu mở miệng nói trường môn đối đại ta như c o n không chỉ truyền ta du long lân luyến trưởng càng tại trước mặt bệ hạ tiến cử ta là vân ảnh ti thống lĩnh nghiêm bân như thật bẩm tới tiếp tục mở miệng xuyên ca càng là đối đại ti chức như thân đệ đệ mọi chuyện đều nghĩ đến ti trước nghiêm bân dù như thật bẩm báo trong lòng lại phạm lên n g h i hoặc cái này vạn tướng quân vì sao hỏi thăm về chuyện nhà mình bất quá hoàn mệnh tại người không dành nghĩ nhiều gặp vạn quân lại không lên tiếng dò hỏi nghiêm bân cung kính mở miệng nói tướng quân nếu không có việc khác ti chức liền phân phó khởi hành vạn quân lặng tiế túi đầu cố nhân g n i m thế thế, có nói linh n đ ư châu thập chi hiểm tức khác phát. xuất trở tại sơn hiểm thủy lợi có thể thấy được linh châu thành chi vững chắc nhìn lấy l ĩ n h châu cao vút kiên cố tường thành vạn quân cảm khái ngàn vạn năm đó thật ấ n n quốc tự lập, xâm p r i ệ u thổ, như chặt ó lương tướng t ủ tướng, tấn chi thiết thế thành trị thật nhượng dàng như thế liền qua cái này thành kiên Năm sao sẽ qua chi h cái cố. c kỵ dễ trong tay dây cương vạn quân thả c h ầ m võ ngựa vừa còn nhìn lấy linh châu thành trì vừa hướng linh châu cổng thành mà đi một đám vân ảnh t i hộ vệ xít sao đi theo ở bên hai mắt không ngừng quét mắt chu vi qua đường người đi đường nghiêm bân mắt thấy cổng thành sắp đóng nghĩ đi đường các dân chúng nhiều tràn vào thành mà vạn quân tại ngắm nhìn trầm tư liền lái ngựa nhanh đi mấy bước tới gần vạn quân bên thân thấp giọng nhắc nhở vạn tướng quân cổng thành liền muốn đóng lại chúng ta còn làm mau chóng vào thành a dùng vạn quân thân phận hoàn toàn có thể không cần quan tâm cổng thành bao lâu đóng lại nhưng nghiêm bân biết do vạn quân cải trang hồi hương chính là vì không quấy nhiêu dọc đường châu quận mà nhóm người mình càng là gánh vác vạn quân an nguy bởi vậy không bạo lộ thân phận tránh khỏi gây thêm rắc rối mới là thượng sách nghe nghiêm bân nhắc nhở vạn quân rút về suy nghĩ quay đầu ngắm nhìn vào thành b á c h tính lập tức chầm giọng nói t ố t vào thành nghiêm thống lĩnh ra lệnh tất cả mọi người dẫn ngựa vào thành không được quấy nhiễu b á c h tính mọi người được vạn quân chi lệnh n h o nhao xuống ngựa dẫn ngựa đi chậm tại xung quanh mách tính chen chúc bên dưới hướng linh châu cổng thành đi tới vạn quân vốn là thân hình hùng tráng. đương nhiên đây là người xem lời nói không cần truy đến cùng nghiêm bân gặp bách tính chen trúc đương nhiên cũng sợ đám người này bên trong hữu tâm ngực làm loài người lập tức vận lên nội lực tới đem bên thân mọi người đẩy lùi đuổi kịp vạn quân bước chân xích sao hộ vệ ở bên các dân chúng nào hiểu cái gì nội lực võ cảnh chính nói là người này lực lớn n h ư n không kịp vào thành cái này linh châu lục lâm tề vân nghe tên đến lúc cả người cả của đều không còn bởi vậy không người ồn ào chính là lặng lẽ đứng dậy n ắ m chặt thời gian vào thành vạn quân gặp nghiêm bân thi triển võ nghệ đẩy lui bách tính vốn muốn trách cứ có thể chuyển nhiệm n g h ị đến hắn cũng gánh vác hoàn mệnh có gặp bách tính cũng không người t h ụ t h ư ơ n g liền lại không lên tiếng cuối cùng là xâm nhập trong thành nghiêm bân bận b u hô hào một đám vân ảnh vệ tập kết hướng chu vi dò xét một phen đi tới cổng thành bên cạnh bầy sạp tiểu thương bên cạnh thăm dò nói xin hỏi ngài trong thành nhưng có thoải mái chút khách sạn còn mời chỉ cái nói cái kia tiểu thương chính không ngừng hướng vào nào có rảnh rảnh rỗi đi quản chút chỉ đường nhận sự thuận miệng ứng phó nói không biết không biết khách quan ta cũng là buôn bán ngươi tổng ngăn cản nói ta còn làm sao buôn bán một bên vạn quân đem tất cả những thứ này nhìn tại trong mắt lập tức đi tới bên quán mở miệng nói chúng ta xác thực nơi khác khách thường đi ngang qua linh châu thực là không biết nơi nào dừng chân còn mời chỉ điểm m ư ờ hai nói xong hướng bên thân nghiêm bân vươn tay ra nghiêm bân giờ mới hiểu được lập tức móc ra khối tán t o á i ngân lượng cùng kính đưa cho vạn quân đem bạc vụ vứt cho tiểu thương vạn quân tiếp tục mở miệng có nhiều cái dày còn mong thứ tội được bạc tiểu thương tự nhiên là vui vẻ ra mặt ánh mắt theo mấy người sau l ư n g thu hồi nhìn về người trước mắt gặp đại hán này hùng t r á n g dị thường trận mắt mất mồm vội vàng cất k ỹ bạc hướng l ĩ n h châu trong thành một chỗ chỉ đạo khách quan chỉ c ầ n thuận theo đầu này đại đạo một mực hướng nam nhìn thấy một chỗ treo thật to chiêu bài chính là vạn quân nghe cười mà xoay người lại vô vô bên thân nghiêm bân bả vai nói đi thôi nghiêm bân tuy là nghiêm ngược hải coi trọng đệ tử lại là ảnh vệ thống lĩnh mà dù sao giang hồ lịch duyệt còn đông gặp vạn tướng quân dùng tỏi bạc vụn hỏi được tới không khỏi vỗ chán một cái âm thầm nói thật la óc heo thế nào quên m hô hào mọi người vội vàng đuổi theo v ạ n quân hướng linh châu trong thành khách sạn đi tới mấy người đi xa chính thấy vừa rồi bị vạn quân hỏi đường tiểu thương lập tức dừng lại kêu la nhìn v ề mấy người đi tới phương hướng cười lạnh một tiếng sau đó lập tức thu s ạ hàng chui vào trong đám người đi h ổ báo tiêu cục tính là linh châu thành những năm gần đây sinh ý kém cỏi nhất tiêu cục một trong có thể hết lần này tới lần khác cái này sinh ý kém cỏi nhất tiêu cục nhìn qua lại so những khác tiêu cục đều hào khí rất nhiều bốn cái doanh trụ nâng lên hiên quang doanh trụ bên trên các thiếp một liên trên viết dung cảm túc trí uy trấn tư phương dưới viết dựng tin lập nghĩa nặng nặng ngàn vàng hiên quang hi m ộ một một trận trận tiếng. theo k ố i tiếng nói mà nhìn hơn mười cái cường tráng hán tử tại cái này lấm đông thời kỳ chính ở trần tại cái này tập võ trong t h à n g thao luyện võ nghệ đao thương kiếm kích đúa dịu câu xin chia rẽ hai bên mà cái này tiêu cục sành chính dưới triều đường chính ngồi một người dáng vẽ đường đường không thắng không tráng tóc trải vớt trình tệ dùng quăn bột lên thân mang thiếp thân tình trạng bên ngoài lấy lông nhung đại bảo trên cổ tay mang theo một đôi ngâm đinh bao cổ tay xa xa nhìn tới liền biết là cái người tập võ trong tay người này chính thưởng thức cái này một bộ quả cầu sắt đặc quả cầu sắt ở trong tay của hắn linh hoạt nhiễu động lên nhìn kỹ bên dưới cái này một bộ quả cầu sắt càng là vàng dòng chế tạo có thể bộ này dẫn bóng ở trong tay của hắn tựa như không nặng chút nào đủ thấy hắn trưởng lực độ cao lúc này hắn chính tựa vào trên ghế chính đầy hứng thú nhìn lấy trong chàng mình trần cắt tiêu sư tập võ nguyên lai、like、hắn chính là cái này h ổ báo tiêu cục chủ nhân hồ h ổ lữ tứ ngươi mẹ hắn ngược lại là đường chân của hắn a đường chỉ chiếu cố kéo đầu hắn phát lỗ đản lão tử nói với ngươi bao nhiêu lần trục trong mắt của hắ chỉ cần hắn tránh tự thuận thế đá hàn háng tam pháo khuỵu tay cho ta hướng trái tim chỗ đập một chiêu hắn tự không đứng dậy nổi mắt thấy cái này trong diễn võ t r ư ở n g thủ hạ tiêu đầu nhóm luyện cái bắt não hồ hồ cuối cùng là ngồi không yên đem trong tay kim cầu hướng bên thân đứng thẳng tiêu đầu trong tay ném một cái đứng dậy đem trên thân lông nhung đại bảo khởi tung người nhảy lên lại thẳng đến trong diễn võ t r ư ở n g hướng n ơ m n ớ p lo sợ tránh thoát tiêu đầu nhóm vây tay nói các người đám này danh con dậy nhiều lần như vậy còn là học không được tới tới tới cùng một chỗ bên trên lao tử lại dậy các người một lần mọi người gặp tổng tiêu đầu hạ tràng nao xin tham ở miệu người t i ể u tha ta à mấy ngày trước cái kia riêu tam nhi bị ngài một chiêu hắt hổ trộm đảo đến nay đều không có xuống tới giường đây đúng thế tổng tiêu đầu ngài võ nghệ vô s o n g chúng ta đừng nói cùng nhau lên liền là kêu lên cái này l ĩ n h châu trong thành tất cả tiêu sư đều không phải là đối thủ của ngài tổng tiêu đầu liền tại mọi người n h a u n h a u xin tha lúc tường phù điêu bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào một người trong miệng còn kêu la tổng tiêu đầu tổng tiêu đầu tới tới nhìn thấy tổng tiêu đầu bị người này hấp dẫn đi trong d i ệ n võ trưởng một đám tiêu sư lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nghĩ đến cuối cùng tránh thoát một tiếp nghe đến người này lời nói hồ h ồ giữa lông mày ướt lên trong t r à n g mọi người đều hiểu ý nhao nhao mặc quần áo lui ra trở về phòng của mình hồ h ồ ngay sau đó mang theo người này vào sành chính lui hạ nhân hồ h ồ nhích lại gần người này nói ngươi không nhìn lầm hồi tổng tiêu đầu nhỏ đôi này mắt tựu rơi cái nhìn người chuẩn người kia vào thành lúc ta nhìn có thể rõ ràng có thể lại không thể một mực chăm chú bất quá hắn ngược lại là chính mình chạy tới ta cái kia trước sạp hỏi đường ta có thể nhìn rõ ràng xác thực bức họa bên trong người kia người này vừa hồi lấy hồ, hồ lời nói vừa ra g ấ u chăm chú nhìn lại chính là vừa rồi tại linh châu cửa thành bắc bày sạp tiểu thương t ố t t ố t t ố t hồ hổ liền nói ba chữ tốt từ trong ngực mò ra thỏi vàng nhìn cũng không nhìn ném cho tiểu thương ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ngươi đ ừ n g ngừng lập tức lên đường đi hổ đầu trại đi cho báo đưa cái lời liền nói hắn muốn đợi người đến a nhỏ này liền đi xử lý tiểu thương đứng dậy liền muốn rời đi trở về hồ hổ nhớ ra cái gì đó gọi lại tiểu thương người kia hiện tại ở đâu đây liền tại trong thành lớn nhất khách sạn bên trong nghỉ ngơi đây ta cho chỉ con đường tổng tiêu đầu được rồi đi nhanh về nhanh hồ hồ vớt ve t r ò m dâu nói q u y một chương một trăm linh năm hồ báo tiêu cục nhìn lấy tiểu thương b ư ớ c nhanh ly khai hồ hồ hài lòng vớt ve t r ò m dâu lại móc ra bộ kia kim cầu trong lòng bàn tay vòng lên ngâm nga tiểu khúc hướng hậu đường đi tới lui hạ nhân hồ hồ đóng cửa phòng theo một cái trong hộp gấm lấy ra một cái bịa cứng sách nhỏ cầm lấy sách vợ đi tới trước bàn sách ngồi xuống mài mực chấp bút hồ hồ mở ra sách vợ chính thấy trong sách lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ theo hồ, hồ chuyển động sách nhỏ cái này mỗi trang ghi chép nội dung nhượng người nhìn đến tê cả ra đầu tê vân mười ba năm hạng cấp uy vũ tiêu cụ, đến hàng b á nguyên lai、like、đây mới là hồ báo tiêu cục như thế giàu có chân chính nguyên nhân hồi hổ chính là hồ đầu trại trại chủ hồ báo đại ca mà hồ báo tiêu cục chân chính sinh kế là làm lĩnh châu lục lâm cướp bóc sự tỉnh tự tề vân một mươi ba năm lên cái này huynh đệ tại linh châu phạm vào từng đống trọng án b hồ hồ hồ hồ ấ thêm chi hồ hổ hiệu được không khéo chi đạo đem quan phủ trên giới chuẩn bị liền qua nhiều năm quan phủ đối linh châu lục lâm nhiều lần vây quét đều nhượng hổ đầu c r ạ i tranh thoát những năm gần đây cái này huynh đệ hai người ỉ vào những ngày huyết bạc qua thư thả tột cùng bất quá theo thẩm ngự lâu đến tới trọng lập linh châu lục lâm quy củ anh em nhà họ hồ doanh thu giảm mạnh hồ hồ không phải không có nghĩ tới thuê sát thủ chấm dứt thẩm ngự lâu có thể hồ báo lại một lượt quên can nói thẳng thẩm ngự lâu võ nghệ cao cường không muốn gây thêm rắc rối bất quá theo đám kia hắc y kính sam người đến linh châu trước là diệt tiểu lâu phong lại ép đông lai phong tán s â n trại hồ hồ không khỏi cảm thán huynh đệ mình hai người vận khí quả thực không sai bất quá sau đó cũng lo l ắ n g đám cao thủ này sau đó cũng sẽ đối huynh đệ hai người tây khuyết phong hạ thủ có thể theo hồ báo sai người cáo chi đám cao thủ này người đầu lĩnh nói cùng hợp tác lúc này mới yên lòng lại chính nói là đám người này cần chính mình cái này trong thành nội ứng bất quá phía trước hôm nay đệ đệ chuyển tới thư tay nói thẳng tới công việc đem vạn quân bức họa cũng trưng ơ kia vạn lượng ngân phiếu cùng nhau sai người tiễn xuống núi tới hồi lâu không có doanh thu hồ h ổ được ngân phiếu vui vẻ ra mặt sau đó liền đem nhãn tuyến tại lĩnh châu trong thành vùng ra lúc này mới có d ò xét đến vạn quân hành tung tiểu thương cùng cái này về sau các chuyện nón g tay dính điểm n ư ớ c bọn hồ h ổ đem cái kia sách vợ lật tới chống không một trang chấp bút tại cái kia trong sách viết xuống tề vân mười tám năm làm giang hồ chặn giết sự t ì n h đến định bạc một vạn lượng sau đó cẩn thận đem sách vợ nâng lên thổi khô vết mực tựa như đang thưởng thưởng th đem sách vở h ả o h ả o quan sát một phen lúc này mới đóng lại sách vở đem nó chứa về hộp gấm kia bên trong cẩn thận cất kỹ sau đó gọi tới một người t h ấ p giọng phân phó nhượng hắn đi trong thành lớn nhất phúc hồng khách sạn đi nhìn chăm chú tiểu thương nói tới bắt tới người bọn hắn nếu là ly khai tùy thời tới báo phân phó tốt người này hồ hổ lại tại trong s ả n h dạo bước một phen nghĩ thầm thật không dễ dàng tới một đơn làm ăn lớn cũng không thể nhượng hắn chạy thoát tiểu thương cưỡi ngựa nhi một đường lao nhanh đường núi vốn là khó đi có thể cái này tiểu thương t ự như rất quen thuộc lộ trình mặt trời lặn hoàng hôn liên đã chạy tới hồ đầu trại bên trong thủ trại lâu la nhìn thấy tiểu thương cực kỳ quen thuộc cũng biết hắn vừa đến trong trại chính là có việc lớn vội vàng mở cửa trại nên hắn đi vào t r ư ơ n g hai to đong đưa hắn cái l ô thai lớn vui vẻ ra mặt nên đón hỏi thế nào lại tới công việc lần này ngươi tự mình đến nhất định là chuyện trọng yếu tiểu thương không lo được về b à i vội mở miệng nói đương ra đây trong nhà đại gia có cực kỳ trọng yếu sự tình n h ư ợ n g ta nói miệng cho đương ra ngươi lúc này cũng đừng q u ấ y giày đương ra mấy ngày trước đi ngang qua mấy cái khách thương đương ra dẫn người cho bắt lên núi trong đó có cái tiểu nương tử sinh có thể xinh đẹp đương ra lúc này chỉ sợ chính tại tiêu ra đây ta khuyên ngươi đừng quét đ ư ờ n g ra n h à hứng t r ư ơ n g hai to nghĩ tới cái kia tiểu nương t ử bộ dáng thẳng nuốt nước miếng tiểu thương vừa nghe vốn nghĩ chờ hồ báo xong chuyện lại báo có thể chuyển nhiệm n g h ị đến tổng tiêu đầu phân phó lập tức cũng không lo được rất nhiều cấp thiết mở miệng nói trương lão ca chuyện này một khắc không thể chậm trễ là trong nhà đại gia tự thân giao phó còn là trương lão ca mang ta đi gặp đương gia gặp cái này tiểu thương như thế cấp thiết lại nghe là đại gia tự thân giao phó không dám tiếp tục lãnh đạo liền dẫn tiểu thương hướng trong trại đi tới trong trại tuần tra lâu la nhìn thấy tiểu thương cũng là quen thuộc đều hướng tiểu thương cười lấy bắt chuyện tiểu thương mặc dù trong lòng cấp thiết nhưng vẫn là từng cái đáp lại theo trương thai to dẫn đường đi tới trong trại một chỗ lớn nhất phòng xá phía trước trương thai to chỉ c h ọ phòng xá nói nhà đương g i a liền tại trong phòng ta t i ể u không đi vào suối quậy huynh đệ tiểu thương ôm cử nói đà tạ trương đầu lĩnh nhìn lấy trương thai to rời đi tiểu thương vội vàng phụ cận chuẩn bị gõ cửa lại nghe được trong phòng phát ra trận trận kêu cứu đừng, đừng. tiểu nương tử hôm nay bản đầu lĩnh có thể vô sự ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi ha ha ha nữ nhân đeo cứu nương theo lấy hồ báo dâm t à tiếng cười xuyên qua cửa phòng chuyển vào tiểu thương trong thai biết mình hỏng hồ báo c h u y ệ n tốt nhất định chọc giận hắn có thể nghĩ nghĩ tổng tiêu đầu xử phạt người thủ đoạn tiểu thương còn là kiên trì gõ cửa phòng hồ báo từ lúc bắt nữ nhân lên núi đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của nàng có thể những ngày này một mực bị s í c h thiên nhận phân phó làm việc một mực không có nhản rỗi tới thưởng thức nữ tử sắc đẹp lần này s í c h thiên nhận đám người phân công sự tình đều đã phân phó lại được vạn lựa bạc hồ báo tâm tình thật tốt trở lại trong trại lại nghĩ tới nữ tử này thế là liền phân phó người đem nữ tử đưa vào trong phòng t hồ, hồ báo tử ngắm nhìn quận tròn một góc sơi tóc lộn xộn nữ tử trong miệng hùng hùng hổ, hổ, hổ hướng cạnh cửa đi tới cái nào không biết sống chết dám can đảm ở lúc này họng lão tử c h ư n tốt lão tử không phải khiến hắn không thể sắp dục phía trên hồ báo phẫn nộ kéo mở cửa phòng liền muốn một bàn tay vung qua tại sao là ngươi hồ báo bàn tay dừng ở không trung nhìn thấy là đại ca trong phủ đắc lực người hồ báo trong nháy mắt hiểu rõ ra nhất định là có trong bức họa kia người tin tức lúc này mới sai người đến báo tin người trước đi tìm bọn hắn chờ ta xong chuyện liền đi tìm ngươi hồ báo mặc dù biết đại ca phái người tới tự nhiên l à việc gấp có thể đến bên miệng thịt chỗ nào có thể nhượng hắn bay liền nghĩ trước vui đùa người này ly khai chính mình trước hưởng dụng nữ tử kia lại nói không m u ộ n tiểu thương nhìn thấy trong phòng nữ tử bộ g á n g biết hồ báo đức hạnh chính muốn xoay người có thể thấy nữ tử kia hai mắt cầu cứu ánh mắt đến cùng còn là có chút không đỡ thế là hướng hồ báo nịnh bợ mở miệng nói nhị ra không phải là nhỏ muốn xấu đương ra chuyện tốt có thể trong nhà đại gia lời nhắn là n h ư ợ n g nhỏ á t phải đem sự tình ngay lập tức truyền cho nhị ra vạn nhất bởi vì cái này hòng đại gia sự tình nhỏ nhỏ khó giữ được tính mạng hồ báo nghe tiểu thương lời nói nghĩ kỹ lại đại ca nổi giận bộ dạng cũng không nhịn được có chút sợ hãi lập tức có quay đầu liếc mắt nhìn run lẩy bẩy nữ tử cắn răng kêu ầm lên t r ư ơ n g t hai to t r ư ơ n g t hai to còn chưa đi xa t r ư ơ n g thai to nghe đến đương gia gọi mình vội vàng vòng trở lại không người nói đương ra thế nào ngươi cho ta đem nữ tử này dẫn đi hào hào trông giữ người nếu là chết hoặc là thất lạc lao tiểu thương h nói, nói, bẩm báo nói phân phò n a nhanh như vậy cũng thật là muốn cái gì tới cái đó hồ báo tuy là dự đoán người kia có tin tức lại không nờ tới hắn đã đến linh châu trong thành khó trách đại ca muốn người này vội vã như thế đến đây sơn trại truyền lời nhắn tốt ta đã biết ngươi trở lại nói cho đại ca ta này liền động thân đi đem sự tình an bài thỏa đáng hồ báo trầm tư một chút mở miệng hướng tiểu thương phân phó nói đúng nhỏ này liền đi xử lý tiểu thương mặc dù trong lòng vẫn muốn cứu vừa rồi kia đáng thương nữ tử có thể nghĩ nghĩ chính mình cũng bất quá là chân chạy làm việc mặc người giết khách hạ nhân lập tức cũng chỉ có thể nghĩ đến nữ tử có thể tự cầu phúc đáp ứng hồ báo phân phó đứng dậy rời đi hướng linh châu thành mà đi c h ứ n hai to đem nữ tử giao cho thủ hạ lâu la trông giữ về sau chính i hồ phục báo trộ mình bây giờ tiến đến báo tin hai người kia nghe đến tin tức tốt nói không chắc một cao hứng lại cho tấm ngân phiếu chẳng phải là chuyện tốt cho tới cái kia tiểu nơ môn dứt khoát đợi đến chính mình ngân xích thiên nhận cùng liêu phí mấy người x o n g xui ô chuyện này lại đến chậm rãi hưởng dụng cũng không muộn quyết định tâm tư hồ báo vội vã phân phó t r ư ơ n g hai to trại chủ có mệnh t r ư ơ n g hai to tất nhiên là c h â n trượt đi xử lý không bao lâu nhân thủ chuẩn bị đầy đủ mọi người theo hồ báo cùng nhau hướng tiểu lâu phong chạy tới ở dưới núi đ ợ i không mấy ngày xích thiên nhai cùng cố tiêu hai người gặp tùy thân mang theo lương khô đã tiêu hao không sai bị lắm xích thiên nhai tất nhiên là không nguyện tiếp nhận xích thiên nhận đưa tới đồ ăn hai người thương nghị một phen về sau từ cố tiêu mang theo lâm nhi cùng tiết hổ lái xe đi tới lĩnh châu mua xăm chút đồ ăn mà xích thiên n a i tắp cùng chỉ tô mai một đám mặc Cố vào trong xe thưởng thức linh châu cảnh. tuy i ê t nói đến lĩnh l châu mấy ngày có thể một mực tại cùng xích thiên nhận đám người dây dưa nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức lĩnh châu cảnh đẹp bây giờ chiếu theo thiên ngai đại ca phân phó đi trong thành mua sắm đã là trộm đến tiếp phụ du nửa ngày rảnh rỗi không bằng nhân cơ hội này hảo hảo thưởng thức một chút nơi này cảnh tuyết càng là cái này ngày đông nắng ấm xuyên qua tầng tầng bóng cây chiếu vào ở trên người nhượng người bất giác lười biếng cố tiêu bị xe ngựa lắc lư buồn ngủ nổi lên mơ mơ màng màng tựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lâm nhi ngược lại là đ ố i nơi này thế núi thật là hiếu kỳ một đôi mắt hạnh không ngừng n h ì n quanh trong ngực đạ tuyết cũng phẳng phất về tới vô quy sơn quê quán tại lâm nhi trong ngực hưng phân không thôi mấy lần muốn nhảy xe tì bất quá vẫn là cố tiêu lý giải đạp tuyết tập tính thân là vô quy sơn bá chụp như thế nào lại tại linh châu chịu thiệt dù nhắm mắt dưỡng thần cố tiêu vẫn là để lâm nhi bỏ mặc đạp tuyết đi tùy ý một phen đạp tuyết gặp lâm nhi cũng đồng ý chính mình lập tức dội ra béo mập đầu l u ô i liếm liếm lâm nhi lòng bàn tay sau đó nhảy xuống xe ngựa đâm vào trong tuyết đi theo xe ngựa chạy trốn lâm nhi nhìn lấy đạp tuyết thân ảnh biến mất ở trong rừng không khỏi lo lắng vô vô cô tiêu mở miệng nói đạc cố t i ê không thấy ngươi có muốn hay không lại gặp cố tiêu tâm rộng bất quá liền tải lâm nhi nhìn quanh h lại gặp đạp tuyết đã chẳng biết lúc nào theo trong tuyết t r u i ra trong miệng còn ngầm ăn thừa nửa cái thọ tuyết lâm nhi lúc này mới yên lòng lại thầm nghĩ cô tiêu đã sớm biết đạp tuyết tập tính mới để cho chính mình bỏ mặc đạp tuyết đi trong tuyết chơi đ ù a trông thấy trong miệng nó thọ tuyết lâm nhi không khỏi nghĩ tới gió tuyết trong miếu thọ nướng cười một tiếng quay đầu nhìn về x a y xưa nhập mộng cô tiêu tiểu tử này chính tựa vào bùng xe ngủ say xưa lâm nhi kéo qua áo choàng vì cố tiêu nhẹ nhàng phụ thêm hai người sau khi xuất phát liền đem dịch dung mặt nạ lấy xuống nhìn lấy bùng xe bên trong thiếu niên ngủ say khuôn mặt lâm nhi chống cầm len lén đánh giá hồi t trong xe lâm nhi vốn là chống cầm quan sát cố tiêu cái này một cái gấp rừng kém chút đem lâm nhi vung ra ngoài xe liền tại lâm nhi muốn ngã ra tới tỉnh lại cố tiêu thân hình nhanh chóng tay vượn rắn nhẹ đem lâm nhi ôm lấy cố tiêu vốn là tại xuống núi ba năm lịch luyện bên trong dưỡng thành ngủ lúc cũng bảo trì cảnh giác quen thuộc bởi vậy mới tại phản ứng nhanh chóng như vậy còn mang theo nhập nhèm mắt máy ngủ cố tiêu mở miệng hỏi lâm nhi nói không có việc gì à lâm nhi gặp cố tiêu phản ứng như thế cố ò dò n nói hắn lúc trước tại trong xe ngủ, kia chính mình lén lút dò xét hắn, chẳng phải là đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Lâm Nhi nhan đỏ hồng, thật tìm không tại kia phải tiểu cái thật mắt. lúc lút là Lâm l trước được xét tìm một xe vỡ đều đỏ bị ở tiêu làm sao biết tâm tư thiếu nữ chính nói lâm nhi là bị cái này đột phá tình t huống quay nhiều đến còn chưa hoàn hồn chính muốn mở miệng trần an lại gặp tiết hổ khỏa kia đầu to theo h ắ n cái kia t h u cạnh thanh em chui vào buồng xe la lên chủ nhân cố huynh đệ phía trước có một người ngồi xồm ở trên đường vừa rồi ta không có chú ý hơi kém đụng phải hắn các ngươi vô sự t i ế t hổ vốn là tới cáo chi trong xe hai người phía trước tình huống đưa đầu đi vào lại trông thấy cố tiêu ôm lấy chủ nhân e o dù là đại hán này lại không hiểu tình yêu nam nữ lúc này cũng là nhìn ra chút manh mối nhà mình chủ nhân mặt x i n h đỏ bừng nằm tại cố huynh đệ trên cánh tay cố huynh đệ một mặt còn ngáy ngủ chẳng lẽ không dám suy nghĩ nhiều t i ế t hổ vội vàng đem đầu não vặn tới một bên cao giọng la lên ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì thấy mình hộ vệ đều hiểu lầm lâm nhi xấu hổ giận dữ đan sen vội vàng theo cố tiêu trong ngực đứng dậy cố tiêu ngáy ngủ lúc này mới thoáng vui nghe đến tiết hổ mà nói lúc này mới phản ứng lại vì làm dịu lúng tình hình hướng tiết hổ mở miệng nói tiết đại ca ngươi mới vừa nói có người ngồi x ồ m ở trên đường đúng vậy à hắn còn mặc vào một thân xiêm y màu trắng xa xa căn bản nhìn không rõ nếu không phải ta đúng lúc kéo lấy dây cương chỉ sợ ta liền muốn đụng vào hắn tiết hổ dắt lấy đầu não trả lời lâm nhi gặp cố tiêu hai người một hỏi một đáp không còn quan tâm tại vừa rồi lúng túng tình hình lúc này mới ý xấu hổ hơi chút bỏ hướng cố tiêu mở miệng nói chúng ta đi hồi lâu chiếu theo thiên ngai đại ca lời nói nơi này cự ly linh châu thành đã gần thế nào còn có người dám ở chỗ này cướp đường hay sao đi xem một chút liền biết cố tiêu cũng tò mò, liền dèm xe vén lên, xuống xe ngựa tò tiến mò, dèm xe xe đi ế n k ể m tới r a Lâm n sau n gần g mới u ố n nhìn rõ ràng xác thực như tiết hổ lời nói một người chính đưa lưng về phía xe ngựa phương hướng ngồi sổm ở con đường chính giữa hai vai không ngừng lay động tựa như trong tay tại vứt cái gì đến gần bên người người này cố tiêu gặp hắn chân d u n g người này ước t r ư ừ n g ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi tác mặc một thân rách nát áo choàng dâu tóc ngổn ngang lộn xộn lại khó nén hắn tuấn tú khuôn mặt một đôi mắt lập lõe cơ chí chi quang mà trong tay hắn chính không ngừng vứt mấy cái tiền đồng trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì cố tiêu không khỏi hiếu kỳ tới gần bên cạnh hắn cuối cùng là nghe rõ lời của hắn càn là trời tốn là gió bên dưới tốn bên trên càn tha hương gặp bạn hỉ khí vui mừng áo choàng nam tử ngồi xộn lại nhặt lên trên đất tiền đồng lần nữa quăng lên ba viên tiền đồng tại không trung chuyển mấy vòng liền ném ba lần cố tiêu hiểu kỳ, thế là liền ở ba ê n q u người sát c ũ n không chính nhìn h lên tiếng, chính là lặng lặng tràng nam tử ném tiền đồng, là tử áo sau đó ớ tới n lưng nhi cùng lặng n g g sau ba tiêu lâm làm ư đi tiết cái im lặng thủ thế. hổ Cố tiêu ba người liền như thế l ặ n g lặng nhìn áo t r à n g nam tử nhặt lên trước mặt tiền đồng nghe hắn tự đ ủ lại là cố quẻ cái này trời đông giá rét từ đâu tới tha hương gặp bạn sau đó nam tử đứng dậy dỗi lưng thôi thôi hôm nay tám môn không dễ bói toán còn là sớm chút vào thành uống chén rượu tới ấm áp thân thể cố tiêu gặp nam tử đã bói sóng quẻ lúc này mới lên tiếng nói huynh đại nhưng là muốn vào linh châu thành áo t r à n g nam tử tựa như bị cố tiêu mở miệng giật này mình quay đầu nhìn tới mới nhìn đến sau lưng đứng thẳng cố tiêu ba người đưa mắt nhìn cố tiêu khuôn mặt hồi lâu áo t r à n g nam tử mặt g i ã n ra cười nói nguyên lai quẻ tượng thật không lừa ta quả là tha hương các bạn tiểu huynh đệ vừa rồi n g ư ơ i n ó i cái gì nơi này trời đông giá rét trước sau lại không dân cư huynh đại nếu là đi bộ đi linh châu chỉ sợ còn cần chút canh giờ tại hạ vừa vặn có xe ngựa n h ư huynh đại không bỏ không bằng đồng hành đoạn đường như thế nào cố tiêu nhìn người này dù lôi thôi lít hết lại khó nén hắn thần thái liền mở miệng mời hắn đồng hành đúng vậy à vị đại ca này nơi này hoang vu đã thức chính là d u y ê n phận không bằng chúng ta mang hộ người một đoạn lâm nhi cũng mở miệng nói nguyên bản một mực n h ì n c h ă m chú cố tiêu áo t r à n g nam tử bị lâm nhi mở miệng hấp dẫn ánh mắt quay đầu nhìn thấy lâm nhi dung mạo nguyên bản thoải mái thần sắc nhất thời không thấy chính thấy hắn mày rậm hơi nhữ đi tới lâm nhi bên thân vây quanh lâm nhi bắt đầu đánh giá cái này khiến tiết hổ cái này hộ vệ không khỏi có chút tức giận cố tiểu ca cùng chủ nhân hảo ý mời người này lại là vô lễ tiến lên cả giận nói người hán tử kia thế nào vô lễ như thế nhà ta chủ nhân gặp người một thân một mình như đi lĩnh châu thật là bất biến lúc này mới hảo ý mang hộ ngươi lại vô lễ nam tử kia tựa như không nghe thấy thiết hổ mà nói liền l u i lại mấy bước vò đầu nói long cốt phượng hình vì sao luân lạc dân gian không đúng không đúng lâm nhi gặp nam tử điên khùng thân sắc cũng không để ý ngừng lại thiết hổ ngay sau đó mở miệng nói vị đại ca này chúng ta ba người lại còn có chuyện quan trọng tại người nếu là không bỏ chúng ta đến mau chóng lên đường cố tiêu ở bên cũng là bị nam tử này đông một câu tây một câu kéo không tìm được manh mối lâm nhi mở miệng cố tiêu lúc này mới nghĩ tới còn là trước đi lĩnh châu mua sắm lương khô trọng yếu lập tức mở miệng nói huynh n à chính như vị cô nương này chỗ nói ta ba người này liền muốn xuất phát nhưng minh đại không nguyện chúng ta cũng không cơ cầu như vậy từ biệt nói xong hướng lâm nhi cùng tiết hổ liếc mắt ra hiệu ba người hướng xe ngựa đi tới người kia gặp cố tiêu ba người liền muốn ly khai vội vàng đuổi tới phía trước ngăn ở mấy người trước người cấu quẻ cấu quẻ tha hương gặp bạn đã nói là bạn còn là đồng hành tốt nam tử gặp cố tiêu đám người muốn rời khỏi vội vàng mở miệng nói cố tiêu thấy người này điên điên khùng khùng lòng sinh đồng tình lập tức liền dắt người này cùng nhau lên xe theo tiết hổ vung vẩy trong tay roi ngựa xe ngựa lần nữa lên đường hướng linh châu lần nữa xuất phát tuy là hảo ý mang hộ có thể bị người như thế nhìn chăm chú cố tiêu trong lúc nhất thời cũng có chút l u n g túng đành phải chân thật ngồi lấy tiểu huynh đệ tôn tính đại danh là nơi nào nhân sĩ năm nay bao nhiêu tuổi nhìn chăm chú cố tiêu nhìn hồi lâu áo choàng nam tử cuối cùng mở miệng cố tiêu gãi gãi đầu não hán tử kia hành vi cổ quái có thể đã mang hộ bên trên hắn cũng không thể lại đem hắn đuổi xuống xe đi chỉ có thể mở miệng cùng hán tử kia nói chuyện với nhau tại hạ họ một tên một năm nay mười tám lương châu nhân sĩ mười tám tốt mười tám tốt áo choàng hán tử ngược lại là tới làm quen cũng không cảm thấy cố tiêu tại qua loa có lệ hắn nghe cố tiêu tính mệnh tuổi tác tựa như đặc biệt vui vẻ sau đó lại liếc qua cố tiêu bên thân ôm lấy đạp tuyết lâm nhi tiếp tục mở miệng nói cô nương này là thê tử ngươi mở ra túi nước chính uống nước lâm nhi nghe đến nam tử l ờ i này kém chút không có bị n ẹ n chính muốn mở miệng giải thích lại nghe cố tiêu vào đầu cười nói huynh đài cũng thật là biết nói đùa ta cùng cô nương này chính là bèo nước gặp nhau đại gia kết bạn đồng hành mà thôi nguyên lai、like、như thế cái tiêu ngược lại là ta hiểu lầm thứ tội tặc cái áo c h à n g hán tử nghe cô tiêu giải thích liền hướng lâm nhi chắp tay nói xin lỗi lâm nhi chẳng qua là cảm thấy người này đến cùng cũng không để ở trong lòng lại thấy hắn khắc khí lập tức cũng đáp lấy lại cũng không nói nhiều cố tiêu cười nói không biết minh đài có thể hay không cáo chi tính danh cũng không hưởng ngươi ta ngồi chung một xe duyên phận ta nha ta gọi thượng quan nhân n ôn người liền là người người người nói liền là ngôn ngữ lời nói chúng châu nhân sĩ áo choàng nam tử nghe cô tiêu hỏi tới tùy ý mở miệng đáp cố tiêu cùng lâm nhi nghe đến áo choàng nam tử tính danh không khỏi n h ì nhau n thượng quan họ kép từ xưa có có thể tên này thật là như người này tính cách đồng dạng c ủ quái nhưng người tính danh đều là phụ mẫu nổi lên cố tiêu lâm nhi hai người dù cảm giác c ủ quái lại không động thanh xác có thể thượng quan nhân n u ô n s á c thực cao giọng cười to sau đó mở miệng nói hai vị cũng cảm thấy ta danh tự này có chút cổ quà à nói ra thật xấu hổ năm đó ta bốn phía du lịch gặp được một người cùng hắn đánh cược ta thua lại không tiền đánh bạc cho hắn kết quả bị hắn trêu chọc nói ta nói không giữ lời liền đem tên của ta cho mở ra đọc nói xong lời này cái này thượng quan nhân luôn tựa như bởi vì bị người thay đổi danh tự sự tình b i thương lại tự mình khóc thút thít cố tiêu cùng lâm nhi hai người thấy người này điên điên k h ủ n g khùng vừa rồi còn tại cười ha ha lúc này nhưng lại bị thương thút thít nỉ non quen biết một chút nhưng cũng không biết làm sao an ủi lâm nhi thấy người này khóc thương tâm mềm lòng mở miệng nói ngươi thiếu hắn bao nhiêu tiền đánh bạc nhà nếu là ta có thể ra được liền giúp ngươi còn à, về sau đừng để hắn lại sửa tên của ngươi thượng quan nhân nôn nghe đến lâm nhi mở miệng lập tức ngừng khóc khóc còn nói thêm danh tự không ngoài liền là cái biệt hiệu mà thôi ta có thể tiêu thượng quan nhân nôn cũng có thể tiêu thượng quan vô nôn ta là tại vì sửa ta tên người thúc thít cố tiêu nghe nói thật là cảm thấy người này quá mức cổ quái hiếu kỳ mở miệng nói vì sao muốn vì hắn thúc thít thượng quan nhân nôn thần tình b ỗ n biến trị trọng hai mắt nhìn chăm chú cố tiêu khuôn mặt hồi lâu mặt mặt ta xem hắn như huynh dài có thể hắn chết ta mới một mực gọi chính mình thượng quan nhân nôn chỉ vì tế điện hắn nếu là người khác nghe đến người này cái này vòng vo lời nói điên cuồng chỉ sợ sớm đã coi hắn là thành người điên có thể cố tiêu cùng lâm nhi lại theo thượng quan nhân nôn trong hai con ngươi cảm nhận được rõ ràng bi thương chi ý đây cũng không phải là một người điên ánh mắt cố tiêu cùng lâm nhi thầm nghĩ thượng quan huynh nén bi thương bất quá ngươi vị kia huynh đệ như có trên trời có linh biết ngươi thời khắc ghi nhớ lấy hắn nghĩ đến cũng sẽ l ỏ n g có an ủi à cố tiêu mở lời an ủi thượng quan nhân nôn nói thượng quan nhân nôn nghe đến cố tiêu mở miệm trần an nhìn lấy cố tiêu đồng ý vị thâm trường cười gương mặt kia tràn ngập hy vọng mở miệng nói hắn chết không đáng bất quá còn có người có thể thay hắn sống tiếp vậy liền đầy đủ lời này vừa ra dù là cố tiêu cũng bị hắn vòng như lọt vào trong sương mù thực không biết đến cùng hắn đang nói cái gì có thể cái này thượng quan nhân luôn nói xong vừa rồi những lời kia tựa hồ biến thành người khác lại tại trong xe ngựa nhắm mắt d ư ỡ n g thần lại không mở miệng lâm nhi ở bên lấy tuổi trò đập đập cố tiêu t h ấ p giọng nói người này đến cùng phải hay không người điên chúng ta thật muốn một đường mang theo hắn sao cố tiêu gãi gãi đầu thất giọng trả lời lúc đầu cảm thấy không phải lúc này ta cũng cầm không chuẩn bất quá cũng không thể đem hắn một người ném ở băng thiên tuyết địa a hắn không phải nói hắn muốn đi l ĩ n h châu sao chúng ta người tốt làm đến cùng đem hắn mang tới l ĩ n h châu thôi lâm nhi gặp trên đường này lại không tiệm nghỉ chân khách sạn người này lại điên điên c ù n g c ù n g nếu là thật sự đem hắn vứt xuống cũng có chút không đành lòng lập tức gật đầu đồng ý băng tuyết giữa đường ba người ngồi chung một xe đoạn đường này không lời q u y một chương một trăm lẻ bảy mưa gió m ư a tới mấy người ngồi xe ngựa đổi tới l ĩ n h châu thành đã là b u ổ trưa đoạn đường này thượng quan nhân ngôn lại chưa mở miệng lâm nhi ôm lấy đạp tuyết cũng tại xe ngựa tròng tranh bên dưới mơ mơ màng màng ngủ cố tiêu ngược lại là quan sát nhắm mắt dưỡng thần thượng quan nhân nôn người này nói chuyện không có kết cấu gì có thể nói gần nói xa lại để lộ ra cổ quái chi ý cảm thấy lâm nhi đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai của mình cố tiêu lúc này mới phát hiện lâm nhi đã là ngủ quen lúc này thiếu nữ chính ôm lấy đạp tuyết say sưa nhập mộng thật dài lông mi đưa nàng mắt hạnh che đậy thiếu nữ mùi tóc từng trận vào mũi làm người chịu mến cố tiêu nhanh chóng đem trên thân áo c h o n nhẹ nhàng k ở i vì thiếu nữ che lên lại không có nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần thượng quan nhân n trong đầu lại nghĩ tới cái k i a liêu trang trang chủ cùng họ phí lao giả hai người này đến cùng vì sao muốn lấy vạn quân tính mệnh cố tiêu trong lòng nghĩ hoặc đã hai người này sống sót cái k i a liêu trang đại h ỏ a lại là chuyện gì xảy ra liều trang trang chủ lại từ đầu bên trong được đến mặc giả lệ những nghi vấn này một mực xoay quanh tại cố tiêu trong đầu thực sự là không cách nào đem chuyện này sâu chối lên theo xe ngựa tròng c h à n h cố tiêu tinh mâu c h ấ p động cố tiêu vẫn nghĩ những chuyện này nghĩ đến đều đau đầu cũng không cách nào lý giải đầu mối nhẹ nhàng lắp lắc đầu còn là trước đem thiên nhai đại ca sự tình làm tốt ta cố tiêu trong lòng mặc n i ệ m nói đang suy nghĩ lại nghe được tiết hổ mở miệm chủ nhân một huynh đệ chúng ta đến linh châu lâm nhi bị tiết hổ đánh thức xoa xoa nhập nhèm mắt ngáy ngủ lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào tựa vào cố tiêu trên vai ngủ say trên người mình chính khoác lên cố tiêu áo choàng lâm nhi trong lòng có chút ngượng ngùng hoảng loạn bất quá nhìn hắn chính quay đầu tập trung tinh thần nhìn ngoài cửa sổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm thuận theo con mắt của hắn nhìn tới đã có thể trông thấy linh châu cao vút t ư ờ n g thành xe ngựa xung quanh vào thanh bách tính cũng nhiều lên rộn ràng đám người đem xe ngựa tốc độ xe chậm lại cố tiêu cũng gặp lâm nhi tỉnh ngay sau đó xuống xe dán ra một phen thân thể xoa xoa bị lâm nhi dựa lấy có ch cố tiêu t r ợ t phát hiện thượng quan nhân n u ô n chẳng biết lúc nào cũng xuống xe ngựa đang cùng chính mình đứng sau vai tiểu huynh đệ đa tạ mang hộ c h i ân đã đến linh châu ta cũng như vậy tạm biệt thượng quan nhân ngôn tựa như trải qua trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần lại khôi phục bình thường thần trí hướng cố tiêu chắp tay nói cố tiêu vội vàng đáp l ê nói giang hồ nhi nữ không cần đa lễ tại hạ sa chúc thượng quan huynh lần này đi thuận b u ồ m xuôi gió ha ha tiểu huynh đệ chúng ta hữu duyên theo kẻ tượng bên trên nhìn chúng ta duyên phận không chỉ như thế thượng quan nhân n ô n cười và nói chính muốn ly khai chậm nhớ tới cái gì quay người trở lại từ trong ngực móc ra một vật nhét vào cố tiêu trong tay túi đầu nhìn tới cố tiêu phát hiện thượng quan nhân ngôn nhét cho chính mình chính là hắn lại giữa đường bói toán dùng tiền đồng ba viên tiền đồng tựa như có chút năm tháng đừng nhìn thượng quan nhân ngôn ăn mặc rách d ư ớ i lôi thôi lít hết có thể cái này ba viên tiền đồng lại là dị thường sạch sẽ không một tia dơ bẩn tại ngày đông ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng tiền đồng chính phản trên mặt bỗng nhiên chạm khắc lấy tường triệu thông bảo cùng cắt tường long v ă n triệu cúc tiền tệ cố tiêu trong lòng giật mình tuy nói triều đại thay đổi tể vân hoàng đế cũng không hao người tốt của trắng trợn đúc tiền tiền triệu tiền đồng còn có thể bình thường tại dân gian sử dụng mà dù sao cách tề vân thay triệu đã qua nhiều năm tiền triệu tiền tệ dần dần bị tề vân thông báo thay thế đã rất ít gặp đến cố tiêu khẽ l â y tiền đồng vội vàng ngầm đầu chính thấy đám người qua lại như thoi chỗ nào còn gặp thượng quan nhân n g ô n thân ảnh quả nhiên là cổ quái người cố tiêu gặp thượng quan nhân n g ô n tại chính mình xem tường tận tiền đồng lúc vô thanh vô tức ly khai đã tìm không thấy bóng dáng đành phải tự mình lẩm bẩm một câu làm sao lâm nhi tại trong xe đem chính mình thoáng xử lý một phen xuống xe ngựa gặp cố tiêu đang đánh giá trong tay đồ vật lẩm bẩm một mình mà cái kia thượng quan nhân luôn đã không thấy mở miệng hỏi đến người kia nói một trận cổ quái lời nói lại tặng ba cái tiền triệu tiền đồng cho ta chờ ta lại ngẩng đầu lúc hắn đã không thấy cố tiêu mở miệng giải thích đem tiền đồng đưa cho lâm nhi a cũng thật là triệu q u ố c tiền lâm nhi ánh mắt lập tức sáng lên nhìn về đám người mắt hạnh bên trong rõ ràng mang theo chút cùng trên xe bất đồng tâm tình cố tiêu đem lâm nhi thần sắc đều nhìn tại trong mắt chính là cười nói ngươi như ưa thích có thể nghĩ suy nghĩ xong càng là người khác đưa cho cô tiêu đồ vật tương lai nếu là muốn hồi cố tiêu không cầm ra lại lúng túng thế là cười lấy đem ba viên tiền đồng nhét về cố tiêu trong tay nói bất quá đây là nhân ra đưa cho ngươi nhưng muốn hào hào thu lấy vạn nhất ngày nào lại gặp đến nhân ra mở miệng mới về ngươi làm mất tia nhưng không tiện bàn g h à n dao nói xong lời này lâm nhi dối lương mọi tự mình nói ra đến nhanh đi mua sắm nếu không thiên nhai đại ca cùng chị tỷ tỷ phải chờ đợi g ố p nhẹ nhàng tư thế eo thon lắc nhẹ hướng linh châu cổng thành m à đi tiết hổ thấy thế nhanh chóng lái xe theo kịp tại tiết hổ nhìn tới đến linh châu tự nhiên là có thể ăn no nê cố tiêu gãi gãi đầu lúc này thật là thiên nhai đại ca bàn giao sự tỉnh tương đối trọng yếu liền đem cái này ba viên tiền đồng cẩn thận cất kỹ cũng đổi kịp lâm nhi bước chân hướng linh châu thành m à đi lại nói hồ báo tại hổ đầu trại bên trong được trong bức họa người đã tới đến linh châu thành tin tức cũng không chỉ hoãn lập tức lên đường đến tiểu lâu phong đem tin tức này như thật bẩm báo cho s í c h thiên nhận biết được tin tức s í c h thiên nhận cũng không giống hồ báo tưởng tượng như thế hư vấn mà là sai người đem tin tức này cáo chi trong trại liêu phí hai người dùng quan sát hai người này phản ứng thời gian một chén t r à công phu liền đập l i ê u phí hai người vội vàng chạy tới hai người gặp s í c h thiên nhận tự mình tại trong phòng nghị sự phẩm t i ể u không chút nào có muốn động thủ bộ dạng liêu phiêu phiêu thoáng nhìn hồ báo cũng tại trong sành bất tiện nói thẳng vạn quân tính danh chỉ có thể mở miệng nói xích minh đệ đã có người kia tin tức sao không mau chóng ăn bài xuống không thể để cho người này chạy thoát s í c h thiên nhận cười nói liêu trang chủ yên tâm ta tự sẽ an bài đọc thủ chính là h ồ trại chủ t h a m dò tin tức người này bên người có hơn m ộ ư ơ i cao thủ hộ vệ mặc dù từ xưa đến nay không có nhượng cố chủ động thủ quy củ có thể lần này liên quan trọng đại s í c h mô còn nghĩ thỉnh hai vị ở một bên áp trận không biết hai vị ý như thế nào s í c h thiên nhận lời này chính chúng liêu phiêu phiêu ý mớn vốn là phát sầu nên như thế nào tìm cái bình thường lý do để cho mình cùng phí ngụy cũng tham dự vào chặn giết sự tình bên trong bây giờ gặp s í c h thiên nhận chủ động mở miệng tự nhiên đầy miệng đáp ứng lập tức biểu thị chính mình có thể cùng xích thiên nhận cùng đi Thậm chí lấy n gặp ư ờ sự tình đã bố trí thỏa đáng liễu phí hai người tự nhiên yên lòng lại nghe xích thiên nhận mở miệng nói cái này trong sảnh đã không ngoại nhân trừ vạn quân sự tình còn có một chuyện cần làm phiền hai vị tại liễu phí hai người nhìn tới lúc này chỉ cần hống đến s í c h thiên nhận động thủ l i ề n tốt dù sao sau khi xong chuyện cũng muốn diệt bọn hắn miệng lập tức có lại nhiều điều kiện đều nhận lời bên dưới cũng không sao chúng ta đã là cùng thuyền mà đi tất nhiên là lẫn nhau giúp đỡ s í c h minh đệ còn có chuyện gì cần ta hai người tương trợ một mực nói tới liêu phiêu phiêu âm lanh ánh mắt k h ẽ động lập tức mở miệng nói mấy ngày trước hai vị cũng đã thấy qua ta cái k i a sư đệ không giấu giếm hai vị ta cùng sư đệ thường có t h ù cũ muốn mượn hai vị chi lực tại trận rết ngày đó cùng nhau chấm dứt tính mạng của hắn xích thiên nhận nhàn nhạt mở miệng nói liêu phí hai người còn tưởng là chuyện gì nguyên lai là vì ngày ấy trong sảnh cái kia mặt hướng phổ thông nam tử tính mệnh phí ngụy trong lòng càng là đối với người này chẳng thèm ngó tới ngày đó tại nghi thức trong sảnh hắn tựu thua ở trong tay mình nếu không phải cái kia hắn tùy hành người kia ra tay muốn lấy tính mệnh của hắn cũng chỉ trong n á y mắt chính là cái kia như hình đêm tối thăm dò liêu trang người nhượng hắn có chút k i ê n kỵ lập tức hừ lạnh nói người kia không ngoài đăng đường cảnh không cần liễu huynh đệ ra tay chính một mình ta liền có thể kết liễu hắn nếu là xích đương ra mở miệng ta hiện tại liền đi chấm dứt người này không đội phí h u n h ta còn cần dưới tay hắn những người kia ra tay kéo lại vạn quân tùy hành hộ vệ. xích thiên nhận nghĩ đến hồ báo nói tới tấm lưng kia cực giống thẩm ngự lâu người tâm tư k h ẽ động đã muốn lấy còn lại bạc cùng mặc giả lệnh về sau diệt cái này liễu phí hai người chi khẩu như vậy mượn liễu phí hai người cùng xích thiên nhai đám người kia tàn sát lẫn nhau chính mình ngư ông đắc lợi là biện pháp tốt nhất bất quá ngày đó tại trong phòng nghị sự xuất thủ cái k i a mặt theo hã tử hắn nếu là ra tay sợ cần xích đầu lĩnh xuất thủ tương trợ phí ngụy mở miệng nói dễ nói ta cũng muốn cùng hắn so chiêu một chút nghe phí ngụy nhấc lên cái tia mặt theo hã tử s í c h thiên nhận nghĩ tới hắn tại lĩnh châu cột mốc biên giới phía trước ra tay phá chính mình nhất định phải được một kích sát chiêu lập tức mở miệng nói tốt nếu như thế chúng ta đến lúc cùng nhau ra tay kết liêu tiểu t ử kia phí ngụy không khỏi vỗ tay cười nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu cho dù là tại tiểu lâu phong bên liên giới kém chút động thủ bây giờ nghe đến s í c h thiên nhận nguyện ra tay đối phó cái kia mặt theo nam tử cũng liền tạm thời b u ô n g x u ố n g ngày ấy nho nhỏ ẩn đoán trong phòng nghị sự ba người đều mang ý xấu trong lòng đều muốn lấy đối phương tính mệnh có thể trên mặt còn là một phái hoa khí đã thương định liêu phí hai người liền rời đi chuẩn bị chặn rét sự tình chỉ còn s í c h thiên nhận một người tại trong phòng nghị sự chính thấy hắn chậm dai theo trong tay h áo m ỏ ra một cái bình nhỏ mở ra nắp bình nhất thời hương đan một phía cái này đan hoàn toàn thân huyết hồng chính tại đan hoàn chính chúng hiện hiện một chỗ điểm đen tuy nói hương đan đ ờ i phỏng nhưng cẩn thận nghe tới cái này hương đan lại lộ ra một cỗ quỷ dị ngai ngái chi vị s í c h thiên nhận nhìn chăm chú trong bình còn sót lại hai viên đan hoàn c ư ờ i lạnh nói s í c h thiên ngai ngươi không nghĩ tới sao lão gia hỏa kia liền b ậ t này đều chưa từng cáo chi cho ngươi lại đem nó truyền cho ta mặc linh đan tông sư cảnh phía trước phụ một viên phá một cảnh ta vốn nghĩ vào khí nhân cảnh lại dựa vào đan này đã cảnh chi tiên bây giờ ngươi cũng đừng bước ta cái này m ặ c linh đan chính là s í c h thiên nhận sau cùng dựa vào cũng là hắn đối mặt liễu phí hai người sau cùng át chủ bài có thể m ặ c linh đan trong cuộc đời chỉ có thể phục d ụ n g hai viên như tham lam phục d ụ n g viên thứ ba tắc sẽ chân khí bạo thể mà chết năm đó m ặ c môn tổ sư s í c h đ a n vô ý được đến cái này m ặ c linh đan gặp đan dược này mặc dù t à môn nhưng cũng là hy hữu đồ vật cũng liền chưa đem đan này tiêu hủy mà là mang về mạc môn cất đặt tại đan các bên trong nghiêm cấm mạc môn tử đệ phục dụng đan này theo t u ế nguyễn biến thiên m ạ c môn tử đệ dần dần quên lãng đan này mà s í c h bách phảm trong lúc vô tình phát hiện cái này mặc linh đan dựa lấy đan dược này phá kính nhảy lên thành mạch này rất được nhìn chúng đệ tử sau đó càng đem cái này mặc linh đan truyền cho s í c h thiên nhận mà khi đó s í c h thiên nhai đám người còn chưa nhập môn tự nhiên không biết đan này tồn tại s í c h thiên nhận nghĩ đến nếu là chính mình mượn lấy chặn giết vạn quân n g liễu phí hai người cùng s í c h thiên nhai hai h ổ tranh đấu kế thành kia chính mình tự không cần ăn vào đan này phá kính giết người đợi đến chính mình phá kính khí nhân về sau lại phục đan này từ đây ủy vào chi thiên cảnh liền có thể cùng trong giang hồ này thành danh cao thủ g a n đua cao thấp nghĩ đến đây xích thiên nhận khạc khạc tiếng cười chuyển khắp phòng nghị sự q u y một chương một trăm linh tám t r ư ở n g nghĩa ra tay cố tiêu cùng lâm nhi đã đem phần lớn cần mua sắm vật tư chuẩn bị đầy đủ mắt thấy sắc trời đã tối cần đổi tại cửa thành đóng phía trước gia thành mới là thế là ba người cũng không chỉ hoãn lập tức lên đường đi tới chỗ cửa thành chuẩn bị chạy về tiểu lâu phong l i ê n tại ba người chuẩn bị lái xe rời đi lúc lại nghe được trên đường phố từng trận tiếng hò hét âm chuyển tới cố tiêu cùng lâm nhi bị trận này tiếng hò hét hấp dẫn bay đầu nhìn tới lại gặp một lần sắc tái nhợt nam tử tại đường phố lao nhanh một mép chạy nước bọn giống như liên cùng chăm chăm chú nh nhưng lâm nhi một chút liền nhận ra người này t h ấ p giọng k i n h hô liêu giật cố tiêu nghe liên tiếp tỉ mỉ nhìn tới nam tử mặc dù trên mặt đều là lửa đốt đốt bị thương vết sẹo có thể mơ hồ có thể nhìn ra người này chính là liêu trang công tử liêu giật cố tiêu trong lòng nghi hoặc càn g thịnh liêu trang bị đại hỏa đốt sạch nhìn tới không chỉ l i ê u phiêu phiêu cùng phí ngụy chạy ra đường sống đã liêu giật cũng chuẩn đoán ra l i ê u trang bên trong không ít người gặp qua lâm nhi r u n g mạo lập tức t h ấ p giọng cùng lâm nhi nói một hồi ngươi đi trong xe đem chỉ tỉ, tỉ cho dịch dung mặt nạ leo lên cái này liêu giật đã tại đây nói không chắc còn có liêu trang mọi người tại phụ cận những người này đều g đ ừ nghe bởi cô tiêu đề nghị lâm nhi còn là đem dịch rung ra mặt đeo lên ra buồng xe mở miệng nói không được không thể như thế bỏ qua hắn ta muốn vì dân trừng hại dứt lời liền muốn động thủ lại bị cô tiêu ngăn lại chính thấy c ố tiêu hướng lâm nhi liếc mắt ra hiệu nói chậm đã sự tỉnh có kịp gặp ngươi nhìn lâm nhi thuận theo cố tiêu nhìn phương hướng nhìn tới chính thấy cái kia điên điên khủng khủng liễu giật trên đường lao nhanh sau lưng lại có mấy cái hán tử truy đuổi ở phía sau liễu giật vốn biết chút võ nghệ có thể đần độn người chỗ nào còn nhớ rõ chính mình biết chút cái gì liền trí lực đều biến thành bảy tám tuổi hài đồng nguyên bản bị liều phiêu phiêu cùng phí ngụy thu xếp tại lĩnh châu trong tiểu viện yên ổn sống qua ngày có thể liễu phiêu phiêu thuê những hạ nhân kia gặp chủ nhà ra cửa nhiều ngày chưa về chỉ chưa đần độn nhi tự ở nhà liền động lên ý đồ xấu lại không nói đem cái kia trong viện tài vật cấp sạch chống không càng có áp buộc nghĩ muốn chết chìm cái này đứng đốc, đã tuyệt hậu hoạn. sao liệu người tại sắp chết lúc sẽ buộc phát ra cầu sinh tiềm năng húng chi liếu giật sẽ còn chút võ nghệ tính mệnh du qua lúc liều giật bị b ứ c ra võ nghệ đem mấy cái ác buộc lật đổ trên mặt đất đẩy cửa liền chạy ra ác buộc có tật giật mình nào dám truy đành phải vội vàng đem trong viện tài vật cướp sạch một phen phía sau hốt hoảng rời đi không có nghĩ rằng ác buộc chạy cái này hổ báo tiêu cục ngược lại là được ở trên tiểu lâu phong liếu phiêu phiêu giao phó phái người đến đây đem liếu giật tiếp đi thu xếp người đến đây đem liếu phiêu phiêu nói tới địa chỉ tìm đến chỗ này tiểu viện lại gặp cửa viện mở rộng trong viện nổn ngang lộn sộn một f a n siêu tầm về sau cũng không phát hiện liễu giật hành tung mấy người chỉ có thể ở trong thành tìm kiếm cuối cùng là tại một chỗ góc đường tìm đến liễu giật có thể liễu giật đần độn chính nói là những người này còn là tới giết chính mình trốn ban sống b á n chết mấy người t h ấ y thế vội vàng đuổi theo liễu giật dù đần độn mà dù sao có võ nghệ nội t ì n h vì sống sót chạy thụ mạng cái này có thể khổ mấy cái này hổ báo tiêu cục tiêu sư trên đường đi đem đi ngang qua tiểu thương quán nhỏ toàn bộ là tung mới miễn cưỡng đuổi kịp liễu giật tốt một phen truy đuổi đem cái này trên đường nhiều chính là gà chó không yên lúc này mới có cố tiêu cùng lâm nhi phát hiện liễu giật sự tỉnh cố tiêu thoáng nhìn mấy cái này đại hán đuổi theo l i ê u giận còn nói những người này là l i ê u t r ă n g người vì để tránh cho lâm nhi bị phát hiện ngăn trở lâm nhi ra tay chính là nhìn lấy mấy cái này hán t ử đuổi kịp l i ê u giận nhảy lên xuống xe ngựa hướng ven đường bày sạp tiểu thương mở miệng hỏi vị đại ca này xin hỏi đây là đã xảy ra chuyện gì là quan sai tại bắt tặc sao tiểu thương nhìn thấy hồ báo tiêu sư vì truy người đem tiểu thương sạp hàng đều là t u n g đang bận đem hàng hóa của mình thu hồi nghe đến có người hiếu kỳ đặt câu hỏi lập tức đầu cũng không hồi mở miệng nói không phải cái gì quan sai bắt trộm cái này trốn người tiểu a không b ế biết, phía sau biết hiếu t truy ta thực tiêu cục tiêu sư. Cái này hổ báo tiêu cục trong ngày thường tại châu trong thành làm mưa làm gió. Việc ác bất thận, tiêu tiêu tiêu thiện t phía Phải nhận hổ hổ lĩnh châu không chăng chọc hổ đánh sau kia mưa sư, đều mấy này ngày bây này. này xác báo cái báo ác cái báo cục cục việc cục? Cô tiêu hiếu kỳ nói, đã là tiêu cục, càng nên cùng thiện đánh người người nói, nên người, gió, giờ lại mới có thể tiếp đến ý thôi, sao tới làm làm kỳ đã là là là có tiếp thôi, tới t sinh gió nói. i đến sao cách ý mưa làm làm ể thương nghe cô tiêu nghi vấn xoay đ ầ u lại đánh giá cô tiêu một phen gặp hắn còn trẻ lạ mặt tựa như người xứ khác lúc này mới lên tiếng nói cái này hổ báo tiêu cục hồ hồ nguyên bản cũng không phải ta linh châu nhân sĩ bất quá ta linh châu người đều biết tự cái này tiêu cục mở về sau nhận được sinh ý ngược lại là lắp đ á c bất quá cái này hổ báo tiêu cục lại càng đổi chỗ càng lớn tiêu sư cũng càng ngày càng nhiều ngươi nói có kỳ quái hay không cố tiêu cũng là càng nghe càng hiếu kỳ lập tức tiếp tục hỏi tiếp không đến sinh ý từ đâu tới tiền bạc mở rộng tiêu cục thuê mớn ư tiêu sư đây tại hạ cũng có tiêu sư bằng hữu bọn hắn có thể cùng người hiền lành nhiều a cái k i a tiểu thương cẩn thận nhìn ngó cố tiêu c à n thấy thiếu niên này không giống người xấu lúc này mới thấp giọng mở miệng nói người thiếu niên nhìn ngươi không giống người xấu ta cho ngươi biết ta ta l ĩ n h châu ngoại thành là có tiếng đạo phỉ nhiều trên giang hồ đều xưng ta l ĩ n h châu bên ngoài tê ờ tê cái gì không nhớ nổi nghe nói cái này hồ báo tiêu cục vụ n trộm cùng l ĩ n h châu ngoại thành trên núi trùm thổ phỉ quen biết bởi vậy mới dám lớn lối như thế hắn như thế trắng trợn quan phủ chưa từng truy trả sao cố tiêu hỏi bắt tặc bắt tăng vật không có chứng cớ quan phủ cũng bắt bọn hắn không có cách nhà nghe nói bí mật hồ báo tiêu cục cũng không có thiếu chuẩn bị bạn ta nói người thiếu niên nhìn ngươi là người xứ khác ta mới cùng ngươi nói thêm vài câu nhìn ngươi tướng mạo ôn hòa cũng đừng đi xen vào việc của người khác tiểu thương hảo tâm quyết đại ca yên tâm ta chính là hiếu kỳ đặt câu hỏi cố tiêu thăm dò rõ ràng mấy cái này truy đuổi liêu giật người mở miệng trả lời cố tiêu cùng tiểu thương chính giữa lúc trò chuyện chính thấy mấy cái kia hổ báo tiêu cục tiêu sư cuối cùng là đuổi kịp liêu giật mấy người hợp lực đem liêu giật đ è xuống sau đó mở miệng hướng vây xem mọi người la lên nhìn cái gì vậy đây là ta hổ báo tiêu cục tổng tiêu đầu bà con xa bị điên cùng triệu chứng bây giờ chạy ra chúng ta phụng tổng tiêu đầu mệnh dẫn hắn trở lại đều tán đều tán sau đó mấy người liền đem liêu giật mang đi chỉ có thể thương năm đó ở lương châu hành, hành không trở ngại khi nam bà nữ liêu đại công tử bây giờ lại giống một cái bị tóm lấy gà rừng đầm dạng bị mấy người đại hán nhấc lên liền muốn ly khai ly khai cố tiêu thấy thế từ biệt tiểu thương quay người lên xe ngựa cố tiêu đem vừa rồi t h a m dò tin tức toàn bộ nói cho lâm nhi chính thấy lâm nhi chống cầm trầm tư chốc lát mở miệng nói không nghĩ tới cái này liễu giật như thế mạng lớn cái này hổ báo tiêu cục nhưng lại vì sao muốn mang đi hán thật là kỳ q u ặ c không biết cái này hổ báo tiêu cục phải trăng cùng l i ễ u trang có liên quan nếu là hổ báo tiêu cục cũng tham dự vào cái kia chặn giết sự tình chúng ta xác thực muốn tra cái rõ ràng cố tiêu gật đầu nói ngay sau đó cố tiêu lại mở miệng nói v không không ậ cùng cùng tại cố tiêu nhìn tới lâm nhi lời này có chút đạo lý vạn nhất chính mình thực sự dò xét đến một chút tin tức cần đúng lúc truyền lại chính mình lại không cách nào phân thân đích sắc bất tiện có thể cố tiêu không biết chính mình tiến đến dò xét sẽ hay không gặp được nguy hiểm lo lắng lâm nhi đi theo chính mình quấn vào có chuyện xảy ra bên trong nhất thời có chút do dự l i ê n tại lâm nhi cùng cố tiêu hai người thương nghị lúc lại nghe được trên đường phố chuyển tới hét thảm một tiếng cố tiêu cùng lâm nhi vội vàng thuận theo tiếng vang nhìn lại chính thấy một nam tử đụng ngã tại ven đường đầy mặt máu tươi mà nam tử bên thân một cái h à i đồng thật nhào vào nam tử bên thân khóc giống lấy cố tiêu hai người nghe đến quán ven đường buôn bán nghị luận sôi nổi nguyên lai、like、là bởi vì vừa rồi những n à y hồ báo tiêu cục tiêu sư đang truy đội liễu rất lúc đụng ngã lăn rất nhiều tiểu thương sạ tầm t h ư ơ n g bách tính đều biết cái này h ổ báo tiêu cục lợi hại cũng liền nuốt giận vào bụng nhận xuống phần này xui xẻo có thể ngã xuống đất nam tử chính vì trong nhà thê tử sinh bệnh chính là cần bán bảy bên trong vật phẩm vì thê tử bốc thuốc mắt thấy cái này sạp hàng bị h ổ báo tiêu cục tiêu sư đụng đổ bảy bên trong đồ vật lại bị dẫm đạp không cách nào lại bán lúc này mới tiến lên lý luận nghị đòi hỏi chút tiền bạc trở về có thể h ổ báo tiêu cục sớm đã tại linh châu h à n h hành quen tăng thêm tổng tiêu đầu lại phân phó mấy người cần phải tìm tới người này mấy cái này tiêu sư nơi nào sẽ để ý tới nam tử này dây dưa rút chân liền muốn ly khai nam tử gấp hôm nay thê tử muốn tiền đều tại những hàng này bên trên không có tiền thê tử dược liền không có chỗ dựa hắn bất chấp xung quanh người khuyên can tiến lên t i ể u kéo lấy h ổ báo tiêu sư liền muốn đi gặp quan h ổ báo tiêu cục có thể tại linh châu h à n h hành nhiều năm tự nhiên là đã sớm đem quan phủ đả thông nếu là vô sự mấy cái này h ổ báo tiêu sư tự nhiên vui với bồi tiếp nam tử này đùa nghĩ chút có thể hôm nay tổng tiêu đầu bàn giao sự t ì n h quá mức cấp bách không giành dây dưa với hắn bị nam tử này dây dưa bực bội không chịu nổi lập tức ra chân một cước đá vào nam tử trái tim bên trên tầm thương bách tính sao có thể chịu được người luyện võ c ư ớ lực nam tử bị cước này đá lập tức nôn ra máu rơi xuống đất đã bất tỉnh giúp đỡ nam tử bày sạp hải tử ước chừng chỉ có bảy tám tuổi gặp phụ thân bị người đá ngã vội vàng tiến lên lôi kéo phụ thân quần áo thút t h i ế t không ngừng dân chúng chung quanh cũng bị mấy người hung á c chọc giận có thể khổ vì h ổ báo tiêu cục này thường dâm uy giận mà không dám nói gì gặp hải tử tiếng khóc càng lớn mấy cái h ổ báo tiêu cục tiêu sư bực b ộ i không chịu nổi một người trong đó xông lấy đứa bé kia quất lên danh con ngươi khóc cái gì khóc ngươi cái này số khổ cha kéo hỏng lão tử quần áo còn không có tìm hắn nổi ngược lại trước khóc lên tiêu sư nói xong tay gi liền muốn đi quạt cái tia chính tại khóc lóc hải tử trong xe ngựa lâm nhi nghe chu vi bách tính nghị luận tức giận không thôi gặp người này còn muốn đối hải tử hạ thủ lập tức liền muốn ra tay lại nghe được bên thân tiếng tay h áo vang lên cố tiêu sớm đã như tiễn mà ra xung quanh bách tính gặp đứa bé kia cũng muốn gặp độc thủ có người liếc mắt không nỡ có người tắt che miệng kinh hô có thể trong c h ấ ớ mắt liền gặp một đạo thanh sam thân ảnh chợt lóe mà qua đợi đến các dân chúng chăm chú nhìn lại chính thấy vừa rồi cái tia giơ tay muốn đánh hải tử tiêu sư sớm đã bay ngược ra ngoài mà giờ khác này đứa bé kia trước người đứng trước lấy cái thanh sam áo choàng tinh mâu t r n lên nhìn một cái liền biết hắn lúc này tức giận doanh ngực thiếu niên trượng nghĩa ra tay cứu hai tử các dân chúng nào h nhào khen ngợi còn lại mấy cái tiêu sư bị thiếu niên này chấn n hiếp đứng ở nguyên địa không dám động cố tiêu gặp những tiêu sư khác không động liền lập tức xoay người đi kiểm tra đứa bé k i a phụ thân nội lực rõ xét nam tử này chính là hôn mê cũng không đáng ngại cố tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu chấn an hải tử nói yên tâm cha ngươi vô sự chỉ cần tính dưỡng chút thời gian liền xét ố t hai tử gặp cố tiêu nôn n ữ ô nu lập tức đình chỉ thút tít khẽ gật đầu nhưng ngay khi bạc vừa đưa tới hải tử trong tay lúc, cố tiêu hai cái lỗ h a i k h ẽ động n g h e đến sau đầu quyển c ư ớ c tiếng gió sắp tới nhanh chóng ra tay cố tiêu dùng t r ư ờ n g túi thấp hải từ đầu não đồng thời khuất thân một c ư ớ c miễn cưỡng lướt qua hai người đỉnh đầu tức thời một c ư ớ c tật ra chính chúng người đánh lén lồng ngực nguyên lai chính là h ổ báo tiêu sư đồng hành người gặp cố tiêu xoay người đi dỗ hải tử ra tay đánh lén nào biết cố tiêu bực này đang đường cao thủ há lại là hắn cái này bình thường võ giả có thể địch bị cố tiêu một c ư ớ c chính giữa ổ như là lúc trước người kia đồng dạng bay ngược ra ngoài trong nháy mắt thu thập hai người cố tiêu tinh mục có chút liếp nhìn về còn lại hồ báo tiêu sư còn lại mấy người thấy thế, vội vàng một người trong đó v á n hận nói tiểu tử ngươi có thể bày ra sự tình v u n g củ cải cố tiêu năm đó ở tang bắc thành vì phủ viễn tiêu cục đoạt lại tuyết sâm cùng cái kia tang tổng tiêu đầu giao hảo đã từng hỏi qua chút giang hồ tiếng lóng nghe đến người này mở miệng tự nhiên biết hắn là muốn chính mình lưu lại danh hảo tương lai tốt tìm thủ tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ hoa tên đi đẹp thiếu niên trên mặt tức giận đã biến thành một vệ t nụ cười ý vị thâm trường Tốt, ho nào có tâm tư ngẫm nghĩ lập tức buột miệng nói ra có thể nói ra miệng mới cảm giác không đúng chu vi bách tính đã cười làm một đoàn cái này tiêu sư lập tức phản ứng lại đỏ lên r a mặt vừa nghĩ động thủ liền gặp thiếu niên có chút nhất chân lập tức lại bị dọa lui trở lại đành phải hận hận vùng xuống một câu chờ xem về sau đỡ dậy trên mặt đất kêu trên hai người đồng bạn làm bộ muốn đi trong xe ngựa lâm nhi tại lương châu lúc liền đã lĩnh g i á o cái này cố tiêu miệng lưỡi bé n ọ n vừa rồi còn bởi vì cái tia phụ từ sự tỉnh khí tức giận không thôi phồng má muốn giút bọn họ hạ giận lúc này lại bị cố tiêu tinh quái hành vi chọc cho cười ha ha cựu liền một bên đang b ậ n t ạ i ăn uống tiết hổ cùng đã tuyết đều cảm t h á n cố tiểu cao miệng này nhưng tính lên đồng dạng tiện tay bình khí chậm đã cố tiêu gặp mấy người muốn đi lập tức thân hình k h á động ngăn cản mấy người đ ư ờ n g đi tiểu tử ngươi đ ừ n g khinh người quá đáng mấy người gặp cố tiêu không t h n g tha trong lòng mắt lạnh không biết tiểu tử này trong hồ lô lại bán thuốc gì bồi đứa nhỏ này phụ thân hàng hóa tiền còn có những này bị các ngươi đụng n ã quầy hàng tiền mới có thể đi cố tiêu lạnh lùng nhìn mấy người không có chút nào được đâu hay đó bộ dạng mấy cái hồ báo tiêu sư đánh lại đánh không lại ngoài miệng cũng lấy không được tiện nghi nơi nào còn dám dây dưa gặp cố tiêu cái kia mắt lạnh bộ dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ đ ộ u thủ đành phải héo đầu héo nào móc ra bạc từng cái bồi thường mọi người tổn thất về sau đang muốn s á m xịt ly khai đột nhiên nhìn thấy một đám quan sai đi tới mấy cái h ổ báo tiêu sư ánh mắt trong nháy mắt sáng lên q u y một chương một trăm lẻ chín cấu kết làm việc xấu đều tránh ra l i n h châu đô hộ t i làm việc người không phận sự né tránh liền tại h ổ báo tiêu sư nhóm b ồ i bạc chính muốn ly khai lúc lại nghe thấy mấy tiếng uy nghiêm từ trong đám người chuyển tới nguyên lai、like, lính châu đô hộ ty mấy tên ti vệ được tin tức nói cái này phố xá sâm bất bên t r o n g có người ẩu đả liền đến đây kiểm tra mấy cái h ổ báo tiêu sư vừa nhìn thấy đầu lĩnh ti vệ nguyên bản x a s u ố t tinh thần khí thế lập tức bất đ ộ n g mấy người trong nháy mắt g ư ợ n thẳng xuống lưng chỉ nghe vừa rồi còn s á m xịt móc ra bạc cho x u n g quanh bách tính tiêu sư mở miệng nói trương ti vệ ngươi nhưng muốn vì tiểu dân làm chủ à. bị h ổ báo tiêu sư gọi là trương ti vệ chính là linh châu đô i hộ ti bên trong linh ban ti vệ hắn lén lút cũng không có thiếu thu h ổ báo tiêu cục chỗ tốt nhìn thấy là h ổ báo tiêu cục tiêu sư trương ti vệ nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc hơi hơi hoàng h ó chút bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể quá mức rõ ràng làm sao đến cùng là chuyện gì ồn trương ti vệ mang theo uy nghiêm ngữ khí mở miệng hỏi cái t i a hổ báo tiêu sư nói bẩm đại nhân tổng tiêu đầu bà con xa có điên khủng chứng chuyên tới linh châu tìm ý n g a ở tạm tại tiêu cục hôm nay trong tiêu cục sự vụ bận rộn bởi vậy chưa từng nhìn nghiêm bị hắn chạy ra nhỏ mấy người phụng tổng tiêu đầu m ệ n h tới trên đường tìm người hổ báo tiêu sư tựa như bị cố tiêu một cước đá thông đầu góc nhìn thấy cái này trương ti vệ ý nghĩ ngược lại là rõ ràng trước chỉ trỏ bị mấy người nắm lấy cổ áo một mép chảy nước bọt l i u g i ậ đem chuyện này nguyên nhân trần thuật một phen sau đó khuôn mặt suy sụp mang theo tiếng khóc nước nợ tiếp t nào hiểu cái gì nặng nhẹ không cẩn thận đụng phải mấy cái sạp hàng nam tử này cũng bị hắn không cẩn thận đụng phải chúng ta mấy người nhanh chóng đem cái này điên k h ù n g người đẻ lại lại bồi bạc cho hắn sao liệu nam tử này không đúng tha quả thực là muốn l ừ a bịp chúng ta bồi hắn c h ă m lạ n g bạc dòng mới bằng lòng bỏ qua tranh chấp bên dưới chính hắn dưới chân trượt đi ngã một phát cái này hổ báo tiêu sư nói kia gọi một cái tình cảm giạt g i o đổi trắng thay đen chỉ nghe hắn tiếp tục nói bậy nói chúng ta đã bồi bạc tự nhiên không nguyện bị hắn lừa gạt liền tại chúng ta muốn đi lúc không biết hắn từ nơi nào toát ra đ ồ bọn ỉ vào biết chút quyền cướ vì tiểu nhân làm chủ a h ổ báo tiêu sư thuận miệng nói vậy nói xong cũng chỉ hướng một bên mắt l ạ n h nhìn nhóm người mình c ố tiêu lại đem nhóm người mình vết thương trên người hiện cho trương ti vệ nhìn trương ti vệ sắc mặt nghiêm trọng một tay vác lấy bên hông đơn ao nghiễm nhiên một bộ công bằng chấp pháp bộ dáng hán dư quang t h á n g nhìn nằm trên đất nam tử cùng khỏe mắt mang lệ hải tử trong lòng đã hiểu rõ chuyện này chân tướng biết những n à y h ổ báo tiêu cục g i a hỏa lại gây phiền toái bất quá chính mình đã thu hồ h ổ bạc còn phải nghĩ biện pháp đem việc này tròn đi qua sau đó trương ti vệ lại liếc nhìn hồ báo tiêu sư chỗ chỉ cô tiêu người thiếu niên này mặc phổ thông xem chừng không giống cái gì danh môn công tử biết chút quyền cước đơn giản là chút giang hồ khách vậy liền dễ làm trương ti vệ thầm nói trong lòng đã có tính toán t i ể u huynh đệ hắn nói thế nhưng là thực tình trương ti vệ một chỉ h ổ báo tiêu sư mở miệng hỏi hướng cố tiêu dò hỏi cố tiêu bị cái này h ổ báo tiêu sư một phen đổi trắng thay đen ác nhân cáo trạng trước hơi kém c h ọ c cười cái này thanh thiên bạch nhật vạn chúng c h ú m ụ hắn lại dám như thế thuận miệng nói bậy bất quá đã là quan phủ quan sai đặt câu hỏi cố tiêu vẫn là chuẩn bị thành thật trả lời có thể cố tiêu còn chưa mở miệng trong xe ngựa lâm nhi sớm đã kìm n ti vệ đại nhân tiểu nữ tử có lời muốn nói lâm nhi theo trong xe n g ư ờ i nhảy xuống hướng trong đám người trương ti vệ mở miệng nói ồ người có cái gì muốn nói trương ti vệ ánh mắt hơi nghiêng vớt d â u mở miệng nói người này quả thực tin miệng nói b ậ y rõ ràng là mấy người bọn họ đụng đổ tiểu thương lại không chịu bồi người tiền bạc hán tử kia gấp dùng bạc vì thê tử bốc thuốc lúc này mới cùng bọn hắn tranh chớp ai ngờ mấy người bọn họ ra tay đả thương người ta cái này ta cái này ca ca nhìn không được mới ra tay dạy dỗ bọn hắn lâm nhi đem chuyện đã xảy ra như thật nói ra như lời ngươi nói cái này hổ báo tiêu cục mấy người thật là n g ư ơ i ca ca gây thương tích trương ti vệ ánh mắt xoay chuyển chật mở miệng nói lâm nhi cấp thiết vì cố tiêu làm sáng tỏ hoàn toàn không có chú ý trương ti vệ dò hỏi bên trong bố trí cặp ấy mở miệng nói ca ca ta thương bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn tốt bản quan đã biết đã là hầu đấu n g ư ơ i ca ca lại đả thương đối phương như vậy đi ngươi lấy ra chút bạc đ ồ i thưởng chút tiền thuốc men lại hướng bọn hắn buổi lễ chuyện này bản quan cự không cho truy cứu trương ti vệ đánh gãy lâm nhi lời nói kế tiếp hướng mấy cái hổ báo tiêu sư làm cái n á y mắt t ạ đại nhân minh xét chúng tiểu nhân tuy không cho nên chịu người có thể đã đại nhân đức đ o ạ n án lũ tiểu nhân cũng cần tuân đại nhân c h i phán h ổ báo tiêu sư tự nhiên minh bạch trương ti vệ ý tứ hắn không nghĩ nhóm người mình đem sự tình l à m lớn nhóm người mình còn là thấy tốt thì lấy ngươi cái này quan thế nào như thế hồ đ ồ ngươi lại hỏi hỏi cái này vây xem các dân chúng đến cùng sự thực làm sao lâm nhi gặp cái này ti vệ lung tung phán quyết không khỏi gấp thẩm nghĩ chu vi nhiều người như vậy đều nhìn thấy chuyện đã xảy ra sao có thể nhuộm cố tiêu tự nhiên chịu hoa l u ổ n g trương ti vệ vốn nghĩ đem việc này liền như thế tròn đi qua thật không nghĩ đến thiếu nữ này lại dám mở miệm chửi mình nhịn xuống trong lòng tức giận tâm thần k h a động sau đó mặt không đổi s á c người lạnh nói ồ tiểu cô nương thoạt nhìn không phục bản ti vệ phán quyết ta t ố t ta lại hỏi hỏi các vị ở tại đây nhưng có nhân chứng đứng ra nói cho bản ti vệ phải chăng như cô nương này nói tới nói xong trương ti vệ giận tái mặt tới ánh mắt hung tợn còn nhìn lấy dân chúng chung quanh l i n h châu bách tính sao có thể không biết cái này trương ti vệ cùng hồ báo tiêu cục cấu kết làm việc xấu nhiều năm bọn hắn đều là bình dân bách tính từ xưa dân không đấu với quan nếu là lúc này vì thiếu niên này ra mặt không chỉ thấp cổ bé họng sợ sẽ còn gặp phải hồ báo tiêu cục trả thù bởi vậy tại trương ti vệ cái tia tàn nhận ánh mắt lướt qua cố á c chúng dân đ ề tiêu l dù tức giận thế nhưng minh bạch các dân chúng trong lòng lo âu cái gì không nguyện lâm nhi lại quá nhiều cùng cái này ti vệ lại dây dưa liền cười lạnh hướng lâm nhi thấp giọng nói lâm nhi ngươi còn không có nhìn ra cái này ti vệ sớm cùng mấy người kia cùng một số sao lâm nhi nghe cô tiêu mở miệng lúc này mới tỉnh táo lại tinh tế suy xét nhất thời hiệu rõ ra cười lạnh nói nguyên lai、like、như thế khó trách trước đây một mực tại dẫn ta nói cái gì ẩu đấu sự tình nguyên lai、like、là cấu kết làm việc xấu lâm nhi thanh âm không lớn lại tại cái này toàn trường trong yên t ĩ n h giống như kinh lôi trương ti vệ nghe nói như thế trên mặt da trướng thành màu đỏ tím lựa giận trong lồng ngực kìm nén không được nghiêm nghị quát lên ngươi nói cái gì hôm nay ngươi huynh n ộ i ẩu đấu ở phía trước vu cáo người khác lại không chứng c ứ hiện tại lại vũ đ ụ c q u a n sai tới à cho ta cầm xuống trương ti vệ sau lưng một đám ti vệ cũng là cùng trương ti vệ cá mẹ một lứa nghe đến linh ban mở miệng lập tức rút đao liền muốn động thủ bắt người cố tiêu thần tinh nghiêm túc nhanh chóng đem lâm nhi bảo hộ ở sau lưng phía ngoài đoàn người tiết hộ nghe được có người muốn hướng nhà mình chủ nhân động thủ cũng mặc kệ cái gì con sai lập tức cũng âm thầm vận khí tại ngực chuẩn bị tùy thời ra tay hộ chủ đúng lúc này một tiếng non nớt đánh gãy trong sân yên tĩnh ta thay vị này ca ca làm chứng là những người xấu này đụng đổ nhà ta sạp hàng lại không chịu bồi bạc còn động thủ đả thương phụ thân ta lại muốn đánh ta cái này ca ca mới tức giận vì ta phụ thân lấy công đạo m ợ miệm chính là vừa rồi bị hồ báo tiêu sư hầu đả hôn mê nam tử hải tử nam hải lại suýt chút nữa bị hồ báo tiêu sư quạt bạc hai tại cố tiêu trượng nghĩa ra tay bên d ư ớ i mới xem như vị phụ thân trốn về chút công đạo bây giờ gặp thân nhân vô tội bị v u hãm nam hải mặc dù lòng còn sợ hãi cố tiêu vừa rồi đưa tới bạc tựa hồ còn mang theo vài phần ấm áp gặp đô hộ ti vệ rút đao tại chỗ liền muốn truy bắt cố tiêu hai người nam hải lấy hết dũng khí mở miệng nam hải giọng nói âm không lớn lại như là kinh lôi nổ ở dân chúng vây xem trong lòng hải tử còn có thể vì công nghĩa công đạo mở miệng vì sao ta không thể nếu là hôm nay chuyện này n ư ợ n g người tốt chịu n h người xấu được như ý ngày khác ta g lại còn có ai dám động thân mà ra dân chúng vây xem nhóm nhao nhao để tay lên ngực tự hỏi chỉ nghe trong đám người có một người mở miệng ta cũng làm chứng thiếu niên này s á c thực trượng nghĩa cứu người đám kia hổ báo tiêu cục hôn đản động thủ đánh người ở phía trước ta làm chứng s á c thực như đứa nhỏ này nói tới ta làm chứng ta làm chứng theo càng ngày càng nhiều dân chúng vây xem mở miệng làm chứng bây giờ đến phiên cái này trường ti vệ n h ấ t đầu vốn nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ đem việc này tròn đi qua không nghĩ tới lại khơi dậy dân chúng phẫn nộ nhìn tới chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng bất quá tiểu tử này cùng thiếu nữ này xác thực không thể bỏ qua bọn hắn đến đem bọn hắn mang về đô hộ ti tra tấn một phen mới có thể tiết ta mối hận trong lòng trương ti vệ thẩm n g h ị trong lòng tâm tư khẽ động trương ti vệ có chủ ý gặp các dân chúng quần tính xúc động lập tức giơ tay ra hiệu một đám ti vệ đem binh khí t r ở vào bao lại bày ra một bộ công bằng chấp pháp bộ dáng mở miệng nói tốt đã có nhân chứng vậy liền dễ dàng nhiều hơn người t ớ i à trước đem mấy cái này đã thương người h ổ báo tiêu cục người cầm xuống h ổ báo tiêu sư vừa nghe lời này lập tức liền h o ả n hồn chính muốn mở miệng lại trông thấy trương ti vệ ánh mắt hung t ợ chỉ tốt đem lời nói mất xuống mặc cho ti vệ đem phe mình mấy người liên thông điên khủng liêu giật cùng nhau mang lên xiềng xích bách tính thay thế đều gieo họ vô tay tán thưởng cố tiêu gặp h á c nhân bị bắt trong lòng hơi cảm giác an ủi mang theo lâm nhi đang muốn rời đi lại nghe t r ư ơ n g kia ti vệ mở miệng nói chậm đã cố tiêu cùng lâm nhi không biết t r ư ơ n g này ti vệ trong hồ lô muốn làm cái gì xoay người lúc t i ự u nghe trương ti vệ cười lạnh nói cô nương này nói năng lô mãng vũ đ h ụ c con sai ấn luật ta muốn đem hắn mang về đô hộ ti hảo hảo kiểm tra cố tiêu trong nháy mắt tự minh bạch cái này trương ti vệ tâm tư đã hắn cùng cái kêu hồ báo tiêu cục cùng một ruộp t i ê u tính cầm nã mấy người kia cũng sẽ không đối bọn hắn thêm nhiều trừng phạt ngược lại là lâm nhi nếu là bị bọn hắn cầm đi khó tránh khỏi chịu lấy một phen da thịt nối khổ lập tức đem lâm nhi bảo hộ ở sau lưng mở miệng nói xin hỏi đại nhân chúng ta đến cùng lá xúc phạm đầu nào luật pháp nếu là đại nhân nói ra được ta hai người tự nhiên thúc thủ chịu c h ó i cô nương này nói b ả n quan cùng mấy người kia cấu kết làm việc xấu cái này cũng chưa tính là vũ đ h ụ c quan sai sao trương ti vệ hừ lạnh nói cố tiêu cười nói cô nương này chỉ nói cấu kết làm việc xấu nói thế nhưng là mấy người kia cũng không chỉ mặt gọi tên nói đại nhân cùng bọn hắn cấu kết làm việc xấu đại nhân thế nào đổi tới chính mình thừa nhận muốn bản v ề một mép công phu tinh quái cố tiêu có thể xưng được là cao thủ trong cao thủ phen này biện luận thằng đem trương ti vệ nói á khẩu không trả lời được đỏ ra mặt trương ti vệ trong ngày thường bắt người hám i ệ n g chính là theo luật làm sao bây giờ bị thiếu niên này một phen xảo ngôn cùng biện trong lúc nhất thời cũng không nói ra cái nguyên do chỉ có thể mạnh từ nói bản ti vệ nói nàng p h ạ m pháp chính là phạm pháp ạ m p h người tới cho ta cầm xuống mấy cái đôi hộ ti vệ nghe đến lính ban mở miệng nhao nhao lấy ra trên còng tay phía trước muốn cầm thiếu nữ lại gặp thiếu nữ trước người thiếu niên bước chân khẽ rời ngăn tại chúng ti vệ trước người không chút nào có tránh ra ý tứ thật lớn q u a r u y như thế làm quan sao có thể bảo hộ một phương bách tính ta nhìn nói ngươi là hồ đồ quan nói nhưng không đúng ta ngược lại là muốn k ê u ngươi một tiếng cầu quan mang theo có chút tức giận thanh â m theo đám người hậu phương chuyển tới mở miệng người tiếng như trung lớn trên đường vây xem bách tính đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt cố tiêu cùng lâm nhi cũng theo bách tính ánh mắt nhìn tới chính thấy dân chúng vây xem hậu phương đứng thẳng một cái tám thước đại hán hổ mi mắt báo đứng phía sau hơn mười cái mắt ngậm tinh quang h á tử từng cái eo leo đơn n o xin sao hộ vệ tại đại hán này bên thân Quy một chương tại a y trương ti vệ nhìn tới cố tiêu cùng lâm nhi hai người tuổi còn trẻ nào dám khắp nơi cùng chính mình khó xử nhìn thấy đại hán này mang theo hơn mười cái hộ vệ người lầm tưởng đại hán này mới là cố tiêu hai người rửa dẫm ngay sau đó lạnh lùng nhìn đoàn người này đại hán này tự nhiên chính là hồi hương tham viếng và quân vào l ĩ n h châu thành nghĩ tới cự ly quê nhà lại tới gần mấy phần nhớ nhà tình thiết lại nghĩ tới trong nhà lao đ ư ờ n g từ lúc vào nhạn bắc thành chính mình nhiều năm chưa từng trở về nhà tận hiếu còn là tại nghiêm bân nhắc nhở bên dưới vạn quân mới nghĩ tới muốn mua chút ăn tết đồ vật mang về nhà thế là tại khách sạn ở lại về sau liền mang một đám hộ vệ đi tới cái này l ĩ n h châu trên đường phố mua sắm trùng hợp gặp được hổ báo tiêu sư khi dễ bách tính sự tình trông thấy cái k i a tiểu thương bị hổ báo tiêu sư ẩu đá trên tay đến cùng nghiêm bân tức giận không thôi chính muốn ra tay giáo hấn những n à y ác đồ lại bị cố tiêu đọc trước thế là tại vạn quân thụ ý bên dưới một đoàn người liền ở bên vây xem lên sau đó nhìn thấy đôi hộ ti ra mặt lại đổi trắng tay h đen thiếu niên kia bị v u hãm một bên nghiêm bân tức giận liền muốn tiến lên vì thiếu niên biện luận lại bị vạn quân bàn tay lớn ấ n xuống nghiêm bân không rõ tướng quân dù ý đành phải mở miệng hỏi ti chức không rõ tướng quân vì sao không nhượng ti chức vì cái kia dám làm việc nghĩa thiếu niên làm chứng vạn quân trong lòng dù tức giận có thể để hắn tâm lạnh chính là đám này vây xem b á c h tính thiếu niên trượng nghĩa mà làm những này bách tính lại người người cảm thấy bất a n không có người nào dám lên tiếng vì thiếu niên làm chứng thế là vạn quân mở miệng nói cái này ti vệ mặc dù đáng giận nhưng là đám này rõ ràng biết chân tướng bách tính lại không một người làm chứng nếu bọn họ chưa tỉnh n ộ người ta còn có thiếu niên này cứu được lần này lại cứu không được lần sau chỉ có tâm người trong lòng người đều tồn chính nghĩa mới có thể tự cứu quả như vạn quân châu nói đứa bé k i a lời nói khơi dậy các dân chúng trong lòng lương c h i bách tính nao nao vì thiếu niên làm chứng nghiêm bân lúc này mới lý giải vạn tướng quân dù ý trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc khâm phục nhìn về vị này bắc cảnh thông tướng nhưng không ngờ cái tia ti vệ thế mà dùng cái có lẽ có tội danh nghĩ muốn đem thiếu niên này cùng cô nương bắt đi vạn quân cũng lại áp chế không nổi trong lòng tức giận thả mới mở miệng gặp cái này ti vệ đem chính mình cùng thiếu niên xem như bạn cùng đường vạn quân lạnh lùng nhìn trong tràng ti vệ nhiều năm trường binh lại thân ở thượng vị vạn quân mở miệng khí thế kia đã nhượng ti vệ sợ hãi trương ti vệ gặp đại hán kia một tiếng c h à o phúng về sau cũng không tiếp tục mở miệng chính là lạnh lùng nhìn chính mình tuy nói linh châu đô hộ ti vệ là cái hạt vừng t i ể u quan chưa từng thấy qua đại nhân vật gì nhưng cẩn thận nhìn đại hán kia đứng ở nơi đó tự thân khi chàng cùng hắn bên người đám kia bội đao hán tử trương ti vệ trong lòng cũng nổi lên n g h i hoặc n à y không phải sẽ là vị đại nhân vật nào a có thể chính mình gần nhất cũng không tiếp đến cấp trên cáo chi có đại nhân vật gì sẽ đến linh châu a nghĩ tới chính mình trong kinh tỷ tỷ cùng tỷ phu từng nhắc nhở chính mình không muốn lại gây chuyện thị phi liếc mắt đại hằng kia trương ti vệ vừa rồi vây mặt hất hàm sai khiến bộ dạng nhất thời yếu ba phần để cho thủ hạ ti vệ thu binh khí trương ti vệ chủ động đi lên phía trước c h ậ m xuống ngự a khí mở miệng nói vị huynh đài này chúng ta đôi hộ ti làm việc cũng là tuân tề vân luật pháp cô nương này vũ nục quan sai ta phải mời bọn hắn đi trong ti hỏi ý một phen nếu là huynh đài trong nhà người còn mời thông cảm khi thế bên trên yếu ba phần cựu liên nói chuyện thái độ cũng không khỏi cung kính trương ti vệ không lo được các dân chúng chỉ trỏ tiến lên nói ra có thể còn chưa chờ trương ti vệ cẩn thân liền gặp đại hán kia bên cạnh hộ vệ người từng cái ánh mắt sắp bén làm bộ rút đ a o ngược lại đem trương ti vệ bị hù lùi một bước trương ti vệ gặp đại hán kia giơ tay ngừng lại hộ vệ rút đ a o sau đó đại hán kia cũng không mở miệng chính là có chút như g đầu hộ vệ kia đầu lĩnh người trẻ tuổi hướng chính mình nhẹ nhàng lập trường một viên kim bài lệ tiễn đang nằm tại người trẻ tuổi lòng bàn tay trương ti vệ tuy là hạt vườn tiểu quan có thể thấy được lệnh tiến này sắc mặt đại biến cái này lấm đông thời kỳ trương ti vệ thái dương lại toát mồ hôi chân cẳng mềm lún trương ti vệ sắc mặt trắng bệnh mắt thấy liền muốn quỳ xuống người tuổi trẻ kia thấy thế lập tức tiến lên một thanh kéo lại t r ư ơ n g ti vệ sắp quỳ xuống thân hình thấp giọng quát nói nơi này rất nhiều bất tính ngươi còn là không muốn tại cái này ném quan phủ mặt mũi tự hồi đô hộ phủ chờ đợi xử trí gặp cái kia tượng trưng cho bắc cảnh trí cao quyền lợi kim bài lệnh tiễn trương ti vệ sớm đã sợ đến hồn bay cửu tiên nghe người tuổi trẻ vội vàng run rẩy nhận lời nói hạ quan không tội thân lĩnh mệnh nói xong cũng muốn rời khỏi. vừa muốn xoay người lại nghe người trẻ tuổi lại mở miệng nói cái này khi dễ bách tính đắc bá còn có cái kia cái gọi là tiêu cục ngươi tự xử trí không cần ta nói thêm nữa gật đầu liên tục trương ti vệ vội vàng lắp ba lắp bắp lên tiếng tội t h ầ n biết tội t h ầ n biết người trẻ tuổi thấy thế không tại nhiều nói liền xoay người hồi vạn quân bên thân một đám ti vệ gặp nhà mình cấp trên tại đại hán kia trước người cùng cái kia tuổi trẻ hộ vệ nói chuyện với nhau vài câu sắc mặt đại biến vâng dạ lui ra về sau trong đó một cái ti vệ hiếu kỳ hỏi thế nào trương đại nhân ta còn bắt hay không cô nương kia còn có cái này hồ báo tiêu cục tiêu sư đúng một bạt hai trong c h ẻ o vang dội mọi người phản ứng lại mới phát hiện cái này bàn tay quặt tại bị đôi hộ ti vệ cầm xuống h ổ báo tiêu sư trên mặt mấy người kia vốn là bị cố tiêu giáo h ấ n một trận bây giờ đang suy nghĩ đi theo trương ti vệ đến cái kia đôi hộ ti trong đại lao tại tìm cơ hội sửa chữa thiếu niên kia cùng cô nương không nghĩ tới trương ti vệ tiến đến cùng đại hán kia bên cạnh hộ vệ nói vài câu đợi đến lại trở về lúc trước cho mình đám người mấy cái và o miệng trương đại mấy người bị quặt cái không hiểu ra sao chính muốn mở miệng đề cập nhà mình tổng tiêu đầu lại gặp cái kia trương ti vệ trong mắt tàn nhận trận lóe mấy cái ti vệ trong nháy mắt hiểu ý lập tức hạ thủ nắm lấy mấy người hàm dưới dùng sức tách ra tức thời mấy người cái cầm đ ã t r ậ t khớp chỉ có thể ia lên tiếng lại không cách nào nói chuyện mấy người này nhớ loạn trật tự lại ra tay đả thương người bản quan hiện đã điều tra rõ lại có nhân chứng hiện đem mấy người kia lập tức giam giữ dùng chứng phát điện trương ti vệ gặp h ổ báo tiêu sư không thể mở miệng nói chuyện lập tức cao dọng hướng xung quanh bách tính mở miệng nói lời này vừa nói ra xung quanh bách tính để vây tay khen ngợi tại dân chúng vây xem tiếng khen bên trong trương ti vệ áp lấy hồ báo tiêu sư ly khai cái này một đảo ngược liền trong sân cố tiêu cùng lâm nhi đều không kịp chuẩn bị cố tiêu vốn nghĩ như mấy cái này quan sai muốn mạnh mẽ bắt người chính mình chỉ có thể ra tay mang theo lâm nhi đảo ra linh châu cũng không có nghĩ đến cái này vây xem đại hán l ắ c đ ắ c mấy lời t i ê u n h ư ợ n g đám này ti vệ thành thành thật thật cầm đám kia ác đồ ly khai b á c h tính gặp ác nhân bị cầm gặp nghĩa mà làm thiếu niên cũng vô sự chính mình lại được bồi thường bạc liền nhao nhao tàn đi cố tiêu nhìn thấy đám kia h ổ báo tiêu sư như thế làm ác lại nghĩ tới liêu giật cùng cái kia h ổ báo tiêu cục đến cùng có gì dính dáng lập tức còn làm u ấ n lưu tại lĩnh châu dò s e t một phen quyết định chủ ý cố tiêu trước hồi thần chấn an vừa rồi vì mình động thân mà ra hải tử gặp đứa bé kia phụ thân đã khoan thai tỉnh lại cố tiêu vội vàng đỡ hắn dậy đem ác nhân bị bắt sự tình đều như thật cáo chi cái này tiểu thương tiểu thương nghe đến là cố tiêu đám người xuất thủ t ư ơ n g trợ vội vàng muốn bị xuống khấu tạ ân nhân bị cố tiêu cùng lâm nhi nâng lên cố tiêu có xoa xoa đứa bé kia đầu não nếu không phải đứa nhỏ này động thân mà ra bê n vực lẽ phải sợ là chính mình thật bị cái này cấu kết với nhau quan sai cùng hồ báo tiêu sư cho vũ hãm ngồi sồn người xuống cố tiêu đối nam hải cười nói tiểu huynh đệ hôm nay ngươi xem như cứu ta nha đại ca ca vì ta người nghèo trượng nghĩa ra tay chờ trưởng thành ta cũng hướng ca ca tập được một thân võ nghệ giết hết thiên hạ người xấu hai đồng nói tới nói lui giống như là đọc qua c h ú t sách non nớt khuôn mặt chật lóe đôi mắt sáng nghiêm túc nói nói ra cố tiêu bị nam hải biểu tình chọc cười trong lòng lại nhớ tới sư phụ cố kiếm nhất nghĩ tới sư phụ dạy bảo cố tiêu cảm thấy ấm áp m ư ờ i phần dùng tay lao đi hải tử trên mặt vết bẩn dùng xuống núi lúc cố kiếm nhất lời nói giáo dục nam hải nói tập vo nếu không biết văn liền sẽ xính cái dũng của thất phu thích tranh đấu sẽ chỉ đưa tới mâm họa thật tốt đọc sách trưởng thành đi làm cái vì dân t h ỉ n h lệnh vị quan tốt mới có thể t r ư ở n g trị thiên hạ người xấu nam hải cái hiểu cái không nghe cố tiêu lời nói nặng n g h y gật đầu một mực đem cái này ca ca lời nói ghi vào trong lòng sau đó nam hải phụ thân nhiều lần cảm tạ cố tiêu cùng lâm nhi dẫn lấy nam hải tự đi về nhà tuy là gia cảnh bần hàn có thể nam hải từ đầu đến cuối đem cố tiêu lời nói lặng lẽ ghi vào trong lòng dụng công đọc sách mất ă n mất ngủ cuối cùng thành một đời danh tướng đây là nói sau tạm thời không đ ể cập tới gặp nam hải theo phụ thân rời đi bóng lưng cố tiêu không khỏi nhìn có chút thất thần thở nhỏ mất đi phụ mẫu cố tiêu đáy lòng cũng khát vọng có phụ mẫu dắt lấy tay của mình trở về nhà lâm nhi ở bên ôn nu nhìn lấy cố tiêu tự tại lương châu ngoài thành gió tuyết trong m i ế u biết được cố tiêu cũng là không cha không mẹ hắn lúc này trong mắt nhìn lấy đôi phụ tử kia rời đi lúc để lộ ra một tia ao ước c h i tình cũng gợi lên lâm nhi trong lòng mềm mại đi đến cố tiêu bên thân lâm nhi dịu dàng mở miệng nói chớ sầu ngàn dặm đường tự có đến tới gió trận g h ĩ tới cố tiêu thật giống không hiểu những này thì từ chi ý chính muốn mở miệng nói chú lại gặp cố tiêu bình tĩnh nhìn lấy đôi phụ tử kêu bóng lưng mở miệng lữ ư ngâm còn có bạn liêu cắt mấy cành ve chỉ cần khét cười không cần sâu cố tiêu theo bản năng mở miệng có thể đem sắc mở miệng mới ý thức tới chính mình xong lúc trước tại lĩnh lương ngoài khách sạn giả nghe không hiểu lâm nhi lời nói lúc này lộ hết hố cố tiêu t u é t miệng chậm rãi quay đầu tới s ắ c thực trông thấy thiếu nữ mắt hạnh bên trong hơi ngậm sắc ý thật hiếp mắt nhìn chính mình thiếu niên chạy chối chết ngày đông nắng c h i ề u dương quang chiếu vào hai người trẻ tuổi trên khuôn mặt nhộn thật muốn rời đi vạn quân nhìn cái rõ ràng ban đầu thiếu niên bị các dân chúng vây quanh xa xa nhìn không rõ khuôn mặt cái này nắng c h i ề u chính chiếu sáng tại trên mặt thiếu niên vạn quân nhìn cái rõ ràng vị này thân kinh b á c h chiến tay cầm trọng b i n h t ề vân bắc cảnh thống tướng vậy mà có chút biến s ắ c phảng phất nhìn thấy trên đời bất khả tư nghị nhất sự t ì n h cặp kia mày kiếm mắt sao sống m u i cao tự liền thiếu niên nết miệng bên mép hơi hiện l ú n đồng tiền cực kỳ giống người kia nghiêm bân che chở vạn quân chuẩn bị ly khai gặp vạn quân thần tình vạn quân cũng không đáp lời chẳng qua là bình phục t h ầ n t ỉ n h đảo mắt một vòng sau đó ánh mắt rơi tại bên đường một chỗ t i ể u lâu sau đó nhàn nhạt, nhạt phân phó nghiêm bân nói đi mời vị thiếu niên hướng kia đến t i ể u lâu này tụ lại q u y một chương một trăm mười một từ lâu cùng đàm nghiêm bân có chút ngạc nhiên vạn tướng quân là bực nào thân phận tuy nói thiếu niên dám làm việc nghĩa có thể vạn tướng quân đối với người này biểu hiện ra hứng thú cũng quá mức nồng đ ậ m một chút mang theo n g h i hoặc nghiêm bân đến gần chính tại t r á n h né tàn nhang thiếu nữ truy đánh thiếu niên ông nói nhà ta chủ nhân nghĩ tỉnh thiếu hiệp tụ lại cố tiêu vừa rồi tự trông thấy đại hán này mở miệm vì chính mình giải vây vốn cho rằng đại hán này chính là gặp chuyện bất bình có thể về sau thoáng nhìn cái kia trường ti vệ cùng người này hộ vệ trò chuyện mấy lời phía sau trong nháy mắt biến thành người khác đem hổ báo tiêu sư áp đi trong lòng đã biết đại hán này không phải người bình thường vô luận như thế nào hắn xuất thủ tương trợ chính mình cũng muốn cảm tạ người này tương trợ c h i t ì n h lập tức ôn quyền đáp lễ tại hạ cũng đang muốn đa tạ huynh đài tương trợ chi tri ì n nghiêm bân h Mời, t ợ l ó lập t ứ c cái làm d ẫ n đường t h ủ thế.、Cố、tiêu gặp sắc trời Cố sắc gặp sắp lâm nhi ngươi cùng thấp i ế t giọng nói ê ngươi n lại nghĩ vứt xuống ta một người tự mình đi mạo hiểm trước đó ở trên xe ngựa người ta chẳng phải đã thương lượng xong hai chúng ta cùng đi cũng lẫn nhau chiều ứng nói xong cũng không đợi cố tiêu mở miệng trực tiếp đến xe ngựa chỗ h hướng hướng vạn quân sớm đã sai người đem cựu lâu lớn nhất nhã gian định xuống bây giờ chính tại trong gian phòng trang nhã thường thức t r à chờ đợi thiếu niên kia đến tới mà tùy hành hộ vệ tắc tại trong cựu lâu tản ra thủ hộ không bao lâu vạn quân nghe đến có người nhẹ nhàng nhã gian cửa phòng sau đó gặp nghiêm vân chính dẫn lấy vừa rồi thiếu niên cùng cô nương vào nhã gian nghiêm bân rủ chịu nghiêm ngược hải chi mệnh muốn trong bóng tối nhìn chăm chú v ạ n quân nhưng tướng quân muốn lén lút tiếp khách hắn cũng không tiện tại chẳng dẫn lấy cố tiêu hai người vào nhã gian về sau liền hành lễ lui ra ngoài cùng cái khác hộ vệ cùng nhau thủ vệ tại trong tiểu lâu người thiếu niên không cần giữ lễ tiết vạn quân thấy hai người vào tiểu lâu cũng không ngồi xuống ngược lại là có chút gò bó chủ động mở miệng vừa rồi còn muốn đa tạ các hạ ra tay vì ta hai người giải vây Cố lại, mở miệng trả lời. trong i ê u không phòng ả i giữ tiết, lễ là mà x u cũng không người khác v n quân chức là đánh giá một phen dịch dung phía sau lâm nhi gặp cái này tản nhang thiếu nữ cũng không chỗ đặc biệt gì sau đó mới đưa ánh mắt quét đến thiếu niên trên mặt nếu là chính mình vừa rồi tại bên ngoài còn có thể bị hoa mắt bây giờ tại cái này trong gian phòng trăng nhã vạn quân nhìn càng rõ ràng hơn người thiếu niên này giữa lông mày cho dù là lúc này trên mặt mang theo cảnh giác thần tình thực sự là quá giống hắn không chỉ có là bề ngoài vừa rồi mở miệng ngữ khí thần sắc đều rất giống hắn chuyện nhỏ mẫu cũng không nhìn được những n à y ư ớ c hiếp bách tính sự tình hai vị mời ngồi vạn quân thu hồi ánh mắt dùng lễ ra hiệu cố tiêu hai người ngồi xuống thấy hai người ngồi vạn quân mang theo uy nghiêm mở miệng nói ta thể vân diệt triệu lập quốc bằng liền là thiên hạ này nhận tâm chỗ hướng Nếu là các ò hạ nói g không đồ u sai nhưng năm đó triệu thị cũng giống vậy là được nhân tâm mới đưa doanh thị thiên hạ thu vào trong túi cái này triều đại thay đổi bất quá là lịch sử trường hạ giọt nước trong biển cả không phải chúng ta tiểu dân có thể v ọ n g nghị hôm nay đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ tại hạ lấy trà thay rượu kính các hạ một chén cố tiêu đổi chủ đề nâng chén trà lên muốn dùng trà cảm tạ vạn quân thấy thế cũng không tiếp tục chủ đề này mà là cười nói tiện tay mà thôi vốn xong trong chén trà v ỗ nhạy trưởng ngoài cửa thủ hậu nghiêm bân đám người hiểu ý liền có thể an bài t i ể u lâu t i ể u bảo mang món ăn thả xuống chén trà vạn quân nuốt dâu cười nói vừa rồi mộ trong đám người gặp ngươi không phí nhiều sức cự đánh bại mấy cái kia du côn nhìn tới ngươi là người lời võ không biết ngươi là nơi nào nhân sĩ sư tòng phái nào lại như thế nào xưng hô cố tiêu có chút ng tại linh châu ngoại thành cái k i a áo chẳng n à m tử dù cách hỏi bất đồng có thể lời nói bên ngoài chi ý lại cùng đại hán này tương đồng trong một ngày hai cái người lạ đối chính mình thân thế cảm thấy hứng thú như vậy có thể xuất phát từ lễ t i ế t cố tiêu còn là cười nói tại hạ mục nhất lương châu nhân sĩ không môn không phái chính là đi theo sư phụ học chút thô thiền công phu nhượng các hạ c h ế cười hôm nay các hạ xuất thủ tương trợ còn mong cáo chi tôn tính đại danh để cho tại hạ ghi khắc cứu giúp tri ân cố tiêu mở miệng cho biết chính là ẩn dấu trọng yếu tin tức thuận thế lại thăm dò lên trước mặt đại hán này thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến ngươi là lương châu nhân sĩ ha, ha. tha hương gặp c ố hương nên uống cạn một chén lớn vạn quân gặp thiếu niên bất động thanh sắc đều là cáo chi chính mình một chút vô dụng tin tức xem ra là không nguyện tiết lộ ngược lại là mở miệng dò lên lai lịch của mình tới cũng không tiết lộ thân phận của mình vạn quân chính là mượn lấy người thiếu niên lương châu nhân sĩ thân phận cao giọng cười to đem thiếu niên đặt câu hỏi vừa kéo mạ qua các hạ cũng là lương châu nhân sĩ cố tiêu thấy đối phương cũng không đáp lời chính nói đối phương là người trong con trường không nguyện nhiều chuyện thân phận liền cũng lại không truy hỏi nghe đối phương xưng chính mình là cô hương biết đại hán này là lương châu nhân sĩ thế là mở miệng nói không sai không sai mô ra ngoài nhiều năm phen này đang định hồi hương t h ă m viếng nếu là tiểu huynh đệ không bỏ không bằng cùng tại tiếp theo cùng hồi lương châu trên đường đi cũng có cái bạn vạn quân mở miệng nói tại hạ cũng muốn tại mùng một tết lúc phản hồi lương châu nhưng bây giờ lại có một số việc muốn làm cố tiêu lúc này đang suy nghĩ chờ trời, trời tối đi d ò xét hồ báo tiêu cục về sau phản hồi tiểu lâu phong đi t r ợ thiên nhai đại ca ngăn cản xích thiên nhận đám người đi chặn giết sự t ì n h tự nhiên sẽ không đáp ứng có thể cố tiêu vạn vạn không nghĩ tới chặn giết mục tiêu đang cùng chính mình ngồi đối diện mà đàm hai người chính giữa lúc trò chuyện tiểu bảo đã bưng món ăn mà tới lính châu lên núi kiếm ăn bởi thế tiểu lâu này bên trong đều là chút sơn chân thịt rừng trong lúc nhất thời thức ăn này hương đầy tràn phòng tiểu liên cố tiêu cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi vạn quân vì thiếu niên rót đầy chén rượu ba người vừa ăn vừa nói chuyện mặt trời xuống núi ba người chính là tán gấu chút không liên quan chuyện nhỏ có thể tại lâm nhi nghe tới vạn quân nói gần nói xa đều tại thăm dò cố tiêu có thể cố tiêu cái này tinh quái vậy mà đem lời nói tròn một tia không lọt một phen nói nhăng nói cội liền đem đại hán này thăm dò lời nói mang qua vạn quân gặp theo thiếu niên này trong miệm thực là không cách nào moi ra bất kỳ tin tức hữ dụng mùng một tết phía trước ta như phản hồi lương châu nhất định bái phòng các hạng cố tiêu cũng đứng dậy hành lễ vạn quân lại nhìn chăm chú cố tiêu khuôn mặt do xét một phen sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi gặp đại hán này mang theo hộ vệ ly khai cố tiêu nghi hoặc tự nói người này thoạt nhìn như là người trong con trường ta vốn cho là hắn là vì bảo vệ l ĩ n h châu quan trường mới mời chúng ta có thể bữa cơm này ăn xuống tới luôn luôn h i ể u ý vô ý lúc thăm dò thân phận của ta không biết tại sao thực là cổ quái lâm nhi nghe đến cố tiêu lẩm bẩm một mình đem một bên sớm đã ăn no đạp t u y ế t ôm vào trong ngực dễ cận cố tiêu nói ta nghe nói cái này quan trường bên trong có chút đại quan nhi có người có long dương chi đam mê nói không chắc là người này gặp ngươi sinh vẫn tính tuân tú muốn đem ngươi thu vào trong phủ vừa rồi ta đều nhìn vào mắt hắn có thể vẫn luôn đang quan sát ngươi ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không có ly khai nghe đến lâm nhi lời này dù là cố tiêu cũng cảm thấy tê cả ra đầu da vẻ muốn huệ h o à n g hốt vội nói đi mau đi mau mau chóng rời đi nơi đây lâm nhi khó được gặp cố tiêu ăn quả đắng lập tức cười nói đều là lời nói đùa bất quá người này nhìn ánh mắt của ngươi thật có chút c ổ a quái tựa như tựa như cái gì cố tiêu t ó t miệng chỉ sợ lại theo lâm nhi trong miệng nghe được cái gì lòng dương chi đang mê loại hình lời nói lâm nhi thu ý cười ngược lại là nghiêm túc nhìn chăm chú cố tiêu mở miệng nói tựa như tại nhìn một cái cố nhân nhìn cố nhân cố tiêu cũng cẩn thận suy nghĩ vừa rồi dùng bữa lúc người kia ánh mắt thật là loại kia cùng nhiều năm lão hữu trùng phùng cảm giác được rồi tạm thời không đi nghĩ đại h ằ n kia chúng ta lập tức muốn đi trang một chút cái kế h ổ báo tiêu cục mới là cái kế h ổ báo tiêu cục đã cùng liêu trang có liên quan tự nhiên cùng chặn giết vạn quân sự t ì n h có d i n h dáng chúng ta còn là đi tìm hiểu ngọn ngành cố tiêu đem đại hán sự t ì n h tạm thời ném đến một bên trước mắt trọng yếu nhất còn là h ổ báo tiêu cục không sai vậy chúng ta hiện tại tự xuất phát lâm nhi cũng đồng ý cố tiêu quan điểm mở miệng nói bất quá tại trước đó chúng ta trước đi d ò một cái địa phương cố tiêu mở miệng nói đô hộ thi lâm nhi tựa như minh bạch cố tiêu tâm tư cố tiêu cười nói người hiểu ta lâm nhi là vậy lâm nhi biết cô tiêu tâm tư đã hổ báo tiêu cục tiêu sư nói cái này liễu giật là tổng tiêu đầu bà con xa không q u ả n đây có phải hay không là lời nói thật chỉ sợ hiện tại cũng sẽ đi đô hộ ti bên trong mọi người cùng hắn đi dò hổ báo tiêu cục không bằng đi một chuyến đô hộ ti hết thể tự nhiên hiểu rõ hai người nhìn nhau khét lời hướng tiểu lâu tiểu báo thăm dò đô hộ ti phương vị ra tiểu lâu hướng đô hộ ti mà đi liền tại hai người ly khai tiểu lâu về sau góc đường một chỗ vạn quân thân hình xuất hiện ở chỗ tối bên thân chỉ có một người hộ vệ ở bên chính là n g h i ê ân n g h i thống lĩnh còn muốn làm phiền ngươi vạn quân mở miệm nói thướng quân chi mệnh ti chức tự nhiên ghi nhớ nghiêm bân mở miệng nói vạn quân mệnh dưới tay hắn hộ vệ giả trang chính mình rời đi mang theo nghiêm bân ẩn nấp tại cái này góc đường chỉ chờ thiếu niên này cùng cô nương hai người rời đi chính là nghiêm bân thực sự không rõ vạn tướng quân vì sao đối thiếu niên này như thế để tâm chính mình tuy là phụng hoàng mệnh hộ vệ hắn có thể hắn dù sao cũng là bắc cảnh thống tướng chính mình còn là muốn tuân lệnh mà đi lập tức liền theo vạn quân chi lệnh đuổi theo thiếu niên hai người mà đi vạn quân nhìn chăm chú thiếu niên đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói chính là bề ngoài tương tự còn thì thôi cái này thần tỉnh tư thế cũng cùng h ắ n không khác theo thi tuổi tắc cũng là cân s ư ớ n g nếu thật là con của hắn bị tiêu tướng biết sợ là trong kinh sẽ đại loạn cái kia lệnh tiễn đại biểu cái gì trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng người kia mặc dù không có nói rõ chính mình cái này ti vệ trước vụ sợ là giữ không được trương ti vệ đem mấy người kia áp tại đô hộ ti vì bảo toàn tính mạng của mình hạ quyết tâm trương ti vệ liền sai người đối h ổ báo tiêu cục tiêu sư dùng đại hình một trận này đại hình hầu hạ mấy cái h ổ báo tiêu sư liền đã không thành nhân dạng không cần nói là xác nhận chính mình tự liền mở miệng nói chuyện cũng không thể hồ hổ châu ấy còn phải nhượng hắn mau rời khỏi l ĩ n h châu thành bởi như vậy vị đại nhân kia liền không có ta nhiều điểm cùng lắm thì liền là ném c ô n vụ trương ti vệ tự lẩm vị đại nhân kia chưa đem thân phận công khai tự nhiên là không nghĩ b ả o lộ thân phận chỉ cần hồ hồ ly khai lĩnh châu thành vị đại nhân kia không có nhược điểm nhiều lắm là cũng chỉ là đối chính mình hơi thêm c h ừ n g trị chính mình hồi kinh đợi ít ngày đợi đến đầu gió đi qua chính mình hướng tỉ tỉ khóc lóc kể lể một phen đến lúc nhượng tỉ phu cho chính mình tại an bài cái ngoại phái công vụ nghĩ đến đây trương ti vệ gọi tới trong đó một cái thân tín nói ngươi đi mang hồ hổ tổng tiêu đầu tới đô hộ t i g ặ p t a nhớ kỹ mang một bộ ti vệ p h ụ c xước đừng để người nhìn thấy cái kia người thân tín lĩnh mệnh mà đi trương ti vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy cái kia không có hình người hồ báo tiêu s lại nghĩ tới chính mình mang về còn có cái kia đần đ ộ t người ngay sau đó giơ tay lại đưa tới một cái tâm phúc ti vệ t h ấ p giọng dặn dò một phen tại cái kia ti vệ hoảng sợ trong ánh mắt trương ti vệ t h ấ p giọng qua đến để ngươi đi ngươi nhanh chóng đi xử lý cố tiêu cùng lâm nhi hai người tại đô hộ thi đại lao nóc nhà đem trong lao hết thảy đều nhìn ở trong mắt lâm nhi t h ấ p giọng nói cái này ti vệ đến cùng muốn làm cái gì hôm nay đại h ằ n kia thân phận không tầm thường bởi vậy cái này ti vệ mới sẽ thái độ trở nên nhanh như vậy hà nội mấy người kia dùng hình bất quá là vì không nhượng mấy người kia đem hắn thu lấy bạc chuyện hối lộ tung ra cố tiêu quay đầu cáo chi lâm nhi nói khó trách những n à y ti vệ chuyên chọn người uy hiếp hạ thủ ngươi nhìn những người kia bị đánh nơi nào còn có hình người lâm nhi từ hôm nay vây xem bách tính trong miệng nghe nói những n à y h ổ báo tiêu sư thường ngày sở tác sở vi có thể một điểm cũng bất đồng tình bọn hắn thế nào không thấy l i ê u giật cố tiêu nhìn tinh tế kiểm tra đô hộ ti đại lao một phen cũng không phát hiện l i ê u giật thanh âm lập tức hiếu kỳ nói cố tiêu lựa chọn mạo hiểm đêm tối thăm dò đô hộ ti chính là tại lúc ban ngày nghe đến h ổ báo tiêu sư từng nói l i ê u giật là hồ báo tiêu cục tổng tiêu đầu bà con sa đã như vậy tổng tiêu đầu nhất định tới cái này đô hộ ti mọi người có thể tại cái này trong bóng tối dò xét hồi lâu cũng chưa thấy đến liêu giật thân ảnh nhượng cố tiêu hơi chút nghi hoặc cố tiêu ngươi nhìn cái tiêu ti vệ lại đi một chỗ khác lâm nhi nghe cố tiêu ở bên lẩm bẩm một mình dư quang lại nhìn thấy trương ti vệ ra đôi hộ ti đại lao hướng một chỗ khác đơn độc phòng giam đi tới lập tức vô vô bên thân cố tiêu nói ra cố tiêu hiểu ý thấp giọng hướng lâm nhi nói ta đi kiểm tra một phen ngươi tại nơi này c h ờ ta c h ú t lát lập tức đứng dậy thì triển k i n h công theo phòng giam trên đỉnh tung người nhảy xuống lách mình tới một chỗ góc tường khuất bóng chỗ có thể nơi này chính là một thành đ ô hộ ti nha môn tuần ti thủ vệ sâm liền tại cố tiêu ngưng thần nhìn về trương ti vệ tiến vào cửa nhà lao chỗ lúc trong hai nghe đến một đội ti vệ tuần tra tiến g bước chân tới gần vội vàng đạp đất mà lên thân hình như gió cuốn lăng không đem thân hình treo ngược hai chân câu lấy s à ngang nín hơi ngưng thần nhìn về phía dưới miệng cưỡng ẩn nặp thân hình liền gặp một đội đô hộ ti vệ cầm đào tuần tra mà qua còn tốt sắc trời này đã đen tối đô hộ ti phòng giam ánh đèn tối tăm chập t r ầ n cố tiêu mới chưa từng bị người phát giác mắt thấy đôi này ti vệ đi xa cố tiêu thở vào một hơi theo trên xà nhà nhảy xuống lại cẩn thận quan sát một phen tạm thời chưa có những khác ti vệ tuần trị. vội vàng lách mình vào trương ti vệ tiến r i a n g kia phòng giam bên ngoài thò đầu hướng vào trong nhìn quanh cái này trong phòng giam cũng không ti vệ canh gác so với vừa rồi đ ố i mấy cái kia hổ báo tiêu sư dùng hình phòng giam hiển nhiên tốt hơn không ít trong phòng giam thậm chí còn có chút sinh hoạt v ậ t dụng cố tiêu thấy không có người canh gác đ ề khí vật công hướng vào trong giò xét cố tiêu khinh công t a n m ì n h tuy là đi bộ cũng chưa từng phát ra một k i a tiếng vang cái này phòng giam hai bên đều là t r ố n g không cũng không phạm nhân cái này khiến cố tiêu không khỏi hiếu kỳ đến cùng cái này phòng giam là gì công dụng tước chừng đi mười lăm mười sáu bước mới gặp một chỗ trong phòng giam đang sáng lấy đèn mơ hồ có người tại nói chuyện cố tiêu nương thân phụ cận vênh thai lắng nghe đúng ăn nhiều chút cố tiêu nghe đến kỳ quái thò đầu hướng cái kia trong phòng giam nhìn tới chính thấy trương ti vệ chính mang theo ý cười đẩy mặt ngồi tại trước bàn mà cùng hắn đối mặt mà ngồi chính sớm đã đần độn l i ê u giật vị này l i ê u công tử từ lúc điên khùng về sau lại suýt chút nữa bị ác buộc muốn tính m ệ n h bị hổ báo tiêu cục tiêu sư truy đổi lượng à y dọn nước không vào mặc dù thành đần độn người đối mặt cái này trong phòng giam quỵ dị một bản mỹ vị liễu giật sao quan tâm rất nhiều ăn ngón ngang ngón đ ố i trương ti vệ lời nói nhắm mắt làm ngơ cảnh tượng này tại cố tiêu nhìn tới quá không tầm thường mà cái kia trương ti vệ tiếu dung tại chập trần dưới á n h đèn lộ ra đặc biệt do a người n l i ê u công tử giật xuống một cái đùi gà đem trong miệng nhồi vào đồ ăn n u ố t xuống chính muốn đem đùi gà đưa đến trong miệng lại cảm giác trong bụng đau đớn khó ngăn bất quá trước mắt cái này đau đớn đã truyền khắp toàn thân theo l i ê u công tử trong tay đùi gà rứt xuống đất cả người hắn cũng theo đó co rút lên trong miệng mũi đều đã dỉ ra huyết tới chỉ có các ngươi chết lao tử mới có thể gối cao không lo liền xem như người kia muốn đi thẩm tra tội danh của ta chỉ sợ cũng không thể nào tra lên. trương ti vệ khuôn mặt tại lửa đèn làm nổi bật bên dưới lúc sáng lúc tối nhìn chăm chú run dậy không chỉ liễu giật khoe miệng cười mang theo một tia tàn nhẫn tại trương ti vệ nhìn tới ban ngày đại hán kia nhận định chính mình cùng hồ báo tiêu cục có liên quan nếu là truy t r a ra hồ báo tiêu cục những năm này làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình một khi bị phát hiện chính mình không chỉ muốn mất chức vào tủ chỉ sợ là đầu não cũng không giữ được lúc này mới nhẫn tâm hạ thủ t r ư ớ c dùng hình đem mấy tiêu sư kia đánh thành l ử a tàn để bọn hắn không cách nào nhận tội lại đi tới liễu giật vị trí trong phòng giam độc chết cái này đần độc người đem chính mình cùng hồ báo tiêu cục tương quan trưng c ớ toàn bộ tiêu hủy cho tới hồ hồ chính mình không có cách nào trong vòng một đêm diện hồ báo tiêu cục miệng kế sách hiện nay chỉ có nhượng hồ hồ trong đêm ly khai linh châu mới có thể để cho chính mình gối cao không lo cho nên mới nhượng người tâm phúc trong đêm thông chi hồ hồ tới đôi hộ ti nói chuyện không đi hồ báo tiêu cục trương ti vệ cũng sợ cùng hồ hồ sẽ rách mặt mũi vạn nhất đối phương cho cùng rất dậu chính mình sợ phải ăn thiệt thòi cố tiêu nào biết trương ti vệ trong lòng tính toán nương thân tại phòng giam bên ngoài nghe lấy liêu giật kêu t ê n thanh em nhỏ dần lại thò đầu nhìn tới chính thấy liêu giật đã là khuôn mặt và mẹo khí tuyệt mà chết không nghĩ tới t ừ n g tại lương châu hành hành làm ác liêu trang công tử lại lấy dạng này một loại đùa dỡn phương thức chết tại cái này âm ú linh châu đ ô hộ ti trong lao cố tiêu không khỏi cảm thán thế gian nhân quả luân hồi b á o ứng xác đáng đang lúc cố tiêu nhìn trương ti vệ túi người thăm dò liêu giật hơi thở lúc nhẹ bén phát giác đến cái này phòng giam bên ngoài có hai người chính bước nhanh mà tới lúc này đã tới không kịp xoay người bên trên x à n h à nhìn quanh một vòng chỉ có cái này mở cửa phòng giam trông có thể ẩn thân cố tiêu đành phải lách mình vào trong đó ẩn ấp cái kia hai cái tiếng bước chân sau đó đã vào phòng giam đại môn chỉ nghe một người trong đó hạ giọng nói đại nhân hồ hổ, hổ tổng tiêu đầu đến. nhượng hắn đi vào trương ti vệ thanh n â m truyền tới nghe đến tiếng bước chân tới gần cố tiêu đem thân thể áp sát vào cửa nhà lao hậu phương một người thân mang đôi hộ ti vệ quan phục đi tới trong lao tối tăm cố tiêu chỉ cảm thấy người này thân hình tựa như ở nơi nào gặp qua có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra chỉ có thể đem chính mình thân hình n ấ p kỹ lén lút quan sát lấy đợi đến người này đi vào trương ti vệ vị trí phòng giam ánh đèn chiếu sáng người này khuôn mặt cố tiêu đồng tử đột nhiên co lại mặc dù hắn mặc đôi hộ ti vệ quan phục có thể khuôn mặt lại cùng ngày ấy tại lĩnh châu cột mốc biên giới cùng tiểu lâu phong bên trên gặp qua đồi tại xích tiên nhận bên c nếu không phải trương ti vệ mở miệng chỉ sợ chính mình liền muốn đem người này nhận làm xích thiên nhận trong miệng hổ đầu c h ạ y c h ạ y c h ù h ổ báo tổng tiêu đầu tại hạ động tác này số thực bất đắc gì a trương ti vệ nhìn lấy hồ hồ mở miệng nói hồ hồ vốn tại trong tiêu cục cùng tiểu t h i ế p thân thiết bị trương ti vệ thân tín theo ôn nhu hương bên trong tiêu lên vốn là có chút không vui trên đường đi nghĩ đến chính mình gần nhất cũng không ít dâng lễ bạc đến cùng là bực nào cấp thiết sự t ì n h để cho mình trong đêm lén lút tới đô hộ t i gặp mặt hồ, hồ tuy nói là chịu đệ đệ nhờ vả n h ư n g hắn lại trong thành tìm một người mang về tiêu cục chiếu khán có thể cũng chưa gặp qua liễu giật t h ẳ n g đến tiến vào cái này phòng giam nhìn thấy thi thể trên đất chính nói là trương ti vệ lại lạm dụng tư hình xảy ra nhân mạng để cho mình tới thu thập tàn g cuộc lập tức mở miệng nói ta thi vệ đ ạ i nhân liền xem như tư hình làm ra mạng người cũng không cần hơn nửa đêm đem ta theo trong giường ấm đẩy ra ngoài a đợi đến mặt trời mọc ta tự an bài người đem cái này thi thể kéo ra thành trôn yên tâm chính là nhìn thấy trương ti vệ trầm giọng nói nhìn thấy trương ti vệ thần tình nghiêm túc hồ hồ ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không phải chính mình nghĩ đơn giản như vậy lập tức ních lại gần trương ti vệ mở miệng nói trương đại nhân đã xảy ra chuyện gì ngươi phải chăng gần đây chịu người khác nhờ vả để ngươi tìm người trương ti vệ cũng không trực tiếp trả lời mà là l ệ n h lùng mở miệng không sai ta cái kia không h a n g hái đệ đệ cũng là chịu người khác nhờ vả hồ hồ gặp trương ti vệ cũng không như lúc trước như thế hiền lành cũng là thành thật trả lời có thể lời vừa nói ra được phân nửa chẳng nghĩ tới cái gì mở miệng nói chẳng lẽ người này người này chính là ngươi muốn tìm người trương ti vệ nhìn chăm chú hồ hồ từng câu từng chữ nói ra cái gì đây đây là vì sao hồ, hồ không hiểu chính mình tại linh châu nhiều năm chưa từng ngắn t r ư ơ n g ti vệ bạc hôm nay vì sao muốn làm như thế ngươi không cần biết nội tình trong ngày thường ta một mực để ngươi khiêm tốn một chút ngươi chưa từng nghe bây giờ đắc tội đại nhân vật nếu không nghĩ sáng sớm ngày mai đầu não rời chỗ hiện tại liền lên đường đi tìm ngươi đệ đệ cũng tốt tìm khác chỗ khác cũng thế tóm lại sáng mai thái dương rời núi ta liền sẽ dẫn người đi phong ngươi cái kia hổ báo tiêu cục trương ti vệ nhìn ngoài cửa sổ canh giờ dỗi tay đào ra một t r ư ơ n g đóng có đôi hộ ti ấn tín thông hành văn thư trương ti vệ mấy câu nói hồ hổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng tiếp lấy chương kia ra thành thông hành văn thư hồ hổ vẻ mặt cái này cái này trương đại nhân có thể hay không còn có trở về chỗ trống nhìn thấy trương ti vệ hờ hững lắc đầu hồ hồ biết chuyện này đã là không có chỗ trống nhưng vẫn là không cam lòng chính mình kinh doanh nhiều năm tiêu c ụ lập tức kết quả t r ư ơ n g kia thư hàm nói đa tạ đại nhân mà lại cho ta thu thập một không cần ngươi tối nay tự đi nếu không phải niệm tại ngươi ta giao tình nhiều năm ta định sẽ không dễ dàng như thế thả ngươi ly khai trương ti vệ khẩu khí không dung hồ hồ cự tuyệt cố tiêu ở một bên trong phòng giam đem hai người này đối thoại một chữ không sót nghe cái rõ ràng q một chương một trăm mười ba chia ra mà đi trương đại nhân ta hồ hồ cũng không phải biết ơn không báo người những năm này b ạ n ta cũng không có ngắn ngươi hồ hồ gặp trương ti vệ cái kia không thể nghi ngờ bộ dạng biết không trở về đường sống lập tức thu hồi vừa rồi đ ị n h bỡ bộ dáng trương ti vệ nghe được hồ hồ lời trong lời ngoài ý uy hiếp người lạnh một tiếng nói ồ n g ư ơ i có nhân chứng còn là có vật chứng có thể tố cáo bản ti vệ tề vân mười ba năm hạ cấp u i vũ tiêu cục trương đại nhân được chia một ngàn lượng tề vân mười ba năm hạ từng cấp đường thương nhân lương thực trương đại nhân được chia tám trăm l ư ợ n g tề vân mười ba năm thu cấp phú thương viên ngoại một nhà trương đại nhân được chia vàng năm ngàn lượng bắt một vạt lượng cố tiêu nuốt ở một bên nghe đến cái này từng cọc truyện ác kinh hãi n ẹ n họng nhìn chân chối chỉ cảm thấy chính mình lựa g i ậ n trong l ò n g ngực đã đ è nén không được nhưng vẫn là ngăn chặn trong lòng muốn ra tay chấm dứt hai người này tính mệnh dục vọng bởi vì cố tiêu biết lúc này thời cơ chưa đến liền cố nén lựa g i ậ n tiếp tục nghe tiếp trương đại nhân còn cần ta lại vì đại nhân nhắc nhở một chút sao đã là xe rách mặt mũi hồ hồ cũng lại không đối trương ti vệ k h á c h khí vừa dứt lời cứu thoáng nhìn trương ti vệ sắc mặt trở nên tái nhợt tay cũng chầm chậm đưa về phía bên h ư n g bội a o làm sao trương đại nhân còn nghĩ động thủ hay sao hồ hồ c trương i miệng ế tục thủ, mở nói, nếu là động là ti, ti, ti vệ nghe đến lời này suy đi nghĩ lại vươn hướng bên hông trường đao tay chậm lại sau đó trương ti vệ cắn răng mang theo tức giận thanh â m cùng hồ hồ mang theo đắc ý trả lời truyền vào sát vách trong phòng giam nghe l é n cố tiêu trong h a i người muốn như thế nào đã ti vệ đại nhân nói tại hạ cũng không dây dưa cho ta ba ngày thời gian đem lính châu hết thảy đều thu thập thỏa đáng ta tự sẽ ly h a i tuyệt sẽ nhưng vì đ là người h â n i này thoái. dù sao cũng là người trên núi giao phó đệ đệ tự tính đem hắn chết đều đẩy tới trương ti vệ trên thân nếu là có thể đem thi thể mang tới chính mình cũng có thể đem trách nhiệm thoái thác một phen mấy người kia cũng không nhọc đến hồ tiêu đầu phi tâm b à ti vệ tự sẽ xử lý thi thể của hắn đương nhiên còn có người tiêu cục những người kia cũng nên cho ta một cái lấy cớ đúng không trương ti vệ cũng không đốc chính mình cho hồ hồ ba ngày thời gian vừa vặn dùng mấy người kia tính mệnh tới chắn vị kia thần bí đại nhân miệng cố tiêu nghiêng thai n g h e hồi lâu nghe hồ hồ cùng trương ti vệ rời đi tiếng b ư ớ c chân cố tiêu vội vàng lách mình vào sắt vách phòng giam đi kiểm tra l i ế u giật thi thể gặp hắn miệng mũi c h ả y ra huyết dịch đều đã hiện da đỏ thâm dần đen huyết dịch chính là chúng cương liệt độc dược triệu chứng vững tin cái này làm ác liêu công tử đã là chết không thể chết lại cố tiêu không khỏi thầm nói cái này trường ti vệ hạ thủ chi á c độc chính tại cố tiêu kiểm tra thi thể lúc lại nghe được hai người tiến g bước chân hướng phòng giam mà tới cố tiêu vội vàng quay người tránh về vừa rồi ẩn thân phòng giam vừa nấp kỹ cựu nghe sát vách trương ti vệ phân p h ó thân tín thanh âm chuyển tới nhanh một chút độc thủ trong đêm đem người này thi thể vận ra thành đi tìm một chỗ bãi tha ma trôn vùi sự tỉnh cố tiêu trong lòng biết cũng không có lại dò xét đi xuống tất yếu gặp hai người chính hết sức chăm chú xử lý liêu giật thi thể lập tức đứng dậy chuẩn ra phòng giam hướng lâm nhi ẩn thân nóc nhà mà đi. Tháng lâm nhi nút ở đô hộ ti đại lao nóc nhà còn tốt trong ngực ôm lấy đạp tuyết mới không đến mức cóng đến phát run đạp tuyết ngược lại cũng hưởng thụ tại lâm nhi trong ngực không phát ra cái gì tiếng vang đợi ước chừng nửa canh giờ vẫn không thấy cô tiêu thân ảnh lại gặp vừa rồi cái kia trong phòng giam đi ra một cái ti vệ trang phục người vội vàng đi ra đô hộ ti đại môn hướng đông mà đi muốn như vậy đô hộ ti còn có vụ án môn u tra lâm nhi nghi hoặc thầm nghĩ lại đợi thời gian uống cạn chung t r à vẫn không thấy cô tiêu thân ảnh lâm nhi không khỏi có chút bận tâm chính muốn đứng dậy tiến đến kiểm tra nghe đến bên thân tiếng tay nào vang lên nghiêng đầu nhìn tới chính là tiến đến điều tra cô tiêu. thế nếu như ta không có đón sai ê hổ báo tiêu cục tổng tiêu đầu cùng cái kia họ hồ sơn phỉ ông trùm có lớn lao quan hệ hai người này quanh năm cùng trương ti vệ cấu kết cố tiêu thấp giọng nói cái này thật là tại ngươi tà trong dự liệu lâm nhi nghe tin tức này Cũng không kinh ngạc. Mà cố ũ tiêu nhữ mạnh n trầm tư nói người là nói liêu giật chết rồi lâm nhi giật mình nói không sai chúng ta không cần đến lại đi truy tra hồ báo tiêu cục lập tức còn là nhanh đi đem lính châu tin tức cáo chi thiên ngai đại ca chỉ sợ chặn giết lúc xích thiên nhận lại thêm hồ báo tiêu cục những người này làm trợ lực thiên ngai đại ca ăn thiệt thòi cố tiêu nghĩ đến vừa rồi trương ti vệ nhượng hồ hộ tiến đến tìm nơi nương tựa lên núi trong nháy mắt liên tưởng đến một khi hồ h ầ những người này cùng hồ đầu c h ạ y người tụ họp chặn giết ngày đó liền xem như đảo ngũ một kích nhân số t r ê n l ệ n h quá lớn phe mình cũng chiếm không được tiện nghi lâm nhi vội nói t i ê u tính muốn thông chi thiên nhai đại ca có thể hiện tại cổng thành đã đóng chúng ta làm sao ra thành cố tiêu hơi chút suy nghĩ có biện pháp lập tức t h ấ p giọng nói vừa rồi ta lại cái kia trong lao nghe l ê n l ú c từng nghe đến cái kia trương ti vệ cho h ổ báo tiêu cục một t r ư ơ n g ra thành thông hành văn thư thừa dịp hắn còn chưa đi xa chúng ta đổi tới phía trước đoạt cái kia thông hành văn thư liền ra thành lâm nhi suy nghĩ trả lời trước mắt cũng chỉ có pháp này có thể được Cố tiêu lại hai ỏ i ngươi v ừ r ồ có thể t ừ người nhìn trong phòng giam vội vàng ly khai. Lâm Nhi trong nháy mắt liền nhớ môn đông miệng nói, n thấy hộ theo khai. hộ phía hộ thật có một ti ta xét mắt ti ti tức một ly giam Lâm mở vội cái cái có đi lại rồi kia đại đi đô đô đô vệ vừa về vệ, ra dò g lập hướng đông đi thương ớ i Liên là ắ n chúng n theo. Hai g ta mau đuổi ờ i t h ư định lén lút ly khai đô hộ ti đại lao nóc nhà thừa dịp cảnh đêm thuận theo lẻn vào con đường nhảy ra đô hộ ti t ư ờ n g miệng ặ p trước cửa phòng thủ ti vệ cũng không phát giác lập tức hướng đông đuổi theo ước chừng một nén hương thời gian cố tiêu cùng lâm nhi cuối cùng là phát hiện một cái thân mặc đô hộ ti vệ phục sức người người kia hướng trong thành liền đi bước nhanh m à đi đồng thời không ngừng quay đầu nhìn quanh lĩnh châu thành ban đêm dù chưa cấm đi lại ban đêm trên đường phố cũng không bao nhiêu người đi đường nhìn thấy người này không ngừng quay đầu nhìn quanh cố tiêu vội vàng lôi kéo lâm nhi lách mình giấu ở bên đường một chỗ cửa hàng phía sau người kia hướng sau lưng kiểm tra một phen cũng không phát giác bất cứ gì thường nào liền tiếp tục lúc trước đi đường cố tiêu chính muốn tiếp tục truy tung lúc lại nghe được lâm nhi thấp giọng nói cố tiêu có người một mực theo chúng ta thuận theo lâm nhi ánh mắt có chút lui về phía sau chính thấy góc đường một thân ảnh như ẩn như hiện nếu không phải lâm nhi cũng am hiểu truy tung thuật chính mình xác thực cũng không có phát hiện đại não phi tốc xoay tròn cố tiêu loại bỏ chính mình bị đô hộ ti phát hiện khả năng nếu là chính mình dò xét lúc bại lộ hành tung đô hộ ti sớm đã đem chính mình cầm xuống cũng không phải đô hộ ti lại sẽ là ai đây mắt thấy hồ hộ càng đi càng xa cố tiêu trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt đi ứng đối cái kia người theo dõi lâm nhi thấy thế mở miệng nói ta đi kéo lại người này ngươi đuổi theo người đem đồng hành văn t ư lấy tới nói xong xoay người liền đi cố tiêu không phải không có nghĩ đến cái này biện pháp chính là không biết cái kia người theo dõi nội tình chỗ nào yên tâm lâm nhi độc thân thì đến gặp lâm nhi xoay người liền muốn đi kéo lại người theo dõi trong lòng cứng lên d ố i tay giữ chặt lâm nhi mở miệng nói quá mạo hiểm không biết người kia nội tình như có sai sót n g ư ờ i kêu ta làm sao cho phải gặp lâm nhi mặt x i n h đỏ bừng cố tiêu lúc này mới phát giác chính mình dưới tình thế cấp bách giữ chặt chính là lâm nhi đầu ngón tay thiếu nữ bị cố tiêu kéo tới chỉ cảm thấy cố tiêu lòng bàn tay ấm áp khô giáo phản phất thời tiết đều không giống như vậy lạnh leo thiếu nữ ngượng ngùng lại chưa từng tránh thoắt cố tiêu bàn tay ngược lại là cố tiêu cảm thấy mình mất l ấ độ vội vàng thu tay nói. Ta ta không phải ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đi một mình quá nguy hiểm lâm nhi gặp cố tiêu đối mặt chính mình lúc nhát gan bộ dáng cùng đêm đó dò lưu trang duyệt lai、like、lâu bên trong lấy một địch hai thiếu niên hiệp khách như hai người khác nhau cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i rút về tay tới mở miệng nói yên tâm ta không cùng hắn giao thủ chính giả vợ như vô ý kéo lại hắn để cho ngươi hạ thủ đừng quên ta còn có mê tung hoàn tại người l i ê n cái kia khí nhân cảnh họ phí lao đầu đều cầm cái này mê tung hoàn không có cách nào cố tiêu nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy lập tức cũng chỉ có pháp này có thể được thoáng nhìn người kia đã đi tới góc đường không kịp nghĩ nhiều hướng lâm nhi đưa tay nói cầm tới lâm nhi n g h i hoặc người muốn cái gì huyên lương nội cho ta một nửa ta lấy ra thành văn thư liền tới tìm ngươi cố tiêu mở miệng nói tự nhiên cười nói lâm nhi lấy xuống bên hông linh l u n g nguyên lương nội tách ra hắn một đem nửa khối dao đến c ố tiêu trong tay sau đó hai người lẫn nhau gật đầu một cái liền đồng thời chia ra đi ra cố tiêu hướng tung tích người kia mà đi mà lâm nhi tắt xoay người hướng góc đường thân ả n h kia đi tới góc đường bóng người nhìn thấy hai người đột nhiên tách ra hành động thiếu niên kia hướng góc đường bước nhanh đi tới mà thiếu nữ tắc hướng chính mình nhận nắp thân hình chỗ mà tới người này hiển nhiên không có dự liệu đến mới vừa lách mình mà ra muốn đi truy thiếu niên kia lại bị bước nhanh đến đây thiếu nữ đụng cái c h à n đ ấ y ôi chao lâm nhi thuận thế ngã tại một bên trong ngực đ ạ p tuyết nhảy vọt đến mặt đất toàn thân màu trắng sữa l ô n g dựng lên xông lấy đụng đổ lâm nhi bóng người phát ra xì xì đe dọa thanh â m người kia thoáng nhìn thiếu nữ bị chính mình đụng đến trên mặt đất biết là thiếu niên kia kế sách cũng không tính cùng thiếu nữ này dây dưa rút chân liền muốn truy hướng cố tiêu lâm nhi lúc này mới nhìn thanh truy tung cố tiêu cùng chính mình người này càng là ban ngày ra tay chợ cố tiêu thoát khốn đại hán trẻ tuổi hộ vệ người này bên mặt trắng t r ẻ o ngược lại là sinh đôi mắt hạnh tôn lên người này ngược lại là có chút tuần tú thấy người này như không ác ý lâm nhi lặng lẽ đem trong tay h áo dao găm thu hồi trong vỏ mắt hạnh xoay chuyển nghĩ ra một cái chỉ hoan chi pháp ngươi người này đụng đổ người khác không xin lỗi phản muốn chạy còn có thiên lý hay không thiếu nữ lại tại trên đất quát mắng người này có lẽ là củng cố tiêu đồng hành thời gian lâu dài lâm nhi cũng kéo ra tinh quái bộ dáng xông lấy trẻ tuổi hộ vệ vung lên dội tới một trận này cao giọng kêu la mặc dù người đi đường không nhiều lại đều bị lâm nhi hấp dẫn qua tới lâm nhi gặp bách tính đều vây lên phía trước c à nói g hăng xong giả t r a ra một bộ b bộ và... những ngày lâm nhi đều cảm thấy mình có chút cố tình gây sự còn tốt dịch dùng nếu không có thể mắc cỡ chết người trong lòng hướng lâm nhi dư quang lại xuyên qua đám người thoáng nhìn cố tiêu đã là đuổi kịp người kia đi vào góc đường yên lòng vây xem bách tính gặp thiếu nữ như thế đáng thương nhao nhao động lòng chất cẩn đại gia ngươi một lời ta một lời mở miệng chỉ trích trẻ tuổi hộ vệ nghiêm bân thật đúng là bó tay toàn tập chính mình phụng vạn tướng quân chi mệnh truy tung người thiếu niên này một đường theo tới vậy mà thấy hai người lén lút dò xét lĩnh châu đô hộ ti nếu không phải mình có hộ vệ vạn tướng quân chức trách tại người lập tức liền muốn ra tay cầm hai người thấy hai người đi theo một cái đô hộ ti vệ hồi lâu nghiêm bân lòng hiếu kỳ cũng bị hai người này câu lên có thể chính muốn tiếp tục truy tung tự phát sinh thiếu nữ đụng vào chính mình chuyện này mắt thấy người thiếu niên kia đã không nhìn thấy thân ảnh n g h bân đành phải thở dài một tiếng quay người đi đỡ thiếu nữ kia q một chương một trăm mười bốn Cô nghiêm ư ơ n quả n n n kế sách hay. h g i ê bân nhìn lấy thiếu nữ n thiếu khóc lấy la lối khóc lóc bộ d á gặp không khỏi kia không kịp chút hướng nhàng thiếu nữ, lại bị cô lách mình tránh thoát. Ta đã không đổi kịp hắn, không Nghiêm dôi cô muốn tàn nữ, nương đứng lên đi, ta xin lỗi, còn không được sao. bân g cười, đi cái lại đổi đi, lỗi, có được tay Ta ta sao. đỡ đã bị thiếu niên đã không nhìn thấy thân ảnh đành phải bất đắc dĩ lần nữa hướng thiếu nữ m ở miệng lâm nhi nhìn về cố tiêu thân hình biến mất phương hướng xác thực đã không thấy được trước mặt cái này trẻ tuổi hộ vệ thuật nhìn không có ác ý lập tức đứng dậy vô vô trên thân quyết động hướng vây xem các dân chúng hành lễ nói tiểu nữ tử đ a tạ trư vị trượng nghĩa tương trợ người này đã nói xin lỗi tiểu nữ tử cũng liền lại không truy cứu bực này c h u y ệ nhỏ n đụng vào người chủ nói xin lỗi người trong cuộc cũng vô sự các dân chúng nhìn xong náo nhiệt ai đi đường đấy lâm nhi gặp hộ vệ này cử chỉ lời nói hành động không hề giống là người xấu mà lại lúc ba ngày n còn tại trường ti vệ khó xử chính mình củng cố tiêu thời điểm xuất thủ tương t r ợ qua mở miệng hỏi không biết các hạ vì sao muốn đi theo chúng ta nghiêm vân biết lúc này đã không cách nào lại đổi kịp thiếu niên tâm thần khé động suy nghị cái cơ hướng thiếu nữ nói ra tại hạ chủ nhân cùng cái k i a m ộ t thiếu hiệp nói chuyện thật vui lo lắng cái kia ti vệ trả thù các người lúc này mới phái lại tiếp theo đường che chở lâm nhi nghe đến cái này thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt cái này mặt trắng hộ vệ đã là một đường đi theo cô tiêu cùng chính mình đêm đó dò l í n h châu đô hộ ti sự t ì n h chẳng phải là đều bị hắn nhìn thấy nghĩ lại hắn đã phát hiện nhưng lại chưa lộ ra nhìn tới người này cũng không muốn đem sự tình làm lớn đã như vậy còn là muốn đem người này ổn định mới là đa tạ h ả o ý ta hai người còn tưởng rằng các hạ là ban ngày cái kia ti vệ phái tới trả thù người mới ra hạ s á c này thoát khỏi dây dưa còn mong các hạ đừng để ý lâm nhi phát giác đến cái này m ặ tráng t hộ vệ mượn cớ lời nói lập tức liền thuận theo lời của hắn mở miệng đã là hiểu lầm còn mong các hạ thay mặt truyền đạt ta hai người lòng cảm kích nghĩ đến kéo lại người này cố tiêu mới có thể có càng nhiều thời gian động thủ cướp đi thông hành văn thư lâm nhi hướng nghiêm bân một lễ tiếp tục nói bất quá có một chuyện còn cần cô nương chỉ rõ nếu không tại hạ không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy nghiêm bân nghĩ đến đã thiếu niên kia mộc nhất là cùng cô nương này đồng hành chỉ cần mình tập trung vào cô nương này mộc nhất tự nhiên sẽ còn tìm tới các hạ mời nói tiểu nữ từ nếu là biết tự nhiên như thật bờ báo lâm n h i nhìn lấy trước mặt trẻ tuổi hộ vệ tổng cảm giác trên người người này có cảm giác quen thuộc có thể chính mình thật là hôm nay mới cùng hắn quen biết thiếu niên k i ê n mộp nhất cùng cô nương vì bách tính trượng nghĩa ra tay tại hạ thật là bội phục nhưng vì sao hai người các người muốn đêm tối thăm dò đô hộ ti nên biết tề vân luật pháp phàm không thủ lệnh tự tiện xông vào đô hộ ti nhẹ thì x u n g quân n ặ n g thì vẫn chạm các người rốt cuộc muốn làm gì nghiêm bân cùng thiếu nữ trò chuyện càng lâu trong lòng cảm giác quen thuộc cũng càng thêm nồng đậm loại này cảm giác quen thuộc không liên quan tình yêu nam nữ càng giống là nhiều năm chưa gặp thân nhân loại kêu hết thống cảm giác thiếu niên này cùng cô nương sinh tử vốn không liên quan đến mình nhưng chính là trong lòng cảm giác quen thuộc nhượng nghiêm b â n không khỏi mở miệng ta hai người cũng không h c ý chính là trong đó nguyên nhân trong thời gian ngắn không cách nào giải thích rõ ràng còn mời tin tưởng ta hai người lâm nhi suy nghĩ nghiêm túc trả lời cô nương chắc hẳn cũng đ o á n được ta chỗ hộ vệ cũng là người trong q u a n trường chuyện quan trọng không có lý do chính đáng tại hạ không có cách nào quyết định chuyện này không bằng cô nương hãy theo ta đi đại nhân nhà ta nơi đó đem nguyên do sự tình báo cáo với hắn ta tin tưởng hai người các ngươi cũng không phải cố ý đi sông đô hộ ti chỉ cần lý do qua được đại nhân lại thật là coi trọng mục nhất tiểu ca ta nghiêm ĩ hắn bân trải qua những ngày này chung sống đối vạn quân làm người cũng tính là lý giải không ít hắn biết do vạn đại nhân không câu nghệ tiểu tiết chỉ cần cô nương này nói ra chút lo lắng cái kia ti vệ trả thu loại hình hợp lý lý do dù vạn đại nhân đối thiếu niên kia lo lắng nên sẽ không lại truy cứu hai người này tốt ta cùng ngươi đi gặp cái kia con nhân lâm nhi biết mình nếu là không đi vạn nhất hộ vệ này thật làm khó lên chỉ sợ phiền phức tình càng nháo càng lớn không bằng tương kê tự kế ban ngày đại h á n kia tựa hồ cũng không ác ý chỉ cần mình hư cấu chút lý do đem hắn lừa gạt đi qua chờ cố tiêu thông hành văn thư tới tay lập tức liền có thể thoát thân lập tức mở miệng đáp ứng hộ vệ lời nói nghiêm bân gặp cô nương cũng không lùi bức khiết đảm cũng yên lòng nếu nàng trong lòng có quỷ là tuyệt không dám như thế thản nhiên đồng ý cùng chính mình đi gặp vạn tướng quân lập tức làm cái thỉnh thủ thế sau đó hai người hướng vạn quân vị trí khá lại nói c ô tiêu nơi này cùng lâm nhi sau khi chia nhau hành động bước nhanh đuổi kịp hồ hồ thân ảnh không yên lòng quay đầu nhìn về lâm nhi phương hướng gặp nàng đã kéo lại truy tung chính mình người lại gặp bách tính vây xem tiến lên trong lòng hơi định có thật nhiều người tại c h ẳ n g nghĩ đến cái kia người theo dõi cũng không dám bên đường lập tới lại lặng lẽ đi theo người kia một đoạn gặp hắn đi tới một chỗ hoang vu xung quanh cũng không người đi đường lập tức thầm nói nơi này động thủ chính là tốt nhất ngay sau đó đem chính mình khuôn mặt che đậy nương thân tiến lên đan điện vận chân khí đầy ngực cố tiêu chính muốn ra tay lại nghe phía trước góc đường xuất hiện mấy người thân ảnh nương theo lấy tiếng bước chân mấy cái kia thân ảnh la lên tổng tiêu đầu ngươi trở về chúng ta mấy cái đang muốn đi t ì m ngươi người tới chính là h ổ báo tiêu cục tiêu sư lữ tứ lỗ đản đám người nhìn thấy nhà mình tổng tiêu đầu mặc một thân đô hộ ti vệ y phục mấy người nên đón đồng thời đều hiếu kỳ không thôi tổng tiêu đầu ngươi thân này xuyên có thể thật vũ dũng tổng tiêu đầu sẽ không là ngươi muốn làm con a ha ha mấy người lời nói sắp ra miệng lại gặp hồ hổ, hổ một mặt nghiêm trọng lập tức im miệng không nói chỉ nghe hồ hổ, hổ mở miệng nói các ngươi đừng rêu dao theo ta mau trở về tiêu cục cố tiêu cũng không phải để ý đối phương người nhiều đậu thủ mấy người kia nếu là cao giọng kêu la dẫn tới con sai sợ l à được không b ù mất đành phải đem thân hình nhận mất đi tiếp tục đi theo mấy người tìm cái cơ hội tốt lại đầu thủ đi theo ước chừng thời gian uống cạn c h u n g t r à gặp mấy người vào một chỗ bốn trụ chống hiên hào khí chỗ cố tiêu mượn ánh trăng mới nhìn rõ ràng cái này đ ạ i t r ạ c h phía trên treo lấy bảng hiệu h ổ báo tiêu cục nguyên lai、like、liền là cái này cố tiêu n g h ĩ đến đang suy nghĩ trộm đi vào điều tra một phen mượn cơ hội đem cái tia thông hành văn thư nắm bắt tới tay quay đầu nhìn tới gặp lâm nhi vẫn chưa đổi tới thầm nghĩ không tốt quay đầu liếp nhìn hồ báo tiêu cục tạm thời đem cái kia thông hành văn thư sự tỉnh đặt một bên quay người hướng vừa rồi lâm nhi cùng chính mình chia ra hành động góc đường mà đi ở trong thành để tránh dẫn người c h ú mục ố tiêu không có cách nào dùng r a khinh công chính là lao nhanh không bao lâu đã trở lại vừa rồi cùng lâm nhi tách ra góc đường bây giờ chỗ kia đã về tại bình tĩnh chỉ có vẹn vẹn mấy người đi đường tại vội vàng xuyên hành cố tiêu tiến lên hướng người đi đường nghe ngóng có không nhìn thấy một cái tàn nhang thiếu nữ hành tung người đi đường đều sướng chưa từng thấy qua liền tại cố tiêu vô kế khả thi thời khắc nghĩ đến huyên lương linh l ư n g đội sơ tay vào ngực lấy ra cái kia nửa khối huyên lương đội nghĩ tới tại liêu trang lúc lâm nhi từng dạy cho chính mình sử dụng chi pháp lập tức vận khí đan đ i ể n đem nội lực rót vào trong đó trong lòng bàn tay nửa khối lên ương bội tại cố tiêu nội lực q u a n chú phản phất trong đêm tối đ ô n g đóm lóe ra điểm điểm huỳnh quang sau đó tại cố tiêu ánh mắt kinh ngạc bên dưới lại h a y còn thoát ly cố tiêu lòng bàn tay chậm rãi lơ lửng mà lên cố tiêu không nghĩ tới cái này lên ương bội lại thần kỳ như thế phản phất là tiên gia bảo vật đồng dạng khó tránh người khác nhìn thấy cỡ này dị tượng cố tiêu vội vàng dùng tay nắm chặt bội này che đậy lên trong tay cầm lên ương bội một lát sau cố tiêu cảm giác h ắ n như cùng sống vật đồng dạng lại tại trong t c nơi này thủ n vệ sông nghiêm Nhi tới n ương bội t chính ủ sự t là cố tiêu cùng lâm nhi lúc trước dò xét lính châu đô hộ thi cố tiêu cảm thấy có chút hoảng loạn thầm nghĩ thật chẳng lẽ là chính mình dò xét lúc bại lộ hành tùng bị cái này trong t i cao nhân phát hiện manh mối lúc này mới sai người truy t r a cố tiêu cẳng nghĩ cẳng tự trách không nên cùng lâm nhi chia ra hành động lúc này sợ là đối phương sớm đã bày ra cặp ấy gợi ông đập lưng ông có thể coi là bọn hắn thiết tốt cặp ấy chờ đợi chính mình tự chui đầu vào lưới vì lâm nhi kiên chỉ cũng muốn sống một lần trong lòng quyết định chủ ý cố tiêu tránh né đôi hộ t i đại môn chính tại tuần trị tí vệ đi tới vừa rồi cùng lâm nhi cùng một chỗ dò xét lúc tìm tới thủ vệ yếu kém nhất tường biệt chỗ lần nữa xác nhận trong tay u y ê n ương b ộ i chính có chút hướng đ ô hộ t i bên trong di động cố tiêu đem u y ê n ương b ộ i tỉ mỉ thu vào trong ngực để tránh g dò xét lúc bị u y ê n ương b ộ i bại lộ thân hình vân tung liền ra cố tiêu thân hình như gió q u ố n trong n g á y mắt tự bay lên đ ô hộ t i tường viện lướt nước đạp tuyết lại đi cố tiêu như là mạnh mẽ con báo đi xuyên qua tường viện này phía trên đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là đ ô hộ t i giam giữ phạm nhân đại lao cố tiêu lòng nóng như lửa đốt thân hình như bay mấy cái lên xuống liền đã đến đại lao nóc nhà sốc lên mạnh ngói cố tiêu thò đầu hướng vào trong nhìn tới các phạm nhân có còn tại tiêu gạo phần lớn phạm nhân đều đã nằm ngủ tinh tế cố tiêu cũng không phát hiện lâm nhi thân hình vũ vô đầu mình nơi này đều là nam tử sẽ không giam giữ nữ phạm chính mình thật là nóng đội mất phân tước đột nhiên nghĩ đến liêu giật bị độc chết chỗ kia phòng giam đều là đơn độc phòng giam lâm nhi phải t r ă n g bị giam giữ tại cái kia cố tiêu nhìn ngó phía dưới chính tại tuần tra ti vệ hai đội ti vệ đan sen mà qua chính là không người chú ý tới chỗ kia lập tức xoay người mà xuống rơi tại trong viện bất quá lần này cố tiêu đã có kinh nghiệm lần trước kém chút bị luân phiên tuần tra ti vệ phát hiện lần này lại đến cố tiêu sau khi hạ xuống thân hình không ngừng chiếu theo lần trước nhảy vọt đến giữa hành lang trên xà nhà treo ngược thân thể lẳng lặng chờ đợi hai đội ti vệ lần nữa tuần trị đan sen phía sau ngắn ngùi k h ẽ hở quả nhiên không bao lâu hai đội ti vệ hướng chỗ này phòng giam m à tới cố tiêu đợi đến bọn hắn đan sen đi qua không lại chờ đợi nhảy xuống xà nhà tới lách mình đi vào cái này trong phòng giam hai hàng c h ố n g không cửa nhà lao mở rộng như cùng chính mình lúc đi không khác chính là nơi này tối t ă m lại không ánh đèn cố tiêu chỉ có thể lần lượt tìm kiếm nhìn một chút có thể hay không siêu tầm đến lâm nhi thân ảnh ta thế nhưng là một mực duy trương đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó một người thanh e m như có chút lo lắng huynh đệ yên tâm chỉ cần ca ca ta độ lần này cửa hại khó định sẽ không bạc đái huynh đệ lại nói những người kia ta đều xử lý không có chứng c ứ t i ê u tính hắn vạn quân là ta bắc cảnh thống tướng thì thế nào ta tốt xấu là tề vân hướng quan không phải hắn vạn gia con nhi không có bằng chứng sợ hắn cái gì một người khác chắc chắn nói cố tiêu nghe rõ ràng cái này phía sau mở miệng người chính là ban ngày cùng h ổ báo tiêu sư cùng một ruột trương ti vệ càng làm cho cố tiêu giật mình là trương ti vệ trong miệng nâng lên người kia bắc cảnh thống tướng vạn quân q u y một chương một trăm mười lăm du long lân uyên vạn quân sao sẽ tại ban đêm đến cái này đô hộ ti bên trong lâm nhi đến cùng bị đô hộ ti bắt đến nơi đó cố tiêu trong đầu không ngừng nghĩ đến những vấn đề này lại nghe nhà tù bên ngoài t r ư ờ n g ti vệ mở miệng nói hắn đã tại công đường truyền chúng ta nhớ kỹ lời ta nói ngươi chỉ cần nhận xuống thu đắm tiêu tiêu sư bên trong một người hối lộ bạc trong ngày thường mới cho bọn hắn một chút chiều cố cái khác tự có ta tới ứng phó một người khác trả lời trương đại ca yên tâm ta miệng chặt vô cùng trương ti vệ hài lòng nói chịu chút nho nhỏ hối lộ bạc không ngoài liền là ném chuyện này qua hôm nay cố tiêu sau đó tự nghe đến hành lễ thanh âm hai người thương định liền rời đi nơi này cố tiêu không có nghe đến liên quan tới lâm nhi tin tức ngược lại là theo hai người này trong đối thoại nghe được vạn quân lúc này liền tại đôi hộ ti bên trong mà lại chính muốn xử lý trương ti vệ cố tiêu thỏ đầu nhìn về hai người đi tới phương hướng đèn đốt u s á n g trưng nên là đ ô hộ ti thẩm án công đường lúc này đèn đốt u s á n g trưng cố tiêu trong lòng khét động nghĩ đến cái này mấy chỗ đều chưa từng phát hiện lâm nhi vị trí có thể trong ngực bên lương b ộ i một mực nóng lòng m u ố n ra nói rõ lâm nhi lúc này liền tại đ ô hộ ti bên trong đợi đến tuần t r ị ti vệ đi qua cố tiêu xoay người bên trên nóc nhà để khí v ậ n công thân hình lên xuống lúc đã đi tới đ ô hộ n h à môn nóc nhà nghiêm hai yên lặng nghe trong phòng người chính cao giọng thẩm vấn trương sùng hôm nay ngươi ở trong thành ức h i ế á c h tính đội trắng tay đen ngươi có biết tội bẩm đại nhân mà nói không biết đại nhân lời này từ đâu nói tới tại hạ cũng là tiếp đến trong ti lưu tứ lưu ti vệ t ớ i báo nói là nháo sự bên trong c ó người tranh đấu lúc này mới mang theo người tiến đến kiểm tra ta đợi đến cái kia nhìn thấy là tiểu thương tranh đấu mà thôi liền ra mặt hòa giải thuộc hạ thực không biết tội từ đâu tới m ở miệng trả lời chính là trương ti vệ trương t i vệ trương sùng tựa hồ đã sớm dự đoán ti thừa sẽ trong đêm thẩm vấn chính mình liền lợi dụng khoảng thời gian này đem liễu giật cùng đám kia hồ báo tiêu sư đám người đều xử lý thỏa đáng cho nên cũng không hốt hoảng đắt cũng là g ọ t nước không lọt ti thừa đại nhân gặp trương ti vệ không nhận tội trong l ò ngày cũng hoặc, nổi lên nghi m Trương sùng lưng phía sau người hắn đắc tội lưng người Sùng hắn không nổi. n sau phía cái đắc Mà à khiến chính mình thường ẩ m vấn t r ơ n Sùng chi và quân, hắn càng đắc tội không nổi. Trong ngày g Chi đắc h tội và t ư trương sùng chi sở tác sở vi hắn cái này làm ti thừa sao có thể không biết sở dĩ mở một con mắt nhắm một con mắt chính là bởi vì trương sùng chi tỉ tỉ gả cho lại bộ thị lan g tào kinh mà tào kinh càng là thái tử điện hạ trước mắt hồng nhân há lại là chính mình cái này nho nhỏ l ĩ n h châu đô hộ thi, ti ti thừa có thể đắc tội nổi ti thừa có chút như đầu tựa hồ đang nhìn hướng hậu đường gặp hậu đường người cũng không mở miệng ti thừa đành phải lại mở miệng nói hôm nay có rất nhiều bách tính làm chứng mà lại mấy cái kia bị ngươi dung túng làm á c người cũng đã giam giữ tại trong ti ngươi còn dám dạo biện tới à, mang những người kia thăng đường đối chứng mấy cái ti vệ gặp đại nhân mở miệng lập tức bước nhanh mà ra hướng đại lao phương hướng mà đi không bao lâu liền theo trong lao kéo lấy mấy cái không thành hình người phạm nhân đến công đường mấy người kia bị đánh diện mạo biến dạng miệng lưỡi đều nát đừng đề cập mở miệng nói chuyện liền xem như để bọn hắn người nhà tới nhận chỉ sợ đều không nhận ra bọn họ là ai ti thừa gặp mấy người bộ này hình dạng vội vàng xuống đường p ụ cận gặp mấy người kia cũng đã không cách nào mở miệng nói chuyện đành phải trở lại vị bên trên hắn tâm lực cũng thở phào nh không có nhân chứng cái này tội danh t i ể u không cách nào ngồi vững chính mình lại tìm cách quấy một quấy cái này nửa đ ú n g nước liền có thể đem chuyện hôm nay cho lăn lượt qua hai bên đều không đắc tội mấy người kia thế nào dạng này bộ dáng ti thừa mở miệng hỏi trương ti vệ đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối c h i tử hắn ôm quyền hành lễ nói bẩm đại nhân mà nói tại hạ cũng hôm nay tại hòa giải hầu đấu sự tình lúc cũng thật là không hiểu bất quá ta hồi ti về sau t i ể u đối mấy người kia dùng hình bọn hắn cũng đã chiêu cung ồ mấy người kia ngược lại là chiêu cái gì ti thừa trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng bên trong chỉ mong nhìn lấy trương sùng chi có thể ngàn vạn đem lý do biên làm cho người tin phục một chút để cho hậu đường nghe thẩm vị đại nhân kia không lời nào để nói nhận tội trạng ở đây còn mời đại nhân xem qua trương ti vệ tự tin móc ra lời chứng trình cho ti thừa ti thừa tiếp lấy mang theo mấy người đồng ý nhận tội trạng xem tường tận nhìn không lâu ti thừa liền nhìn ra cái này lời chứng bên trong kẽ hở có thể nhìn lấy dưới đường mấy cái nửa chết nửa sống hồ báo tiêu sư chỗ nào còn thẩm ra chính thấy ti thừa sắc mặt ngưng trệ chốc lát sau đó hai mắt khẽ nâng liếc nhìn trong chàng tính sẵn trong lòng trương ti vệ muốn nói lại thôi trong mắt như có phẫn nộ thần sắc trợt lóe lên trong nháy mắt lại khôi phục như thường chính thấy ti thừa d ỗ i tay tầng tầng đập xuống kinh đường ngục nói tào tứ ở đâu ti chức tại một bên ti vệ bên trong một người ra khỏi hàng hành l ễ nói ngươi thu lấy mấy cái này vô lại hối lộ bạc bao che bọn hắn làm ác trong ngày thương ước hiếp b á c h tính ngươi có biết tội ti chức biết tội ti chức chính nói là bọn hắn đưa bạc lấy lòng ti chức cũng không biết bọn hắn làm cái gì còn mời ti thừa đại nhân thứ tội tào tứ quỳ trên mặt đất tuy là một bộ nhận tội bộ dáng có thể ánh mắt cũng không h ố n g chính là không ngừng liếc nhìn một bên trương ti vệ cố tiêu nghe đến thanh â m người này chính là tại chính mình nhận thân phòng giam bên ngoài cùng trương ti vệ trò chuyện người đến đây cố tiêu đã hoàn toàn minh bạch trương ti vệ ác độc chỗ đem mấy cái này hổ báo tiêu sư dùng hình không cách nào lại mở miệng lại có cái này t ạ o tứ ra mặt đỉnh chút tội lỗi chính hắn nhiều lắm là có cái quản giáo bất lợi tội lỗi nghĩ tới trong phòng giam cái k i a hổ báo tiêu cục tổng tiêu đầu trong miệng c ấ p tiền giết người từng có chuyện ác cố tiêu chỉ cảm thấy lựa giận của mình đều nhanh muốn đem nóc phòng này tuyết động hòa tan có thể cố tiêu biết chính mình không có chứng c ứ liền xem như hiện thân đi xác nhận trương ti vệ quan phỉ cấu kết cũng không thể cầm chính mình nghe lén lời nói làm chứng từ à đành phải ép lại lựa d i ậ n kế sách hiện nay còn là trước đem lâm nhi tìm tới lại nói đã lâm nhi lại không cái này nổi đường vậy liền lại đi đ ô hộ ti địa phương khác d ò tìm đang lúc cố tiêu muốn rời khỏi nơi này lúc thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc đi hướng đ ô hộ nha môn hậu đường thân ảnh kia cố tiêu sẽ không nhận sai là lâm nhi hắn đi theo một người sau lưng mắt thấy liền muốn đi vào nha môn hậu đường cố tiêu lại không do dự đem chính mình khuôn mặt che tốt lập tức xoay người nhảy lên hướng lâm nhi mà đi cố tiêu xác thực không nhìn lầm người tới chính là lâm nhi cùng nghiêm bân lại nói nghiêm bân bị lâm nhi kéo lại không có cách nào lại tiếp tục truy tung cố tiêu hảo ý khuyên lâm nhi hướng vạn quân giải thích mang theo lâm nhi đến khách sạn mới biết được vạn quân đã mang theo hộ vệ đi đô hộ ti nha môn thế là ngựa không dừng v ó mang theo lâm nhi chạy tới đô hộ ti hướng đô hộ ti vệ hiện ra lệnh bài đô hộ ti vệ thấy là vân ảnh ti thống lĩnh không dám ngăn chở hai người đi trước thông báo về sau n g h e đại nhân chính tại thẩm án liền dẫn n g i ê m bân hai người tới hậu đường n g i ê m bân cùng lâm nhi nói ra cô nương yên tâm chờ chúng ta nhìn thấy đại nhân cô nương chỉ cần như thật bầm báo tự nhiên không có việc gì lâm nhi vốn là muốn kéo dài thời gian nhượng cố tiêu tốt tới lấy ra thành văn thư chính muốn mở miệng trả lời lại gặp nghiêm bân hơi biến sắc mặt đoạt tới lâm nhi trước người bên hông đơn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ hoành đao trước người đem lâm nhi bảo hộ ở sau lưng lâm nhi vốn là võ nghệ không yếu cũng phát giác đến có người lăng không nhảy xuống ngần đầu lúc cựu trông thấy cô tiêu cái kiêm màu than áo t r o à n g lâm nhi trong lòng vui vẻ còn chưa tới kịp mở miệng liền gặp bên cạnh trẻ tuổi hộ vệ đơn đao đã ra vỏ đoạt tới tiến đến n g i ê m bân vạch ra đao quang như nguyện hắn cũng đối với mình chiêu này cực kỳ tự c h nghiêm vân vốn là nghiêm ngược hải nhập thất đệ tử một tay du long lân nguyên trưởng được nghiêm ngược hải chân truyền cái này trưởng du long xuất hải ẩn chứa n g h i e m bân bảy thành công lực một trưởng đánh ra đủ để phá vàng đoạn ngọc bây giờ nghiêm b â n dùng trường thuốc đao đao này quả nhiên là vừa nhanh vừa độc lâm nhi gặp lúc trước còn nho nhã lễ độ trẻ tuổi hộ vệ xuất chiêu tàn nhẫn không chỉ vì cố tiêu lo lắng gặp hắn thân hình l i n h x ả o như vũ hiến nhẹ nhõm tránh né nghiêm bân đơn đao không chỉ mừng rỡ tàn thưởng nhưng sau đó lại gặp nghiêm bân quăng đao xuất trưởng dùng đao là áng khí dùng trưởng lực điều động không kịp nhắc nhở cố tiêu coi chừng mắt hạnh trở lên mắt thấy cố tiêu liền muốn cái tia bay tới đao đâm vào sau lưng lại gặp cố tiêu như là mọc mắt sau đầu bay về phía chính mình tư thế lăng không x â y dịch quay người xuất chiều kiếm chỉ đánh thẳng cái tia đơn đao mũi đao tại nghiêm bân ánh mắt kinh ngạc bên dưới ẩn chứa chính mình du long trưởng lực đơn đao vậy mà đức thành t ư khúc như là theo máiên rơi xuống đất càng làm cho nghiêm bân cảm thấy nghĩ lại mà sợ chính là người này phá chính mình một chiêu nhưng lại không có mảy may chậm c h ạ m phản phất chính mình b ả y thành du long trưởng lực trong mắt hắn không có chút nào uy hiếp nghiêm bân dù không phải nghiêm n h ư ợ c hải con ruột lại từ nhỏ bị nghiêm n h ư ợ c hải mang theo bên người du long trưởng cũng đến nghiêm n h ư ợ c hải chân truyền cảm thấy mình bị đối phương khinh thường nghiêm bân sao có thể chịu này vũ n ụ lập tức giống giận một tiếng song trưởng liền ra hai chân thành cố chấp b ư ớ c chi thế song trưởng vùng khẽ lúc ẩn ẩn có tiếng l o n g âm chính là du long trưởng đã có tiểu thành biểu hiện rơi vào lâm nhi bên cạnh cố tiêu còn chưa mở miệng hỏi lâm nhi có mạnh khỏe bay đầu lúc gặp trẻ tuổi hộ vệ đã nghiêng người tránh về trước người mình đơn trưởng bên trong cách trưởng phong thẳng đến chính mình mặt cố tiêu cũng không né tránh vẫn hết nội lực dùng trưởng t i ế p trưởng hai người lòng bàn tay chạm nhau cố tiêu lại bị sơ khuy cảnh nghiêm bân bước lui một bước mà nghiêm bân cuối cùng nội lực không bằng cố tiêu đ a n g đường c á n h thâm hậu trong nháy mắt bị cố tiêu nội lực phản chấn lui bước mấy bước có thể du long trưởng giảng cứu chính là cương manh vô địch tuy bị cố tiêu một trưởng bước lui nghiêm bân cũng không hiện ý sợ hãi ngược lại nghiêng tránh xuất trưởng dùng một chiêu thương long ra biển lại lấy cố tiêu trước ngực tâm mạch cố tiêu lòng bàn tay hơi tê dại chiêu này công địch chi tất cứu cố tiêu cho là đã thủ nhưng không ngờ cái này mặt trắng hộ vệ lại không sợ sinh tử lại biến đổi chiêu số không bước xuyên trường muốn cùng cố tiêu đội trưởng cố tiêu thấy đối phương thế tới hưng mãnh đành phải hồi trưởng đón đỡ sao liệu một chiêu này bị cướp tiên cơ nhất thời rơi xuống hạ phòng bị nghiêm bân một trận song trường đặc công v lúc trước liêu trang trang chủ cũng là am hiểu song trưởng công phu có thể cùng người này t r ư ờ n g pháp so sánh giống như trời vực bị hắn đoạt xuống tiên cơ trưởng ảnh đã sớm đem chính mình toàn thân bao phủ trong đó tự liền trước đó khí nhân cảnh họ phí lao giả đều chưa từng để cho mình cảm thấy như thế áp lực mà không ngừng đoạt công nghiêm bân cũng là càng đánh càng lạy tim đối diện người này chính mình mặc dù trưởng thế dọa người nhưng liền góc á o của hắn đều chưa dính b ả o chính mình du long trưởng đã có tiểu thành liền nghiêm nhược hải đều tán thưởng không thôi người này lại dạo chơi nhà nhã n không chút nào thấy hoảng loạn vừa rồi mới gặp người này nghiêm bân liền đã nhận ra người này liền là ban ngày vạn đại nhân tại tiểu lâu hiến tỉnh thiếu niên bất quá nghiêm bân vẫn muốn thử xem thiếu niên này đến cùng có gì chỗ hơn người n h ư ợ c vạn đại nhân đối hắn ưu hái có thêm có thể theo cùng hắn giao thủ nghiêm bân cũng bị khơi dậy hiếu thắng chi tâm h é t lớn một tiếng nghiêm bân thu trưởng hồi n ả y rời khỏi vòng chiến song trưởng vạch tròn quy ngực đem đan điền sơ khuy cảnh nội lực ngưng tụ tại song trưởng lòng bàn tay chính thấy nghiêm bân toàn thân nội lực lấy mắt thường có thể thấy được chi thế tuân hướng hai tay rúng động chân khi đem trong viện tuyết động cuốn lên cuốn lên tuyết động bị nghiêm bân lòng bàn tay chân khí vòng xoáy hấp dẫn hối hả hội tụ tại nghiêm bân trước người dần dần thành đầu dòng c h i hình đầu này tuyết long như có sinh mệnh hám i ệ n g mẩn giống uy phong lẫm liệt cố tiêu không nghĩ tới đối phương lại lấy sơ khuy cảnh có thể sử dụng như thế chiêu số có chút biến sắc lập tức thu trưởng ngưng kiếm ý kiếm chỉ ra đem thanh y quyết cũng kiếm ý ngưng tụ đầu ngón tay theo tiếng này hô lớn một trận dồn dập tiếng bước chân cũng theo đó chuyển tới mười mấy tên đô hộ ti vệ theo tứ phương cầm đao mà ra đem cố tiêu hai người bao bọc vây quanh nhìn thấy đô hộ ti thừa mở miệng nghiêm bân ngay sau đó lui chiêu ngưng ở trước ngực tuyết long trong nháy mắt tiêu tán hóa thành bông tuyết đẩy trời rơi là tả cố tiêu nhìn thấy đối phương lui chiêu lúc này mới phát hiện cùng chính mình động thủ chính là ban ngày đại hán kia hộ vệ đảo mắt một vòng cầm đao cảnh giới đôi hộ ti vệ thấp giọng hỏi lâm nhi nói ngươi vô sự à ta không có việc gì ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy đến thông hành văn thư tới tay lâm nhi hỏi trở về thời điểm tìm không thấy ngươi ta t i ể u dùng nguyên lương b ộ i một đường đ ổ i tới nơi này nhìn hiện tại tình hình này chỉ sợ chúng ta cũng dùng không được thông hành văn thư cố tiêu gặp những n à y đôi hộ ti vệ cầm đao mà đứng t h n g cái nóng lòng muốn thử chỉ đợi cái kia đôi hộ ti thừa ra lệnh một tiếng liền muốn cầm nã chính mình cùng lâm nhi lập tức âm thầm vận chất khí chuẩn bị tùy thời mang theo lâm nhi pha vây ti thừa vốn tại trong nha môn thẩm lấy trương ti vệ cùng t à o tứ c h u ẩ n bị trong ti tiếng đánh nhau hấp dẫn mang theo mấy cái ti vệ liền tới đến trong viện gặp vạn tướng quân hộ vệ lại cùng một người bịt mặt chiến đấu liền cứ gọi tới đô hộ ti bên trong ti vệ đem người bịt mặt bao bọc vây quanh gặp người bịt mặt còn nghĩ r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại lập tức mở miệng sai người đem trong tràng người cầm nã thật to gan tạ nhân cũng dám độc thân tới xông ta đô hộ ti cho ta cầm xuống đô hộ ti vệ môn được ti thừa chi g à n h lập tức liền muốn tiến lên cầm n chẳng nghe đô i hộ ti nha môn trong hậu đường chuyển ra uy nghiêm thanh âm tất cả dừng tay thanh âm chính là đến từ vạn quân hắn nhìn thấy cô tiêu thân hình ngạy bén phát hiện người này cùng thiếu niên kia m ộ t nhất cực kỳ tương tự lại gặp nghiêm bân mang tới thiếu nữ trong lòng chắc chắn người b ị mặt này chính là ban ngày thiếu niên kia vốn nghĩ n h u ộ g nghiêm bân đi tìm một chút thiếu niên hư thực mắt thấy nghiêm bân càng đem thiếu niên đồng hành cô nương mang tới đô i hộ ti bên trong vạn quân lập tức biết được thiếu niên này đem xông đô hộ ti mục đích xông đô hộ ti là trọng tội vạn quân gặp những này ti vệ tức khắc liền muốn động thủ người kia mở Ti t đại nhân g thảo dân sông ty là có một cọc to lớn vụ án nghị báo cáo đại nhân cố tiêu nghe đến ti thừa hướng vạn quân hành lễ xác định ban ngày cùng chính mình trò chuyện đại hán liền là chặn giết chính chủ tề vân bắc cảnh thống tướng vạn quân chính mình chó ngáp phải rồi kết bạn vạn quân lập tức liền nghĩ lấy đem chặn giết sự t ì n h bẩm cho vạn quân bởi như vậy vừa vạn mượn lấy vạn quân trong tay đem xích thiên nhận cùng liêu trang chủ đám người kia toàn bộ cầm nã thiên n g a i đại ca đám người cũng không cần dùng mệnh bọ xước ồ lại có như thế ẩn tình bùn tướng quân muốn nghe một chút nhìn là bực nào đại án vạn quân trong lòng thầm khen thiếu niên nhanh trí nếu không coi như mình cố ý thiên vị cũng không cách nào giúp hắn tẩy thoát đem sông đô hộ ti tội danh ti thừa ở quan trường trà trộn nhiều năm sao sẽ nghe không ra vạn tướng quân thiên vị chi ý đã như vậy chính mình sao không thuận nước đầy thuyền lập tức phát tay. g i a hiệu một đám đô hộ ti vệ lui ra thay đổi một bộ nét lời hướng vạn quân mở miệng nói đại nhân đã người này có trọng án cái k i a trường sùng chi vụ án vạn quân nghe được ti thừa ý ở ngoài lời mở miệng nói đi trước đem trường sùng chi ti vệ chức vụ lui v ề đợi mùng một tết về sau lại đi xử trí sau đó hướng trong chàng cố tiêu mở miệng nói ngươi có gì tỉnh tiết vụ án cần m ặ t trình lại theo ta tới nói xong dẫn cố tiêu cùng lâm nhi vào hậu đường gặp vạn quân muốn đích thân thẩm vấn ti thừa tự giác lui ra đi trước sai người đem trong nhà tạo tứ chứ ti vệ đám người tạm thời giam giữ không bao lâu cái này trong hậu đường chỉ còn lại v ạ n quân nghiêm ân c ố tiêu lâm nhi bốn người gặp đã không có người khác vạn quân đối cái này lần thứ hai gặp mặt thiếu niên cười nói được rồi cái này trong phòng đã không có người khác che khuôn mặt thật sự cho rằng ta nhìn không ra sao ban ngày lúc c ố tiêu chỉ nghĩ đến đại hán này chính là triều đình quan viên hồi hương thăm nhà đi ngang qua linh châu gặp chuyện bất bình sự t ì n h mới ra tay tương trợ không nghĩ tới hắn liền là i à n h tiếng hiển hách v ạ n quân g i ậ t xuống mặt nạ c ố tiêu ô m quyền hành lễ nói đa tạ đại nhân sai người một đường hộ vệ tri tỉnh ta còn tưởng rằng là cái kia trả thù người lúc này mới cùng vị cô nương này chia ra hành động không nghĩ tới là đại nhân an bài người cho tới đêm sông đô hộ ti cũng là cứu người sốt ruột còn mời đại nhân thứ tội vạn quân cười ha ha tiểu tử này ngược lại mở miệng trước chiếm lý tới chính mình phải nghiêm bân dò xét hắn hư thực ở phía trước hắn ngược lại trước cho mình một bậc thang vớt dâu nói không cần đa lễ cùng tiểu huynh đệ từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt ngươi ngược lại là có chút nhanh chí lý do biên ngược lại là công khai nghiêm bân củng cố tiêu tại đô hộ ti bên trong giao thủ mấy chiêu đôi thiếu niên này thật là khâm phục hắn thoạt nhìn so với mình bội tắc còn nhỏ lại nội tức trầm ổn nếu không phải là mình dựa vào du long trưởng cùng đối địch chỉ sợ s trong giang hồ này quả như sư phụ lời nói n g ọ a h ồ tàng long có thể ngay sau đó nghe đến cố tiêu đáp lời s ắ c thực nhượng nghiêm bân kinh ngạc không thôi vạn đại nhân tại hạ nói tới trọng án cũng không phải vì thoát tội hư cấu mực cớ vụ án này đang cùng ngươi cùng một nhịp thở cố tiêu gặp vạn quân cho rằng là chính mình vì gỡ tội mới biên tạo thoát tội c h i tử liền muốn đem chặn giết sự tình như thật b ẩ m báo cố tiêu lời nói ngược lại là n h ư ợ n g vạn quân có chút ngạc nhiên cùng chính mình tương quan vạn quân hiếu kỳ nói tiểu huynh đệ ngươi nói cùng ta tương quan vụ án chính là bởi vì có người muốn đại nhân bệnh mà lại bọn hắn liền tại linh châu thành nam đã bày ra sắc cục cố h nhân. ờ đợi đại Cô tiêu lời thường nói, biểu hiện thường chấn định. Cô tiêu cũng h định. ấ n Cô c Tiêu âm thầm đội phụ cái c này sắc mặt như thường hán tử lập tức đem chính mình cùng s í c h thiên nhai đám người quen biết tại lĩnh lương chấn bên trên chó ngáp phải rồi cứu lục lâm thẩm ngự lâu cùng tống thị vợ chồng lại ngoại ý muốn biết được s í c h thiên nhận đám người muốn ám sát v ạ n quân tính cả cái này lĩnh châu nội thành hồ báo tiêu cục cám thông lĩnh châu lục lâm giặc cấp sự tỉnh đều như thật cáo chi và quân vị này danh chấn thiên hạ bắc cảnh thống tướng v ố t dâu chầm tư chốc lát ngay sau đó mở miệng hướng c ô tiêu nói ra một minh đệ như theo ngươi châu nói những người này là phụng trong giang hồ cái gì liêu trang trang chủ lệnh mới tụ tập những này kẻ liều mạng phải không không sai tại hạ câu câu đều là thực nói đã đại nhân đã biết chặn giết sự t ì n h tại hạ thỉnh cầu một tờ ra thành thông hành văn thư để cho tại hạ có thể ra thành tương trợ ta vị t i a thiên nhai đại ca c ô tiêu mở miệng nói đã đem chặn giết sự tình cáo chi chính chủ theo hắn q u a n tước phái binh vây quét cũng tốt tập hợp đôi hộ ti vệ cầm nã cũng thế tất nhiên là không cần nhóm người mình lại đến n h n g tay lập tức còn là chạy về tiểu lâu phong bên d ư ớ i t r ợ thiên ngai đại ca đem mặc giả lệnh đ ậ t lại chuyện giang hồ giang hồ đã bọn hắn n ọ c lòng bày ra chàng này sắc cục ta như chạy trốn chẳng phải là cô phụ bọn hắn dạng này lao sử động chúng vượt qua cô tiêu dự liệu vạn quân lại không có điều binh k h i ể n tướng cũng không gọi tới đô hộ ti thừa triệu tập t i vệ bắt người mà là tự mình nói c ô tiêu chỗ nào biết vạn quân tâm tư tại vạn quân nhìn tới những n à y giang hồ tử sĩ phía sau sai xử người mới là hắn nghĩ muốn biết được nếu là động quân đội hoặc là lĩnh châu đô hộ ti phía sau sai xử người một khi biết tắc sẽ vĩnh viên ẩn nấp tại trong hạc gia thành thông hành văn thư không là vấn đề bất quá ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện vạn quân b vớt dâu nói cố tiêu có chút nhìn không thấu trước mặt cái này hổ mi mắt báo hán tử hắn nghe đến ám sát chính mình sự t ì n h lại không có một chút động d u n g ngược lại là t r ầ m ổ n có độ chính mình một điểm cũng nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ lập tức mở miệng vạn đại nhân mời nói bất quá tại hạ chính là một giới thảo dân thực sự không biết có chuyện gì có thể giúp đến đại nhân ta nghĩ ngươi t r ợ ta đem cái kia l i ế u trang trang chủ mắt sống vạn quân híp lại hai mắt bỗng nhiên mở ra bình tĩnh nhìn lấy cố tiêu phản phất là chờ mong cố tiêu nghe ra hắn y tứ cố tiêu đột nhiên minh bạch vạn quân ý nghĩ nếu là hương sư đọc chúng sẽ chỉ nhượng kẻ sau màn che giấu tránh được lần này tự nhiên còn sẽ có lần sau lập tức cười nói nguyên lai、like、như thế tại hạ minh bạch đại nhân chi ý bất quá nếu là tương trợ tại hạ cũng bạo gan muốn hướng đại nhân lấy một phần nhân tình ồ tự bản tướng trưởng binh nhạn b ắ t đến nay còn không người dám ở trước mặt ta có kẻ mặc cả vạn quân nhịn không được cười lên trước mặt mình thiếu niên này thế mà ỉ vào chính mình mời hắn tương trợ nhắc lên điều kiện sau đó vạn quân nghiêm mặt nói bất quá đã thời điểm là mời ngươi hỗ trợ ngươi có gì điều kiện cứ mở miệng ta có thể làm được tự nhiên sẽ không chối tử đ còn ờ i có thẩm đại ca đám người vì thông báo ám sát đại nhân tin tức không tiếc dùng bệnh mạo hiểm tống đại ca càng là vì thế đức đoạn hai cổ tay chỉ còn mười năm phòng bệnh ta nghĩ tỉnh đại nhân trả cho bọn họ một cái trong sạch thân phận từ đây lại không bị quan phủ truy bắt cố tiêu lời nói nhuộm vạn quân có chút kinh ngạc thiếu niên này chỗ cầu lại không phải là vì chính hắn vạn quân một đôi mắt báo quan sát trước mặt rất giống người kia thiếu niên mở miệng nói bác cảnh thống tướng ân tình ngươi chỉ nghĩ muốn những này ngươi có thể nghĩ rõ ràng vô luận ngươi là muốn quan tước còn là vàng bạc bản tướng đều có thể cho ngươi ta đã không thích làm quan cũng không yêu tiền ta chỉ có những điều kiện này nếu là vạn đại nhân đáp ứng ta tự sẽ giúp đại nhân bắt ra liếu trang trang chủ người sau lưng thiếu niên khuôn mặt dù nó nớt có thể trong mắt vẻ kiên định chính nói cho vạn quân trong lòng của hắn suy nghĩ lâm nhi ở bên thầm nghĩ cố tiêu chiêu này một hòn đá ném hai chim dùng tốt xích thiên nhai nghĩ muốn theo xích thiên nhận đám người trong tay đoạt lại mặc giả lệnh sớm muộn muốn cùng xích thiên nhận đám người một trận chiến vừa vặn mượn cơ hội này bán cho vạn quân một cái nhân tình là xích thiên nhai đám người tìm một cái tốt chỗ an thân cũng vì thẩm ngự lâu đám người tẩy trắng thân phận từ đây có thể an tâm làm dân tiểu t ử này có lúc thoạt nhìn hồ đầu cực kỳ thực ra so ai đều tin lâm nhi nói thẩm lại nghĩ tới hắn tại lĩnh lương ngoài khách sạn giả vờ ngây ngốc bộ dạng không khỏi ám địa khét l ờ i thiếu niên thân hình tại lửa đèn bên dưới thật sâu chiếu tại nàng m ắ t hạnh bên trong q u y một chương một trăm mười bảy đánh quả độc rắn t u t ngươi nói những này bản tướng đáp ứng vạn quân nhìn lấy thiếu niên kiên định con mắt đắp cố tiêu gặp vạn quân đáp ứng chính mình chỗ tỉnh h lập tức mở miệng nói nếu như thế vậy liền thỉnh đại nhân điều binh à, ta tất đem chùm thổ phỉ bắt sống nói xong cố tiêu nghe đến vạn quân trả lời kém chút liệt cái lộn nào chính thấy vạn quân vớt ve dâu h ù m mở miệng cười nói không có binh chỉ có ngươi những nhân thủ kia cùng ta tùy hành hộ vệ cố tiêu không nghĩ tới bực này to lớn sự t ì n h vị này vạn đại nhân còn là chẳng hề để ý thế là vội và nói g n vạn đại nhân đây cũng không phải là đùa dỡn cái này có thể liên quan đến tính mạng của ngươi nếu là điều binh chỉ sợ ngươi nói cái kia liều trang chủ người sau lưng liền sẽ triệt để ẩn nấp trong bóng đêm vạn quân cười ha ha vớt vớt dâu dài nhìn lấy cố tiêu tiếp tục mở miệng nói nghĩ câu cá liền phải trước đem ngồi câu chuẩn bị tốt đúng không một tiểu ca ngươi nói một chút ngươi mưu tính a chúng ta những nhân thủ này theo ngươi điều động làm sao cầm nã t r ù m thổ phỉ cố tiêu không nghĩ tới vạn quân lại như thế tùy ý liền đem tính mạng của mình phó thác tại trong tay mình có thể chính mình đây mới là chính mình cùng hắn lần thứ hai gặp mặt m à y kiếm cao lại cố tiêu hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc vạn đại nhân vì sao như thế tín nhiệm đại h ạ tự không sợ ta cũng là những cái kia thích khách phái tới dẫn tướng quân nhập cục sao bản tướng từ trước đến giờ dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đã lựa chọn tin tưởng ngươi bản tướng liền đem tính mệnh giao phó cho ngươi chớ nên l ề mề chậm chạp mục tiểu ca nói một chút ngươi có biện pháp gì vạn quân vung tay lên ngừng lại sau lưng muốn nói lại thôi nghiêm ân cố tiêu gặp vị này bắt cảnh thống tướng hào sảng tư thế mình nếu là lại thoái thác khó tránh liền có chút d a vẻ gấp ép lập tức nhữ mày rơi vào trầm tư phe mình chỉ có thiên nhai đại ca thủ hạ mặc giả cùng vạn quân trong tay những thị vệ này như thế nào mới có thể đem xích thiên nhận đám người kia toàn diện lại như thế nào bắt sống được liêu trang chủ cùng họ phí lao giả thúng chi còn có hơn trăm hổ đầu trại sơn p h cố ti vạn quân đầy hứng thú quan sát trước mặt trầm tư suy nghĩ thiếu niên phản phất chặn giết sự tình cùng hắn không hề quan hệ một bên nghiêm bân lại là thần tình nghiêm túc tới gần vạn quân thân thấp giọng bầm nói đại nhân chuyện này không phải chuyện bửa không bằng tấu minh thánh thượng trà rõ chuyện này vạn quân khẽ lắc đầu cũng không mở miệng đáp lại nghiêm bân nhìn thấy tướng quân như thế nghiêm bân cũng không tốt tiếp tục mở miệng trong lòng đang suy nghĩ làm sao khuyên vạn quân không cần tự mình mạo hiểm lại nghe được thiếu niên mở miệng có cố tiêu tinh mô bên trong bắn ra con mang bất quá cần ủy khuất vạn tướng quân một hai cố tiêu nhìn chăm chăm chú v vạn quân không khỏi có chút tâm lý run rẩy cái này cười sâu xa hắn không thể quen thuộc hơn nữa người kia hành quân lúc mỗi lần có chút quy kế cũng đều là như vậy tiểu dung chính mình cái này có tính hay không rời lên tảng đá đập chân mình vạn quân thầm nghĩ lâm nhi hiếu kỳ hỏi người nghĩ đến phương pháp gì ra vẻ cao thâm cố tiêu hướng phía vạn quân phương hướng liếc mắt ra hiệu ngay sau đó cùng lâm nhi cười nói người xa xa nhìn tới vạn tướng quân phải chăng là cùng chúng ta bên người một người có chút tương tự lâm nhi không biết cố tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì bất quá vẫn là theo cố tiêu ánh mắt nhìn về vạn quân vạn quân bị thiếu niên này cùng cô nương tốt một phen dò xét cho nên có chút chân tay luôn cuống Chật, nghe tàn nhang thiếu nữ vỗ tay cười nói tiết hổ ngươi không nói ta còn không có phát hiện cái này cách xa nhìn vạn đại nhân cùng tiết hổ thân hình bề ngoài cũng có chút tương tự nghĩ lại lâm nhi lại mở miệng nói không đúng à chúng ta vào lĩnh châu lúc xích t i ê n nhận đám người kia đều đã gặp qua tiết hổ chính là bởi vì gặp qua bọn hắn mới sẽ phát giác tiết đại ca có một thân khổ luyện công phu không sợ ám tiễn ngụy trang thành vạn đại nhân bộ dáng thích hợp nhất cố tiêu nói ra chính mình phương pháp sau đó thấp giọng tiếp tục nói chúng ta chỉ cần như thế như vậy liền có thể lâm nhi nghe xong không ngừng vỗ tay tán thưởng tự liền kinh nghiệm xa trường vạn quân cũng khẽ gật đầu lại nghe cố tiêu tiếp tục mở miệng kinh rắn cần đánh cỏ bây giờ chúng ta còn cần một người đi làm cái k i a đánh cỏ người người nào không chỉ lâm nhi tự liền vạn quân cùng nghiêm bân cũng không nhịn được mở miệng hỏi vừa rồi bị đại nhân b á i trước quan trương ti vệ cố tiêu trong lòng đã có dự tính đống nhiên mở miệng chương sùng vốn liếng nghĩ đến chính mình đem tất cả tội danh đều căng, rơi ỉ vào tỷ phu của mình thế nào vạn quân đều sẽ bán chút mặt mũi không nghĩ tới như thế tùy、ý. vạn quân t cựu thôi chính mình ti vệ chức vụ mặc dù tào tứ đem tội danh đều đỉnh xuống tới có thể nhìn vừa rồi ti t h ử a miễn đi chính mình ti vệ chức vụ lúc ánh mắt sợ là sự t ì n h không có đơn giản như vậy trương ti vệ phẫn hận tại kia chính mình trong phòng đ à o quân nói đợi ta hồi kinh nhuộm tỷ phu của ta tại thánh thượng trước mặt hảo hảo vạch tội ngươi một bản chính âm thầm sinh khí lại nghe nhà tù bên ngoài hai cái ti vệ lén lút nói chuyện với nhau ai ngươi nghe nói không lần này trương ti vệ xem như đắc tội sai người thế nào tối nay thật đúng là động tinh lớn a ngươi nghe nói không ta đô hộ ti tới cái đại nhân vật nghe nói, ta nói liền là chuyện này trước ti vệ trong ngày thường không phải cùng cái kia h ổ báo tiêu cục thân thiết sao cái này đại nhân vật nghe nói phái người ám tra h ổ báo tiêu cục nói là có thông phỉ hiểm nghi thông phỉ đúng vậy à nói là h ổ báo tiêu cục cùng l ĩ n h châu lục lâm sơn phỉ ám thông lại không nói trong ngày thường những cái kia cấp tiền hoạt động nghe nói cái kia trùm thổ phỉ còn nghĩ đối cái này đại nhân vật động thủ à? lời không thể nói lung tung chuyện này cha rõ ràng a đương nhiên tối nay ta trực ban trung hợp tuần t r ị đi ngang qua nha môn hậu đường nghe đến cái kia đại nhân vật đối với hắn cấp dưới bàn giao chút gì không chỉ như thế vị kia còn nói ngày mai liền muốn dùng trương ti vệ mệnh gian đe Kỳ kia kinh quái, quan, cái nói thôi ti nói liền chính có lực có sao sau vì vệ sao trong nghe trương hắn lưng nhưng nha, thế thế thể là là là dết dết. âm thầm thống phỉ âm n h ư u m sát vị đại nhân kia nghe nói đã sai người cha rõ ràng người nói ai ra mặt ra mặt có thể bảo vệ hắn tính mệnh cái kia vì sao ngày mai liền muốn chạm trương ti vệ nghe nói vị đại nhân kia không nghĩ chậm trễ chính mình ngày mai hành trình ta nghe hắn y ở ngoài lời là ép không đem những cái kia đám ô hợp để ở trong mắt nói cái gì muốn sửa đi tây nam cái kia sơn đạo nhuộn người giả trang chính mình đi đi đ ư ờ n lớn thuận tiện đem những cái kia đám ô hợp cho diện suýt bực này đại sự há lại là chúng ta những tiểu nhân vật này có thể biết được chuyện này còn có người khác biết sao không có tự ngươi ta biết nghe ca ca một câu chuyện này ngươi thiệu nát tại trong bụng giả vợ như không biết tự tốt yên tâm ta sao dám nói lung tung chính là đáng tiếc trương ti vệ trong ngày thường hắn đối đãi chúng ta huynh đệ không sai ngươi nói ta những n à y ti vệ tốt xấu cũng tính là một phương còn sai nói g i ế t tự giết thực sự là ai chớ nói chớ nói nhanh đi thay ca trương ti vệ nghe đến rõ ràng một trái tim đều muốn theo ngực nhảy ra ngoài vừa rồi còn tại t h ầ mắng p trương ti, không không ti vệ bị dọa ngộng chỗ nào còn có thể bình thường suy tính chỉ có một cái chạy càng xa càng tốt ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu vội vàng trong phòng một trận tìm kiếm đem chính mình trong ngày thường tích góp ngân phiếu đều tìm đi ra lại tiện tay kéo mấy kiện ý phục thắt thành cái bao p h ụ mới vừa thu thập xong bao phục trương ti vệ nghĩ lại chính mình lại có thể chạy đi đường nào vừa rồi hai người kia bí đảng cũng nói chính mình liên lụy và hồ báo tiêu cục cùng lĩnh châu lục lâm ám sát vạn quân trọng án bên trong ám sát trọng án đúng đã hắn nghĩ muốn ta chết ta cũng không thể để hắn sống nếu như chiếu theo hai người kia lời nói nếu là vạn quân chết chuyện này chẳng phải không người biết được hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong ta đến nghĩ biện pháp thông tri đảng kia ám sát người trương ti vệ cường hành để cho mình chấn định lại trong đầu tính toán như thế nào mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình lại nghĩ chính mình chính mình bức hồ hồ ly khai lĩnh châu lục t ừ hắn, hắn nghĩ c đến đây trương ti vệ không do dự nữa đem bao phục cong tốt mở cửa phòng nhìn thấy trong ti cũng không người đối chính mình tự canh gác trong lòng mừng thầm nói nghĩ muốn mạng của lão tử nào có đơn giản như vậy trương ti vệ ỉ vào đ ố i đô hộ ti tuần trị quen thuộc một đường tránh né thủ vệ đi tới đô hộ ti cửa chính gặp thủ vệ tuần trị nhân thủ rất nhiều đành phải khuất thân tại chân tường tỉ mỉ tìm kiếm thẳng đến phát hiện đã từng đuổi trốn một cái chạy ra đô hộ ti phạm nhân lúc theo trong miệng hắn biết được một cái lỗ chó cắn răng trương ti vệ khuất thân chui vào lỗ chó khuất nhục leo ra ngoài đô hộ ti tường viện hướng trong nội viện tràn ngập hận ý ngắm nhìn một chút ngay sau đó biến mất ở trong màn đêm trương ti vệ mới vừa ly khai tường viện phía trên mấy người thân ảnh hiện lên cố tiêu cùng lâm nhi hai mặt nhìn nhau một bên nghiêm vân cẳng là không thể tin cố nén cười nghiêm bân hướng cô tiêu nói ra không nghĩ tới thủ vệ xâm nghiêm đô hộ ti còn có như thế mật đạo cố tiêu gãi gãi đầu trả lời vốn là nghị hắn không trốn thoát được chúng ta còn phải giả trang cùng trước cửa đô hộ ti vệ môn giả ý xung đột mới có thể cho hắn cơ hội đào thoát ngược lại là bất sức lâm nhi lắc đầu cười nói ban ngày còn tại ư ớ c hiếp b á c h tính trong đêm ngược lại là chui lỗ chó chạy trốn mục thiếu hiệp chúng ta b ư ớ c kế tiếp nghiêm bân gặp trương ti vệ quả thật như cố tiêu d ự liệu dạng kia chạy ra đô hộ ti mở miệng hướng cô tiêu dò hỏi bức kế tiếp kế hoạch chúng ta đi lĩnh châu cổng thành chờ đ cố tiêu nhìn lấy trương ti vệ bóng lưng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mấy người xoay người rơi xuống phản hồi hậu đường vạn quân đã đang chờ bọn hắn gặp mấy người trở về vạn quân mở miệng hướng cố tiêu hỏi hắn đã đi hồ báo tiêu cục cố tiêu gật đầu nói không sai chúng ta phải nắm chặt thời gian bây giờ chúng ta chia binh hai đường ta đi thông trì thiên ngai đại ca sau đó hướng nghiêm bân mở miệng nói nghiêm đại nhân làm phiền ngươi đi hướng chỗ cửa thành muốn để trương ti vệ cùng cái kia hồ báo tiêu cục tiêu đầu thuận lợi ra thành n g i ê m bân được vạn quân chi lệnh nhượng hắn tạm thời chiếu theo cố tiêu chỉ thị đi xử lý nghe cố tiêu g a phó lập tức gật đầu. sau đó c ô tiêu hướng vạn quân một lễ nói diễn trò làm nguyên bộ kinh rắn cần đánh cỏ giả ý lùng bắt sự t ì n h chính tại vạn đại nhân trên thân chỉ cần nhiễu loạn liền có thể không cần đem nguyên nhân n g cáo chi cái kia đô hộ ti thừa vạn quân tự làm bắc cảnh thống tướng thống lĩnh nhạn bắt thành mười vạn đại quân rất lâu không có nghe người khác lệnh hành sự gặp thiếu niên này hành lệnh kết cấu có độ đột nhiên có chút hoảng hốt tựa như về tới nhiều năm trước đại thế tử trong quân rất nhanh rút về suy nghĩ vớt dâu cười nói chuyện này bao tại bản tướng trên thân cố tiêu lại thoáng nhìn vạn quân dâu dài hướng lâm nhi thấp giọng nói ta lần này đi q u á nửa đ ê một nên đổi về k chương đại nhân đánh c một trăm một mươi tám tái ngộ thợ quang trương ti vệ một đường tránh né lấy trên đường phố người đi đường và tuần trị nha dịch nhặt đường nhỏ liền đi ngầm đầu trông thấy hồ báo tiêu cục bảng hiệu trương ti vệ trái phải nhìn quanh gặp bốn bề vắng lặng Bước nhanh về phía về trong ư ớ c vũ v đại đầu trải môn bên trên trải đầu vòng cửa hạ a c nhân nghe đến là trương ti vệ vội vàng phủ thêm áo ngoài mở ra đại môn đem trương ti vệ nhuộm đi vào cửa người giữ cửa cũng không biết trương ti vệ bị miễn trước sự tình liền thay đổi một bộ định b ỡ thần sắc mở miệng nói trương đại nhân hôm nay thổi chính là cái gì g i ó ngày sau lại tới nhà ngươi lão gia trở về không có trương ti vệ nắm lấy người giữ cửa hỏi tại tại lão gia cũng mới trở về không bao lâu tiểu nhân này liền đi bẩm báo lão gia người giữ cửa gặp trương ti vệ thần tình mang theo hốt hoảng có nhãn lực tỉnh vội vàng đi bẩm báo hồi tiêu cục không lâu hồ hồ vốn là tại đ ô hộ ti bị một bụng từ khí chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm lính châu là không ở được tại trong sảnh đang hướng về mấy cái người tâm phúc giao phó làm sao đem lính châu sự tỉnh xử lý thỏa đáng sau đó t i ể u nghe đến bên ngoài phòng người giữ cửa t ớ i báo nói trương ti vệ đến thăm hồ hổ trong lòng buồn bực chính mình mới theo đô i hộ ti trở về không lâu chẳng lẽ hắn không chuẩn bị vương t h a m ì n h biến sắc hồ hổ trầm giọng hỏi gác cổng nói hắn là độc thân đến đây còn là mang theo đô i hộ ti vệ tới hồi lao ra trương đại nhân là chính mình một người tới người giữ cửa cung kính trả lời hồ hổ hơi chút suy nghĩ hướng trong sảnh người tâm phúc liếc mắt ra hiệu mọi người hiểu ý d i ê n phần mình lui ra sau đó hồ hổ trầm giọng mở miệng nói mời trong cửa hạ nhân hiểu ý tuân lệnh lui ra không bao lâu liền dẫn trương ti vệ đi tới trong sảnh hồ hồ gặp trương ti vệ một thân tầm thường bách tính ăn mặc trên vai cong lấy cái bao phục hơi hơi kinh ngạc nói trương đại nhân đây là thế nào ta tựu không d i u diếm chúng ta tính là đại nạn lâm đầu trương ti vệ cảm thấy thời gian cấp bách đã không có thời gian làm nhiều giải thích tiếp tục mở miệng nói hồ tiêu đầu hôm nay ngươi ta đ ắ c tội thế nhưng là cái đại nhân vật những này tạm thời không đ ể cập tới ta chỉ hỏi ngươi một chuyện ngươi muốn như thật đắp ta hồ hồ tại đôi hộ ti bên trong mới dùng hối lộ bạc sự tình uy hiếp trương ti vệ gặp hắn đột nhiên đến thăm trong lòng nghi ngờ bấm nổi mang theo phòng bị mở miệng nói ồ làm sao trương đại nhân có vấn đề gì ngươi phải trang chịu trên núi nhờ vả tại linh châu trong thành tìm kiếm một bắc tới đại hán trương ti vệ gặp hồ hổ lãnh đ ạ m thái độ biết trong lòng của hắn tại vì đôi hộ thi bên trong chính mình ép hắn ly khai linh châu để ý có thể lập tức tính mệnh du quan cũng lo đến rất nhiều cấp thiết hỏi thế nào trương đại nhân sợ tại hạ bực này chuyện nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến đại nhân quan lộ sao hồ hổ âm dương quái khí mà nói trương ti vệ không để ý tới hồ hổ âm dương quái khí vội mở miệng nói hồ tiêu đầu lúc này không phải tính toán thời điểm tính mạng của chúng ta chính tại sớm tối chính lúc ngươi chỉ cần nói cho ta có phải hay không liên tốt không sai ta cái kia không hăng hái đệ đệ lại có này giao phó hồ hồ gặp trương ti vệ thay đổi trước kia v i n h vang đặc ý cái kia hốt hoảng thần sắc không giống giả bộ lập tức mở miệng trở lại mới vừa nói xong liền gặp trương ti vệ ánh mắt ra rời tê liệt trên ghế ngồi trong miệng lẩm bẩm nói xong xong trương ti vệ ôm lấy một phần vạn may mắn mạo hiểm đến đây hồ báo tiêu cục liền là nghị xác nhận chính mình nghe đến liên quan tiêu cục liền l nghị xác nhận chính mình nghe đến đây hồ báo tiêu cục liền là nghị xác nhận được khẳng định hồi đáp, còn có gặp hồ, hồ chẳng hộ k hồ ô đôi thông n bên trong ngươi thành thông hành văn thư phải chăng còn g giải kịp phải tại ti tại. thích, ta thư hộ cho ra h ổ mặc dù không biết là chuyện gì nhượng trương ti vệ hốt hoảng như vậy nhưng t r o n g t h ờ i ánh mắt của hắn s ắ c thực không giống ngụy trang tạm thời thu hồi lòng khinh thị cái k i a văn thư ở trên người ta ngươi lại muốn thế nào đi hiện tại tự đi n g ư ơ i d ẫ n ta đi l ĩ n h châu lục lâm ta có chuyện quan trọng trương ti vệ nghe đến cái k i a thông hành văn thư còn tại trong lòng ổn định lại chật nắm lên hồ h ổ liền muốn đi trương đại nhân không phải đồng ý tại hạ ba ngày thời gian thế nào muốn lật lỏng hay sao hồ hồ nâng lên cánh tay hất ra trương ti vệ tay là bởi vì trương ti vệ vừa mở miệng chỉ nghe hổ báo tiêu cục bên ngoài trên đường phố tiếng bước chân phức tạp nương theo lấy binh khí va chạm tiếng len keng không tốt nhanh không kịp đi trương ti vệ kéo lên một mặt c h e h ổ h ổ tự đi trương đại nhân đây là tiêu cục nhưng có cửa sau có chính là h ổ h ổ hoàn toàn không kịp phản ứng tự bị trương ti vệ kéo đi nghe đến trên đường phố tiếng người huyền náo bó đúc ánh lửa ngốc trời thầm n g h ị trong lòng không ổn phản ứng lại h ổ h ổ cũng không để ý tới rất nhiều dẫn trương ti vệ mở ra sau khi cửa gặp hỏa quang đã chiếu vào tiêu cục không kịp nghĩ nhiều tung người chui vào h tám Vừa ra đi lúc này g cố tiêu đã đem nội lực của mình vẫn đến trình độ cao nhất thân hình như tiễn đi xuyên qua linh châu ngoại thành hướng tiểu lâu phong phương hướng mà đi tự về núi tập được vật tung cố tiêu thân pháp sớm đã nâng cao một bước không thấy chân dùng duy gặp tàn ảnh đang lúc cố tiêu sốt ruột đi đ ư ờ n g lúc chỉ thấy được phía trước có một thân ảnh màu trắng ngăn cản đường đi cố tiêu vội vàng dừng bước lại tại cái kia thân ảnh màu trắng phía trước ngừng lại thân hình rách nát áo choàng dâu tóc lộn xộn lại khó n é n t u ấ n thú vẫn là quay lưng cố tiêu vẫn là không ngừng vứt cái gì đổ vật giống như cố tiêu vào thành lúc hắn lại ngăn tại cố tiêu trước mặt thượng quan minh cố tiêu không nghĩ tới cái này điên điên khùng khùng thượng quan nhân ngôn lại sẽ xuất hiện ở đây không khỏi mở miệch nói ta đã nói rồi tiểu h u n h đệ chúng ta duyên phận không chỉ như thế, chúng ta sẽ còn gặp lại bây giờ tương thỉnh không bằng chợ gạo ta ở trong thành mang theo chút rượu thịt đang cùng nguyệt đối ẩm đáng tiếc nguyệt không h i ể u ta tỉnh chui vào trong lây bất quá còn tốt ta vừa rồi bói một quẻ lại là cấu quẻ ngươi nói thế gian này duyên phận kỳ rượu không kỳ rượu quẻ vừa bói xong ngươi thiệu xuất hiện thượng quan nhân ngôn nói xong vậy mà thật từ trong ngực móc ra một bầu rượu cũng một túi giấy dầu tới mở ra giấy bọc bên trong chính bao lấy chút thịt bỏ chín theo trong tay háo móc ra hai cái bạch ngọc chén nhỏ thượng quan nhân n ô n dùng hắn cái kia bẩn thịu ống tay háo lau chùi một phen cực kỳ quen thuộc đưa cho cố tiêu th đợi ta làm xong việc lại bồi thượng quan h u y n h đối ẩm cố tiêu nào có tâm tư uống rượu chỉ nghĩ chạy về tiểu lâu phong bên d ư ớ i chiếu theo kế hoạch làm việc liền mở miệng từ chối thượng quan nhân n u ô n đưa tới chảy đến rượu ôn quyền một lễ về sau liền đến động thân tiếp tục tiến lên có thể vừa cùng thượng quan nhân n u ô n rời thân m à qua t i ê u cảm giác trước mắt chật lóe thượng quan nhân n u ô n chính tại trong chớp mắt t i ể u chuyển qua cố tiêu trước người dù chưa mở miệng chính dùng hành động biểu lộ ngăn trở chi ý cố tiêu không nghĩ tới chính mình tại linh châu ngoài thành gặp được cái này lại nhải thượng quan nhân luôn vậy mà có như thế thân thủ chính mình vậy mà không cách nào thấy rõ thân pháp của hắn gặp hắn ng c tiền, tiền đồng tới gì, mở tay thượng quan nhân luôn cười nói ngươi có việc gấp ta không ngăn ngươi bất quá thế gian này các chuyện còn cần hỏi trời mới có thể đi mà lại đợi ta vì tiểu hình đệ bói một khỏe vốn nghĩ đi đường cố tiêu bị thượng quan nhân n g ô n phen này ngôn ngữ nói có chút rợ khóc rợ cười thầm nghĩ lấy sự tỉnh trì h o a n không được có thể cái này lại nhải thượng quan nhân n g ô n cản trở chính mình đường đi t hất ra hắn như có không ổn liền nói ngay không bằng thượng quan huynh cùng ta đồng hành chúng ta vừa đi vừa bói làm sao l i ê n tại cố tiêu lúc nói chuyện thượng quan nhân n g ô n trong tay ba viên tiền đồng lại như sợi tơ dẫn dắt bỗng dưng hiện lên cố tiêu sửng sốt chính mình tại linh châu trong thành nhìn thấy viên lương đội bỗng dưng đồng b ề n đã là giật mình không thôi không nghĩ tới cái này thượng quan nhân n g ô n ba viên tiền đồng cũng như tiên gia bảo vật đồng dạng tại thượng quan nhân luôn điều khiển lơ lửng hai kỳ có thể chính mình đem cái này ba viên tiền đồng lăn qua lộn lại kiểm tra qua như là trong thị trường lưu thông tiền đồng không khác nhau chút nào cái kia chỉ có một loại giải thích liên l à c á i này thượng quan nhân n g ô n võ cảnh phi phạm đã v i ệ n siêu khí nhân cảnh có thể dùng nội lực ngự v ậ n cố tiêu nghĩ đến đây không khỏi nghĩ đến người này tiếp cận chính mình đến cùng vì sao không khỏi mày kiếm t a o lại hai mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m không trung ba viên tiền đồng cái kêu ba viên tiền đồng tại không trung quay tròn đảo quanh quần quận về sau như là sẽ đứt dính dáng sợi tơ chật rứt xuống rơi vào thượng quan nhân luôn trong tay gặp cố tiêu một mặt cảnh giác thượng quan nhân luôn cười lấy mở ra bàn tay chỉ thấy được tiền đồng ba viên tiền đồng lặng lạc nằm ở lòng bàn tay có tiếng h h ể t u nói n h mới rơi cố tiêu thân hình sớm đã nhảy ra xa bảy tám trượng chính lưu thượng quan nhân n u ô n một người lẻ loi trơ trọi nhìn lấy lòng bàn tay tiền đồng lần người bên dưới cấn bên trên khảm khảm lá nước cấn là núi xuất hành gặp nạn bất lợi đông bắc lợi tây nam thượng quan nhân luôn lẩm bẩm tự nói ngầm đầu nhìn tới cố tiêu sớm đã không thấy thân ảnh thượng quan nhân ngôn chợt lại cười ngầm đầu nhìn về vòng kia chui ra trong mây đen trăng sắm nói hắn còn rất giống người việc đã quyết định liền muốn làm đến cùng bất quá có thể khổ ta v u n g khe ống tay á o cái tia che đậy ánh trăng tầng mây như là trong nước kính hoa đồng dạng bị nhẹ nhàng vỗ mở ánh trăng về xuống chính chiếu vào thượng quan nhân ngôn trước người như thế ánh trăng mới xứng với rượu ngon thượng quan nhân ngôn r ứ t lời trong ngực rượu ngon chén ngọc sớm đã lơ lửng ở trước người cầm vũ rót rượu uống vào rượu ngon sau đó thượng quan nhân n ô n thân ảnh đã biến mất không thấy chính đem không trùng trăng sáng lẻ loi c h ơ c h ọ i lưu tại nguyên địa chờ đợi đoá mây lần nữa che đ ợ i q u y một chương một trăm mười chín rơi vào han thuật tiểu lâu phong bên dưới mặc giả chỗ đóng trại xích thiên ngai chính kêu gọi một đường thuận theo cố tiêu lưu lại ấn ký truy tìm mà đến lao lý vốn là lao lý từ lương châu ngoài thành cùng cố tiêu phân biệt về sau về núi cáo chi cố kiếm nhất cố tiêu tại lương châu t a o n g ộ không có nghĩ rằng cố kiếm nhất chưa lộ vẻ lo lắng chính dùng một câu trải qua g ặ p đền mới thành khí về sau liền bàn giao lao lý đem đoạn nguyện hộp kiếm đưa cho cố tiêu tiếp tục uống hắn ngày xuân xe đi lao lý tại cố kiếm nhất bên người nhiều năm, biết rõ tính Tiêu tính trong lòng lo lắng, trên mặt lòng lắng, lo cuối ũ n không g sẽ b i ể lộ ra, thế là lại lời, lái một ra, mang ngựa thế theo tìm, không nhiều lời. Mang theo hồ kiếm, ảnh, kiếm, đoạn nguyện đường bác t ê u mà tới.、Cuối、cùng u ố i c là tại tiểu lâu phong bên dưới tìm tới xích thiên nhai đám người biết được cố tiêu mang theo lâm nhi cùng tiết hổ đi lĩnh châu thành mua sắm liền muốn đứng dậy tiến đến tìm kiếm thiếu chủ tại xích thiên nhai khuyên can bên dưới mới từ bỏ suốt đêm đi đường ý niệm tại nơi đóng trại nghỉ ngơi chờ đợi cố tiêu phản hồi xích thiên nhai hiếu kỳ lao lý độc thân tới trước tiến vào lĩnh châu lại chưa từng gặp hồ đầu trại sơn phỉ chặt đường lao lý tiếu nói chính mình lúc tuổi còn trẻ hành tẩu giang hồ càng là biết do những ngày sơn phỉ tập tính hắn một đường đi tới gấp đôi cẩn thận lại là một thân một mình tự nhiên không dễ bị người phát giác hai người chính lúc nói chuyện thấy chỉ có tiết hổ một người lái xe ngựa phản hồi chưa gặp cố tiêu cùng lâm nhi thân ảnh xích thiên ngai cùng lão lý lo l ắ n g c ố tiêu cùng lâm nhi tại tiết hổ lắp ba lắp bắp trần thuận bên dưới cuối cùng là biết được đầu đôi sự t ì n h chỉ tô mai sắp xếp x o n g xuôi vật tư sau đó cũng tới đến thiên ngai bên thân nghe đến cố tiêu hai người tại l ĩ n h châu trong thành t a o n g ộ liền cùng xích thiên ngai thương lượng với lý thúc phải trang đợi đến sau khi trời sáng mang lên nhân thủ đi lĩnh châu trong thành tiếp ứng cố tiêu cùng lâm nhi hai người chính thương lượng lúc t i ể u nghe đến trong rừng tay h á o tiếng x é gió mọi người nhất thời cảnh giác phòng vệ dùng phòng xích thiên nhận đánh lén không bao lâu liền gặp cố tiêu theo trong rừng tung người mà ra xích thiên n g a i đặc biệt kinh ngạc cái kia tiết hổ không phải nói hắn cùng lâm nhi tại lĩnh châu trong thành tiến đến do xét thế nào tại trong đêm đã chạy về nhìn hắn cái này phong trần mệnh mọi bộ dạng nên là một đường chưa ngừng nhìn thấy lý thúc cố tiêu vui vẻ dị t h ư ờ n g nhưng lúc này không phải mảnh thuật đoàn tụ chi tình thời điểm cố tiêu theo lý thúc trong miệng biết được sư phụ hết thể mạnh khỏe trong lòng ổn định lại lại gặp lý thúc đem sau lưng cóng lấy đoạn nguyện hộ kiế Có đã o như vậy vậy liền theo ngươi kế hoạch hành sự chính là ngươi tự mình đối đầu cái kia liêu trang trang chủ cùng họ phí láo giả khả năng ứng phó tới s í c h thiên nhai trầm giọng đáp ứng cố tiêu nhưng nhớ tới cái kia trong sảnh họ phí lao giả thủ đoạn còn là có chút lo lắng yên tâm ta tự có phương pháp ứng phó bọn hắn thiên nhai đại ca chớ nên cùng s í c h thiên nhận cứng đánh chỉ cần dây dưa là được ta cùng vạn đại nhân hộ vệ cầm xuống chùm thổ phỉ cựu có thể lập tức viện binh cố tiêu nói xong chuyển hướng một bên tiết hổ nói ra tiết đại ca tối nay còn cần làm phiền ngươi lại cùng ta cùng nhau đi một chuyến l ĩ n h châu thành thân hình của ngươi là cùng vạn đại nhân rất là tương tự lao lý lo lắng cố tiêu mở miệng nói thiếu chủ cựu tính ngươi có giúp đỡ nhưng muốn ứng phó hai người kia cũng không dễ không bằng ta cùng thiếu chủ cùng đi cũng tốt có cái trợ thủ nếu là nhiều người chỉ sợ cái kia liếu trang chủ không trúng kế ngươi tại nơi này trợ thiên ngai đại ca kéo lại xích tiên nhận một đ o à n người cố tiêu biết lý thúc lo lắng cho mình bất quá như muốn dẫn liêu phí hai người vào t r ọ n g cũng không phải chuyện dễ chỉ có yếu thế mới có thể để cho hai người chủ quan vào t r ọ n g mới phân biệt không lâu lý thúc cảm thấy thiếu chủ lại trưởng thành không ít gặp hắn trong ngôn ngữ lòng tin mười phần liền lại không nhiều lời nghe theo cố tiêu phân phó cố tiêu lấy ra chỉ tô mai tặng cho dịch dung dùng mặt nạ giao cho lý thúc nói ta ở trên tiểu lâu phong từng hiện thân nếu là đột nhiên thiếu mấy người chỉ sợ trên núi những người kia có chỗ phát giác vốn là nghĩ n h ư ợ n g thợ rèn đại ca huynh đệ kia giả trang ta à đã lý thúc lại do ngài mặc vào mặc giả quần áo giả trang ta thiếu chủ phân phó lao l ý không có không theo lý thúc tiếp xuống cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ chỉ tô mai cũng chiếu theo cô tiêu miêu tạ vạn quân tướng mạo đem tiết hổ dịch dùng một phen không bao lâu liền gặp một vị hổ mi mắt báo d â u dài qua bụng đại h á n xuất hiện ở trước mặt mọi người phối hợp tiết hổ cao lớn thân hình nếu không phải thân cận người chỉ sợ cũng sẽ nhận lầm khe gật đầu cô tiêu hướng lý thúc đám người mở miệm nói đừng thời gian cấp bách ta đây liền mang tiết đại ca rời đi trước xích thiên ngai trầm giọng nói hành sự cẩn thận cố tiêu gật đầu ra hiệu ngầm đầu gặp canh giờ đã không còn sớm gặp hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng tiết hổ tới trước con ngựa cố tiêu hướng mọi người ôn quyền một lễ ngay sau đó t r ở mình lên ngựa mang theo tiết hổ nhìn l ĩ n h châu thành mà đi l i ê n tại cố tiêu đám người lái ngựa hướng l ĩ n h châu lao nhanh đồng thời hổ đầu c h ạ y nên đón hai cái khách không m ợ i mà đến hai người này đến trước cửa c h ạ y đã là sức cùng l ự c t kiệt nhìn thấy hổ đầu c h ạ y cửa trại trong né mắt một người trong đó lập tức kêu ầ lên mở cửa gọi hồ báo tới gà ta thủ cửa t r ạ y trương h a i to theo tiếng nhìn tới nhìn thấy cao g i n g kêu lang người kia thân hình hùng tráng. nhưng lại xa xa không nhìn thấy chân dùng n g h e đến trong miệng hắn la lên trại chủ danh tự không dám thất lễ vội vàng hô h ắ n lâu la thả xuống trong tay cung tiễn gần nhất tây k h u y ế t phong phát sinh quá nhiều chuyện chứng hai to lúc này có thêm một cái tâm nhãn nói cho bên người mọi người không muốn bắn tên cũng không muốn dễ dàng mở ra cửa trại sau đó vắt chân lên cổ tiểu hướng phía sau trại bầm báo trại chủ đi hồ đầu trại trước cửa tới chính là t r ạ y ra linh châu hồ hồ cùng trương sùng hai người cũng không nờ đến hai người vậy mà như thế thuận lợi tiểu mê mẩn qua cổng thành thủ vệ ra khỏi thành tới hai người không dám dừng lại phóng nhựa hướng hồ đầu trại lao nhanh trương sùng mề mãy không chịu nguyên bản là một đường lao nhanh bây giờ thật không dễ dàng chạy trốn tới hồ đầu trại nghĩ đến mấy ngày này còn muốn dựa vào anh em nhà họ hồ trương sùng chi tại trên lưng ngựa thở hồn hển hướng hồ hồ mở miệng nói hồ huynh đệ bây giờ người ta cũng tính là cùng c h u n g hoạn nạn qua chúng ta đem đôi hộ ti bên trong không thoải mái như vậy mang qua làm sao hồ hồ không biết hắn đã sớm bị vạn quân cách trước ti vệ chức vụ còn tưởng rằng hắn liều chết tới trước mặt báo chính mình có thể trốn qua một k i ế p nghĩ ký lại cũng tính là hắn cứu mình một mạng đồng dạng thở hồn hển mở miệng nói điểm kia chuyện nhỏ tại hạ sớm đã không để trong lòng trương ti vệ có thể liều mình tới trước cứu rút hồ m ẫ người g về sau chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hai người chính lúc nói chuyện chỉ nghe được hồ đầu trại cửa trại chậm rãi mở trại chủ hồ báo chính vội vàng theo trong môn b ọ t ra đại ca có thể nghĩ chết đệ đệ hồ báo cùng hồ hồ hai huynh đệ tự linh châu vào rừng làm cướp về sau lựa chọn một người ở trong thành làm tiêu cục thăm dò thi tức một người dẫn lấy lâu la ở trong núi đánh cướp hai người đã có ít năm c h ư a gặp bây giờ trùng phủng mừng rỡ và thuần huynh đệ hai người cầm tay mà cười hồ báo nhìn thấy một bên chương sùng hướng đại ca mở miệng nói đại ca thế nào trong đêm tới trước a vị này là hồ, hồ kéo qua chương sùng đem sự tình nói đơn giản cùng hồ báo nghe hồ báo tuy nói là cái sơ phỉ có thể cùng ca ca lại là cảm tình cực sâu nghe trương sùng chi đêm khuya báo tin cứu đại ca một mạng túi đầu liền bái trương sùng trong lòng thật là xem thường bực này lục lâm sơ phỉ nhưng bây giờ còn phải hủy thân tại núi này phỉ ổ bên trong bộ dáng dù sao cũng phải trang thế là vội vàng nâng lên chính muốn bái hắn hồ báo nói đương ra quá k h á c h khí ta cùng hồ huynh đệ cũng là nhiều năm giao t ì n h tại đô i hộ ti nghe được tin tức này liền nghĩ liều cái này tính mệnh không muốn cũng muốn cứu hồ huynh đệ bây giờ chỉ sợ tại hạ cũng gặp lĩnh châu truy nã trương đại ca đã cứu ta ca đại ca hồ hồ đệ đệ, trương đại, đại ca ngươi niệm nhìn ta cái này nửa cái đầu chúng tiểu nhân nhanh đi chuẩn bị rượu thịt đi đem ngô lao thất mấy người bọn hắn đều cho lão tử tê lên bổi ta hai vị ca ca hào hào thoải mái uống một phen hồ báo vũ mạnh đầu kêu ầm lên sau đó vội vàng phía trước dẫn đường dẫn lấy đại ca cùng trương sùng hai cái người vào hồ đầu trại trong phòng nghị sự trương sùng chi cũng không nghĩ nhiều như vậy sơn phỉ nhìn thấy mặt của mình nghĩ đến chính mình đợi đến cơ hội còn có thể trở lại q u a n trường nếu là bị người biết mình từng cùng sơn phỉ nhập bọn kia nhưng được không đủ mất bởi vậy vừa vào trại liền giữ chặt anh em nhà họ hồ hai người mở miệng nói hồ huynh đệ còn nhớ ta tại l ĩ n h châu trong tiêu cục từng đã nói với ngươi có kiện to lớn sự tình m u ố n cáo chi cho ngươi anh em nhà họ hồ lúc trương sùng thấy thần thần bị bí hồ hồ lúc này mới nghĩ tới mở miệng nói không sai không sai trên đường đi chỉ lo t r ố n chạy đem việc này quên nơi này chỉ có người ta ba người trương hinh đệ một mực nói đến trương sùng chi cảnh giác đảo mắt một vòng thấy không có người khác mở miệng nói mấy ngày trước phải chăng là có người nhờ báo huynh đệ tại l ĩ n h châu trong thành t r a một cái hổ mi mắt báo dâu dài đại hán hồ báo trong lòng giật mình chính mình nghe xích t i ê n nhận phân phó lấy bức họa nhờ người đưa cho hồ hồ cha người chính như trương sùng c h ô u miêu tả nhìn về hồ hồ thấy đại ca khẽ gật đầu ra hiệu lúc này mới lên tiếng nói không sai trương đại ca lại như thế nào biết được chẳng lẽ trương đại ca nhận thức người này trương sùng trong lòng thầm nói quả nhiên Nghĩ á mơ mơ màng màng. lập tức cười nói không giấu diếm báo huynh đệ huynh đệ ta chính là tại linh châu đô hộ ti bên trong trực ban người này ta ngược lại là nghe người nhắc lên chính là trong bóng tối nghe đến người này đã biết có người muốn giết hắn tin tức người này nhắc gan nghĩ ra cái ve sầu thoát sát ngữ kế hồ báo lo lắng cho mình dò xét tin tức không chuẩn ngược lại bị xích thiên nhận đám người oán hận húng chi chính mình còn thu mặt khác hai cái cố chủ vạn l ư ợ n g bạc thế là hỏi vội cái gì mưu kế trương đại ca cũng không cần vòng vo ta tốt tới bẩm báo chuyện này trương sùng chi giả ý thở dài nói sau đó đem chính mình nghe lén đến tin tức nói cùng anh em nhà họ hầu nghe ai đã hổ huynh đem ta xem như huynh đệ ta cũng liền ăn ngay nói thật người kia lén lút liên lạc đô hộ ti thừa mượn chút nhân thủ ngày mai hắn liền sẽ thu tây nam khe núi đường nhỏ ly khai linh châu đồng thời phái một người g i ả trang hắn hướng đại lộ đi tới đến thời điểm chỉ sợ báo huynh đệ người sẽ tự chui đầu vào lưới chúng kế của hắn lại có chuyện này thật là vạn hạnh có trương đại ca đến đây nếu không nhưng là xảy ra chuyện lớn hồ báo vốn là tứ chi phát triển đầu góc bùi si tại trương sùng chi ngôn ngữ bên d ư ớ i lập tức loạn trợ c ư ớ c hồ hồ cũng không biết trong đó nội tình gặp đệ đệ thần sắc hốt hoảng mở miệng hỏi báo ngươi nói cho ta người kia đến cùng là thân phận gì lại là người nào nhờ ngươi t r a hành tung của h ắ n hồ báo không kiểu nghĩ nhiều vạn nhất xích thiên nhận những người kia vô hụt chỉ sợ sẽ trách tội tại trên đ ầ u mình thế là vội vàng mở miệng nói đại ca nơi này nội tình một lời khó nói hết n h q một chương một trăm hai mươi ánh trăng chính nổng hồ báo một đường lái ngựa lao nhanh nửa canh giờ tiểu đến tiếp cận tiểu lâu phong mắt thấy cửa trại đã xa xa có thể thấy lại nghe được trên đường có người gọi chính mình quay đầu nhìn tới chính là liễu phí hai người nguyên lai、like, lần đầu gặp mặt về sau liễu phiêu phiêu để tránh sự tình có biến liền đem mặc giả lệnh vùi lấp tại tiểu lâu phong bên dưới một chỗ mắt thấy chặn giết ngày gần đề phòng vạn nhất liễu phiêu phiêu cùng phí ngụy sau khi thương nghị còn là quyết định đem mặc giả lệnh mang ở trên người vạn nhất xích thiên nhận cùng xích thiên nhai hai đám người bất tuân hiệu lệnh còn có thể dùng lệnh này áp chế hai người vừa nấp ký mặc giả lệnh t r ư n g hợp gặp hồ báo phóng ngựa hướng tiểu lâu phong mạ tới gặp hắn thần sắc hốt hoảng nhất định là có chuyện quan trọng cáo chi xích thiên nhận liêu phía hai người nhìn nhau ngay sau đó l i ê u phiêu phiêu mở miệng gọi lại hồ báo hồ báo thấy là cố chủ vội vàng xuống ngựa n g h n h đón nghĩ tới l i ê u phiêu phiêu giao phó trông nom linh châu nội thành trông nom điên khủng người sự t ì n h dù không biết người kia cùng cố chủ là quan hệ như thế nào còn là đem l i ê u giật bị đô hộ ti bắt vào đại lao tin tức như thật cáo chi sau đó càng là nịnh đ b ỡ cười nói liêu huynh phí huynh có hứng thú cái này đêm hôn k u y ế t khát là đi ra ngắm trăng ta hai người đi ra tiêu cơn một chút hồ trại chủ bực này vội vàng là xảy ra đại sự gì liêu phiêu phiêu hiếp tâm lánh hai mắt hướng hồ báo thăm dò nói nghe đến nhi tử bị bắt vào l ĩ n h châu đô hộ ti trên mặt giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì liêu phiêu phiêu trong lòng lại có chút sốt ruột bất quá lập tức sự t ì n h đã không cho phép đi quản liêu giận liền nghĩ chờ nơi đây xong chuyện lại hồi l ĩ n h châu đi cứu liêu giận có thể liêu phiêu phiêu làm sao biết liêu giận đã sớm bị trường sùng chi giết chết thi thể đều đã vứt bỏ l ĩ n h châu ngoài thành ngoài bãi tham a sớm không biết thành cái tia sói no bụng đồ vật cố chủ mở miệng nói không giấu diếm hai vị ta tại lính châu trong thành có người chuyên thu thập manh mối t ì n người hắn thăm dò tin tức ngài hai vị muốn giết người không biết từ nơi nào biết được có người muốn giết hắn ti n t ứ c chuyện này thật chứ l i ê u phí hai người nghe nói kinh ngạc l i ê u phiêu phiêu càng là sắc mặt ngưng trọng cấp thiết mở miệng hồ báo thấy hai người hốt hoảng như vậy chính nói là lo lắng chặn giết sự t ì n h không thành ngay sau đó mở miệng nói hai vị huynh đ à y chớ nên hốt hoảng ta đã nhận được ti n t ứ c người kêu cấu kết q u a n phủ phân làm hai đường một đường ngày mai liền sẽ ra thành hướng chúng ta mai phục chỗ bất quá đường này chính là g i ả trang mà chính chủ tắc sẽ nhìn tây nam đường nhỏ mà đi hồ trại chủ tin tức phải trăng chuẩn xác liễu phiêu phiêu quan sát hồ báo âm lanh ánh mắt nhìn như vô tình lướt hướng xung quanh hồ báo chỉ sợ hai vị kim trụ không tin mình lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói tại hạ dùng tính mệnh phát thể t a chỗ thăm dò tin tức chính là chính xác trăm phần trăm như có nói láo thiên lôi đánh xuống nói như vậy ngày mai người kia liền sẽ ra lĩnh châu thành hơn nữa sẽ để cho giả trang hắn quan binh đi đại lộ mà chính hắn đi đi đường nhỏ liêu phiêu phiêu lần nữa xác nhận không đợi hồ báo mở miệng lại hỏi ngươi tin tức kia bên trong nâng lên đường nhỏ lại tại nơi nào thật là như thế chỗ kia đường nhỏ liền tại cự li nơi đây ước trường tây nam chớ hai mươi dặm một chỗ k h e núi ta đến n hồ a ra, n chóng đưng này liền h xích h cái cáo bẩm báo tử.、Hồ、báo nói xong chở mình lên ngựa liền muốn hướng ngự lĩnh trại phương hướng mà đi có thể hắn không có nhìn thấy liều phiêu phiêu hướng phí ngụy là một m cái tàn nhẫn ánh mắt hai ngón tạ giữa gãy nhẹ nhàng ra giấu một thoáng hai chân kẹp lấy bàn đạp hồ báo liền muốn xuất phát liền tại đây một thoáng đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có sắc nhọn vật tiếng x é gió vừa quay đầu kiểm tra t i u cảm giác trong cổ mắt lạnh sau đó t i u cảm thấy hết hầu chỗ có chút nhức m ỏ i túi đầu nhìn tới chính thấy phần cổ máu tươi đã phân ra hồ báo làm sao cũng nghĩ không thông hai vị này nếu là dùng tiền thuê mớn xích tiên nhận giết người chủ vì sao muốn xuống tay với mình nghĩ muốn cao giọng kêu cứu có thể hết hầu chỉ có thể phát ra ừ ngực ừ ngực tiếng trầm từ trên ngựa té xuống hồ báo một tay thật chặt che đậy trong cổ miệng vết thương một tay phí sức hướng phía trước bò bởi vì ngự lính c h ạ y cửa c h ạ y đã xa xa có thể thấy n g h e đến sau lưng tiếng bước chân hồ báo năm ngón tay thật sâu cắm vào trong bùn đất nghĩ muốn chống thân thể của hắn lại hướng phía trước di chuyển một chút có thể cuối cùng vẫn là không cách nào lại tiến lên nửa phần dùng hết chút sức lực cuối cùng hồ báo tay giơ lên vươn hướng tựa như muốn tóm lấy cái kia cứu mạng lửa đèn một lát sau cái tay kia vô lực rơi xuống phía sau hắn chỉ còn lại khoảng một t r ư ợ n g vết máu liêu phiêu phiêu khỏe miệng cười lạnh túi người xuống tay dò hồ báo hơi thở phía sau lại thăm dò hồ báo phần cổ m ạ c h đập xác nhận hồ báo đã c h ế t đấu mới cười lấy đứng dậy phí ngụy dù theo liễu phiêu phiêu ánh mắt làm việc giết hồ báo đáy l ò n g còn là hơi chút n g h i hoặc vì sao liễu phiêu phiêu muốn làm như thế phí huynh ngươi suy nghĩ một chút nếu như xích thiên nhận biết được chuyện này hắn sẽ còn hay không thành thành thật thật ở chỗ này chờ đợi giả trang vạn quân dẫn người đến đây vây qu liêu phiêu phiêu nhìn lấy trên đất hồ báo thi thể lãnh đ ạ m mở miệng có thể hắn chết tin tức không cách nào truyền đến s í c h tiên h nhận nơi đó s í c h tiên h nhận còn làm sao phái người tiến đến chặn giết vạn quân phí ngụy vội và nói g n trong lòng trách cứ liêu phiêu phiêu hành sự lỗ mãng người suy nghĩ một chút vạn quân sai người giả mạo mục đích đúng là đem chặn giết người cùng nhau tiêu diệt chắc chắn sẽ đem nhân thủ đều tập trung ở đường này vừa vặn n h ư ợ n g s í c h tiên h nhận cùng bọn hắn đánh nhau hắn đi đường nhỏ mang theo nhân thủ cũng không nhiều dùng hai người chúng ta võ nghệ muốn giết hắn còn không phải hạ bút thành văn đến thời điểm lại quay đầu thu cái ngư ông thủ lợi chẳng phải càng tốt hơn. liêu phiêu phiêu không hổ là trong giang hồ đánh liều nhiều năm vừa rồi chính tại hồ báo nói c h u y ệ n lúc đã nghĩ kỹ bực này mưu tính phí ngụy nghe l i ê u phiêu phiêu lời nói nguyên bản nhiễu chặt lông mày lập tức r a hắn ra phản phất nhìn thấy chính mình tấn thăng thanh thương các trưởng lao trong n y mắt tiêu dung ngay sau đó leo lên hắn trường kia gương mặt xấu xí chỉ nghe hắn mở miệng cười nói l i ê u huynh đệ giỏi tính toán hai chúng ta độc tài cỡ này công lao tất nhiên là tốt nhất tốt người ta nhanh chóng đem sơn phỉ này thi thể vùi lấp sau đó người ta lên núi chính giả vợ như vô sự phát sinh sáng sớm hôm sau người ta độc thân đi tới chỗ tây nam sơn cốc kia sớ vạn quân nhìn trên đất vết máu hướng phí ngụy v ớ i tay hai người nhanh chóng vùi lấp hồ báo thi thể dùng tuyết động đem mặt đất vết máu dọn dẹp che giấu sau đó hai người hướng hổ đầu trại mà đi l i ê n tại hai người ly khai nơi đây không lâu một thân ảnh màu đen theo cách đó không xa sau cây đi ra nhìn lấy hai người thân ảnh biến mất tại trong màn đêm ngay sau đó lấy mình hướng tiểu lâu phong bên dưới mà đi ngay tại lúc đó ngự l i n h trại bên trong s í c h tiên nhận chính trằn trọc mặc dù đã bố trí xong chặn rết sự tình có thể hôm nay luôn cảm thấy trong lòng chực này thực sự không ngủ được xích tiên nhận khoác lên y phục đứng dậy đi đến ngoài cửa liền đập điếu p h í hai người trở về. xích thiên nhận meo cặp mắt lại tiến ra đón mở miệng nói liễu huynh phí huynh muộn như vậy hai vị còn cao như vậy hứng thú thật là khó được liễu phí hai người vội vàng đáp lễ cùng xích thiên nhận hàn h u y ê n một phen xích thiên nhận cùng hai người hàn huynh ê vài câu thấy hai người tư tưởng không tập trung hứng thú lác đác liền lại không nhiều lời nhìn lấy liễu phí hai người ly khai xích thiên nhận trong lòng bất an cảm giác càng thêm m á h liệt chỉ có thể cường hành để cho mình chấn định lại dạo bước tới ngự lĩnh trại bên trên nhìn lấy lĩnh châu phương hướng rơi vào trầm tư vỗ nhẹ tay chỉ nghe một tiếng, tiếng tay ngáo vang lên một người theo trong bóng tối hiện thân quy một gối xuống tại s í c h thiên nhận trước người người đi nhìn chăm chú liễu phí hai người s í c h thiên nhận nhìn chăm chú hai người vội vàng rời đi bóng lưng mở miệng nói người kia cũng không mở miệng chính là túi đầu hành lễ sau đó thân ảnh chui vào hạ cám ánh trăng như bạc cố tiêu cùng tiết hổ hai người ngựa không dừng võ, cuối cùng là chạy tới linh châu dưới thành ngẩng đầu tựu i trông thấy linh châu trên cổng thành vạn quân hộ vệ thống lĩnh nghiêm vân đứng trước tại linh châu thành lâu chờ đợi chính mình cố tiêu cùng tiết hổ hai người mới tới dưới thành lĩnh châu cổng thành đã từ từ mở ra nên đón hai người chính là n h i ê m bân n h i ê m bân nhìn về cố tiêu sau l ư n g tiết hổ không khỏi bội phục tán thưởng. người này cùng vạn tướng quân cũng quả giống tự mình làm vạn tướng quân hộ vệ đã có mấy tháng nếu không phải tinh tế kiểm tra chính mình cũng thiếu chút nhận sai vòng quanh tiết hổ tới lui nhìn nhiều lần nghiêm bân hướng cô tiêu mở miệng nói một thiếu hiệp quả nhiên thủ đoạn tốt đừng nói nhìn từ xa nếu là không quen biết người cách rất gần cũng không nhận ra c ô tiêu cười cười hướng nghiêm bân nói ra nghiêm đại nhân quá khen lên rồi đây cũng không phải là suất từ ta tay mà là ta quen biết một vị hảo hữu k i t tác nghiêm bân n g m n g đầu nhìn về phía bầu trời tính toán canh giờ sau đó mở miệng nói vạn đại nhân còn đang chờ chúng ta t i tức chúng ta nhanh một chút hồi trong t i a đương thiếu nữ cầm lấy gương đồng đi tới trước mặt mình thời điểm vạn quân theo trong kính nhìn thấy là một cái dâu ngắn hán tử vạn quân nhữ lại hồ mi chính theo thói quen đi vớt tròm dâu của mình lại bắt cái không không khỏi thở dài nói không nghĩ tới ta đánh một đời trận lại bị cái cô nương cho cắt trồng dâu thiếu nữ cười nói còn ngợi vạn tướng quân thứ tội mục nhất không phải nói cho tướng quân muốn ủy khuất ngài một thoáng vạn quân nghe xong cũng lại không mở miệng trong lòng mặc niệm tùy hắn đi a thiếu nữ cùng vạn quân nói chuyện lúc nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân vang lên nghiêm bân thanh âm chuyển vào trong phòng vạn đại nhân m ộ t thiếu hiệp trở về à quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên cái này đi đi về về chỉ dùng như thế ngắn canh giờ mong mời vạn quân vừa mở miệng chuẩn bị đứng dậy cựu bị thiếu nữ một chút trận lấy lại thành thật đành phải ngồi đảng hoảng hồi trên chỗ ngồi nghiêm bân đẩy cửa đi vào liền gặp được bị thiếu nữ cắt tròm d v y danh lan xa bắc cảnh thống tướng lúc này đã biến thành cái dâu nắn g hán tử e m chút không nhịn được cười nghiêm bân nhìn thấy vạn tướng quân cái kia mang theo uy nghiêm cùng một chút phẫn nộ ánh mắt đành phải đem cười ngạnh xinh xinh nén trở về cố tiêu thấy thế cũng là mười phần kinh ngạc mở miệng hướng lâm nhi nói ta chỉ nhượng ngươi nghĩ cách che lấp vạn tướng quân khuôn mặt không nhượng người có thể dễ dàng nhìn thấy hắn tròn dâu ngươi đây là không phải ngươi nhượng ta đem vạn tướng quân tròn dâu cho các sao sẽ không là ta nghe lầm a lâm nhi có chút vô tội nghe đến hai người này đối thoại vạn quân bị khí cái một phật xuất thế hai phật thăng thiền nhìn lấy cố tiêu cái kia giờ khóc giờ cười thật vạn quân không kiên nhận khoát tay nào tay thôi thôi dù sao t r ò m dâu còn có thể mọc trở lại mục t i ể u lời còn chưa dứt liền gặp được trong môn đứng đấy đại hán đại hán này thực sự là cùng chính mình quá giống nếu không phải đại hán chính trong tay nắm lấy lương khô ăn chính hương vạn quân còn tưởng rằng chính mình tại soi gương mục t i ể u ca, l i ề n bản tướng quân đều không nghĩ tới ngươi còn có bực này b ả n sự vạn quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó vạn quân mở miệng nói được rồi hết thể đều chiếu theo ngươi nói đi làm ngày mai lại muốn thế nào cố tiêu cũng không trực tiếp trả lời và quân chính là quay đầu hỏi hướng nghiêm vân nghiêm thống、lĩnh. hai người kia phải t r ă n g như chúng ta kế hoạch dạng kia nhưng có biến số nghiêm bân cười nói hết t h ể đều tại một thiếu hiệp trong dự liệu hai người kia bị ta mang các h u y n h đệ sợ vỡ mật liền thăm dò cũng không dám chạy kia gọi một cái nhanh ra thành lúc thủ thành người kiểm tra một phen hai người này kém chút sợ đến tiểu trong q u ầ n may mà ta đám người đúng lúc đổi tới hai bọn họ mới thuận lợi ra thành Gật đầu, cố tiêu chuyển hướng không người hướng tiêu ta tiểu đạo tin tức trì đầu, đoán đã đem đại đi đạo đám lầm, chuyển quân nếu muốn cố cáo nói, hai nhân này vạn vạn khi đó chính là chúng ta cầm n ạ chùm thổ p h ì lúc ngày mai t i ế t đại ca ngồi vạn đại nhân xe ngựa nhìn đại lộ đi qua tiểu lâu phong phương hướng t i ế t đại ca chỉ cần nhớ kỹ chớ nên đi đám người kia chiến đấu chỉ cần kéo lại bọn hắn vừa đánh vừa lui là được cố tiêu dừng một chút hướng nghiêm bân mở miệng nói vì dẫn bọn hắn vào t r ọ n g nhân thủ của chúng ta không muốn mang nhiều chỉ cần nghiêm đại nhân cùng ta cùng nhau ẩn thân tại xe ngựa vạn đại nhân trong xe ngựa chỉ cần chùm thổ p h ì đ ộ n g thủ chúng ta liền cộng đồng ra tay đem bọn hắn cầm xuống còn lại nhân thủ còn mời nghiêm đại nhân an bài theo t i ế t đại ca đồng hành đi tri viện ta vị tía thiên nhai đại ca Cố tiêu đ nhao nhao q một chương một trăm hai mươi một nắng sớm mới lên lâm nhi cũng không như cố tiêu đồng dạng ngược lại là đi đến cố tiêu bên thân t hiếu kỳ nhìn chăm chú cố tiêu bên cạnh đoạn n g u y ệ n hộ p kiếm gặp cố tiêu n h u chặt mày kiếm cười nói b ấ t quá nho nhỏ lĩnh châu s â n phỉ nhưng nhộ chúng ta cố đại hiệp như thế lo lắng sao tuy nói là vì vạn đại nhân tính mệnh cũng là tề vân bắc cảnh m á c tính có thể ngày mai quá mức nguy hiểm ta lo lắng thiên nhai đại ca cùng chị tỷ sẽ có nguy hiểm cố, cố t lâm nhi an ủi cố tiêu nói thiên nhai đại ca có chỉ tỷ tỷ còn có khuê thúc khuê thẩm thợ rèn đám người ở bên nếu là từ đấu có thể sẽ chịu thiệt nhưng nếu là vừa đánh vừa lui kéo cái trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì nguy hiểm ngươi thiệu yên tâm chăm phần sau đó nhìn lấy thiếu niên vẫn là chống h ộ t mà đứng sắc mặt nghiêm trọng lâm nhi rời đi chủ đề mở miệng hỏi ngươi cái hộp này chứa là cái gì lúc trước chưa từng gặp ngươi c ầ m qua đúng q u ê n nói cho ngươi biết lý thúc trở về đây là sư phụ b a n cho ta bản thân binh khí cố tiêu nghe lâm nhi hỏi tới đem đoạn nguyện hộp kiếm nâng cho lâm nhi hiếu kỳ vớt ve thông hộp đỏ sấp hộp lâm nhi lại mở miệng nói ta chính nói ngươi chưa từng dùng binh khí à, nhanh cùng ta nói một chút ngươi cái này binh khí đến cùng là cái gì tại lâm nhi nói trên trọc cười bên dưới cố tiêu trong lòng lo lắng hơi đi tinh quái phụ thể nói nghĩnh huệ thừa ba trăm lượng ngươi người này ta là nhìn ngươi lo lắng quá mức v ố nói nghĩ ngươi phân một chút tâm, thế mà còn muốn tiền. Ừ, không nhìn.、Lâm、nhi giả ý cả giận n giúp giả chút thế tâm, một mà Lâm cả Ừ, ý Gặp vàng nghiêm giỡn, ngươi nghĩ ngươi mặt Lâm là mở Nhi sinh nói, nhìn, khí, cho tiêu vội cố ta đùa xong e m chính Nói là. x vẫn lên thanh y n g h ĩ quyết đem nội lực dốc vào hộp kiếm bên trong chính thấy hộp kiếm lại k h ẽ run sau đó đỏ sấm hộp kiếm lại hiện lên có chút thanh mang đương thanh mang dần tan miệng hộp b n g mở một thanh trường kiếm chính cắm ở hộp kiếm trong đó có lẽ là nhiều ngày chưa gặp chủ nhân trong hộp trường kiếm chính tắm ở hộp kiếm a nhờ t r ă n g xuyên qua s ô n g cửa sổ chiếu vào ba thước thanh phong bên trên tám mặt lưỡi kiếm dường như cùng ánh t r ă n g h ò a làm một thể lâm nhi cũng bị cái này đoạn nguyệt kiếm quang hấp dẫn phụ cận kiểm tra đoạn nguyệt đen nhánh kiếm cách bên trên bảy viên n g u y ệ t quang thạch đang phát ra điểm điểm tinh quang phảng phất cùng đoạn nguyệt lưỡi kiếm ánh trăng lẫn nhau hô ứng kiếm này gọi là đoạn nguyệt cố tiêu mở miệng nhìn thấy đoạn nguyệt cố tiêu phảng phất nghe đến cố kiếm nhất đối chính mình dạy bảo thanh âm thu hồi suy nghĩ đem đoạn nguyệt trôi kiếm đảo ngược đưa tới lâm nhi trong tay tiếp kiếm tới tay lâm nhi chỉ cảm thấy cái này đoạn nguyệt so sánh những khác trường ki có thể đoạn n g u y ệ t tại ánh trăng làm nổi bật bên dưới thực sự quá dẫn người c h ú mục lâm nhi không khỏi khẽ lay thân kiếm chậm nghĩ tới cái gì lâm nhi đầu ngón tay từ trên đầu rút ra mấy sợi tóc đối đoạn n g u y ệ t lưỡi kiếm thổi nhẹ một ngụm chính thấy sợi tóc lập tức mà đoạn nhuộm lâm nhi liên tiếp t h n g dương sớm biết ngươi c ó bực này bà bối vừa rồi cũng không cần cái tia cái kéo cho vạn tướng quân cắt trồng dâu cố tiêu gặp lâm nhi bị đoạn n g u y ệ t kiếm hấp dẫn không khỏi tự gác có thể nghe đến lâm nhi mở miệng kém chút liệt lộn nhảo một cái mợ miệng nói ngươi đầu góc này bên trong nghị cái gì vậy mà nghĩ đến dùng ta thần khí đi làm cắt dâu sự lâm nhi thấy mình đã báo vừa rồi bị hắn trêu đùa mối thủ cũng thu hồi đùa giỡn t h ầ n sắc đem đoạn nguyệt trao trả đến cô tiêu trong tay lại theo trong tay áo móc ra mấy khoả mê tung hoàn đưa cho cô tiêu ân cần nói ngày mai nếu là cái kia vạn quân gặp nguy hiểm cũng muốn chiếu cô chính mình chút chớ nên vì hắn đi mạo hiểm cái này mấy khoả mê tung hoàn ngươi c ấ t kỹ nếu là tình hình không đúng còn có thể dùng hắn thoát thân sau đó lâm nhi n g u y ệ t mi hơi thấp khe nói đừng quên n g ư ờ i đáp ứng ta bồi ta đi vọng ly sân trang mặc dù mang theo tàn nhang thiếu nữ mặt nạ có thể trên mặt đỏ ứng đã lộ ra mặt nạ cùng ánh trăng cùng chiếu đem cô tiêu chiếu đem cô đang muốn đưa tay kéo lâm nhi đầu ngón tay lại nghe kẹt kẹt một tiếng dịch dung thành vạn quân tiết hổ đẩy cửa mà vào chủ nhân cố huynh đệ đều chuẩn bị tốt vạn đại nhân nói lại gặp nhà mình chủ nhân sắc mặt đỏ ửng đứng ở n g u y ê n địa cố tiêu chính một mặt lúng túng nhìn chính mình tiết hổ nhìn một chút cố tiêu lại hơi liếc nhìn chủ nhân gặp lâm nhi đạo kia ánh mắt giết người chuyển tới tiết hổ cảm thấy phía sau lạnh lẽo vội mở miệng nói kia cái gì ta chợt nhớt ớ i nghiêm tiểu ca nơi đó còn giống như có nhu cầu giúp đỡ địa phương ta này liền đi xem một chút nói xong xoay người rời đi thầm nghĩ trong lòng ta không nhìn thấy bất cứ thứ, gì. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. c h mặc dù canh giờ còn sớm lính châu dân chúng trong thành nhóm đã mở ra một ngày sinh hoạt đám lái buôn bốc lên giá lạnh mở hàng đám học sinh khép tay bốc lên giá lạnh chạy tới học đường trên đường phố cửa hàng cũng tại lạnh leo gió đông bên trong rỡ xuống cánh cửa bắt đầu một ngày bận rộn l i n h châu đô hộ ti đại môn bỗng nhiên mở ra một chiếc xe ngựa theo đô hộ ti đi ra bên xe tắt có hơn mười e o đeo đơn đào h á n tử cưỡi tuấn mã hộ vệ ở bên theo trong xe ngựa một nữ tử nhẹ dọn g mở miệng xe ngựa bánh xe chậm dại chuyển động đoàn người này hướng l i n h châu cửa thành nam châu đi tới xe ngựa đi ra không xa chính thấy màn xe bị vén ra một góc trong xe một cái tàn nhang thiếu nữ hai mắt mang theo một chút lo lắng nhìn hướng đô hộ ti nơi cửa sau theo thở dài một tiếng tàn nhang thiếu nữ hạ màn xe xuống mà trong xe chính ngồi thẳng một cái râu dài đại hắn hắn nghe đến thiếu nữ thở dài mở miệng nói Chủ nhân, yên tâm đi. cố tiểu ca võ cảnh độ cao đã được sừng cao thủ hàng ngũ nếu bàn về khinh công thân pháp liền xem như trong tộc cao thủ cũng không có mấy cái có thể lưu lại hắn thiếu nữ cũng không đáp lời chính là n ặ n ra một t i a mỉm cười che giấu nội tâm của nàng lo lắng xe ngựa một đường thông suốt không trở ngại ra l ĩ n h châu nhìn tiểu lâu phong phương hướng mà đi liền tại đội xe đi ra không lâu đô i hộ tin nơi cửa sau đi ra ba người chính là cố tiêu nghiêm bân cùng vạn quân gặp xe ngựa đội xe đã đi xa cố tiêu hướng nghiêm bân cùng vạn quân khẽ gật đầu ngay sau đó ba người chở mình lên ngựa nhìn lĩnh châu ngoài thành đi tới ngay tại lúc đó Tiểu lâu p phiêu phiêu hai phiêu phiêu o người mở cửa phòng gặp không có người khác liền rón rén đi ra chậm dai hướng ngoài trại mà đi liền tại hai người ly khai về sau cái này ngoài phòng xuất hiện một áo đen kình sang người chính là đêm qua xích thiên nhận phân phối nhìn chăm chú liêu phí hai người người trong mắt để lộ ra một tiêu nghi hoặc ngay sau đó hướng xích thiên nhận gian phòng chạy đi xích thiên nhận đêm qua tựu i tâm thần không yên thẳng đến giờ dần mới ngủ có lẽ là làm đủ trò xấu trong n g ọ n g xích thiên nhận lâm vào vô g i a n địa ngục bị hoan hồn cuốn thân không ngừng trốn chạy lại không cách nào thoát đi m ộ t cảnh mất đi đầu lâu ác quỷ gãy chi hài đồng quần áo không chỉnh tề đầy mặt máu tươi phụ nhân mỗi cái hoan hồn đều xuề bàn tay ra thật chặt nắm chặt xích thiên nhận và t á o xích thiên nhận nghĩ dùng da nội lực đánh văng bọn hắn lại phát hiện chính mình đan điền t r o n g không tựa như nội lực đều mất nhất thời hoàng hồn xích thiên nhận lại nghĩ dùng da cầm nã chiêu thức hất ra những n à y nắm chặt hắn người bình thường như thế Dưới chân m ề m n lún c h í n h thấy quần q u ậ n liệt diễm xuất hiện dưới mặt đất mà o a n hồn nhóm chính lôi kéo hắn chậm dài chìm vào t ù y ý quần quận nóng b ỏ n g vực sâu s í c h thiên nhận đành phải h á miệng cầu cứu có thể trong cổ lại không phát ra được bất kỳ t i ế n g v a n g c h ỉ để tuyệt vọng s í c h thiên nhận chỉ có thể trơ mắt nhìn ngàn vạn hai tay theo giới người mình bầu víu vào tứ chi của hắn lồng ngực sau cùng giữ lại khuôn mặt của hắn cuối cùng chính mình thân thể cũng theo đám này hoan hồn chìm vào vô tận nóng b ỏ n g vực sâu a quá khém ộ t tiếng xích thiên nhận từ trên giường bừng tỉnh mới phát hiện chính mình vừa rồi kinh lịch hết thể đều chỉ làm ộ t cảnh ho ho s í c h thiên nhận thở hồn hẹn đã làm ồ hôi lạnh ướt lưng vội vang vận khí đăng điển cảm thụ nội lực tràn đầy t ứ chi nhất thời tràn ngập lực lượng s í c h thiên nhận lúc này mới tâm tình hơi bình phục chút đ ỗ n g nhiên nghe đến ngoài cửa gấp gáp bước chân s í c h thiên nhận vừa trầm tĩnh lại thần kinh lần nữa căng cứng thân hình như tiễn tung người ra khỏi phòng năm ngón tay thành trào chế trụ tiếng bước chân kia chủ nhân lúc này s í c h thiên nhận hai mắt đều là tơ máu như là tu la á c quỷ năm ngón tay bóp lấy người kia phần cổ càng thu càng chặt mà cái kia bị hắn bóp lấy người đầy mặt v à bừng trên mặt nội cân xanh hai mắt hơi lồi miệng dùng sức mở ra muốn hô hấp có thể xích thiên nhận bàn tay phảng phất vòng sát nhẹ nhẹ vòng lại phần cổ của hắn mắt thấy tắt thở chính tại trong một sớm một chiều người kia phảng phất dùng hết toàn thân khí lực theo trong cổ h ọ n g nạn ra mấy cái tự là là ta thiên nhận sư huynh trong hai nghe đến người này mở miệng xích thiên nhận tựa hồ thanh t ỉ n h lại đ ỗ n g nhiên lui chiều người này như c h ú t được gánh nặng ngã sấp trên đất tham lam hút mạnh mấy ngụm không khí có lẽ là bị xích thiên nhận bóp quá chặt hấp khi đồng thời lại của người lên xích thiên nhận trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng định thân nhìn lại vốn là thủ hàng người đêm qua chính là chịu h đi giám thị liễu phí hai người thầm nghĩ trong lòng không tốt không lo được hắn nằm sấp dưới đất đem hắn từ dưới đất nhấc lên mở miệng q u á t lên làm sao cái kia khu khu hai người kia sáng sớm thời gian lén lút ra trại hướng tây nam phương hướng đi người kia phần cổ đã hiện ra t í m xanh dấu tay còn la đức quang đem liễu phí hai người hành tung như thật bẩm báo xích thiên nhận đi được bao lâu xích thiên nhận v ẫ n nộ quát ước chừng ước chừng một nén hương thời gian người kia cuối cùng t h đều một hơi tính toán cách giờ cáo chi xích thiên nhận người đi cùng thông chi mọi người ở dưới núi lại lộ mai phục tốt nếu là trong bức h ỏ a người xuất hiện tức khác chặn giết chớ cần chờ ta s í c h thiên nhận xông vào trong phòng nắm lên quần áo đem có chứa mặc linh đan bình ngọc cũng cùng nhau nhét vào trong ngực sau đó vận lên k i n h công hưng cái kêu mặc môn mọi người bầm báo tiểu lâu phong tây nam phương hướng đuổi theo s í c h thiên nhận cũng không biết xảy ra chuyện gì có thể nhiều năm mặc giả kiếp sống vẫn là để hắn bản năng cảm giác đến sự tình có không đúng Đã là thương nghị xong chặn giết quân, đã được đã là lĩ thương giết tới nghị chặn xong vạn quân, vạn quân n h ư không có mặc giả lệnh hạn chế chỉ sợ s í c h thiên ngai đám người sẽ không như thế có thể k h ô n g chế nghĩ đến cái này s í c h thiên nhận đem chính mình nội tức vận đến trình độ cao nhất trong lòng tính toán t i ê u tính đ ổ i k ị p liễu phí hai người cũng không thể kinh động bọn hắn nếu không mình một người chỉ sợ phải ăn thiệt thòi tiểu lâu phong bên ngoài nắng sớm mới lên q u y một chương một trăm hai mươi hai cuối cùng tỏ tâm ý hồ đầu trại bên trong hồ hồ thức dậy sớm đệ đệ hồ báo đêm qua vội vàng đi hướng tiểu lâu phong thẳng đến sáng nay vẫn chưa gặp hồ hồ phản hồi hồ đầu trại không khỏi trong lòng thầm đủ lên liền xem như đi tới ngự linh trại cũng nên trở về càng nghĩ càng không đúng hồ hộ gọi tới trương thai to nô lao thất đám người do hỏi ngự lĩnh trại tình huống hồ hộ nghe trương thai to nô lao thất bọn người nói lên lớp kia hắc ý tình xăm người võ nghệ cao cường hành sự tàn nhẫn không nguyên do một trận hoảng hốt s ô n g lên đầu ngay sau đó phân phó trương thai to đám người điểm đủ một đám lâu la muốn đi tiểu lâu phong điều tra một phen hồ hộ vốn là cùng hồ báo hai người cộng đồng sáng lập hồ đầu trại dù tại lĩnh châu thành đợi nhiều năm có thể hy vọng còn tại trương thai to đám người gặp hồ hộ thần tình nghiêm túc không dám không nghe theo đành phải lĩnh mệnh mà đi sau đó hồ, hồ bước nhanh đi tới trương sùng chi trong phòng muốn hướng trương sùng chi thỉnh giáo một phen trương đại ca ngươi nói kỳ quặc không kỳ quặc hồ hồ mở miệng nói trương sùng chi chính ước gì cái này trong trại tất cả sơn phỉ đều chết hết mới tốt dạng này chính mình mới có thể đem tự ý chạy ra đôi hộ t i tội l ô i che giấu đi qua bây giờ nghe đến hồ hồ mở miệng lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ khẩn trương mở miệng nói cái này sao có thể theo lý thuyết chính là tiến đến báo tin cái này trong đêm liền nên phản hồi nhà nói xong lén lút quan sát hồ hồ thần tình biến hóa hồ hồ nghe đến trương sùng chi cũng vào là nói đến trong lòng bất an càng thêm m á n liệt thế là hạ quyết tâm mở miệng nói trương h u n h đệ Ta nếu như thế đi tiểu lâu phong giò chúng ta liền cùng nhau đi tiểu lâu phong nhìn một chút hồ hồ thu hồi trong lòng sắc ý thần sắc hơi hoãn mở miệng trả lời chương hai to đã điểm đủ hơn trăm hồ đầu trại lâu la tại hồ hồ cùng trương sùng chi hai người dẫn dắt bên dưới hướng tiểu lâu phong mà đi mà lúc này tiểu lâu phong bên trên mặc môn phản đồ được xích tiên nhận mệnh lệnh ngao nhau, nhau chuẩn bị kỹ cảng tại tên kia giám thị liễu phí hai người dẫn dắt đi xuống hướng tiểu lâu phong bên dưới đi tới l ĩ n h châu phải qua đường mái phục á i này một hai chục tên mặc môn phản đồ mặc dù nhân số không nhiều nhưng đều là giang hồ cao thủ thêm chi tại xích tiên nhận tự thân dạy dỗ bên dưới đã sớm thành giết chóc giang hồ t ử sĩ chính thấy những này mặc môn phản đồ hq kình sang bên ngoài đều là một thân tuyết sắc áo choàng đi tại đất tuyết trong rừng thật khó bị người phát hiện ngay tại lúc đó Tiểu dưới lâu phong bên x í chỉ thiên theo tiêu biết mặt mắt chút thần chiếu định sách, chạy hôm ánh định, không chút nào hiện lộ thần sắc kinh hoàng. h ngai rời đi mọi người đối cái mọi người kiên lên, cũng nổ môn nay muốn nào gì, ra cố lúc cây mặc sắc đều là lộ mà tô mai nhìn lấy không nói một lời nhìn chằm chằm tiểu lâu phong xích thiên ngai biết sư huynh mặc dù ngoài miệng không nói trong lòng lại tràn đầy tự trách chính là bởi vì hắn một ý muốn tiếp mặc giả lệnh lúc này mới đem lại gia c u ố n vào chặn giết vạn quân sự tỉnh thả xuống trong tay công việc đi tới xích thiên ngai bên thân chỉ tô mai nhẹ nhàng vì hắn vuốt đi trên ngọn cây rơi ở trên người hắn tuyết động ôn nhu mở miệng nói thiên ngai chúng ta đều là tuân mặc môn quy củ làm việc đại gia không oán không hối những năm này vai của ngươi đã vì mọi người khiên xuống quá nhiều mà lại an tâm không người sẽ trách tội với ngươi nói xong c h ỉ tô mai dối ra đầu ngón tay vì xích thiên n g a i sửa sang lại quần áo c h ậ t thấy tay của mình nhi một trận ấm áp tay của mình đã bị xích thiên n g a i nắm chặt gặp xích thiên n g a i con ngươi sáng ngờ i chính nắm nhìn chính mình c h ỉ tô mai trong thoáng chốc cảm thấy lòng bàn tay ấm áp tựa hồ đã đem ngày đông sáng sớm lạnh leo mang đi bên hai vang lên xích thiên nhai thành âm môn nu nơi đây xong chuyện ta cưới ngươi còn chưa từng phản ứng lại lại gặp xích thiên nhai đã đi hướng mọi người cùng đại gia cùng nhau thu thập tới hắn nói cái gì c h ỉ tô mai c h ỉ cảm thấy trong lòng hiệu con sông loạn một trái tim giống như là muốn nhảy ra l ò n g ngực nhất thời mắt mất ánh sáng hai mắt thong phản p h ấ t xung quanh sự vụ đều đã không cảm giác được trong đầu chính là không ngừng vang lên xích thiên nhai c â u kia ta c ư ớ i n g ư ơ i thô mai n g ư ơ i lăng nơi đó làm cái gì sau lưng k h u ê thầm thanh â m vang lên mới để cho c h ỉ tô mai lấy lại tinh thần lấy lại bình tĩnh đợi đến trên mặt đỏ hưng ở t à n đi, chất xoay người c h ỉ tô mai bước nhanh đi vào mặc dạ trong đám người bận rộ lên chính là vui sướng trong lòng giống như bên mép tiểu dung che giấu không được t h mai chuyện gì để n g ư ơ i cao hứng như thế khuê thẩm có chút không hiểu dậy sớm thời điểm nhìn thấy c h ỉ tô mai như còn là tú mi nhũ chặt lúc này lại giống biến thành người khác mặt mày bên trong đều mang ý cười giống như là giống như là thiếu nữ hoài xuân chỉ tô mai giữa lông mày đều là vui vẻ tự liền khỏe mắt bên cạnh khỏa kia nốt ruồi son cũng tràn ngập vui mừng trên tay lưu l o á t dọn dẹp khỏe môi hơi vịnh thụy phượng mắt cũng không ngừng liếc nhìn cách đó không xa xích thiên a i sau đó có chút hoảng loạn trả lời không có không có gì khuê thẩm thế nhưng là người từng trải không cần chốc lát đã nhìn ra chị tô mai vui vẻ nguyên nhân kiểu ý khét lời khuê thẩm đệ thấp thanh n m nói thiên nai trưởng môn phải chăng là hứa ngươi cái gì nghe đến khuê thẩm nhấc lên xích thiên nai chỉ tô mai như là mới biết yêu thiếu nữ bị người điểm phá tâm sự nhất thời mặt đỏ tới mang thai nguyên lai như thế cái tiêu ta nhưng muốn chúc mừng trưởng môn phu nhân nhiều năm tâm nguyện đạt được c ơ mướn khuê thẩm trong nháy mắt minh bạch hết thảy thợ rèn gặp khuê thẩm cùng c h ỉ tô mai nói chuyện lửa nóng cũng đỉnh lấy cái đầu to chạy tới góp đủ náo nhiệt khuê thẩm chỉ sư tỷ có chuyện gì để các ngươi vui vẻ như vậy nói đến cùng ta nghe nhìn chút khuê thẩm cho thợ rèn một cái cốc đầu nói đi đi đi vội vàng trong tay ngươi nữ nhi ra sự tỉnh ít hỏi thăm thợ rèn náo nhiệt không có g ó p thành ngược lại chính mình chịu một trận có trách đành phải ngượng ngùng đi giúp xích thiên ngai tay trường môn sư h i n h cũng không phải ta nói luyện thuyền ta nhìn c h ỉ sư tỷ hôm nay không tầm thường ngươi nhưng phải nhìn kỹ c h ỉ sư tỷ tốt như vậy nữ nhân không dễ tìm ngươi nếu là không có nắm chặt nhưng là tiện nghi người khác thợ rèn thần thần bí bí nói với xích thiên ngai thợ rèn nói xong lại gặp trưởng môn sư h i n h mắt ngưng sắc ý l i ế c nhìn chính mình đi làm việc của ngươi bớt lo chuyện bao đồng xích thiên ngai thu hồi ngày thường bình dị gần ui liếp cái này thợ rèn lạnh lùng nói ra thợ rèn liền ăn hai lần xẹp lần này có thể chỉ có thể trở lại mọi người bên trong bất quá thợ rèn trong lòng hơi động c h ậ t nhìn hướng đang cùng khuê thầm t h ấ p giọng thầm nói chỉ tô mai lại hơi l i ế c nhìn xích thiên nhận thật giống trong nháy mắt minh bạch cái gì vỗ c h á n một cái gọi thẳng chính mình quá ngu cái này đều không có nhìn ra sau đó liên tục không ngừng chạy về phía mặt môn mọi người t h ấ p giọng mấy lời trong nháy mắt đại gia nhau nhau dừng lại việc trong tay nhìn về chỉ xích hai người cảm thụ đến bầu không khí vi d i ệ u xích thiên ngai cùng chỉ tô mai thả xuống trong tay công việc đứng dậy lại phát hiện mặc môn tất cả mọi người trên mặt mang theo ý cười nhìn chính mình hai người khuê th kéo lên chỉ tô mọi a tay, ngai mai mai tay đưa tới sích thiên ngai trong tay. i đi thiên tại dưới, tới thiên thân, tô thần tình tô trong đem hướng xích chỉ chỉ xích ngượng bên ngủng bên m người mặc dù thường ngày trong lòng đều minh bạch trưởng môn cùng c h ỉ tô mai tầm đó cảm tình có thể hai người cũng không công khai một đám mặc giả cũng chỉ là giả bộ không biết im miệng không nói nghe thợ rèn lời nói nhìn thấy xích thiên nhai x í c h sao lôi kéo c h ỉ tô mai tay mọi người nhao nhao vỗ tay m à c ư ờ i tựa như quên đi sắp đến tới đ ạ i chiến c h ỉ tô mai đỏ bừng mặt sinh muốn dây ruộ lấy đem tay cầm ra lại cảm thấy xích thiên nhai tay nắm chặt lấy chính mình không có chút nào bung lòng ý tứ cũng liền từ bỏ dãy ruộ mặc cho hắn nằm lấy xích thiên n g a i cười nói được rồi lúc này thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ thôi đợi đến hôm nay xong chuyện còn mời các vị tới uống chén rượu mừng trường môn ngươi đây là nói gì vậy cái này rượu mừng ngươi không mời chúng ta cũng muốn uống mọi người nói phải chăng là thợ rèn đ nào nói mọi người nhao nhao đi theo thợ rèn đ nào chỉ nghe xích thiên n g a i cười nói được đến lúc đại gia nhất định đến đến dự bất quá chúng ta còn là chức làm tốt trước mắt sự tình mọi người nghe xong nhao nhao tàn đi riêng phần mình đi làm việc trong tay sự tình bất quá cái này bầu không khí sát thực so với vừa rồi nhẹ nhóm rất nhiều sau nửa canh giờ mọi người đã cơ bản thu thập thỏa đáng đang lúc muốn theo kế lên tiểu lâu phong đi tìm s í c h thiên nhận lúc lại nghe ngoài rừng tiếng bước chân gấp gáp s í c h thiên n g a i có chút ngạc nhiên chẳng lẽ là s í c h thiên nhận phát hiện cái gì chính muốn sai người đi điều tra chỉ nghe được ngoài rừng lao lý đã nhảy vọt đến bên thân cũng không phải lao lý không nguyện cùng một đám mặc giả ở cùng mà là nhiều năm vô quy sơn sinh hoạt nhượng lao lý thói quen một mình bởi vậy lao lý liền tại s í c h thiên nhai đám người nơi đóng trại bên ngoài tìm một chỗ nơi yên tĩnh nghỉ ngơi ngủ được mông lung lúc cự nghe đến trong rừng tiếng bước chân mánh liệt lao lý xoay người mà lên ẩ liền gặp hơn mười hắc ý kỉnh xăm người vội vàng đi tới lao lý nghĩ tới đêm qua xích thiên nhai nói tới mặc môn phản đồ thế là liền nhanh chóng tới nghĩ xích thiên nhai báo tin tự cùng c ố tiêu phân biệt lao lý liền mang theo chỉ tô mai cho c ố tiêu mặt nạ lúc này hắn ngược lại hóa thân thành mặt thẻo h ắ n tử chính thấy lao lý n h ả y vọt đến xích thiên nhai bên thân đem vừa rồi mặc môn phản đồ hành động như thật bầm báo xích thiên nhai nghĩ tới c ố tiêu giao phó muốn kiềm chế lại đám này mặc môn phản đồ thế là đem mọi người triệu tập thất giọng mở miệng nói nếu là không ngoài ý mớn mục tiểu ca đã đem chùm thổ phỉ dẫn đi tây nam khe núi chúng ta mọi người được lệnh chiếu theo cố tiêu phân phó kéo ra màu hồng đầu vải c u ố n ở cánh tay phải ngay sau đó nhao nhao đọc thân hướng mặc môn phản đ ổ phương hướng đuổi theo lại nói mọi người ly khai tiểu lâu phong về sau mặt trời dần dần dâng lên buổi trưa ánh nắng cuối cùng là chiếu đến tiểu lâu phong bên trên theo một trận tiếng võ ngựa vang lên hơn trăm danh sơn phỉ xuất hiện tại tiểu lâu phong trong núi rừng theo một tiếng quát bảo ngưng lại một đám sơn phỉ dừng lại bước chân chính thấy đầu l ĩ n h chính là hồ đầu trại chủ hồ báo thân đại ca hồ hồ hãn gặp hồ báo hồi lâu chưa từng phản hồi liền mang một đám sơn hồ báo trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt g tìm ngựa giơ tay ngừng lại sau lưng hổ đầu c h ạ y bọn lâu la t r ư ơ n g hai to hồ hồ quất lên tại t r ư ơ n g hai to vừa nghe liền biết trại chủ lại muốn bắt lính bản năng nghĩ muốn l ư u lại có thể ngô lao thất đám người có thể không cho phép hắn trốn vào đám người lập tức đem hắn đẩy đi ra lúc này mới không tình nguyện đáp mang lên mười cái huynh đệ vào xem một chút chuyện gì xảy ra hồ hồ gặp ngự l í n h trại cửa trại mở rộng lo lắng có trá c ự mệnh trương hai to dẫn người tiến đến điều tra tuy là một n g h n một vạn không nguyện có thể trương hai to không còn cách nào khác đành phải mang lên hơn mười cái lâu la hồ hồ nhìn về bên cạnh trương sùng chi nhìn thấy trương sùng chi cũng là một mặt hồ nghi sau đó giơ tay ra hiệu mang theo một đám lâu la nhanh chóng tiến vào ngự lĩnh trại lại là một phen điều tra phát hiện xác thực như trương thai to châu nói toàn bộ ngự lĩnh trại chống giống hồ hồ tự đủ đám người này thế nào trong vòng một đêm đều biến mất cho dù là chết cũng muốn có thi thể a nhìn lấy trống giống ngự lĩnh trại đệ đệ của mình cũng không thấy tầm hơi hồ h ồ giận d ữ hét chương hai to nô lao thất các ngươi các mang năm mươi người trong trại ngoài trại tìm kiếm cho ta bọn lâu la gặp trại chủ nổi giận nào dám lười biếng chương hai to cùng nô lao thất càng là ra sức r i ê n g phần mình dẫn người đối ngự lĩnh trại nội ngoại tốt một phen siêu thầm lại là nửa canh giờ trôi qua một cái lâu la hốt hoảng chạy vào ngự lĩnh trại trong phòng nghị sự t hướng hồ hồ lắp ba lắp bắp mở miệng trại trại chủ chúng ta tìm đến nhị trại chủ q một chương một trăm hai mươi ba chặn giết bắt đầu ngự lĩnh trại bên ngoài nhìn lấy hồ báo lạnh leo thi thể hồ hổ giận không kèm được một tay nắm qua một bên run lẩy bẩy t r ư ơ n g thai to cất lên là ai hại đệ đệ ta t r ư ơ n g hai to nhìn thấy hồ báo t ử trạng sớm đã sợ đến hồn vía lên mây bây giờ lại bị hồ hồ s á c h lấy t r ư ơ n g hai to nơi nào còn dám mở miệng đành phải bình tĩnh sững sờ thẳng đến hồ hồ bên cạnh trương sùng chi mở miệng hồ huynh đệ theo ta nhìn tới chuyện này cùng đám người kia không thoát được liên quan như muốn là báo trại chủ báo t h ủ chúng ta hiện tại t i u đổi kịp đám người kia móc muốn cái thuyết pháp tự trương sùng chi nhìn thấy hồ báo thi thể một khắc này trong lòng đã là trong b ụ n g nở hoa chính mình tâm tâm niệm niệm sự t ỉ n h cuối cùng phát sinh tới đưa tin hồ báo chết tại tiểu lâu phong vô luận những n à y muốn chặn giết vạn quân người phải t r ă n g là hung thủ bọn hắn đều trốn không thoát hồ h ổ ngập trời c ơ n giận chính mình lại châm ngòi thổi gió một hơi không sợ bọn họ không tới cái sống mái với nhau đến thời điểm chỉ cần vạn quân chết trong tay bọn hắn chính mình lại tìm cách đi lĩnh châu đô hộ ti điều binh tới cái ngư ông bất lợi đến thời điểm chính mình tại xảo nôn một phen thoát tội về sau liền có thể thuận lý thành trường phản hồi con trường lại thêm chính mình trong kinh bối cảnh tìm cái công vụ há lại là việc khó hồ, hồ bị huynh đệ chết lựa giận choáng váng đầu、bóc. đ â y trong đầu đều là báo thủ chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ nguyên do trong đó lại bị trương sùng chi một phen ngôn ngữ lửa cháy đổ thêm dầu lập tức phẫn nộ quát cho lão tử tìm liền xem như chạy đến chân trời góc biển lão tử cũng muốn tìm đến bọn hắn cho ta đệ đệ cho cùng nô lao thất đám người vốn còn muốn q u ê n có thể thấy hồ h ồ muốn ăn người bộ dạng nào dám nói nhiều có thể đám kia hắc ý kỉnh xăm người thủ đoạn bọn hắn là kiến thức qua t i ê u tính tìm tới hành t u n g của bọn hắn không cần nói báo thủ chính mình cái này khoảng một trăm người tính mệnh sợ là đưa đến đối phương trên lưới lao còn không đi hồ hổ một tiếng giận hét sợ đến t r ư ơ n g thai to đám người vừa lăn vừa bỏ mang theo bọn lâu la tìm kiếm xích thiên nhận đám người hành tung đi nghĩ tới những người kia võ nghệ cao cường liền xem như biết ai là hung thủ chính mình muốn v ì đệ đệ báo thủ hy vọng cũng là mong manh suy tính nhiều lần hồ hổ trong mắt vẻ tàn nhẫn loại qua sờ tay vào ngực từ trong lại móc ra một khối có chút ấu vàng thuộc da người khác chưa từng nhìn thấy nhưng một bên trương sùng chi lại là mơ hồ nhìn thấy chưng kia trên thuộc da dùng chu sa viết mấy chữ phong lang đ ư ờ n g tựa như hạ quyết tâm hồ hổ sai người theo tiểu lâu phong trong sơn chạy lấy tới một cái bao đuốc trong tay run r à y đem trường kia phong lăng đương phiếu ném vào trong ngọn lửa nhắc tới cũng kỳ cái này hơi vàng thuộc da gặp hỏa không hủy lại là nổi lên yêu dị hường quang một lát sau theo quan g mang c h o n g vùi hồ hổ dẫn đầu hổ đầu chạy mọi người dường như trung cổ thuật đồng dạng đứng chết chân tại chỗ cố tiêu cùng nghiêm bân hai người che chở vào quân ra linh châu thành đi đường tắt hướng linh châu thành tây nam cái kia ra khỏi sơn cốc liền đi ba người vốn là muốn dẫn chặn giết vạn quân chùm thổ phỉ lên đây ba người cũng không sốt ruột thêm chi linh châu thế núi kéo dài càng không dễ đi cho nên đi c Một thiếu hiệp, nghiêm ư i cái c này dụ đ ị kế không không? đến đến sách, cùng được hay h n g bân nghe h n cô tiêu lời nói ngược lại là có chút lo lắng nghe c ố tiêu nói mấy cái kia chùm thổ phỉ võ cảnh không thấp nghiêm bân cũng không phải sợ chết chẳng qua là cảm thấy cô tiêu dùng kế quá hiểm dùng vạn đại nhân tính mệnh làm ngồi ta như gặp nguy hiểm ngươi lại muốn thế nào vạn quân không đợi nghiêm bân nói xong giơ tay ngừng lại vạn quân lời kế tiếp ty Ti chức tự nhiên dùng mệnh bảo vệ nghiêm bân nghe được vạn quân ý ở ngoài lời vội vàng hành lễ đáp có thể cố tiêu không biết là liễu phí hai người cùng xích thiên nhận cũng không phải đồng lòng bây giờ liễu phí hai người đã giết báo tin hồ báo hướng lĩnh châu tây nam khe núi chạy tới ngầm đầu, đầu cố tiêu nhìn lên bầu trời trong lòng tính toán canh giờ thì thầm nói thời gian này tiết đại ca cùng lâm nhi nên nhanh đến tiểu lâu phong bên dưới thôi cố tiêu tính toán rất chuẩn xe ngựa chở tiết hổ cùng lâm nhi tại nghiêm bân thủ hạ thể vân ảnh vệ dưới sự hộ vệ một đường phi nhanh đã gần tiểu lâu phong địa giới lâm nhi gặp tiểu lâu phong đã xa xa có thể thấy liền mở miệng phân phóng một đám hộ vệ cảnh giới tiết h ổ gặp chủ nhân mở miệng cũng kéo ra màn xe hướng ra phía ngoài nhìn tới gặp trên đường này i ê n tĩnh một trận cũng không dị thường bông u rèm cửa sổ xuống quay đầu cùng lâm nhi mở miệng nói cố tiểu ca nói chắc như đinh đóng cột nói xích t i ê n nhận đám người kia sẽ đến mắt thấy tự nhanh lời còn chưa dứt một chi kình nọ đã xuyên vào cửa sổ lướt qua tiết h ổ gò má mà qua tên nọ kình đạo mười phần dù chưa bắn trúng tiết hộ có thể chỉ là dư kình đã nhượng tiết hộ má bị phá ra một vết thương cái kia tên nọ thẳng tắp đính tại xe ngựa đôi tên tắc kịch liệt lay động đủ thấy nọ kình chi lớn dụng tâm chi độc muốn một tiếng đem trong xe ngựa người mất mạng tên nọ vừa vào xe ngựa t i ể u nghe đến ngoài xe bọn hộ vệ rút đao thanh â m tiết hổ gặp chủ nhân cũng không thụ thương trong lòng đại định ngay sau đó liền nghe đến tên nọ phá không tiếng gào thét tiết hổ một tiếng giận hét v ậ n khí đem thập nhị tiểu thuần dương định thi triển ra toàn thân cơ bắp n ô lên như cương cân thiết c ố t cứng rắn vội v à n g tiến lên như cương cân thiết quất cứng rắn vội v a n h tiến lên như cương cân thiết quất cứng rắn phát ra âm vang và chạm thanh âm về sau nhao nhao gãy lưới rơi xuống rơi là tạ buồng xe bên trong sau đó chính là kịch liệt tiếng la diết vang vọng lâm nhi cũng còn chấn tĩnh biết lúc này xe ngựa đã là bia sống đợi ở trong xe chỉ có bị đánh phần vội vàng mở miệng dặn dò tiết hổ nói chúng ta đi mau xe ngựa không thể ở nữa nghe đến chủ nhân phân phó tiết hổ một tiếng q u á lớn che chở lâm nhi khuất thân phát lực chỉ nghe tạp lạp một tiếng tiết hổ lại dùng cánh tay đem xe ngựa một bên buồng xe ngạnh sinh đấm nát che chở lâm nhi nhảy xuống xe ngựa hai người xuống xe ngựa mới vừa nhìn thấy trong tràng cảnh tượng nghiêm bân thủ hạ ảnh vệ nhóm đã nhao n h a u cùng đám t i a hắc ý kỉnh xam người chiến làm một đoàn chỉ là tường đôi c h é m giết ảnh vệ nhóm đã là phí sức cực càng đừng đề cập nhân số của đối phương còn trội hơn phe mình cuối cùng những n à y ảnh vệ đều là du long môn tử đệ nghiêm n h ư ợ c hải t ô n g sư cảnh tu vi mang ra đệ tử tự nhiên không kém tuy là võ cảnh cùng đám người áo đen t r ê n lệ một cảnh nhưng tại chiêu số bên trên lại c h i ế u ưu song phương binh khí t ừ n g giao trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc đám này người áo đen chính là xích thiên nhận thủ hạ mặc môn phản đồ bọn hắn xuống tiểu lâu phong trong vòng chiến mấy cái mặc môn phan đô dư quan thoáng nhìn tiết hổ cái tia to con thân hình đánh nát xe ngựa là bùng xe đang hướng về trong rừng mà đi mấy người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu nhao nhao toàn lực thi triển dùng da lấy mạng đổi mạng đấu pháp trong nháy mắt ảnh vệ nhóm cựu bị áp chế thừa dịp một chút phòng trống hai cái người áo đen tung người nhảy ra vòng chiến vung đao hối hả hướng lâm nhi cùng tiết hộ mà đi Tiết hai ổ che chở lâm n cái, cái, vẹn vẹn cái người h c sau lưng áo đen hiển nhiên chưa từng dự đoán cái này vạn quân thế mà lại khổ luyện công phu thừa dịp hai người có chút lên người tiết hổ xong quyền gấp ra thẳng đến hai người mắt hai người lập tức hồi đao tự cứu quyền đao tương tích hai người bị tiết hổ man lực ép hơi lui hai bước có thể còn chưa chờ hai người phản ứng lại lại gặp một thanh hoa đào dao găm theo dưới xương sần phương hướng xảo trá đánh vào vạch và hướng hai người lồng ngực con dao găm này tới cực nhanh lại là thừa dịp hai người hồi chiều bảo vệ khoảng trống m i ễ n cưỡng lui lại né tránh hai người chỉ nhìn gặp hoa đào dao găm hàn quang trận l õ e ngay sau đó t i ể u cảm giác ngực tê dại đợi đến hai người hướng phía sau nhảy ra mấy trượng về sau mới cảm thấy đau đớn khó ngăn túi đầu nhìn tới trước ngực quần áo đã bị dao găm hoa nở trên lồng ngực ngang qua một đạo dao găm lưu lại miệm vết thương da thịt đã lật ra ngoài miệm vết th đủ thấy con dao găm này cực nhanh thẳng đến hai người rời khỏi vòng chiến miệng vết thương mới bắt đầu chậm rãi dưới máu sau đó đại lượng máu tươi tuân ra miệng vết thương đem hai người trước ngực quần áo thẩm thấu lâm nhi thầm nói đáng tiếc không có lấy hai người tính m ệ n h nhưng cũng biết những này mặc môn phản đồ v õ cảnh cực cao phối hợp tiết hổ một kích thành công cũng không ham chiến truy kích mà là nhảy về tiết hổ bên thân cầm ngược hoa đào dao găm nương thần đ ề phòng tại tiết hổ bên thân hai cái mặc môn phản đồ bị thiếu nữ này dạy thương bị triệt để chọc giận mặc dù miệng vết thương không ngừng g i m máu mà dù sao công lực thâm hậu điểm này thường còn không có cách nào muốn hai người tính mệnh. hai người đem đơn đao nắm chặt tung người nhảy lên hai thanh đơn đao mang theo lăng lệ đao khí tốc thẳng vào mặt tiết hổ lách mình tiến lên lập tức bảo hộ ở lâm nhi bên thân liền tại hai người này đơn đao sắc bổ chúng tiết hổ lúc chính thấy hai đạo lam sắc qua mang như là đêm tối lưu tinh xẹt qua chân trời hai người này tất cả lực chú ý đều tại tiết hổ cùng lâm nhi trên thân thêm chi cái này ánh xanh tới cực nhanh đợi đến hai người kịp phản ứng lúc cái này hai đạo xanh thẳm đã chui vào hai người trong cổ như là bị kình nọ bắn chúng chim n ỏ hai người từ không trung rơi xuống lập tức mất mạng một chiêu này lâm nhi tại lương châu duyệt lai lâu bên trong đã g để phòng thần tỉnh trong nháy mắt chuyển thành kinh hỷ quay đầu mở miệng nói chỉ tỷ tỷ lâm nhi không có nhìn lầm vừa rồi hai đạo xanh thảm quang mang chính là tới từ chỉ tô mai độc môn á m khí tinh thần tiêu quay đầu nhìn tới sau lưng trong rừng hơn mười đạo thân ả n h tung người mà ra người đầu linh chính là mặc môn trưởng môn s í c h thiên ngai bên thân theo sát chỉ tô mai khuê thúc khuê thẩm thợ gen đám người mà chỉ tô mai đầu ngón tay kẹp lấy mấy cái giống như lưu tinh á m khí s í c h thiên ngai mang theo mặc môn đệ tử đổi tới ở trong rừng trông thấy hai người cùng lâm nhi cùng tiết hổ chiến đấu chỉ tô mai nhìn chuẩn khoảng trống ra tay một kích mất mạng sau đó mấy cái tung người lên xuống rơi tại lâm nhi bên thân người vô sự a chỉ tô mai trên nét mặt đều là lo lắng tự cùng lâm nhi cố tiêu đám người quen biết đến nay theo trung đụng thời gian lâu chỉ tô mai đem cố tiêu cùng lâm nhi xem như chính mình đệ đệ cùng mọi m ộ i đồng dạng yêu thương vừa rồi gặp cái kia hai cái mặc môn phản đồ cầm đao công hướng lâm nhi chỉ tô mai kinh hãi một trái tim kem chút theo ngực này ra lâm nhi nhìn thấy chỉ tô mai cái kia ân cần ánh mắt trong lòng ấm áp chẳng t r ề mở miệng nói tỉ tỉ yên tâm có tiết hổ tại bằng hai người này còn không tổn thương được ta đúng thiên nga đại ca chỉ tỉ, tỉ chúng ta nhanh đi giúp vạn đại nhân hộ vệ trong p ò n g chiến n g h i q một chương một trăm hai mươi bốn lấy mạng đổi mạng mặc môn bọn phản đồ tuy là mới vào đăng đường võ cảnh là cao cũng không có xích thiên nhận ở bên áp trận nhìn thấy xích thiên n g a i trong nháy mắt những n à y mặc môn phản đồ khí thế bên trên đã thua một nửa cuối cùng hắn mới là mặc môn chính thống trưởng môn lại gặp phe mình hai người tức thời mất mạng tại c h ỉ tô mai tinh thần tiêu bên dưới trong vòng chiến thế cục lập tức liền đã xoay chuyển lại xích yu xích vi lách mình tránh thoát khuê thúc khuê thẩm hai người liên thủ một kích hai người trong lòng biết cứ như vậy nhóm người mình khó mà ngăn cản xích thiên nhai cùng đ á m kia hộ vệ liên thủ công kích vốn cho rằng xích thiên nhai đ á m người cùng thiên nhận sư h u n h thương định cộng đồng chặn giết vạn quân thẳng đến trông thấy c h ỉ tô mai ra tay giết hai vị sư đ ệ xích yu xích vi hai người mới biết thiên nhận sư h u n h đã bên trong xích thiên nhai kế dù không biết xích thiên nai là như thế nào cùng vạn con người liên hệ lên có thể trước mắt trọng yếu là tìm đến s í c h thiên nhận đem s í c h thiên nhai đảo ngũ sự tình cho biết hai người trao đổi ánh mắt ngay sau đó đồng thời ra tay s í c h hưu nhảy lên lăng không quay cuồng bên hông rút ra một chi sát luyện đoạn côn dùng sức nhấn một cái đoạn côn cơ quan đoạn côn hai đầu phân biệt bắn ra hơi thước trong nháy mắt biến thành một chi tể mi côn s í c h hưu mượn quần quận chi lực hai tay cầm côn đôi trên không bủ về phía khuê thuốc k h u ê thẩm s í c h hưu nhảy lên đồng thời xích vi lăn khỏi chỗ trình lửa ngồi chi thế song trường đều xuất trong tay náo hai cái móc dâu rồng trào bắn nhanh về phía khuê t h u c hạ bản cái này câu trào thế tới hung ánh nếu là bị câu lấy chân, lập tức liền sẽ huyết đ ụ c đều nát hai chân đều phế hai cái nhai con không suy nghĩ các ngươi nhập một lúc là ai thay thầy truyền nghề dạy các ngươi võ nghệ khuê thúc sau lưng khuê thẩm lạnh lùng nói ra chiều tùy ngôn xuất liền tại xích vi câu c h ả o tật ra đồng thời khuê thẩm trong tay h áo câu c h ả o cũng đã đồng thời xuất chiều bốn chi câu c h ả o như là mãng xà lẫn nhau xoắn đinh một tiếng tại không trung va chạm sau đó cuốn làm một đoàn mà theo câu c h ả o dây dưa xích hưu côn thế đã đến chính thấy khuê thúc không chút hoang mang đem trong tay đòn gánh trên không c ấ ngang két một tiếng xích hưu sắt luyện tề mi côn lại bị khuê thúc cái kia không đáng chú ý đòn gánh cả lại. nên biết xích hưu s á t luyện tề mi côn mượn lấy nhảy lên chi thế côn lực chi lớn đủ đánh nát tự thạch không nghĩ tới khuê thúc cái này đòn gánh thoạt nhìn không giống thần minh lại bền bỉ như vậy nhượng cách đó không xa đang cùng người giao thủ lao lý dư quan g thoáng nhìn kinh ngạc không thôi gọi thẳng ngày đó tại lương châu trong hẻm khuê thúc khuê thẩm đ á m người muốn lấy tính mạng mình cũng không phải việc khó theo câu t r ả o p h ầ n đôi xiềng xích thẳng băng xích vi quỳ một chân trên đất dùng da toàn lực lôi kéo trong tay xiềng xích trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn trong miệm cười lạnh nói hai cái lao giả chưa nghe nói qua câu cách nôn kia sao giáo hội đỗ nhi chết đói sư ph t h ú n g chi các ngươi còn không phải ta hai người sư phụ n g ư y i lai、like, năm đó s í c h vi s í c h hưu hai người là một đôi cô nhi nhập môn về sau s í c h bách phạm gặp vinh đệ hai người thường ngày tập những k h ắ c kỹ nghệ tiến triển trầm t r ạ m mà khuê thúc khuê thẩm hai người tập câu t ỏ a côn cần hai người tâm ý tương thông liền nhượng khuê thúc khuê thẩm thay hắn t r u y ề n nghề đem câu t ỏ a côn võ nghệ truyền thụ cho hai người s í c h vi s í c h hưu võ nghệ thấp kém trong môn cũng không chịu chào đón có cơ hội hướng trong môn tiền bối tỉnh giáo tự nhiên là dùng tận tất cả vốn vẽ khuê, khuê thẩm thấy hai người nhu thuận tắt dốc túi truyền thụ đem tụ tỏa tuyệt kỹ cùng tỏa côn chi công chuyển cho hai người mà khuê thúc càng đem chính mình tiện tay binh khí chuyển cho s í c h hưu không nghĩ tới hai người này đã sớm bị s í c h thiên nhận thu mua tại s í c h thiên nhận tại phản bội mặc m ô n lúc lại cùng s í c h tiên h nhận cùng một ruột kích động mọi người phản bội mặc môn khuê thúc ngươi già rồi hôm nay t i u nhượng hưu nhi dùng binh khí của ngươi tiễn ngươi lên đường s í c h hưu gặp khuê thúc chặn lại chính mình côn thế trong miệng cười lạnh ngay sau đó trong ngực nội lực d ó t tại s á t luyện tề mi côn bên trên nghĩ lấy nội lực á p chế khuê thúc tuy không sư đồ chi danh lại là chính mình tự tay dạy ra nghịch đồ khuê thúc dán mua thanh em chuyển khắp trong trảng người nào đều không được tới giúp đỡ lao phu muốn tự tay kết thúc cái này phản đồ theo câu nói này ra miệng khuê thuốc âm thầm vật công dù đã cao tuổi nội lực cũng không bằng xích hưu đang đường cảnh giới có thể khuê thuốc thân là mặc giả nhiều năm trải qua hơn trăm tràng giang hồ chèm giết há có thể dễ dàng thua t r ư ợ chính thấy khuê thuốc v ẫ n hết nội lực rót vào tại đòn gánh phía trên đem sát luyện tề mi côn kháng mở thừa dịp cái này chớp mắt công phu đòn gánh thuận thế quét ngang hướng phía xích hưu uy hiếp mà đi cái này quét qua mang theo khuê thuốc ngàn cân cân giận đòn gánh pha không vụ vụ r u n động xích hưu côn pháp chính là khuê thuốc trỗ dậy tự nhiên biết cái này quét qua uy lực có thể xích hưu chính là chiêu số tinh diệu chính mình sớm đã cảnh vào đăng đường trong lòng ý khinh thường đống nổi lập tức hai tay đem s á t luyện tề mi côn dựng lên chỉ nghe được một tiếng kim thiết tương giao thanh âm vang vọng trong tràng xích hưu dựa vào đăng đường nội lực rõ ràng chặn lại khuê t h ú c cái này quét ngang chi chiêu xích hưu biết khuê t h ú c côn pháp giảng cứu một chiêu vượt lên trước liên miên không dứt chính mình v ậ n công ngăn cản hắn một chiêu này tự u có thể đứt đoạn hắn hậu thủ lập tức h ừ lạnh một tiếng trên giới cầm sắt luyện tề mi côn hai tay dùng sức vặn một cái tách ra cái kia sắt luyện tề mi côn lại tại xích hưu trong tay hóa thành côn ba khúc mà cái này tam ti đây mới là khuê t h u ố c tỏa côn tuyệt kỹ lao giả chỉ sợ chính ngươi đều quên ngươi thành danh chiêu số thôi xích hưu đem sát luyện côn ba khúc trên dưới một khóa đem khuê t h u ố c đòn gánh một mực khóa tại trong côn một tay chế trụ một cái tay khác đơn trưởng k h ẽ n â n g một thanh trong tay háo đoàn kiếm bỗng nhiên hiện ra thuận theo đòn gánh t ự u đâm về khuê t h u ố c k ế t hầu trong t r à n g tranh đấu mặc môn mọi người t h o á nhìn g n đều kinh hô lâm nhi cùng khuê t h u ố c khuê thẩm thân thiết vừa nghĩ tiến lên cứu trợ cựu bị một cái mặc môn phản đồ một chiều bức trở lại mắt thấy tụ kiếm liền muốn đâm chúng khuê thúc k ế t hầu đầu, tránh né yếu hại xích hưu tụ ki nhìn lấy xích hưu đắc thủ phía sau cờ ư i lớn khuê thúc cái kia vẫn đục trong mắt nhưng lại không có một tia sợ hãi lại tràn ngập tiết hận c h i tình chính thấy khuê thúc đòn gánh đoạn cối chợ bắn ra một thanh đoàn kiếm chính rơi tại khuê thúc trong lòng bàn tay nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh liền tại khuê thúc nắm chặt đoàn kiếm trôi kiếm trong nháy mắt khuê thúc một tay gắt gao chế trụ xích hưu đâm t r ú n g chính mình lồng ngực cổ tay đại h u y ệ t đoàn kiếm như là đ ộ c xá lê l ư ỡ i nhanh chóng hướng phía trước một một một hồi xích u phát hiện đã là không kịp hồi chiều phần cổ trong nháy mắt bị khuê thúc đoàn kiếm đâm xuyên nhất thời s Trừng lớn hai mắt, sau đó run dậy mà chết. một bên đang ó cùng h ế khuê thẩm câu c h à o tương liên mượn lấy câu trào xiềng xích liều đấu nội lực xích vì thay thế trong lòng đại loạn khuê thẩm cũng là lòng nóng như lửa đốt phu quân tính khi hắn biết rõ nhất bất quá trong ngày thường nhường chính mình chính là trượng phu làm Lúc còn theo r ẻ ắ n nội g g là lực n tương giao phát ra bạo liệt thanh nhâm câu trảo xiềng xích toàn bộ đứt gãy khuê thẩm cùng xích vi hai người phân biệt bị đối phương nội lực đẩy lui mấy bước xích vi trẻ tuổi mặc dù nội lực phản chấn đan điền thụ t h ư ơ n g còn có thể hành động mà khuê thẩm đã có tuổi nội lực tấu thể tại chỗ nôn ra màu không ngừng thân hình bất ổn ngã nhào trên đất xích vi thấy thế cũng không đi xem chết đi huynh đ ệ lại là lăn khỏi chỗ thuận tay cơ lấy đứt gãy câu t r ả o sau đó nhảy lên hướng khuê thẩm ném tới khuê thẩm thụ thương về sau nhìn lấy cách đó không xa không biết sinh tử khuê thúc dãy ruổi lấy nghĩ bỏ qua lại gặp xích vi lại cùng qua tới cái t i ê câu trào đã tới nỗ lực một l ă lộn tránh né câu trào gặp khuê thẩm cái này lăn một vòng xích vi trong mắt lộ ra tàn nhận chi ý trong tay áo tách ra xiềng xích liền liền ra cuốn lấy câu c h ả o p h ầ n đôi dùng sức kéo một cái cái k i a câu c h ả o như là đòi mạng bị c h ả o hướng khuê thẩm sau lưng mà đi mắt thấy khuê thẩm sẽ chết tại câu c h ả o bên dưới chỉ xích hai người tính cả lâm nhi đám người liều mạng bước lui trước người mặc môn phản đồ mấy đạo thân hình hối h ạ đến đây cứu rút có thể đã tới không kịp cái k i a câu c h ả o tới quá nhanh nhưng vào lúc này chính thấy một thân ảnh nào về phía khuê thẩm thay nàng lập tức trí mạng một trào khuê thẩm quay đầu nhìn lên liền gặp khuê thúc đem chính mình bảo hộ lúc này khuê thúc đã làm ặ t như giấy vàng trong miệm không ngừng chạy ra đỏ thấm thế nhưng là tránh né yếu hại còn không nguy hiểm đến tính mạng chính là tạm thời hôn mê có lẽ là cảm thấy thê tử gặp nạn khuê thúc tại trọng thương bên dưới tỉnh lại tại mọi người cứu viện khuê thẩm không kịp lúc vận lên sau cùng khí lực nào về phía thê tử dùng thân bảo vệ cứu khuê thẩm đúng là như thế khuê thúc trọng thương bên dưới lại thêm vết thương mới đã là nọ mạnh hết đà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc một k í c h chưa từng đắc thủ xích vi bỏ trong tay xiềng xích trong tay háo đoạn kiếm liền ra hướng khuê thẩm lại đâm tới mắt thấy liền muốn đắc thủ lại ngay được sau lưng vang lên mấy đạo tiếng tay háo xích vi vừa quay đầu liền gặp s í c h thiên nhai cái kia muốn rách cả mí mắt muốn ăn người t h ầ n tình kinh ngạc bên dưới s í c h vi nào còn dám hướng khuê thẩm hạ thủ xoay người muốn trốn s í c h Tiên tung Ngai nộ khí đầy ngực, người đổi nộ ngực, khí kịp. Sích đầy vi hoảng hốt ra tù kiếm có thể s í c h thiên nhai đơn quyền tấn ra nên lấy s í c h vi tụ kiếm một quyền kết một tiếng tụ kiếm bị s í c h thiên nhai một quyền đánh gãy tại s í c h vi kinh ngạc thần tình bên dưới s í c h thiên nhai ẩn đầy tức giận một quyền thẳng bên trong xích vi nơi ngực xích thiên nhai quyền này ẩn đầy nộ khí quyền kinh đã tới đăng đường cảnh đỉnh chính chúng trái tim xích vi chịu quyền này tại chỗ phun máu mà chết lại không nhìn xích vi thi thể một chút xích thiên ngai cùng chị tô mai lâm nhi ba người nhảy vọt đến khuê thuốc khuê thẩm bên thân gặp khuê thẩm hai mắt chứa lệ đem khuê thuốc ôm vào trong ngực trường môn cứu cứu lão đầu tự a khuê thẩm đem tất cả hy vọng đều gửi ở trên người xích thiên ngai thiên ngai đại ca còn có biện pháp gì sao lâm nhi nước mắt sớm đã đợi mặt mang theo tiếng khóc nước nở kéo xích thiên ngai tay h à o nói ra xích thiên ngai dỗi tay dò xét khuê thuốc nội t ứ c lại kiểm tra khuê thuốc thương thế hướng một bên khóc không thành tiếng chị tô mai âm thầm lắc đầu tu kiếm suy ngực câu trào tổn thương tâm mạch cựu tính r i ê n mệnh hoàn đều không cứu lại được khuê thuốc mệnh. Lão, bà tử, vô dụng. trưởng môn cũng vô lực xoay chuyển mặt không có chút máu khuê thúc trên mặt đã có chút hiện xanh nói mấy câu nói này tựa hồ đã hao hết hẳn toàn bộ khí lực há miệng nghĩ muốn hô hấp nhưng lại một k i a khí lực cũng không sử dụng ra được k i ế p sau lao phu còn muốn cưới ngươi làm vợ chính nguyện chúng ta là người bình thường lại không đặt chân giang hồ khuê thúc nghĩ nâng lên tay lại an ủi hướng thê t ử gương mặt có thể mới đến một nửa vô lực bông u xuống sau lưng những k h ắ c mặc giả cùng t ề vân ảnh vệ còn t ạ i ra sức cùng mặc môn bọn phản đồ chiến đấu khuê thẩm trong mắt nước mắt dần dần k h ô khốc sau đó xoa xoa khuê thúc gỏ má lẩm bẩm nói đời này ngươi đã tận mặc giả sứ mệnh an tâm đi thôi n g ư ơ i căm ghét nhất lạnh lẽo sợ là ngươi một người đi diêm la điện có chút cô t ị c h t h ô i mọi người đang vì khuê thúc bi thương chỉ tô mai chợt nghe đến khuê thẩm lời này bỗng nhiên ngần đầu liền gặp khuê thẩm đã trở tay rút ra khuê thẩm lời này bỗng nhiên ngần đầu liền gặp khuê thẩm đã trở tay rút ra khuê thúc trên lồng ngực tụ kiếm tại chỉ tô mai kinh ngạc trong ánh mắt khuê thẩm đã cầm tụ kiếm đâm về phía mình trái tim chỉ tô mai vội vàng phát hiện khuê thẩm đã là nằm ở khuê thúc chiến thân theo hắn mà đi xích thiên ngai phẫn nộ ngầm đầu nhìn về trong sân mặc môn phản đồ q u y một chương một trăm hai mươi lăm trong cốc c h g i ế t trong sân mặc môn bọn phản đồ theo xích thiên ngai trong mắt nhìn thấy vô tận phẫn nộ cùng sát ý ngũ trời những n à y mặc môn phản đồ dù sớm đã biến thành giang hồ tự sĩ có thể đối mặt xích thiên ngai bọn hắn dâu ở nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi bị xích thiên ngai ánh mắt câu đi ra mặc môn bọn phản đồ nhìn chăm chú một chút phát lực bước lui trước mặt đối thủ còn lại người thu lại thành đoàn thấp giọng nói thiên nhận sư h u n h không tại chúng ta không phải là đối thủ của xích thiên ngai còn là nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây đi tìm thiên nhận sư huynh lại bàn bạc k ỹ hơn sau đó một người gấp gáp hướng cái kia g i á m thị l i ê u phía hai người mặc môn phản đồ hỏi xích ly thiên nhận sư huynh đến cùng đi nơi nào cái kia bị gọi là xích ly chính là xích thiên nhận phái đi g i á m thị l i ê u phía hai người lại suýt chút nữa bị ác mộng cuốn thân xích thiên nhận bóp chết mặc môn phản đồ nghe đến mọi người hỏi mình xích ly hơi chút hồi tưởng mở miệng nói thiên nhận sư huynh tựa như đi tây nam phương hướng thương h ị định mặc môn bọn phản đồ đều cầm binh khí hướng tây nam phương hướng phá vây mà đi lại có một thân ảnh ngăn cản mọi người đ ư n g đi mặc m Chính là tại r ư ở n môn g Sích t n Ngai, lúc này lúc xích thiên nhai trong ngực lòng a g i khuê thúc khuê thẩm cùng sư phụ xích bách phàm đồng dạng như là phụ mẫu s í c h thiên nhai hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu không nói một lời tại mặc môn phản đồ trong mắt như là đòi mạng diêm la khiến người sợ hãi mặc môn phản đồ gặp s í c h thiên nhai ngăn lại đường đi sau lưng mặc giả cùng nghiêm bân hộ vệ lại từng bước ép sát lập tức quyết tâm tung người hướng phía trước thẳng hướng xích thiên ngai người tại dưới cơn thịnh nộ thường thường buộc phát ra so trong ngày thường càng mạnh lực lượng xích thiên ngai đơn trưởng t ậ ra chính tại một ngựa đi đầu mặc môn phản đổ ra tay đồng thời đơn trưởng đã giữ lại người kia phần cổ người kia trong kinh hoàng trong tay đơn đao b ổ về phía xích thiên ngai không tránh không né mặc cho đơn đao ở trên người mình lưu lại một đạo miệng vết thương biến trưởng thành trào một mực bóp lấy người kia phần cổ năm ngón tay dùng sức thoáng chốc lại đầu ngón tay chuyển vào thân thể người nọ dùng sức v ặ n một cái bị s í c h thiên nhai bắt giữ mặc môn phản đồ một tiếng ngông hử mất mạng tại chỗ một tiếng lên vây công mặc môn phản đồ gặp s í c h thiên nhai như thế không tiết mệnh đấu pháp chỉ là một cái đối mặt liền đem đăng đường cảnh sư huynh đánh chết ở dưới tay nhao nhao cầm như hến s í c h thiên nhai như cũng là không nói một lời liền như thế hướng cái này mặc môn phản đồ từng bước tiếp cận mặc môn bọn phản đồ phía trước coi trận đường sau có nghiêm bân hộ vệ cùng một đám mặc giả từng bước ép sát mắt thấy chỉ có liều chết đánh một trận con đường này có thể chọn cũng đều cắn g i n g hạ quyết tâm hướng xích thiên nhai lần nữa x u n g tới so với sau lưng hộ hiện nhiên liên thủ công hướng hắn phần thắng càng lớn một chút thiên nai cẩn thận xích đại ca chỉ tô mai gặp những n à y mặc môn bọn phản đồ liên thủ hướng xích thiên nhai công tới lập tức nhờ cậy lâm nhi t r o n g n o n tốt khuê t h u ố c khuê thẩm thi thể thi triển khinh công nhảy vào trong tràng xích thiên nhai trước người chỉ tô mai giơ tay v ậ t công thân hình l ư ợ n vòng chính thấy nàng quận tại đỉnh đầu tóc đen theo thân hình của nàng mà tán như thác nước tóc dài bên trong đồng thời phát ra điểm điểm h à n man g như là đầy trời phi vũ kích xạ hướng mặc môn phản đồ mặc môn phản đồ đều biết chỉ tô mai tinh thần tiêu lợi hại chiêu này tinh thần rơi càng là chỉ tô mai sát chiều một trong không dám chủ quan diễn phần mình hồi chiêu ngăn cản nhất thời trong chàng đình đương tiếng không dứt bên h a i một đám mặc môn phản đồ bị c h ỉ tô mai chiêu này tạm thời b ớ t lui hộ vệ cùng mặc giả nhóm thấy thế nhao nhao tiến lên cầm binh khí cùng đám này tử sĩ lần nữa chiến đấu cùng một chỗ nhìn thấy nguy cơ tạm thời giải trừ c h ỉ tô mai quay đầu trông thấy xích thiên nhai vết thương trên người cảm thụ được trong lòng của hắn đau cũng không mở miệng vội vàng tiến lên nhẹ nhàng cầm xích thiên n g a i tay cảm thụ đến lòng bàn tay truyền tới ấm áp xích thiên nhai cuối cùng hồi chút thần vừa rồi bị khuê thúc khuê thẩm chết kích thích mất thần trí hoàn toàn không có cố k � sinh tử thẳng đến bị chỉ tô mai cầm bàn tay. s í c h thiên nhai lúc này mới tỉnh ngộ lại khuê thúc khuê thẩm đã là chết có thể chính mình còn muốn chiếu cố người sống nhìn về chỉ tô mai ân cần á n h mắt s í c h thiên nhai bàn tay dùng sức cầm chỉ tô mai tay mở miệng nói nếu không phải ta khư khư cố chớp muốn tiếp mặc giả lệnh khuê thúc khuê thẩm sẽ không phải chết mọi người cũng không nên dùng tính mệnh đọ sức mặc môn sớm đã không có người ta đều rõ ràng trong lòng chỉ tô mai gặp hắn miệng vết thương còn tại đổ máu lấy r a chỉ huyết tán r ắ c vào trên vết thương của hắn theo trên thân giật xuống đầu vải đem xích thiên nhai miệng vết thương bao lấy nhẹ giọng mở miệng nói chúng ta không phải là vì mặc giả lệnh mà là vì thanh lý mu không nhượng bọn hắn lại làm sàng làm b ậ y thiên ngai cái kia vạn quân sau lưng còn có ngàn vạn bách tính tính mệnh đúng không tựa như bị chỉ tô mai lời nói điểm tình xích thiên ngai con mắt lại sáng lên nhìn thấy còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mặc môn phản đồ ánh mắt càng thêm kiên định đúng không thể lại để bọn hắn làm sàng làm b ậ y xích thiên ngai lẩm bẩm tự nói lúc lại n g h e được chỗ này ngoài rừng đột nhiên vang lên vỗ tay thanh âm mọi người liếc mắt nhìn tới lại gặp một hồng bào người đứng ở nơi xa vỗ nhẹ trưởng tựa như tại vì vừa rồi chém giết lớn tiếng cái hay mà hắn bên thân còn có một áo người, trong tay nhiên lấy một cái màu trắng đèn lồng đèn lồng phía trên dùng màu hồng chu sa thình lình viết ba chữ to phong lăng đương liêu phí hai người nằm ở trong tuyết lẳng lặng nhìn lấy lái ngựa tại cái này hẹp dài cốc đạo bên trong tiến lên ba người phí ngụy hầu nghi nhìn cái kia cưới ngựa đi đầu dâu n g ắ n hán tử quay đầu hướng liêu phiêu phiêu mở miệng nói trong bức họa vạn quân không phải cái dâu dài người trung niên ngươi nhìn ba người này hai người trẻ tuổi chỉ có trung gian hán tử kiên niên hữu kỳ hơi dài thế nhưng không phải dâu dài người liêu phiêu phiêu cười lạnh nói phí huynh còn nhớ rõ ngự linh trại bên ngoài cái kia hồ báo nói cái gì sao phí ngụy đột nhiên nghĩ tới hồ báo từng nói v mà hắn lại đi đường nhỏ tựa như nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi liêu phiêu phiêu nói ngươi là nói người này liền là vạn quân bất quá vì che giấu hai mắt người đem chính mình d â u dài cắt đi nếu là muốn dẫn chúng ta mắc lửa tự nhiên là muốn cái kia giả t r a người n g giả bộ càng giống hắn càng tốt bất quá hắn không nghĩ tới chính là tin tức này đã để lộ bây giờ hắn đem nhân thủ đều đ i ề u đi tiểu lâu phong chính mình lại mang theo hai cái cận vệ tới đi tiểu đạo lao thiên muốn đem bực này công lao đưa đến ngươi t a trong tay liêu phiêu phiêu hơi thêm suy tư mở miệng đối phí ngụy nói ra vậy chúng ta lúc nào đọc thủ phí ngụy nghe đến công lao hai chữ s ớ n đã kìm nén không được tâm phản phất nhìn thấy thanh thương các đang hướng về mình vây tay vốn muốn lại kiên nhẫn chờ đợi phí ngụy trợt nhìn thấy trong ba người đi tại sau cùng cố tiêu cái k i a thân màu than áo t r o à n g so với vạn quân cùng nghiêm bân hai người lộ ra đặc biệt bắt mắt tuy nói áo t r o à n g nhan sắc cùng ngày ấy liêu trang bất đồng có thể người này thân hình cũng đồng d ạ n g cùng đêm đó dò liêu trang người như thế tương tự phí ngụy q u a y đầu gặp liêu phiêu phiêu chưa từng phát giác âm thầm lưu cái tâm nhãn ngày đó liêu trang đại h ỏ a về sau chính mình ngẫm nghị cũng quá mức kỳ quặc chờ chút lấy vạn quân tính mệnh chính mình muốn lưu lại người này một mạng hảo hảo dò hỏi một phen nhìn thấy ba người đã đi tới gần. liều phiêu phiêu hướng bên thân phí ngụy liếc mắt ra hiệu hai người lập tức che mặt phí ngụy lấy ra một viên phi tiêu vận hết nội lực h ư ớ n g cái k i a dâu ngắn đại h á n nơi cổ hạng phát đi đi tại vạn quân sau lưng nghiêm bân theo đi canh giờ càng lâu cựu càng thêm hoài nghi cố tiêu kế sách quá trò đùa chính mình không nên dễ dàng tin hắn chính tự mình ở trong lòng thầm nghĩ lúc lại nghe được vật s ắ c tiếng xé gió chuyển vào trong t h a i trong lòng r u lên nghiêm bân trong tay đơn đao đã ra vỏ thân hình theo đó đạp lưng ngựa mà lên nào về phía trước vạn quân phí ngụy dùng ra toàn lực mục tiêu lại nhanh lại độc nghiêm bân còn chưa kịp v mắt thấy đã tới không k ị p nghiêm bân hối hận vì sao chính mình không tin một nhất kế sách mắt thấy liền muốn đủ thành sai lầm lớn chính thấy thanh sam c h ậ t lóe cố tiêu thân hình đã bảo hộ ở vạn quân trước người hai ngón bên trong k ẹ p lấy rõ ràng là viên phi tiêu tiêu nhọn tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lấp lánh yêu dị ánh xanh nhìn chút liền là nhúng kịp độc rơi tại vạn quân bên thân nghiêm bân cầm đao hộ vệ ở bên mở miệng nói m ộ t thiếu hiệp may m à có ngươi nếu không tiêu đủ thành đại họa gặp cố tiêu chính là ngưng thần đề phòng nghiêm bân cũng thuận theo cố tiêu ánh mắt nhìn về sơn cốc này phía trên một chỗ trong rừng mắt thấy đánh p h í hai người lại không ngụy trang theo sơn cốc này bên trên tung người nhảy xuống một trước một sau ngăn lại vạn quân ba người tới lui con đường theo liễu p h í đứng vững lại phát hiện ba người thần tình cũng không kinh hoàng càng là đầu lĩnh kia h ắ n tử tự a hồ hoàn toàn không có tìm đường sống trong chỗ chết vạn hạnh thần sắc trong ánh mắt tự a hồ còn mang theo mơ hồ trờ mong chính thấy hắn quay đầu lại hướng bên thân thiếu niên mở miệng mục tiểu ca n g ư ờ i kế sách này cũng thật là hữu dụng cái này chùm thổ phỉ vẫn thật là tới liễu p h í hai người nghe đến vạn quân mở miệng trong lòng kinh hãi cho là chúng mai phục có thể ngắm nhìn một phía cũng không có phục binh h i ệ t thân hơi thoáng an tâm Lại nghe vạn quân lại vạn miệng nói, hai người nghe quân, quân mở chẳng á c có ngươi đã t ể t ớ lẽ cái này vạn quân có lòng tin chỉ bằng lấy bên cạnh hắn hai cái này người trẻ tuổi liền có thể cầm xuống chính mình liêu phiêu phiêu đệ xuống trong lòng kinh hoàng ngược lại t h ầ m cười nhạo lên vạn quân cho là mình cùng phí ngụy chính là tầm thường tự sĩ quá coi thường chính mình hai người lập tức hướng phí ngụy mở miệng nói nói xong vận trưởng hướng vạn quân nào tới mà sau lưng phí ngụy trong tay đơn đao cũng đồng thời bộ ra hướng vạn quân mà tới một t r ư ờ n g một đao tới cực nhanh cố tiêu cùng nghiêm bân hai người tại liêu phí hai người xuất chiêu đồng thời cũng động cố tiêu kiếm chỉ tật h ra nên lấy phí ngụy đơn đao mà đi mặc dù hai người tại liêu trang lúc từng có giao thủ có thể khi đó phí ngụy tại giao thủ ban đầu lòng mang kinh h ư ờ n g nhượng cố tiêu đoạn tiên cơ phen này phí ngụy là hướng phía giết người mà、tới. ra tay chính là sắt chiêu đôi châu đơn đao chém ngang b ổ r a đao thế mạnh mẽ như hổ cố tiêu t h ấ y thế cũng không chính diện c ứ n g r á n chính là thôi động thanh y quyết nội lực một trưởng b ổ r a trưởng phong lăng lệ đón lấy đơn đao phí ngụy gặp thiếu niên này trưởng phong lại nhanh hơn chính mình đơn đao lập tức dựng đao đem nội lực d ó t vào trên thân đao ngự lại cái này trưởng dư quang thoáng nhìn bên ngoài vòng chiến nghiêng trên ngựa v ạ n quân tâm thần k h ẽ động chính thấy đôi châu đơn đao đao quang vừa hiện phí ngụy thân hình lại cùng đao quang từng dùng đao quang diện lúc vừa rồi đứng thẳng chỗ sớm đã không thấy phí ngụy thân hình phí ngụy vốn lên tay liền sử xuất khí nhân cảnh nhân khí hợp nhất sát chiêu mặc dù trong tay không có hổ đầu kim đ a o có thể trôi này phổ thông đôi châu đơn đ a o lúc này tại phí ngụy trong tay cũng như thần binh đồng dạng cái này đao quang tới mạnh mẽ vạn quân không khỏi sắc mặt ngưng trọng đang muốn rút đao n g ê n đón lại gặp màu xanh đen thân ảnh trận lóe cố tiêu đã chợt vào bên người mình cố tiêu thần tình ngưng trọng tại liêu trang ngoài trang liền tại chiêu này nhân khí hợp nhất bên dưới thua thiệt qua gặp phí ngụy lên tay chính là sát chiêu đạp tuyết lớp nước, nước liền ra ỉ vào k i n h công bảo hộ ở vạn quân trước người khẽ vô đoạn nguyệt hộ kiếm thanh y quyết nội lực rót l i ệ n tại phí ngụy nhân khí hợp nhất công vạn quân trước người lúc chính thấy thiếu niên t r ư ớ c người hộp kiếm miệng hộp đống mở, một thanh trường kiếm mang theo kiếm minh bay ra hộp kiếm uy một chương một trăm hai mươi sáu hai phe chiến đấu ánh nắng ấm áp ánh trăng lạnh l e o đoạn nguyệt ra khỏi vỏ thụ mệnh mà g i ế t nhân khí hợp nhất đao quang vẫn màng lên chiến chỉ nhìn đoạn nguyệt gió lốc mà lên tám mặt lưỡi kiếm hiện ra tầng tầng ánh trăng như là mặt nước nổi sóng gọn sóng k h u ấ y động ra một lát sau nên đón phí ngụy người khí đao quang chật l o a lên đao kiếm tương giao ảnh chăn c h ị một lát sau chính thấy một thanh đơn đao tại không trung xo cắm ngược vào địa phí ngụy thân hình ngay sau đó hiện lên ở cái kia đơn đao về sau phí ngụy sắc mặt cực kỳ khó coi chính mình nhân khí hợp nhất một đao lại bị đối phương nhẹ nhõm một kiếm phá mở trên mặt châm xuống phí ngụy không đợi lâu bay người lên phía trước thân hình chi khoái chính tại hô hấp tầm đó một tay nắm chặt mặt đất đơn đao trôi đao xoay người m à lên mượn lấy xoay người chi lực hướng vạn quân phủ đầu bổ tới đao thế nặng nề g h phủ đầu một chém tới vừa nhanh vừa độc chính thấy cố tiêu nhẹ nhàng nhảy lên chân đạp h ộ kiếm thân hình vọt lên lan không nắm chặt đoạn nguyện chua kiếm dơ kiếm trên không đao kiếm t như là lấy trứng trỏi đá trong nháy mắt đứt gãy thấy đối phương đao đoạn chiêu k i ệ t cố tiêu cầm ngực trong tay đoạn n g u y ệ t bay người thuận thế chém ngang đoạn n g u y ệ t kiếm mang theo ánh trăng nháy mắt đã chém tới phí ngụy ngực phí ngụy cuối cùng sông s á o giang hồ nhiều năm thấy đối phương binh khí vô cùng sắp bén trong lòng hối hận không có mang theo hổ đầu kim đao đến đây có thể việc đến nước này đành phải cắn giang hướng phía trước lập tức thân trên ngựa ra sau dùng một chiêu xuống cầu t r á n h né đối phương trường kiếm đưa ngang ngực một trạm sau đó bàn tay trái cánh ve đoàn đao hiện khởi động nội lực hướng phía trước trượt đi chui vào thiếu niên dưới thân đôi châu đao gãy c ù n g cánh ve đoàn đao đồng thời ra tay đan s e n chém ngang hướng thiếu niên hạ bản thấy đối phương dùng thân pháp chính chui vào hạ bản muốn mượn đoàn đao chi hiểm b ư ớ c bách chính mình lưu lại sắc mặt ngưng lại cố tiêu trong tay đoạn nguyệt kiếm hoa chật l õ e thuận thế nắm chặt trong tay đoạn nguyệt lang không xoay người dựng ngược tư thế dùng đoạn nguyệt trực chỉ đối phương x o n g đao đoạn nguyệt mũi kiếm khuấy động quần q u ậ n lên tầng tầng kiếm hoa ỉ vào đoạn nguyệt kiếm dài tại đối phương binh khí thẳng hướng phí ngụ ngược đâm tới phí ngụy trong lòng cười lạnh đối phương chiêu này chính tại chính mình dụ địch chiêu bên trong chính thấy phí ngụ xuống cầu đá hướng cố tiêu cầm kiếm cổ tay c ư ớ c này nếu là đá trúng cổ tay lập tức liền sẽ cổ tay xương gãy nứt hai mắt lộ ra v ẻ t à n nhẫn phí ngụy trong tay s o n g đao gắt gao chế trụ đoạn nguyệt lưới kiếm lại gặp thiếu niên đơn quyền trong nháy mắt ra đánh về phía chân mình mặt một cô đại lực theo gan bản chân chuyển tới phí ngụy cảm thấy chiêu thế đã tận cũng không h a m chiến mượn lấy thiếu niên quyền k ì n h hướng phía sau nhảy ra có thể thiếu niên quyền này không chỉ quyền k ì n h mượn còn đủ lấy thiếu niên chân khí vốn có thể đứng vững thân hình lại tại đối phương chân khí tập kích quấy dối bên dưới liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình nh trải tay thu kiếm, vẫn là đứng ở vạn quân trước người.、Trải、qua vừa rồi mấy chiêu phí ngụy đã chắc chắn đối phương liền là ngày đó đêm tối thăm dò liêu trang người chính là đêm đó thiếu niên này cũng không mang theo trường kiếm trong tay chính là dùng quyền tức cùng chính mình xóa chiêu thầm nghĩ trong lòng đã là người thiếu niên này đêm tối thăm dò liêu trang liều phiêu phiêu thân phận không chỉ thiếu niên biết chỉ sợ vạn quân cũng đã hiểu rõ nói như vậy hôm nay vô luận chặn g i ế t sự tỉnh thành tại không thành liều phiêu phiêu mệnh đều không lưu được nếu không chắc chắn sẽ dính dáng kim nam môn nghĩ đến đây phí ngụ dư quang liếc nhìn cách đó không xa hai đạo chiến đấu thân t n h liều phiêu phiêu đang cùng nghiêm b â n đấu khó phân thắng bại hai người đều là trưởng pháp cao thủ liều phiêu phiêu đang đường chi cảnh nội lực hơi thắng nghiêm b â n một bậc mà nghiêm b â n du long lân liên trưởng thật là tinh diệu vô cùng trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi khó phân thắng bại lâm k ý trưởng giảng cứu chính là tốc chiến tốc thắng mà du long trưởng chiến đấu càng có ưu thế hai người ban đầu đấu lúc liều phiêu phiêu mượn lấy thời tiết lạnh lẽo đem lâm k ý trưởng ngự lệnh công địch phát huy sâu sắc song trưởng như ngàn năm huyền băng mang theo từng tia hàn ý chính một chiều liền đem n g i ê m vân trong tay đơn đao ngưng là hà băng thuận thế lại ra một trưởng đ nghiêm bân thấy đối phương trưởng pháp c â y độc nếu là bị trưởng này đánh trúng thân thể mình chỉ sợ tại chỗ liền sẽ trở thành băng điêu lập tức quăng đao vật khí, du long trưởng liền l i n ra tung người tiến lên cùng liêu phiêu phiêu đấu làm một đoàn du long trưởng quả nhiên tinh diệu vô cùng trưởng thế như là tầng tầng sóng biển mới đầu lúc sóng thế cũng không kinh người có thể mấy trưởng về sau trưởng lực như là sóng thế đẹp ra trưởng lực sóng sau cao hơn sóng trước theo chiếm hết tiên cơ đến ẩn ẩn bị đối thủ áp chế l i ê u phiêu phiêu âm thầm kinh hãi cái này trẻ tuổi hộ vệ lại lấy sơ khuy cảnh dần dần theo chính mình cái này đang đường cảnh bên trong đoạt xuống tiên cơ mà càng làm cho liều phiêu phiêu sợ hã đối phương trưởng thế kéo dài không dứt, c h í n h mình phạm phất theo cái này trẻ tuổi hộ vệ thân ảnh bên trong nhìn thấy nộ hại n g ậ p trời du l o n g c u ộ n c u ộ n nghĩ đến còn là chính mình chủ quan cho là phí ngụy có cái này khí nhân trí cảnh dựa vào chính mình hai người nhưng không phí sức liền đem vạn quân thủ cấp lấy xuống không nghĩ tới bên cạnh hắn trẻ tuổi hộ vệ vậy mà có này võ nghệ chính mình đã không có đường lui có thể nói nghĩ đến chỗ này liều phiêu phiêu ổn định tâm cảnh n ư ơ n g thần n h ê n h đ ị n h đã chính mình lâm khí trưởng không cách nào t ố c thắng vậy liền để ngươi biết cái gì là vo kém một cảnh như cách vạn sơn nghiêm bân bị cái này đối diện người thư công một trưởng bước lui mấy bước lại thấy hắn ngay sau đó nhảy lùi lại tạm rơi khỏi vòng chiến ghim xuống trung bình tấn song trưởng lòng bàn tay h ư ớ n g xuống cái này xung quanh trong tuyết động lại dâng lên mắt trần có thể thấy từng tia hàn ý cái này mấy chục cỗ hàn ý tựa như bị hắn trưởng lực hấp dẫn lấy mắt thường có thể thấy được nhanh trong hướng trước người hắn tụ lại mà đi trong lòng biết chiêu này hẳn là cực kỳ lợi hại một chiêu nghiêm b â n quyết ý không thể để cho đối phương vận công xuất chiêu lập tức k h ẽ quát một tiếng dưới chân lân lên bước lên du long trưởng mang theo gạo t h t trưởng phong công hướng liêu phiêu phiêu chỗ song trưởng ra du long múa nghiêm bân song trưởng qua trong d â y lát đã đánh tới l i ề u phiêu phiêu trước người lại tại lúc này biến cố phát sinh chính thấy nghiêm bân song trưởng tại l i ề u phiêu phiêu trước người khoảng một t r ư i n g chỗ chỉ trệ không tiến vạn quân tại ngoài vòng tròn q u a n chiến không do nguyên do mà trong vòng nghiêm bân thật là cảm nhận được một cố vô hình song khí ngăn cản chính mình t r ư ờ n g thế cảnh giác bên dưới nghiêm bân nghĩ muốn lưu trưởng lại phát hiện song trưởng của mình bị cố này song khí một mực hút lại mặc cho chính mình làm sao dễ ruột đều không thể rút về song trưởng mình vô luận như thế nào vẫn hết nội lực đều không thể tránh thoát cỗ này s ò n g khí hấp dẫn tiểu tử ta cái này lâm khí trưởng gặp lệnh tắc cường ngươi du long trưởng mặc dù c ư ờ n g mánh vô cùng có thể ngươi không phải nghiêm lực hải không cách nào đem du long trưởng chân chính lực lượng phát huy ra cười lạnh một tiếng chính thấy liều phiêu phiêu trong tay hàn khí đã ngưng tụ thành đoàn từng kia ý lạnh quanh quẩn tại liều phiêu phiêu trước người theo liều phiêu phiêu từng bước một tiếp cận nghiêm b â n liều phiêu phiêu s o n g trưởng đã gần hồ huyền băng vận trưởng tựu c h ụ về phía nghiêm bân đỉnh đầu mắt thấy nghiêm bân liền muốn mệnh tang tại chỗ chính thấy một đạo kiến quang loại qua. q u ố n lấy nghiêm bân s o n g trưởng hàn khí lại bị kiếm quăng một kiếm chém đúng ra nghiêm bân cảm thấy s o n g trưởng lại không bị hàn khí này vây khốn lập tức hướng phía sau nhảy ra mấy bước nhìn về vừa rồi kiếm quăng ra nguyên lai là đang cùng phí ngụy chiến đấu cố tiêu dư quang nhìn thấy nghiêm bân bị nhốt ra sức bước lui phí ngụy cầm kiếm tương trợ này mới khiến nghiêm bân trốn qua một tiếp có thể phí ngụy lại thừa dịp cố tiêu tiến đến tương trợ nghiêm bân bắt lấy thừa cơ lợi dụng trong tay đứt đoạn lưỡi đao đôi châu đơn đao cùng thiền dực đao đều xuất đ o t vào cố tiêu trước người xong đao đ ề u xuất đôi châu đôi ch từng đau thẳng vào chỗ yếu hại cố tiêu t r ợ nghiêm bân thoát khốn chính mình lại mất tiên cơ bất đắc dĩ đành phải khắp nơi né tránh trong tay đoạn n g u y ệ t kiếm mặc dù dài quá thiền dực đau có thể phí ngụy không cho mình bất kỳ thợ dốc phản công cơ hội mắt thấy đối phương rơi vào hạ phong phí ngụy không thể lại bỏ qua lần này muốn đối phương tính mệnh cơ hội thiền dực đau hướng cố tiêu ngực trong cổ chờ chỗ hiểm liền ra vài đau trong lúc nhất thời cố tiêu ngàn cân treo sợi tóc cố tiêu bị đối phương song đau còn lấy không cách nào thi triển dưới chân đạm tuyết nước, nước liền liền ra muốn dùng k i n h công kéo ra thân vị xuất kiếm tự cứu liêu trang bên ngoài phí ngụy tự thấy đối phương lại muốn dùng da khinh công tới lập tức bỏ trong tay đôi c h â u đ a o gãy khẽ quát một tiếng tay phải dùng da chính mình đọc môn tuyệt học phép đao trưởng trực tiếp công kích cố tiêu trung môn môn hộ vừa v ậ n là phí ngụy quăng đao chốc lát nhựa cố tiêu bắt lấy chốc mắt liền qua cơ hội trong tay đoạn nguyệt ở trước người vạch một cái đón đỡ lại phí ngụy cánh ve đòn đ a o trưởng lực của đối phương cũng đến trước người mình bàn tay trái tận ra chính chúng phí ngụy lòng bàn tay mượn lấy phép đao trưởng phản hướng chi lực trong nháy mắt hướng phía sau nhảy ra mấy trượng hai người thân hình phép ra cố tiêu đoạn nguyệt chi uy lập tức thi trẻ ra trong lúc nhất thời kiếm quang thẳng đến phí ngụy lồng ngực mắt thấy chính mình khoái đao đã bị đối phương tránh né phí ngụy thân hình hơi lui nhân tâm c h n g thắn rằng cầm đao giận hét đao quang vừa hiện thân hình lần nữa cùng đao quang hòa làm một thể càng là lần nữa thi triển lên nhân khí hợp nhất cố tiêu biết do dùng chính mình võ cảnh muốn phá vỡ đối phương nhân khí hợp nhất hoàn toàn không có bất kỳ khả năng vừa rồi phí ngụy lần đầu thi triển nhân khí hợp nhất chính mình dựa vào đoạn nguyệt kiếm ra hộp chi uy làm sợ hai đối phương lúc này gặp lại nhân khí hợp nhất chính mình chỉ có thể tránh né ra tới có thể chính mình như tránh sau l ư n g vạn quân cựu bạo lộ tại phí ngụy đao thế bên l i ớ i không được chính mình tránh không được nghĩ đến đây phí ngụy đao quang đã tới trước người cố tiêu lâm nguy không sợ đang liền vận hết thanh ý quyết c h â n khí trong tay đoạn nguyệt giống như k i n h hồng cố kiếm nhất chỗ dậy đoạn nguyệt kiếm chiêu ứng vận mà ra bên trong cốc này tuyết động bị nhân khí hợp nhất đao thế cùng đoạn n g u y ệ t kiếm chiêu chi vi k h u ấ y động trong nháy mắt vung lên cái này tuyết động như màn t i ê u liên vạn quân cự ly gần như thế cũng không cách nào nhìn trộm cái này màn tuyết bên trong chiến đấu chính là ẩn ẩn trông thấy cái này màn tuyết bên trong đao quang cùng kiếm ảnh trung điệp đao kiếm thanh âm vang vọng trong tuyết m a đ ổ i thành một bên tại cố tiêu một kiếm tương trợ bên dưới nghiêm bân tại l i ề u phiêu phiêu lẫm khí trưởng ảnh bao phủ xuống cũng lộ ra phí sức dị thường nếu không phải ỉ vào lân nguyên bộ pháp cùng du long trưởng tinh diệu phối hợp chỉ sợ sớm đã t h u a t r ậ n miễn cưỡng né qua một trường nghiêm bân tóc đen bên trên tràn đầy lẫm khí trưởng gió lướt qua ngưng kết băng châu thấy đối phương trưởng phong lại tới nghiêm bân s o n g trưởng trung điệp n ự tại trước ngực b a y một tiếng nghiêm bân s o n g trưởng lòng bàn tay cảm thụ đến một cố đại lực đánh tới cái này trưởng không chỉ thế tới hung ánh càng là một cỗ huyền băng lạnh leo chi ý thuận theo lòng bàn tay chui vào thể nội. c h í nghiêm h là t r o n ngáy n mắt, một màu cỗ x a đã h ệ n l n n ở g h i ê bân khuôn mặt, chỉ í n trưởng Hàn、ý、nhập thể biểu hiện. Nghiêm Bân h khi thể h là lấm biểu Ý c cảm thấy bộ ngực mình có một cỗ lạnh lẽo hàn ý khóe động nội tức chính mình đang điền lại tại cỗ hàn ý này bên dưới không cách nào ngưng tụ chân khí thoáng nhìn đối phương cũng không ngừng lại chiêu số quanh quẩn quanh thân lạnh lẽo hàn ý như là cự mãng đem chính mình bao bọc vây quanh lại muốn thành rào sát chi thế thời khác nguy cơ nghiêm bân nghĩ tới nghĩa vụ nghiêm lược hải từng nói qua dù long trưởng pháp quan tâm thẳng tiến không lùi nếu là tham sống sợ chết chớ cần địch nhân xuất chiêu chính mình tựu trước bại một nửa cùng hắn ngăn địch cầu sinh không bằng liệu mình mất kích nghiêm bân trong mắt như có kim quang c h ấ p động trong đan điền bị hàn khí trôi nhiễu chân khí cũng không ngừng hướng đan điền hội tụ nghiêm bân đ ỗ n g nhiên lui ra ngự tại n g ư c song trường chính thấy quanh quẩn tại bên cạnh hắn hàn khí cự mãng r à o sát chi thế càng không cách nào lại khóa chặt nửa phần một cỗ ngập trời khí thế dần dần ngưng ở nghiêm bân xung quanh Quy trung điệp, lòng bàn tay thuận tay một một Nghiêm âm. Nghiêm bộ tương tiếng, trường thành thế, trường tiếng chương cũ chân chi phủng. hai hiện bạn Giống dẫn bân song liên song lòng bàn long b điệp, ảo ra, Mắt thấy chính á i tuổi này trẻ ộ vệ liền muốn mất mạng tại muốn mạng mất c h mình d ư ớ vừa rồi tại t h sở dĩ có thể một mực gáp chế cái này trẻ tuổi hộ vệ chính là bởi vì đối phương cùng chính mình võ cảnh trách lệnh bây giờ hắn tại sống chết trước mắt phá cảnh chính mình lắm khi trường pháp tướng so sánh hắn du long trường pháp liền sẽ cao thấp biết liền không được đến nhanh lấy vạn quân tính mệnh không thể lại cùng chi chiến đấu l i ề u phiêu phiêu trong lòng ý lui d ầ n sinh nhìn về phí ngụy cùng thiếu niên kia chiến đấu màn tuyết chỗ màn tuyết tàn đi chính thấy thiếu niên áo xanh một tay cầm kiếm ngạo nghệ đứng thẳng chính là bên mép màu tươi tỏ rõ lấy vừa rồi trong màn tuyết đao kiếm cùng công hắn thụ thương không nhẹ trái lại phí ngụy cánh v e đoàn đao trống đ ị a u ủ ở trong tuyết xấu xí trên mặt đều là kinh khủng t h ầ n sắc trong mắt sớm đã không thấy chặn giết lúc tàn nhận quan mang thay vào đó là cái kia vô tận sợ hãi người sao sẽ có chi tiên chi lực phí ngụy liền âm thanh cũng bắt đầu run r à y đem hắn nội tâm sợ hãi h i ể n lộ không thể nghi ngờ nghe nói như thế liêu phiêu phiêu rốt cuộc minh bạch thiếu niên này vì sao dám chính dùng hai người hộ vệ và quân dùng kế dẫn tới chính mình cùng phí ngụy nghĩ tới t r ậ n rết bắt đầu vạn quân cái kia ánh mắt mong đợi liêu phiêu phiêu thế mới biết chính mình cùng phí ngụy mới là cái kia cá trong c h ậ u dê đợi làm thịt thiếu niên này có thể ngự chi thiên cảnh chi lực mà trước mặt mình trẻ tuổi hộ vệ lại là du long trưởng truyền nhân chính mình quá bất cẩn chúng người khác gậy ông đập l ư n g ông kế sách tại phí ngụy cùng liêu phiêu, phiêu nhìn tới cố tiêu cầm chi thiên c h i lực dù cùng phí ngụy liều đấu bên dưới thụ t h ư ờ n g nhưng vẫn có thể đứng ngạo nghệ trong chẳng bây giờ hình thức đã là quay nhanh bên dưới đối phe mình bất lợi chỉ có cố tiêu tự mình biết vừa rồi chính mình liều toàn lực đem thanh y quyết v ậ n đến trình độ cao nhất không tránh không né ngạnh sinh sinh ngăn lại họ phí lao giả nhân khí hợp nhất lúc này đã là nội tức hỗn loạn chân khí không cách nào ngưng tụ nghĩ đến d u n g cây dọa khỉ đối phương thấy mình chặn lại nhân khí hợp nhất định không dám lại tiến lên tới chiến thừa dịp cái này còn trống cố tiêu âm thầm vận công thờ dốc chỉ mong cái này khôi phục thêm một chút nội lực vạn quân tuy là thống xoái tề vân bắc cảnh đại quân nhiều năm. có thể hắn tại võ đạo một đường lại không tinh tiến theo cố tiêu kế sách dùng tính mạng mình làm ngồi dẫn tới hai cái này chặn g i ế t chùm thổ phỉ thiếu niên kế thành đã làm cho vạn quân đối cố tiêu thay đổi cách nhìn vừa rồi cố tiêu cầm kiếm cùng che mặt cao thủ đánh nhau bóng lưng nhựa vạn quân không khỏi đem hắn cùng người kia thân ảnh trung điệp gặp thiếu niên chính là bên mép đổ máu t i ê u chặn lại cái kia che mặt người cầm đao đẩy trời một kích vạn quân bị thiếu niên khiếp sợ mắt báo t r ợ lên chính muốn mở miệng dò hỏi thiếu niên t ư ơ n g thế trong tràng lại d i biến trợt sinh chính thấy hai thanh g a o găm vô thanh vô tức đã hiện lên ở vạn Cố tiếng ê nhiên u nguyệt dù bị nội thương không nhẹ, có thể đăng đường cảnh cảm giác càng、tại. đống nhiên xoay người, đoạn giác tại, thể k có cảm xoay m q u a hướng hai thanh dao găm nên đón. găm dao Kiếm quan g tuyết rơi hai thanh đánh lén dao găm bị cố tiêu một kiếm đánh ra quay tròn chui hồi khe núi nghiêng trong rừng sau đó một tiếng âm lanh chuyển tới liêu trang chủ phí huynh hai người các người muốn ăn mảnh lại không t ê u ta thực sự là không giảng đạo nghĩa à. thanh âm rơi xuống một người theo phía trên thung lũng n ả y xuống người này hắc ý kính sam hai tay đều cầm một thanh dao găm rơi tại trồng tràng liêu phiêu phiêu chính tại phát sầu muốn thế nào thoát thân thấy được người này nửa vui nửa b u ồ n vui chính là người tới chính là xích thiên nhận nếu là có thể lợi dụng hắn nhưng là trước mắt tốt nhất trợ lực sầu chính là mình cùng phí ngụy hai người giết hồ báo vứt ư xuống xích thiên nhận tự mình tới trong cốc này chặn giết vạn quân phen này xích thiên nhận đến đây không biết hắn sẽ hay không hướng chính mình hai người làm khó dễ vẫn lâm nguy cùng trẻ tuổi hộ vệ nội lực giao xoa chính mình không cách nào thoát thân nếu là lúc này xích thiên nhận đào ngũ chính mình cùng phí ngụy hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá nghĩ lại vừa rồi hắn ra tay đánh lén vạn quân liền nói rõ hắn vẫn coi trọng cùng chính mình ước định t h ú n g chi mình trong tay còn có hắn c h ố i để ý lệnh bài kia đa tạ s í c h minh đệ xuất thủ tương trợ nguyên do trong này đợi ngươi chiếu theo ước định giết v ạ n quân ta lại cùng ngươi giải thích làm sao liêu phiêu phiêu ánh mắt k h ẽ động lập tức mở miệng hắn l ờ i này không chỉ có là nói cho s í c h tiên nhận nghe càng là nói cho vạn quân đám người chỉ cần vạn quân đám người nhận định s í c h tiên nhận cùng chính mình là bạn cùng đường cựu không thể theo s í c h tiên nhận vừa mới dứt lời cựu nghe hét dài một tiếng chính là nghiêm bân phá cảnh vững chắc nội t ư c nhìn thấy cô tiêu đã đem cái kia cầm đao lão giảnh lui nghiêm bân âm thầm kinh hãi mới gặp cô tiêu chính mình còn từng dùng du long trưởng cùng giao thủ. không nghĩ tới hắn lại lấy đăng đường cảnh đánh lui người bịt mặt kia nhân khí hợp nhất gặp hắn lại ra tay ngăn cản một cái khác thích khách ra tay nghiêm bân lo lắng còn có càng nhiều thích khách mai phục tại trong c ấ p này lại không xoắn suýt cùng l i ê u phiêu phiêu chiến đấu nghiêm bân nhảy vọt đến cô tiêu bên thân thủ hộ vạn đại nhân mới là thượng sách không nghĩ tới nghiêm đại nhân có cơ duyên này phá cảnh đăng đường thực là đáng mừng cố tiêu trong miệng nhẹ nhõm trong lòng có thể không một chút nào nhẹ nhõm vốn nghĩ chùn thổ phỉ chỉ có liễu phí hai người có thiên nhai đại ca đám người kéo lại xích thiên nhận chính mình cùng nghiêm bân hai người đủ để liên thủ đối kháng liêu phí không nghĩ tới s í c h thiên nhận lại cũng đi theo qua tới chẳng lẽ nói thiên ngai đại ca bên kia đã ra sự tỉnh sẽ không tính toán canh giờ lâm nhi cùng tiết đại ca nên là vừa đổi tới tiểu lâu phong m ớ i đúng đã là dạng này nói rõ s í c h thiên nhận là một đường truy tìm lấy liễu phí hai người đến đây dạng này cũng tốt thiên ngai đại ca bên kia liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần bọn hắn đúng lúc giải quyết lớp kia mặc môn phản đồ tự nhiên sẽ tới nơi đây viện trợ lập tức trọng yếu nhất chính là kéo có thể kéo bao lâu tựu kéo bao lâu mục thiếu hiệp bây giờ trang diện này có thể tại trong dự liệu của ngươi nghiêm bân nhìn thấy cái kia khí nhân cảnh người bị mặt tuy bị cố tiêu gây thương tích nhưng là tính mệnh không lo lại thêm cái này đang đường cảnh người áo đen phe mình muốn tại võ cảnh không bằng đối phương dưới tình huống dùng hai đi ba đã là khó càng thêm khó ngươi muốn nghe nói láo còn là muốn nghe nói thật cố tiêu bây giờ cũng là cái nghèo bất đắc dĩ mở miệng nói nghiêm bân bạn không nghĩ tới ở thời điểm này một thiếu hiệp còn có này tâm tình nói ra bực này lời nói tới trong lòng lo lắng b ạ n quân an n g uy mang theo có chút tức giận hạ thấp giọng mở miệng nói cái này đến lúc nào rồi ta cũng không có tâm tình cùng ngươi nói đùa cố tiêu nhìn chăm chú cách đó không xa xích thiên nhận ba người nói ta vốn nghĩ nên đón cái kia che mặt chùn thổ phỉ cầm xuống lại không nghĩ rằng cái này xích thiên nhận cũng đi theo hai người đến đây kế sách hiện thời chúng ta chỉ có kéo lại ba người này chờ đợi vệ m i n h phí ngụy nhìn thấy xích thiên nhận cũng là trong lòng đại định lập tức cầm đao đứng dậy mở miệng nói xích minh đệ tới k á i lúc ta cùng liều huynh đệ cũng không nghĩ tới hai cái này tiểu tặc như thế khó chơi ồ nói như vậy phí huynh cùng liều huynh hai người liền là sớm đã thương lượng xong vứt xuống tại hạ tự mình tới làm chuyện này l ạ liêu phiêu phiêu cùng phí ngụy hai người trao đổi ánh mắt t phiêu phiêu lời còn chưa dứt liền gặp s í c h thiên nhận đã là giơ tay ngừng lại liêu phiêu phiêu nói tiếp chỉ nghe được xích thiên nhận cười lạnh mở miệng hướng cô tiêu nói ra nếu ta không nhìn lầm lĩnh châu cột múc bên liên giới trên tiểu lâu phong hai lần ra tay vì s í c h thiên nhai giải vây liền là người đi Cố tiêu t r o ngay l ò n sau đó quay đầu nói lưng liễu phía hai người mở miệng nói hắn đã bị thương không nhẹ ta ra tay kéo lại hắn hai người các ngươi nắm chặt thời gian lấy đại hắn kia tính mệnh lại đến cùng ta vây công người này liêu phiêu phiêu mừng thầm trong lòng trong miệng lại hướng xích thiên nhận liên tiếp cảm ơn ba người đã thương định liền hướng cố tiêu ba người từng bước ép sát mà đi cố tiêu thầm nói không tốt vốn là muốn kéo dài thêm một trận không nghĩ tới đối phương cũng không cho chính mình cơ hội t h ở dốc bây giờ chính mình nội lực còn chưa khôi phục đối phương lại có giúp đỡ tương trợ liền tại cố tiêu vô kế khả thi thời khắc c h ẳ t nghe phía trên thung lũng chuyển tới một quen thuộc thời mở tiếng cười theo đó mà đến còn có cái kia quen thuộc bài ca một vần minh nguyệt chiếu trong nước chính thấy bóng hình không thấy tung ngu phu đương mới đi xuống lấy sở tới sở lui công dạ c h ẳ n g người này trong miệng tụng quậy ca theo mặt bên khe núi và xuống mọi người chăm chú nhìn lại gặp người này một thân rách nát áo choàng có thể hết lần này tới lần khác theo trong khe núi này rơi xuống khinh công quả nhiên ngược liêu phí xích ba người kinh hãi nếu là lúc trước cố tiêu khinh công để bọn hắn kinh ngạc cái này áo choàng người tư thế chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung không rõ hư thực xích tiên nhận đám người ngừng lại thân hình lẳng lặng nhìn lấy áo choàng nam tử đi tới trong chảng chính thấy áo choàng nam tử dù lôi thôi lít hết dâu tóc lộn xộn một đôi mắt lại là loé sáng vô cùng còn chưa chờ xích thiên nhận đám người phản ứng lại lại nghe áo choàng nam tử đối ba người bọn họ mở miệng nói vừa rồi quẻ khảm là thay các ngươi ba người tính cái này bên dưới khảm bên trên khảm hai khảm cung nặng hiểm lại thêm hiểm hiểm trở tầm t ầ n g quả thật là hạ hạ quả vậy xích thiên nhận trong lúc nhất thời đoán không được người này là địch hay bạn đành phải chắp tay nói đa tạ tiền bối chỉ điểm không biết tiền bối lần tới vì sao lại muốn đi hướng chỗ nào xích thiên nhận lời này thăm dò chi ý rất đậm trong lòng chỉ mong lấy cái này điên, điên khùng khùng người chính là trùng hợp đi ngang qua cùng người này đối thoại lúc ánh mắt liếc qua không ngừng liếc nhìn vạn quân chỗ nhìn thấy vạn quân cũng là một mặt m ở mịt trong lòng đại định chỉ cần người này không phải cái này vạn quân giúp đỡ liền tốt có thể không đợi xích thiên nhận cao hứng sau lưng cố tiêu lời nói lại nhượng hắn tâm trong nháy mắt trầm xuống thượng quan minh ngươi khỏe mất linh n h a lâm châu ngoại thành ngươi không phải nói bất lợi đông bắc lợi tây nam ta có thể một điểm không có cảm thấy chỗ nào lợi ta nha cố tiêu nhìn thấy thượng quan nhân luôn xuất hiện tại khe núi thời điểm chậm nhớ tới ngày ấy đi đường lính châu ngoại thành hắn tính cái kia một k h ỏ trong lòng cười nói nguyên lai、like、hắn đã sớm biết ta muốn đi làm cái gì còn giả thần giả quỷ nói một đại thông quẻ tượng lời nói một tiểu huynh lời ấy sai rồi ngươi nhìn ta ngày đó t i ể u cùng ngươi nói bên dưới cấn bên trên khảm là vì k i ệ n quẻ xuất hành gặp nạn không phải sao t h ủ thương à thượng quan nhân ngôn nghe đến cố tiêu nói chính mình quẻ tượng không chuẩn lập tức liền gấp mắt không có lại đi quản xích thiên nhận mấy người lập tức xoay người hướng cố tiêu cười nói tới gần cố tiêu trước người quan sát cố tiêu trông thấy k h ỏ môi màu tươi thượng quan nhân nôn mày dậm nhăn lại ngón tay tận ra bắt lấy cố tiêu tay trái mạch môn dò xét cố tiêu nội t ư c một lát sau vung tay xuống vung vung tay cười nói không ngại không ngại chính là nội lực tiêu hao không ít lại chịu một ít thương không cần gấp gáp vận khí điều dưỡng qua mấy ngày liền tốt sau đó ánh mắt k h é động liếc nhìn cố tiêu trong tay đoạn n g u y ệ t kiếm thượng quan nhân nôn g trong ánh mắt như có dạng khát chi tình lóe lên liền biến mất sau đó mở miệng nói tuy là vết thương nhỏ nhưng cũng không thể chủ quan ngươi mà lại c h ư a thương mấy người kia ta thay ngươi xử lý chính là lời này vừa nói ra không chỉ có là cố tiêu ba người tự liền sau l ư n g xích tiên nhận mấy người đều kinh ngạc không thôi ngươi lai tưởng rằng là cái này điên khùng cao thủ chính là vô ý đi ngang qua trong miệng nói g u như ờ i vậy lại tại hướng một bên liếu phiêu phiêu cùng phí ngụy nháy mắt liều phiêu phiêu nhất thời minh bạch xích thiên nhận ý tứ ba người vô luận riêng phần mình mang theo thế nào tâm tư lúc này nên đều là có tương đồng mục tiêu càng nên liên thủ mới lạ mắt thấy cái này lại nhả áo t h o à n g nam tử ăn nói ngốc cuồng hoàn toàn không đem chính mình ba người để ở trong mắt nghĩ tới hắn vừa rồi thi triển ra khinh công xích thiên nhận mặc dù ngoài miệng không không nhận vua nhưng trong lòng còn là nhấc lên vạn phần cảnh giác cố tiêu tự nhìn thấy thượng quan nhân n u ô n vừa rồi thân pháp lập tức t i ể u minh bạch hắn võ cảnh tuyệt đối trên mình thẳng đến xác định thượng quan nhân n u ô n là bạn không phải địch một mực cảnh giác tâm mới thoáng b u ô n g l ỏ n g phí ngụy trong lòng cũng là hối tiếc không thôi chính mình còn đương liều phiêu phiêu n ư u kế sâu xa nhưng không ngờ hắn mang theo chính mình cùng nhau chúng nhân ra gậy ông đập lưng ông gian kế trước mặt cái này á o c h à n g nam tử dù nhìn điên điên khùng khùng có thể hắn vừa rồi theo khe núi mà xuống k i n h công đừ liền xem như môn chủ vương nan h sợ là cũng không có cái này công lực người này đã mở miệng muốn lấy mấy người tính mệnh chính mình ba người không thể ngồi mà c h ờ chết bây giờ chỉ có liều chết đánh cược mới có một đường sinh cơ nghĩ đến chỗ này phí ngụy đem trong tay t h i ề n rực đao nắm chặt toàn bộ tinh thần đề phòng thượng quan nhân ngôn đem đối phương ba người thần thái đều nhìn tại trong mắt chính là cười nhạt một tiếng ngay sau đó lòng bàn tay hơi lật chính nằm tại lòng bàn tay ba viên tiền đồng tựa như có sự sống như điệp nhảy múa từng mai từng mai quay tròn xoay tròn bay lên theo ba viên tiền đồng bay lên trong cốc vang lên tiền đồng va chạm vào nhau chẳng trị tiếng e n k e n vừa mới dứt lời áo choàng nam tử giữa ngón tay khẽ động lăng không xoay tròn ba viên tiền đồng hướng xích thiên nhận ba người bay nhanh mà đi thiền dựng đao hành ăn lâm khí trưởng bộ ra trong bàn tay xong nhận chủ điệp xích thiên nhận ba người không dám chủ quan diễn phần mình vẫn hết chân khí ngăn cản tiếng tay háo cùng kim khí gút m ắ t tiếng vang vọng ba cái thân ảnh theo đó đan s e n thượng quan nhân ngôn thân hình không động chỉ dùng ba viên tiền đồng t i u n h ư ợ n g xích thiên nhận ba người toàn lực đánh ra ngăn cản xích thiên nhận trong tay x o n g nhận luân phiên đâm ra lại bị cái kia nho nhỏ tiền đồng đánh trúng dao găm mũi lao xích thiên nhận chỉ cảm thấy một cô không cách nào chống đỡ chân khí thuận theo trong tay binh khí chuyển tới nhất thời đoàn kiếm trong tay bất ổn kém chút rời tay bay ra vội vàng lăng không c u ầ n quận mượn lấy quần quận chi lực hóa đi tiền đồng mạnh một cái khác viên tiền đồng chính là cùng liều phiêu phiêu xong trưởng đánh ra lâm khí trưởng lực chính diện t ư n g g a o liều phiêu phiêu cái này tr lâm khí trưởng gió thổi qua xung quanh đã đem kích thích đông tuyết đều hóa thành huyền băng ngưng tụ thành bàn tay chi hình đánh hình ra kết quả cùng viên k i a tiền đồng chạm nhau tiền đồng lại mang theo như b ẻ c á n h khô chi thế trong nháy mắt phá vỡ lâm khí trưởng lực đánh thẳng liều phiêu phiêu trùng điệp song trưởng lòng bàn tay cái này tương giao vô thanh liều phiêu phiêu lại giống bị trọng lực truy ngực d ê n lên một tiếng bay ngược ra khoảng một t r ư ợ n g phí ngụy võ cảnh nộ cũng không có dễ chịu hai người hắn thấy người này ngự lên tiền đồng nội lực đã là xa xa cao hơn chính mình lập tức liền sử xuất nhân khí hợp nhất cả người hóa thành một đạo đa quang nên hướng viên thứ ba tiền đồng đ ề u nói v õ cảnh tăng lên có lúc cùng đối thủ của người thoát không được liên quan tại sinh mệnh nhận đến uy hiếp cực kỳ thường thường có thể kích phát ra người lớn nhất tiềm lực phí ngụy phen này dùng da nhân khí hợp nhất so với liêu trang ngoài trang còn là vừa rồi củng cố tiêu giao thủ lúc đã là mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng đao quang mạnh mẽ đã là đem k h e n núi bao trùm một bên quan chiến cô tiêu nhìn thấy cảm khái không ngừng nếu là vừa rồi giao thủ phí ngụy liền sử xuất b ự c này uy lực nhân khí hợp nhất chỉ sợ chính mình tự không phải chịu chút nội thương đơn giản như vậy quả nhiên cái này võ kém một cảnh chính là cách biệt một trời ngay sau đó cố tiêu ánh mắt theo cái tia tiền đồng chui vào phí ngụy nhân khí hợp nhất đa o quang một lát sau trong ánh đao t i ệ u chuyển tới quát khẽ một tiếng sau đó đao quang lấp l o a bất định chuyển thành ảm đạm vô quang đao quang như là con ruồi không đầu tại không trung đục l o ạ n sau đó chém về phía cố tiêu đám người sau lưng trong rừng theo một tiếng nổ vang đao quang tàn đi một thân ảnh xuất hiện tại trong ánh đao chính là tướng mạo xấu xí phí ngụy lúc này trong miệng hắn không ngừng n mẹ ra màu tươi miệng lớn thở hổn hển nghiêm bân nhìn lên người cái này điên điên khùng khùng áo c h à n g nam tử thân hình không động chính là dựa vào trong tay tiền đồng liền đem cái này ba cái cao thủ dần dần đánh lui thực là quá làm cho người chấn kinh ánh mắt kinh ngạc sau đó nhìn về thật không dễ dàng giảm lực đứng vững xích thiên nhận nôn ra máu thở dốc phí n g u y còn có bị đánh bay ngã xuống đất liêu phiêu phiêu nghiêm bân vốn cho là chỉ có thần châu lang tuyệt bảng bên trong l ắ c đ ắ c mấy người có thể làm được không nghĩ tới cái này điên k h ù n g nam tử chính tại trong lúc nói cười đã đem ba người đánh bại áo choàng nam tử trong mắt q u a n g mang chật lóe năm ngón tay hơi q u o n g cái kia ba viên tiền đồng như là bị sợi tơ dẫn rát gạo thét theo xích t i ê n nhận ba người trước người bay trở về vòng quanh thượng quan nhân n g ô n lòng bàn tay thoáng chuyển động sau đó rơi tại lòng bàn tay của hán nắm chặt trong tay tiền đồng thượng quan nhân n g ô n ánh mắt liếc nhìn xích thiên nhận ba người mở miệng nói đã sớm cùng các ngươi nói bên trên khảm bên d ư ớ i khảm sờ tới sờ lui công dạ c h ẳ n g có thể còn chưa có nói xong đột nhiên sơn cốc này phía trên tiếng sấm đại c h ấ n vừa còn tại cười nói thượng quan nhân n g ô n nghe đến tiếng sấm lại là thần tình đại biến trong mắt thần thái biến mất thay vào đó lại là điên cùng thần sắc ô m đầu kêu thảm thượng quan nhân luôn trong tay tiền đồng cũng theo đó rơi xuống đất ba viên tiền đồng t h ẳ n g tắp cắm vào mặt đất trong tuyết động vốn là ôm đầu gào thảm thượng quan nhân ngôn t h o á n g nhìn trong miệng lại là không ngừng thì thầm mây dày c h e trời không quan minh khuyên quân m à lại chớ ra đi xa bên dưới cấn bên trên càn càn là trời cấn là núi thiên hạ có núi núi cao trời lui thượng quan nhân ngôn trong miệng thì thầm mấy lần không chỉ nhuộn một bên cố tiêu cùng nghiêm vân nghe vân sơn vụ nhiễu một bên thở dốc xích thiên nhận ba người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ kích lấy cái này điên khùng nam nhân sẽ làm ra cái gì ngoài dự liệu cử động cố tiêu có chút bận tâm cuối cùng thượng quan nhân ngôn là hướng phía trợ giút chính mình mà tới vội vàng tiến lên một bước ân cần nói thượng quan h i n h ngươi còn tổ ta thượng quan nhân ngôn phản phất mất t h ầ n chí chính là bị trong tuyết ba viên tiền đồng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trong miệng không ngừng lẩm bẩm quẹt ca quẹt nói hoàn toàn nghe không đến cố tiêu lo lắng l ờ i nói mà giờ khác này cách đó không xa xích thiên nhận thấy thế trong lòng âm thầm hô to quả nhiên trời không v o n g ta vốn cho rằng cái này háo chẳng cao thủ hiện thân chính mình ba người tính mệnh muốn bản giao ở chỗ này lại không nghĩ rằng hắn cái này đột phát bệnh điên mắt thấy đã là không cách nào lại hướng chính mình ba người hạ thủ cái kia lúc này không phải liền là lấy vạn quân tính mệnh tốt nhất thời cơ sao xích thiên nhận hơi chút bình phục ngực khoái động nội lực t hướng phí ngụy cùng liều phiêu phiêu cao giọng nói tận dụng thời cơ chúng ta nhanh lấy vạn quân tính mệnh nói xong ỉ vào trong tay xông nhận nhảy vọt mà lên t hướng vạn quân đánh tới liêu phiêu phiêu tuy bị thượng quan nhân ngôn tiền đồng gây thương tích có thể h ắ n biết nếu như mang không trở về vạn quân thủ cấp mình coi như là trốn tính mệnh hồi kim nam môn cũng chạy không thoát vương nhan môn chủ trừng phạt không bằng nhân dịp tốt này bắt thượng đánh cược có lẽ còn có ba phần phần thắng nghe đến xích thiên nhận tê la liều phiêu phiêu một cái bật dậy đứng dậy vận lên lâm khí trưởng hướng vạn quân giáp công mà đi phí ngụy là trong ba người này bị thượng quan nhân n ô n thương nặng nhất có thể hắn cũng minh bạch l i ề u phiêu phiêu tâm tư cùng hắn hồi kim đao m ô n bị vương nhan trừng phạt không bằng vung tay đánh một trận đầu ngón tay t ẩ n ra liên điểm bộ ngực mình huyệt vị tạm thời ngừng lại ngực c u ầ n c u ẫ n huyết khí vận lực đan điển nhấc lên tiền giật đao tung người nhảy xuống khe núi hướng vạn quân đám người mà đi vốn cho là tại thượng quan nhân n ô n tương chợ bên dưới thế cục này đã định không nghĩ tới hắn bị cái này đột nhiên tiếng sấm đưa tới hận tật chính tại thượng quan bên thân cố tiêu gặp xích thiên nhận ba người đã là quyết tâm muốn lấy vạn quân tính mệnh hướng bên cạnh ngh không đợi nghiêm bân mở miệng cố tiêu đã thi triển đạm tuyết bậy tầm tay cầm đoạn nguyệt nên lấy đ ẳ n g đằng sát khí ba người quyết đoán mà đi trong cốc bầu trời đã tại tiếng sấm t ả n đi phía sau mây đen ngừng quấn một đao song trưởng ba người nên lấy thiếu niên đoạn nguyệt lưỡi kiếm t ư n g d a o cố tiêu trong tay đoạn nguyệt tại cái này mây đen nâng đỡ xuống đặc biệt bắt mắt còn tốt xích thiên nhận ba người trước đó bị thượng quan nhân nôn g trọng thương ba người liên thủ lại tại trong tay thiếu niên lấy không được bất kỳ tiện nghi chính thấy cố tiêu thanh sang n g u kiếm thân hình phân phát túng kiếm lăng không thân hình dọ quấn một kiếm vùng ra tạm lui ba người xích thiên nhận đám người dù bị thương, Đều là đường cảnh bên trên cao thủ, mang, tay, lưới à đăng đ kiếm tương t r giao thủ, tạm đinh đương không ngừng bên thay mà bên thân liếu phiêu phiêu tựa như nhìn chuẩn cố tiêu toàn lực ngăn cản xích thiên nhận mà lộ ra khoảng trống lui xong trưởng biến đơn trưởng đem còn dư lắc đắc công lực tập trung vào tay phải lòng bàn tay hướng cố tiêu sau lưng vô tới phí ngụy gặp xích thiên nhận d ụ địch liều phiêu phiêu thừa thế đánh lén cũng cắn răng đem bộ ngực mình ngừng lại quần c u ộ n huyết khí giải khai huyệt đạo nhất thời ẩn c h ứ a n g ai ngái chi ý chân khí tràn vào phí ngụy cường hành đem chính mình trong cổ huyết khí nốt xuống nhất thời thân hình chui vào đạo quang lần nữa dùng da nhân khí hợp nhất hướng cố tiêu công tới ba người đồng thời dùng da sắt chiêu cố tiêu tính mệnh đáng lo chính tại trong t r ớ c mắt đúng vào lúc này một cỗ chân khí thuận theo đoạn nguyện từ lòng bàn tay chuyển vào cố tiêu thể nội Cố cố này cố tiêu từng tiêu tại sư p hai ụ thụ cố chính lúc, cảm kiếm kiếm mình nhất ngày đó dạy chính mình đoạn nguyện dạy đó u q h a mắt hơi khép cảm thụ cố kia chân khí lưu động quanh thân ngay sau đó cùng thanh y quyết h ò a làm một thể cố kia chân khí ngay sau đó hóa thành kiếm ý quanh quẩn trong đầu cố kiếm nhất chỗ d ạ y kiếm chiêu từng cái hiện lên hơi khép hai mắt liền đến khép kín mày kiếm cũng theo đó nhíu chặt một cố thanh mang chiếu tại xích thiên nhận ba người trong mắt chính thấy cái này thanh mang thuận theo cố tiêu lòng bàn tay chuyển vào đoạn nguyện trong kiếm đoạn nguyệt kiếm cách bên trên bảy viên nguyệt quang thạch nhất thời tinh quang lấp lóe tám mặt trên lưới kiếm vốn đã ảm đạo ánh trăng đại thịnh phía trên sơn cốc cuốn lên mây đen tựa hồ cảm thấy hạ o nguyệt chi quang điên cuồng cuốn lên mà biến mất tiếng sấm lần nữa g i ố n g động tựa như tại vì thiếu niên hô hào tiếng sấm mây đen thanh mang ánh trăng phản phất thiên địa đều bị thiếu niên này k h u ấ y động thiếu niên thân hình như do cuốn bay vọt lên không trong tay thanh phong ánh kiếm như là ánh trăng về xuống chính một kiếm bầu trời mây đen biến mất giáp công thiếu niên ba người ngay sau đó bị kiếm quang này chì ngập trong cốc rơi vào yên tĩnh đợi đến kiếm qu c h ấ n mắt hốc m ồ t nghiêm bân ngưng thần nhìn tới chỉ thấy được máu tươi tại chỗ phí ngụy sớm đã không có hô hấp mà hắn c h u i này thiền r ự c đao đã là gãy làm hai đoạn chính cắm ngược ở hắn thi thể hai bên vừa rồi cùng chính mình dùng t r ư ở n g đối chiêu che mặt nam tử song t r ư ở n g đều đã máu thịt bé bét ngã tại trong tuyết sống chết không rõ mà cái kia hắc y kình sang người quỳ một chân trên đất ngược một chỗ kiếm thương chính không ngừng t u ô n ra máu tươi trong tay s o n g nhận đã bị đoạn nguyệt kiếm chỗ đoạn nhượng nghiêm bân kinh ngạc là nam tử mặc áo đen này lại tại vừa rồi chiêu kia dẫn động thiên tượng kiếm chiêu bên dưới sống tiếp được mặc dù thân thụ trọng thương có thể trong miệng hắ không nghĩ tới ngươi cái này binh khí thế mà còn ẩn chứa ba phần chi thiên chi lực hát y kình sang người dương mắt nhìn hướng đã lực kiệt cố tiêu trong mắt tàn nhẫn chi s á c hiện thị rõ trong tay lại cầm cái bình thuốc miệng bình đã mở q một chương một trăm hai mươi chín lấy giỏ trúc mà múc nước xích thiên nhận q u y xuống đất cười lạnh chính vì hắn thoáng nhìn cái kia thiếu niên áo xanh dùng r a cái này kinh tiên h một kiếm về sau cũng l ự c kiệt chính là chống kiếm mà đứng nhắm mắt không nói miễn cưỡng duy chỉ lấy chính mình không ngã vừa rồi thiếu niên kiếm kia còn tốt phí ngụy cùng liều phiêu phiêu ở trước người ngăn cản phần lớn kiếm uy chính mình mới có thể tại nguy cấp như vậy thời khắc ăn vào cố h tiêu lúc này chính như xích thiên nhận nghĩ đồng dạng vừa rồi nguy cơ thời gian chính mình dựa vào cố kiếm nhất chỗ dạy kiếm ý dẫn động còn xuất lại tại đoạn nguyện chồng kiếm chi thiên trí lực vung ra cái kia dẫn động thiên tượng một kiếm có thể một kiếm này cũng đem cố tiêu toàn thân nội lực rút khô sau đó cố tiêu tựa hồ lâm vào một loại huyền diệu chi cảnh hơi khép hai mắt hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm quét rơi ba vị cao thủ tình hình cả người như là pho tượng đồng dạng không n ú c ních trong đầu không ngừng dần hiện ra vừa rồi xuất kiếm lúc phản phất thiên địa vạn vật đều cùng chính mình kiếm ý hòa làm một thể huyền diệu cảm giác sư phụ chỗ d ạ y kiếm chiêu tựa hồ đã hoàn toàn không thấy chỉ có kiếm chiêu bên trong cố cố kiếm ý rúng động cùng thể nội thanh ý quyết lẫn nhau hô ứng lúc này tại phía xa vô quy sơn bên trong nhắm mắt nhập định cố kiếm nhất hơi khép hai mắt bỗng nhiên mở ra trong mắt thanh man chất động ánh mắt sắc bén như là kiếm quang khoác trên người xanh đen toàn thân trên thế giới kiếm ý thấu thể mà ra x ô n g thẳng vô quy sơn trời cao tại cái này từng trận kiếm ý bên dưới toàn bộ vô quy sơn bên trên vật sống đều sao động bất an tiêu nhi cái này tập võ căn cốt quả như n g ư ờ i đồng dạng thật là ngút trời kỳ tài mới dậy hắn kiếm chiêu đã bắt đầu tự nộ kiếm ý liền xem như ta quên mất kiếm chiêu cũng dùng ba năm thời gian a cố kiếm nhất ngay sau đó nhắm hai mắt đem trong mắt sắc bén thanh mang che kín phảng phất rơi vào trầm tư đồng dạng trên thân không gió mà động trưởng bảo màu xanh cũng theo cố kiếm nhất hai mắt khép lại rơi vào bình tĩnh nhìn tới ngươi cũng không cách nào lại ra chiêu s í c h thiên nhận cười lấy nỗ lực bò d ậ y thân mặc dù thụ thương rất nặng mắt thấy bây giờ trong tràng này duy nhất có thể ngăn trở mình áo t r à n g nam tử đã trình điên khủng hình dạng mà thiếu niên áo xanh chính là lực kiệt bộ dáng không cách nào lại chiến liếc mắt không biết sinh tử liếu phiêu phiêu s í c h thiên nhận nguyên bản làm là l i ế u phiêu phiêu cho năm mươi vạn lượng bạc cùng mặc giả lệnh bất quá chuyện cho tới bây giờ bạc cùng mặc giả lệnh đối s í c h thiên nhận tới nói cũng không trọng yếu không chỉ như thế cựu liền vạn quân mệnh đối s í c h thiên nhận tới nói cũng là không quá quan trọng xích thiên nhận trong đầu chỉ có một cái ý niệm liền là lấy cái này phá hủy chính mình kế hoạch thiếu niên tính mệnh giơ s í c h thiên nhận cảm thụ đến mặc linh đ a n biến thành chân khí chính tại trong cơ thể mình lưu truyền cùng đăng đường cảnh vững chắc nội tức bất đồng khí nhân cảnh về sau nội lực phảng phất bình tĩnh dưới mặt biển ẩn chứa một tiêu m á h liệt có thể tùy thời nhấc lên vợ sóng đạt bước hướng cố tiêu từng bước tiếp cận s í c h thiên nhận nhìn về thiếu niên ánh mắt phảng phất là tại nhìn cái này một con dê đ ợ i làm thịt n ắ m chặt xong q u y ề n cảm thụ đến khí nhân cảnh nội lực mãnh liệt vẫn ra xích thiên nhận hướng thiếu niên đứng thẳng ra bỗng nhiên manh ra một quyển quyền, quyền kinh đủ lấy khí nhân cảnh nội lực trong trước mắt đã đến thiếu niên trước người xích nhận nhìn lấy thiếu niên khỏe miệng liếp ra một vệ cũng đang hưởng thụ cái này trong trốn võ lâm nhân tài mới nổi bị chính mình bóp chết trong trứng nước khoái cảm có thể xích thiên nhập bên mặc dù thượng quan nhân nôn chịu thiên tượng kích thích điên điên khùng khùng đã là không thể ra tay có thể trong t r à n g còn có vạn quân cùng nghiêm bân mặc dù vạn quân không phải cái gì võ lâm cao thủ những năm này ở trong quân võ cảnh cũng chưa từng tinh tiến hắn năm đó đã từng tại lương châu ngoài thành liệu mình cứu qua cố kiếm nhất cũng có binh nghiệp người huyết khí húng chi còn có du long trưởng truyền nhân tề vân ảnh vệ thống lĩnh nghiêm bân ở bên, bọn hắn sao sẽ trơ mắt nhìn lấy cố tiêu mệnh tang tại chỗ một tiếng mơ hồ l o ngâm vang vọng chính thấy một đầu tuyết động ngưng tụ thành đầu dòng gào thét mà tới cùng xích thiên nhận vừa rồi q u y ề n kinh đụng vào cố tiêu trước người tuyết long đầu mở ra miệng lớn đem q u y ề n kinh n ư ớ c vào ngay sau đó tuyết long đầu theo đó vỡ ra h ó a thành tuyết động gì rào rơi xuống xích thiên nhận thấy mình một chiêu bị ngăn lại ánh mắt khẽ rời chính thấy một thân ảnh đã hiện lên cố tiêu trước người chính là hảo bộ xuất trưởng nghiêm bân dùng một chiêu dầm ơi thay cố tiêu ngăn lại phá cảnh khí nhân xích thiên nhận q u y ề n kinh dù sao cũng là võ cảnh đã có một cảnh chi kém nghiêm bân vừa phá cảnh vào đ ằ n đường xích thiên nhận đã là khí nhân chi cảnh nghiêm bân ỉ vào du long trưởng phá vỡ quyền này có thể sắc mặt đã là trắng bệnh kịch liệt chập trùng lồng ngực cùng khe run song trưởng đều tỏ rõ lấy hắn đã tận toàn lực gặp còn có người che chở thiếu niên s í c h thiên nhận không những không giận mà còn cười vận trưởng là chảo hướng vừa rồi bị chém đứt hai thanh dao găm xa xa một chảo hai thanh dao găm tựa như bị hắn trưởng lực hấp dẫn hướng s í c h thiên nhận bàn tay b à y tới năm ngón tay nắm thật chặt dao găm s í c h thiên nhận quanh thân tỏa ra từng trận lưỡi dao theo lưỡi dao loại qua tại nghiêm bân ngưng trọng trong ánh mắt xích thiên nhận cùng lưỡi dao hợp mà duy nhất chính là cảnh như khí nhân phía sau sắt chiêu nhân khí hợp nhất theo thân ảnh hoàn toàn bị lưỡ ngay sau đó dùng x é t đánh chi thế chém về phía nghiêm bân cùng cố tiêu chỗ chỉ nghe một tiếng quát to một ngựa trên không nhảy vọt đến cố tiêu cùng nghiêm bân trước người vạn quân tay cầm đơn đao dùng trong quân sông trận chi pháp hướng xích thiên nhận nhân khí hợp nhất phóng tới trong ánh dao một tiếng cười nhạo xích thiên nhận gặp đại hán này lại như thế hồn nhiên vọng tưởng dùng trong quân bộ kia sông trận phương pháp tới ngăn trở mình nhân khí hợp nhất lưới dao loại qua vạn quân trong tay đơn đao đã đứt làm vài đoạn vạn quân bản thân đã bị cái này trong lưới dao chỗ chút trận khí chúng kích bay ngược ra ngoài đụng tới cành cây khô khô phía trên rơi xuống đất về sau Vạn quân bằng cái này bình nghiệp người nghị lực cắn răng bỏ dậy, có thể trong cổ ngai ngái bỏ cái lực có rời là dậy, thể cổ đã mà i ệ n g m ra, trước giải đầy nghiêm ư ờ i đất tuyết, tựa n ư tràn g bân thương càng nghiêm trọng hơn nhìn thấy vạn tướng quân xá sinh tới cứu thiếu niên chính mình thân là hộ vệ người sao có thể n h ư ợ n g vạn quân thủ thương lúc này mới đoạt tại lưỡi dao trước đó dùng t r ư ờ n g lực đem vạn quân đẩy ra chính mình tắc vận hết nội lực sinh sinh ngăn lại xích thiên nhận nhân khí hợp nhất mắt thấy vạn quân bị nhân khí hợp nhất chân khí gây thương tích chính là nôn ra máu cũng không lo lắng tính mạng nghiêm bân hôn mê trước đó trong lòng may mắn không thôi xích thiên nhận đắc ý không thôi chính mình mới vào khí nhân tri cảnh chỉ bằng lấy nhân khí hợp nhất đem du long trưởng đệ tử đánh lui nghĩ lại nếu là chính mình nhập cảnh khí nhân về sau lại phục mặc linh đan chẳng phải có thể đạp cảnh chi thiên a nghĩ đến đây đối cố tiêu hận ý lại thêm ba phần bây giờ cái k i a nhắm mắt chầm tư thiếu niên trước người không có người nào nữa bảo hộ chính mình định muốn lấy hắn tính mệnh mới giải mối hận trong lòng xích thiên nhận đạp đất vọt lên trong tay dao găm trực chỉ thiếu niên nhất hầu lo lắng còn có biến cố xuất chiếu lúc xích thiên nhận vẫn dùng dư quang nhìn lấy xung quanh mấy người vạn quân tuy là bỏ dậy có thể nôn ra máu không chỉ hắn hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ mà một bên trẻ tuổi hộ vệ đã là hôn mê không tỉnh mà cái k i a vo cảnh cao cường áo t r à n g nam tử vẫn là điên khùng hình dạng quỳ xuống đất lẩm bẩm tự nói nhìn một chút còn có ai có thể cứu ngươi xích thiên nhận cười lạnh nói lúc nói chuyện xích thiên nhận trong tay dao găm cũng chạm đến cố tiêu trong cổ da thịt đang muốn hưởng thụ lưỡi kiếm k i a nhập thể khoái cảm xích thiên nhận lại kinh ngạc phát hiện chính mình dao găm lại treo tại thiếu niên trong cổ một chỉ cự ly lại không cách nào tiến mà thiếu niên cặp k i a tinh mâu chẳng biết lúc nào đông nhiên mở ra chính nhìn chăm chú chính mình bốn mắt nhìn nhau chính trong né mắt xích thiên nhận phán phất từ thiếu niên trong mắt nhìn thấy tinh thần lưu chuyển có thể ngay sau đó càng á i t h h t ầ là chính mắt mắt i một m m ự không cách nào bước ra xích thiên nhận trong lòng càng là kinh hoàng vẫn hết nội lực xích thiên nhận nghĩ muốn từ thiếu niên trong ánh mắt bước ra tiếc rằng thiếu niên này ánh mắt như có ma lực chính mình như là rơi vào đầm lầy con mai càng rẽ rủa ngược lại là càng lún càng sâu liệu mạng đem ánh mắt di động xuống dưới nửa phần s í c h thiên nhận muốn nhìn rõ trong tay thiếu niên trường kiếm phải trang xuất chiêu chính mình có thể kịp thời tranh n ẽ lại không có nghĩ đến chính mình nhìn xuống dưới ánh mắt nhìn thấy trong tay thiếu niên cầm lại không phải trôi này tựa hồ ẩn chứa ánh trăng ba thước thanh phóng thay vào đó chính là một thanh cổ phát dao găm cái này dao găm cổ phát tự thành toàn thân như mực lưới lao trường s í c h dư trên mũi dao như thiên ngoại phi thạch rơi xuống đất trải đầy cái hố lưới lao trôi lúc này đang gắt gao đ ị a nắm tại trong tay thiếu niên giống như thiếu niên hỏa làm một thể mà thiếu niên vừa rồi chỗ dựa trường kiếm lúc này đứng trước tại thiếu niên bên thân kiếm minh không ngừng một bên mọi người áo choàng nam tử chính h a y còn phát điên thì thầm không ngừng mà nghiêm bân chịu xích thiên nhận nhân khí hợp nhất một k í c hôn h mê bất tỉnh nhìn thấy phen này kỳ lạ dị cảnh chỉ có vạn quân một người vạn quân trận tròn mắt báo không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy thiếu niên kia xung quanh hơn trượng c h i địa bị một tầng nhàn nhạt màu mực sương mù bao phủ mà vừa rồi tay cầm dao găm người áo đen lại như là giật dây tượng gỗ tứ chi bị vô hình vây khốn không cách nào di động chỉ có thể tại màu mực trong sương mù dãy r u n g ư ơ i muốn lấy ta tính mệnh chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách thiếu niên cao giọng mở miệm trong miệng phát ra thanh n m cùng ngự khí nghiêm nhiên là một người khác. Người ngươi không phải ngươi là ai tại vạn quân nhìn chăm chú cái kia hắc y kỉnh xam người p h ả n phất bị người bóp lấy hết hầu dần dần cả người bị lặng không nhấc lên phát ra khàn khàn thanh âm mặc môn có tên lịch độ nhà ngươi còn chưa xứng biết ta chi tính danh thiếu niên như mực trong mắt k h ẽ động liếp nhìn trong tay thiếu niên như mực dao găm tựa như nghĩ đến cái gì xích thiên nhận đồng tử bỗng nhiên q co lại bị bóp lấy trong cổ phát ra yếu ớt thanh âm ngươi ngươi là xích còn chưa có nói xong quanh quần quanh thân như mực sương mủ tựa như huyện hóa ra mấy trôi vô hình dao găm nhìn kỹ bên dưới những này d a o găm đều là dịch thủy chi hình một lát sau những này d a o găm lấy cực nhanh tốc độ quanh quẩn lấy xích thiên nhận tới lui lâm xuyên người áo đen kêu kêu thảm nhất thời vang vọng khen ú i màu mực trong x ư ơ n g mù cũng dần dần tràn ngập nam tử áo đen trong thân thể chảy ra màu tươi nương theo lấy tiếng kêu thảm yếu dần nam tử áo đen như là một khối vải rách theo như mực trong x ư ơ n g mù bị tùy ý ném ra xích thiên nhận ý thức bắt đầu mơ hồ không ngừng nghĩ đến nếu như mình ị vào cảnh báo khí nhân thừa lúc thiếu niên này vô ý thức lúc bỏ chạy nên là thật tốt tối thiểu chính mình thủ hạ còn có hơn mười đăng đường cảnh cao thủ t i ê u tính lần này chặn giết không thành còn có thể tiêu g i a o tự tại làm giang hồ t ử sĩ không nghĩ tới thiếu niên này trong tay lại có trong truyền thuyết kia thần b i n h thứ này hiển nhiên không phải s í c h thiên nhai có thể cho hắn hắn lại là từ đâu lấy được vật này hồi tưởng lại trong lòng mình n ưu tính s í c h thiên nhận không cam tâm không cam tâm liền như thế lạng yên không tiếng động chết tại trong khe núi này tựa như hồi quang phản chiếu s í c h thiên nhận lại từ dưới đất phí sức bỏ dậy lảo đảo từng bước một hướng tiểu lâu phong đi tới chính là mỗi đi một bước dưới chân liền nhiều một cái dấu chân máu bước chân đạp vào mặt đất mang theo nhiệt độ huyết dịch liền lập tức tan ra mặt đất tuyết động xích thiên nhận tầm mắt bắt đầu mơ hồ phảng phất nhìn thấy cuộc đời của mình tại trước mắt mình từng màn lướt qua theo bái nhập mặc môn trở thành mặc giả lại đến mặc môn nội đấu chính mình mang theo mọi người phản bội xích thiên a i hiếp g i ế t bắt cóc việc á c bất tận chợt thấy sắc trời ngừng ám quay đầu nhìn tới từng bước một mang theo máu tơi ư dấu chân đột nhiên hóa thành lửa nóng hưng h ự c mặt đất tuyết động đổ sụt không thấy thay thế lại là vô tận địa ngục từng cái lệ quỷ theo trong địa ngục leo lên mà ra chính như chính mình đêm qua n g ộ n trong ngộng ặ p như thế những n à y bọn lệ quỷ dương nhanh múa vớt bỏ hướng chính mình dưới đùi mềm lún xích thiên nh đem chính mình chậm dài thốt h ệ liệt d i ễ m bên trong một người đối chính mình trận mắt mà nhìn chăm chú nhìn lại gương mặt kia đúng là mình ân sư xích bách phảm nghịch đồ theo ta đi a q u y một chương một trăm ba mươi đao kiếm tương đấu vạn quân gặp người áo đen kia lảo đảo đi ra mấy bước về sau liền một đầu ngã vào trong tuyết lại không tiếng động nỗ lực bình phục hô hấp nhìn về cố tiêu phương hướng nghĩ tới chính mình ngày đó còn nghĩ cầm nã hai cái này chùm thổ phỉ không nghĩ tới ba người lại có như thế võ nghệ m ộ t nhất thiếu niên này kế sách bây giờ nghĩ lại quả nhiên là binh đi cờ hiểm bất quá tốt tại hữu kinh vô hiểm bầu trời mây đen cũng bị thiếu niên một kiếm tản đi dương quang lại lần nữa rắc vào khe núi chính chiếu vào mọi người trước người chính thấy người thiếu niên trước người màu mực s ư n g mù cũng theo dương quang chậm rãi tàn đi nhưng người thiếu niên vẫn là bảo trì vừa rồi tư thế trong hai con ngươi đen nhánh chi khí phảng phất đêm đen nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn v ạ n quân chính liếc mắt vạn quân tựu cảm thấy một cỗ thấu thể h à n ý trải rộng toàn thân thái dương mồ hôi trong nháy mắt dị ra trong khoảnh khắc liền đã mồ hôi lạnh c á t lưng thiếu niên đến cùng tập luyện chính là cái gì công pháp vạn quân trong lòng không khỏi âm thầm nói thiếu niên bên thân trường kiếm khe dun t h i ế u minh thanh â m dần dần tiêu tán mà thiếu niên trong bàn tay trái chính là cầm trôi này như mực dao găm từng bước hướng vạn quân đi tới gặp thiếu niên cũng đánh mất lý trí vạn quân nghĩ muốn đứng dậy lại phát hiện chính mình cũng không cách nào khống chế thân thể chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy thiếu niên mang theo sát ý tiếp cận tiến vào trước người thiếu niên trong bàn tay mặc nhận k h ẽ n âng một cỗ màu mực chân khí trong nháy mắt từ thiếu niên lòng bàn tay leo lên mặc nhận phía trên mắt thấy cái kia mặc nhận liền muốn chém xuống mồ hôi lạnh theo thái dương xẹt qua khuôn mặt vạn quân thân thể không cách nào động đậy chỉ có thể nhắm mắt chờ chết chờ giây lát vẫn chưa cảm lại gặp người thiếu niên chính bảo trì dơ cao mặc nhận tư thế kỳ quái là chẳng biết lúc nào thiếu niên tay phải bên trong nhiều thanh t r ư ờ n g kiếm chính là lúc trước tại thiếu niên bên thân tiếng kiếm reo dần dần yếu ớt đoạn nguyệt người thiếu niên hai tay đều cầm một binh khí tay phải bên trong đoạn nguyệt đang phát ra điểm điểm ánh trăng một cỗ thanh mang chính không ngừng từ trường kiếm bên trong truyền vào thiếu niên thể nội người thiếu niên nửa người đều đã tại cỗ này thanh mang bao phủ bên d ư ớ i mà hắn tay trái nắm chặt mặc nhận như tại cùng cái này thanh phong t h n h đua màu mực cuộn từng cỗ tràn vào người thiếu niên bên trái thân thể một xanh một mực hai mang trình đánh nhau chạm gú vạn quân nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt cả người đều ngây dại có thể theo cái này thành mang chậm rãi chế trụ m ộ t mực vạn quân trợt thấy thân thể nhẹ bẫng chính mình tựa hồ lại có thể trưởng không chính mình thân thể không lo được thương thế đau đớn vạn quân vội vàng xoay người mà lên ly khai thiếu niên trước người với lúc lúc này khắc trên tay hôn mê nghiêm bân cũng chậm rãi tỉnh lại mang theo thương thế nghiêm bân đảo mắt xung quanh một phen thuận theo huyết sắc dấu chân t i ể u trông thấy hắc ý kỉnh sang người thi thể còn chưa tới kịp kinh ngạc nghiêm bân t i ể u trông thấy thiếu niên kia quanh thân dị tượng mà vạn tướng quân lúc này chính phí sức hướng chính mình tỉnh lại nhẫn nhị ngực kịch liệt vạn đại nhân đây là thế nào cái k i a mục nhất nghiêm bân chỉ nhớ rõ chính mình tại hôn mê trước đó vẫn hết toàn lực là vạn quân chặn lại người á o đen kia một k í c h trí mạng t ì n h lại lần nữa l i ề n gặp được người á o đen kia thi thể còn có toàn thân tản ra xanh đen s o n g mang thiếu niên nghiêm bân gặp vạn quân cũng không trả lời chính mình mà là thẳng tắp nhìn chăm chú thiếu niên thân ảnh trong mắt tràn đầy lo lắng vốn định khuyên vạn quân ly khai nơi đây nghiêm bân gặp vạn quân thần sắc không biết vạn tướng quân vì sao như thế lo lăng thiếu niên này cũng biết lúc này chính mình là mang không đi vạn q u n chỉ có thể cường hành vật khí trị liệu chính mình nội thương nghĩ đến vạn nhất có biến số chính mình còn có thể che chở v ạ n quân theo mây đen tán tiếng x â m tiêu vốn ở trong sân ôm đầu thì thầm giống như điên khủng thượng quan nhân n ôn tựa như khôi phục một chút t h ầ n chí ngẩng đầu lúc cựu trông thấy cố tiêu dị trạng thân hình trận lóe thượng quan nhân ngôn dưới chân khẽ động liền đã đến c ố tiêu bên thân t r ư ớ c là quan sát một phen cố tiêu trên thân phát tán xanh đen qua n mang ngay sau đó thần sắc cứng lại hai ngón tật hở ra nhắm vào trong đất tuyết ba viên tiền đồng cái tia tiền đồng tựa hồ cảm ứng đến chủ nhân triệu hoán trong nháy mắt liền đã bay về phía thượng quan nhân ngôn, vòng quanh thượng quan nhân ngôn đầu ngón tay thoáng chuyển động thượng quan nhân n u ô n mảy d ầ m vừa nhữ đầu ngón tay điểm hướng cô tiêu cái kêu ba viên tiền đồng trực tiếp hướng cô tiêu trước ngực bay đi mắt thấy cái này cao thủ thần bí đã khôi phục thần t r í lại xuất thủ tương trợ cách đó không xa vạn quân thoáng an tâm hắn thấy cái này á o tròn g nam tử võ cảnh cực cao hắn như ra tay thiếu niên tự nhiên có thể chuyển nguy thành an có thể tiếp x u ố n g phát sinh hết thảy đã là vượt quá vạn quân ngoài ý liệu thượng quan nhân n u ô n ba viên tiền đồng còn chưa gần thiếu niên trước người liền như là đụng phải một đạo bức tường vô hình lúc trước dễ dàng phá vỡ phí ngụy nhân khí hợp nhất tiền đồng tại đụng vào cái này bức tường vô hình về sau tựa hồ mất đi lực đạo đống nhiên rất xuống cùng lúc đó cố tiêu bên thân thượng quan nhân nôn cảm thụ đến cái này xanh đen s o n g mang bên trong hai cỗ đao kiếm c h i ý phả vào mặt thượng quan nhân nôn không chút kinh hoàng chính là nín thở ngưng thần chân khí từ hai trong tay h á o bắn ra chính diện nên đón hai cỗ đao kiếm c h i ý hai tay h á o g ấ p động trong tay h á o chân khí c u ố n về phía cái k i a đao kiếm c h i ý đao ý kiếm ý cùng hai tay h á o chân khí vừa chạm liền tách ra lại xem thượng quan nhân nôn cả người như là nhận đến trọng kích đồng dạng liên tiếp tối lui mấy bước mặc dù bị đẩy lui có thể thượng quan nhân nôn trên mặt lại lộ ra một tia đủ cười ý vị thông trưởng chính thấy cái này điên khủng nam tử cao tại nghiêm bân cùng vạn quân trong ánh mắt kinh ngạc thượng quan nhân ngôn cười nói sớm biết như thế ta còn góp náo nhiệt gì nói xong lời này thượng quan nhân ngôn lại nhìn ngó cố tiêu đánh giá một phen trên mặt vẻ ngưng trọng sớm đã không thấy lộ ra lòng còn sợ h ã i biểu tình ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời nhìn thấy dương quang lượt rơi vai khe núi không biết tại cùng người nào trò chuyện ta này liền ly khai dù sao về sau có rất nhiều cơ hội gặp lại thượng quan nhân ngôn không đầu không đuôi tới một câu như vậy ngay sau đó run lên chính mình rách nát áo choàng lại chưa lại nhìn cố tiêu một chút tại vạn quân cùng nghiêm bân hai người nhìn chăm chú sải bước rời đi khe núi vạn quân hổ mi hơi nhữ Cái này áo theo r n một t điểm cuối cùng màu mực quăng mang triệt để tiêu tán người thiếu niên trong mắt đen nhánh tinh thần cũng ngay sau đó lui bước lộ ra vốn là thần thái mang theo một chút mờ mịt cố tiêu phảng phất đã trải qua một giấc ngộng nghĩ tới trong ngộng tình hình cố tiêu ngẩng đầu nhìn về vô quy sơn phương hướng hồi lâu lần nữa nhắm mắt trầm tư hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch hết thảy xích thiên nhận dựa g i ỡ n mặc linh đan phá cảnh khí nhân mà cố tiêu thôi động toàn thân nội lực mượn lấy đoạn nguyện kiếm s ử x u ấ t có thể so với chi thiên cảnh một kiếm đem l i ế u phí hai người mất mạng rồi kiếm theo nội lực của mình hao hết xích thiên nhận thừa thế đột kích cố tiêu trong đan điền nội lực hao hết lại có một cố như mực sát khí theo đan điền phun ra ngoài chính là trước đây vô quy sơn bên trong đã tuyết tặng cho mặc nhận dịch thủy h n chứa sát khí cố này sát khí ở trên vô quy sơn lúc bị cố kiếm nhất áp chế tại cố tiêu đan điền cùng địch giao đấu cố tiêu nội lực hao hết không cách nào lại á lúc này mới dẫn tới trong đan điền sát khí phản vệ cố tiêu vừa rồi nhắm mắt trầm tư trạng chính là bị mặc nhận dịch thủy kéo vào h u y ễ n cảnh gây nên huyễn tượng bên trong cố tiêu mơ hồ lại gặp được vô quy sơn bên trên chính mình mới được dịch thủy lúc bản thân nhìn thấy trong h u y ễ n cảnh trường báo nam tử bất quá lần nữa gặp mặt nam tử này sớm đã không phải ngày đó trong huyễn tượng vết máu đầy người thay vào đó chính là một bộ hắc ý tình xam khuôn mặt lạnh lùng nam tử trong h u y ễ n cảnh nam tử này quan sát cố tiêu tựa như cảm thụ đến cố tiêu trong đan điền thanh ý q u y t chân khí sau đó mở miệng cười nói hậu sinh khảo chỉ đáng tiếc ngươi sinh sau trăm năm nếu không có thể cùng ngươi bực này đương thời cao thủ so chiêu lúc đó đợi này chuyện may mắn huyễn cảnh bên trong cố tiêu nghe đến người á o đen lời nói này không khỏi s ứ n g sở cái này hắc y k ì n h sao người toàn thân trên giới tản ra từng tia c h â n khí ẩn chứa vô thượng đ a u ý chính mình chỉ là cùng hắn đối diện mà đứng đã bị sát ý của hắn chỗ nhiễu trong lúc nhất thời cố tiêu chỉ cảm thấy tâm thần không yên phiền muộn không chịu nổi mơ hồ trong đó cố tiêu chỉ cảm thấy chính mình bị cái này hắc ý kỉnh sao người điều động mông lung tầm đó trong tay tựa như bóp lấy cái gì sau đó đem vật kia kiện tùy ném ra sau đó Cố t sau trong lòng p h i đó một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần rõ ràng cái này nhân thân hình vĩ ngạ tóc đen tùy ý ghim lên khoác ở sau lưng một thân xanh đen trường bảo tùy ý mà khoác mặc dù đạo này thân ảnh đưa lưng về phía chính mình có thể cái này nhân thân hình trang phục cố tiêu không thể quen thuộc hơn được chính là sư phụ cố kiếm nhất Đột nghe h hiểu i tiêu ê n n được, lo t ổ t í n biết, bên rồi cái này hắc ý kính sang miệng người kiếm tiêu khỏi kinh hỉ mở miệng. thế trong thủ, nhất. vừa sang cao hắc chính cố cố này kính đương không n là phụ, hỉ h Sư g mở đến c ố tiêu mở miệng h u y ê n cảnh bên trong cố kiếm nhất có chút n g h i ê n g đầu ánh mắt khẽ rời nhìn về phía mình ái đồ khỏe môi vui mừng tiếu dung hơi hiện sau đó quay đầu cao giọng mở miệng nói vô quy sơn bên trên ta đã biết ngươi tàn niệm còn tại nhiệm tình ngươi đối ta đổ nhi cũng không hắc ý cũng là vì thiên hạ thường sinh mất mạng ta cũng không muốn khó xử với ngươi nhưng bây giờ ngươi lại một mực dây dưa ta đệ tử lần này khuyên ngươi như vậy tàn đi sớm vào luân hồi là tốt ha ha quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước ta lúc còn sống đã từng như ngươi đồng dạng xem anh hùng thiên hạ như cỏ rác người áo đen nghe cố kiếm nhất xua đổi lời nói cất tiếng cười to trong mắt kiệt ngạo chi s ắ c hiện t h ị rõ mà cố kiếm nhất chính là đứng chắc tay lặng tiếng không nói đợi đến người áo đen nói xong chính thấy cố kiếm nhất tay phải hư không một chảo cái này trong h u y ế n cảnh hiện ra điểm đ i ể m thanh mang chính thấy thanh mang dần dần hội tụ thành kiếm hình cố kiếm nhất sau lưng cố tiêu không khỏi thất xác đây chẳng phải là sư phụ chỗ dậy thần binh đoạn nguyện sao theo cố kiếm nhất trong tay thanh mang biến mất đoạn nguyện hình kiếm cũng thành lan không lơ lửng tại cố kiế so với tại h u y ễ n cảnh bên ngoài cố tiêu dùng ra đoạn nguyện cùng liễu phì đám người chống đỡ lúc như khác nhau một trời một vực người áo đen kia thấy thế cũng không kinh ngạc trong mắt kiệt ngạo ngập trời cũng như cố kiếm nhất đồng dạng t hư không một chảo vừa rồi quanh quẩn tại cố tiêu xung quanh như mực chân khí hướng trong tay hắn tụ tập mà đi màu mực càng đậm người áo đen năm ngón tay thành chảo nhẹ nhàng thăm dò vào màu mực bên trong đoàn kia màu mực ngay sau đó tiêu tán đợi đến màu mực t a n hết trong tay người kia bỗng nhiên cầm chính là mặc nhận dịch thủy ta tại cái này dịch thủy lưỡi đao bên trong đợi mấy trăm năm không có nghĩ rằng còn có cơ hội cùng ngươi trong mắt khẽ nâng người áo đen chiến ý hiển thị rõ trong tay dịch thủy cũng theo chủ nhân tâm ý tùy ý tỏa ra từng trận s á c ý cả người như là sắp dâng trào sóng biển đồng dạng gầm t h é t không ngừng nếu như nói người áo đen là sóng biển cơn giận cái tiêu đối diện mà đứng cố kiếm nhất tắt như một đầm bất động hồ nước không thấy mảy may vợ sóng hư không h u y ễ n cảnh bên trong cố tiêu nhìn ngây người trước mặt hai người một đ a o một kiếm chính là lẫn nhau nhìn chằm chằm cái này khuấy động lên chân khí đã nhượng cố tiêu không chịu nổi gánh nặng mà dưới chân của hắn chính là mánh liệt c u ộ n c u ộ n sóng biển cố tiêu dưới chân t r ố n g không khoảnh khắc liền muốn rơi vào trong biển chợt thấy dưới chân có một cứng rắn đổ vật nâng lên thân hình của mình cố tiêu túi đầu nhìn tới chính là thần binh đoạn nguyệt lại nhìn hướng sư phụ gặp hắn chính hư không mà đứng treo ở cái kia ngập trời đỉnh sóng phía trên cảm thụ đến sư phụ ánh mắt tân cần cố tiêu chính muốn mở miệng lại gặp người á o đen kia đã vung khẽ dịch thủy mà mặc nhận ở trong tay của hắn phảng phất dấp vào sinh mệnh đồng dạng chính là hư không bổ ra một đao cái này huyễn cảnh bên trong mặt biển liền quấn lên sóng lớn hướng cô kiếm nhất mánh li áo đen cầm đao mắt chưa tiệp áo xanh ngự kiếm không tận n ư ớ c q u y một chương một trăm ba mươi một huyễn cảnh truyền nghề ngập trời sóng biển mãnh liệt quần c u ộ n hướng cô kiếm nhất lao nhanh mà tới phản vất cái này hư không đều muốn bị biển này sóng thôn vệ hầu như không còn cố kiếm nhất như cũng là lạnh nhạt hư không mà đứng vắng vẻ tay áo trái cùng xanh đen trường bảo bị lao thét mà đến ngập trời sóng biển chỗ mang theo gió thổi bay phất phới ánh mắt thản nhiên nhìn t r ằ m t r ằ m sóng lớn cố kiếm nhất chưa từng lui lại tay phải kiếm chỉ chậm rãi nâng lên trên thân tỏa ra từng tiệm khí theo cố kiếm nhất kiếm chỉ khét động quanh qu hóa thành một thanh khí kiếm treo ở trước người ngập trời sóng biển t h á n g chốc đã cận thân phía trước tại sao lưng sư phụ cố tiêu thậm chí có thể cảm thụ đến cái k i ê u mãnh liệt b ọ t nước gờ mất cảm giác kiếm chỉ hơi dựng trước người khí kiếm trợn bắn ra một cỗ sóng khí bảo hộ ở hai người trước người sóng lớn lộ ra vô tận kiếm ý khi kiếm phảng phất cố kiếm nhất tính như chỉ thủy nội tâm cái này sóng lớn cùng cố kiếm nhất khí kiếm từng g i a o nhất thời bị khí kiếm một phân thành hai cố kiếm nhất nhưng từ mãnh liệt sóng lớn lướt qua trước người khí kiếm sừng sự không động như phong phá trúc đồng dạng dạch ra sóng biển cố tiêu dưới chân đoạn không cần một khắc b i ể n này s ó n g quần c u ộ n m à qua thư không rơi vào bình tĩnh cố kiếm nhất đứng ở trước ngực kiếm chỉ chậm rãi nâng lên thẳng đến trước mặt môi mỏng khẽ mở tựa như đang nói cho đối thủ càng như truyền thụ cố tiêu ta có bình sinh có ba tiết một tiết anh hùng b ạ c mệnh hai hám thiên đạo bất công ba tiết nhân tâm khó l ư ợ n g cái này ba tiết ngưng ba kiếm có chút như đầu cố tiêu rõ ràng theo cố kiếm nhất dư quang bên trong cảm thụ đến một cô ẩn chứa bi thương kiếm ý đánh tới nghe đến sư phụ tiếp tục mở miệng nói dùng tiết ý ngưng kiếm ý vàng kiếm ý lay chờ đ i ệ cố tiêu nghe sư phụ dứt lời chính thấy cố kiếm nhất trong mắt trong miệng k h á niệm một kiếm một tiết ra cố kiếm nhất trước người khí kiếm lấp lóe ra trận trận kia ế quang như một chui có thể quang sinh tử tiên phong tại cố kiếm nhất kiếm chỉ ra trước mắt chiếu sáng toàn bộ hư vô chi điệu nơi xa nam tử áo đen gặp d ạ n g này cũng là mặt lộ ra vẻ ngưng trọng mặc nhận dịch thủy ở trong tay chuyển cái đao hoa trở tay nắm c h ặ t theo nam tử thân hình có chút căng cứng trong tay hắn mặc nhận tản ra trận trận sát khí mà sát khí này vậy mà hóa thành từng trận m ậ mực cùng cố kiếm nhất châu ngưng kiếm quang tại cái này hư vô chi đ i ệ bên trong n g n g vai n g n g vế cố kiếm nhất hai mắt ngưng lại một chỉ điểm nhẹ cái này đ ầ y trời kiếm quang bỗng nhiên hóa thành từng trôi khí kiếm treo lơ lửng kiếm phong trực chỉ nam tử áo đen đi cố kiếm nhất một kiếm r a treo lơ lửng khí kiếm như mưa to gió lớn hướng nam tử áo đen đâm tới từng trôi rượu lấy kiếm quang khí kiếm như là vạch phá đêm đen lưu tinh lưới kiếm tiếng xé gió nhất thời vang vọng hư không lại xem nam tử áo đen đ ầ y trời kiếm quang chiếu vào trong mắt mang theo n g ư n g trọng hắn cũng như cố kiếm nhất đối trong hư không chính dừng chân tại đoạn nguyện bên trên cố tiêu mở miệng nói muốn cho d ị thủy muốn có xá sinh lòng muốn chết càng muốn có thẳng tiến không l nói xong lời nói này nam tử á o đen động chính thấy hắn đạp không mà lên trong tay mặc nhận như một thanh liệt địa chi đao mang theo quyết đoán chi ý bất chấp đã tới bên thân vạn trôi khi kiếm hứng ư cô kiếm nhất mà đi lệnh leo đao ý mang theo m u ố n chết chi thế chạm thiên liệt địa những nơi đi qua cô kiếm nhất chỗ ngưng khi kiếm nhất đụng l i ề n phá nháy mắt đao ý pha kiếm ý đã tới cô kiếm nhất trước người cố tiêu đã nhìn n ẹ n họng nhìn chân chối tại cố tiêu lấp loe trong mắt cô kiếm nhất thân hình đã bị nam tử á o đen đao ý nuốt hết theo cô kiếm nhất thân hình dân tàn trong ánh đao nam tử á o đen phát ra một tiếng nghi hoặc sau đó b Đã hóa theo à n tinh quang h điểm điểm quang tiêu t chỉ chỉ cô, cô kiếm nhất kiếm chỉ mà ra khóa lại nam tử áo đen thân hình trường kiếm bỗng nhiên thu chặt như long xà rào sát con mồi kiếm phong ngưng thu đem nam tử áo đen thân hình xoắn số lộn đoạn l i ê n tại cố tiêu đang muốn vì cố kiếm nhất thắng lợi gieo họ lúc lại gặp sư phụ trong tay kiếm chỉ chưa từng thả xuống chính là ánh mắt khẽ rời nhìn về sau lưng trong hư không cố tiêu thuận theo sư phụ ánh mắt nhìn tới gặp trong hư không hiện ra một người thân hình người kia bỗng nhiên mở miệng thống khoái thống khoái bao nhiêu năm đều chưa từng đánh như thế thoải mái cố kiếm nhất cũng không đáp lời mà là ngón cái cùng ngón t r ỏ k h ẽ n i ệ m còn lại ba chỉ thành quyết trong miệng n h i ệ m đến tật ngay sau đó quanh quần cố kiếm nhất quanh thân khí kiếm tiêu tán hóa thành ánh sao đầy trời hướng cố kiếm nhất tay phải phi tốc n g n g tụ qua trong giây lát tinh Mà h ư k h u nhân g nam truy áo đen, một một n hiện h hiện. cố kiếm nhất nhìn thấy nam tử áo đen trong tay dao găm như cũng là giọng nói nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nam tử áo đen gặp cố kiếm nhất nhận ra binh khí của mình hơi sưng sở ngay sau đó mở miệng nói tiểu tử không sai theo ế mà có ngập trời ta sát khí dần dần áp xúc ngưng tụ tại mũi lao cái này trong hư không sát khí biến mất nhưng là cái này trong không khí tràn ngập sát ý lại là so với lúc chiếc nồng hậu gấp mấy lần không ngừng cố tiêu thấy trọng vật, chỉ cảm thấy ngực như phụ trọng vật, hô hấp kiếm h khăn, h ó tứ c cũng không cách nào di chuyển, chỉ có không nào trông mong nhìn k thể đào di i lấy đối c h ứ nhất g sư p ụ cùng Cố nam đen người. n hai kiếm tử áo h dư quang cũng thoáng nhìn cố tiêu tình trạng sau đó chuyển hướng nam t ử áo đen trong tay ánh trăng trường kiếm nâng lên nhắm vào nam t ử áo đen màu xanh đen thân ảnh c h ậ t l õ e cố kiếm nhất như là lưu tinh p h á không ánh trăng trường kiếm đâm thẳng nam t ử áo đen xưa nay danh kiếm đều tịch mịch song nhận bất bại vô danh khách đao quang kiếm ảnh đan sen thở dài một tiếng sắc khi xuất hiện kiếm ý ngút trời a nhở trăng như g a o long phi t i ê n đem cái này vô tận hư không chọn nhiễm như ban ngày x o n g nhận như t i ề m l o n g và c liên mang theo cái này đẩy trời sát khí to lớn như đêm tối kiếm phong từng b ạ i trích tiến cảnh m ũ i dao từng đâm nhân hoàng mệnh tựa như đao và kiếm số mệnh quyết đấu cùng phổ xanh cùng mực trình độ cao nhất hòa q u y ể n trong hư không kiếm cùng đao đan sen chi dấu vết c h ậ t nổi lên đẩy trời x ư ơ n g lớn một đạo áo choàng thân ảnh xuất hiện tại cái này đẩy trời x ư ơ n g lớn bên trong theo xanh đen hai thân ảnh cùng nhau chui vào x ư ơ n g dày song sát đan sen hư không sau đó rơi vào tĩnh mịch cố tiêu chỉ cảm thấy mực chậm nhẹ hô hấp chợt cảm thấy trôi chạy miệng lớn hô hấp chốc lát nhớ tới trong sương g à y sư phụ cùng nam t liên t ạ i nhìn tới trong nháy mắt dưới chân đoạn nguyện đột nhiên biến mất không thấy đương cố tiêu cho là mình muốn rơi vào vô tận hư không lúc lại phát hiện hai chân của mình đã chậm đất mà cái này đẩy trời x ư ơ n g lớn đang từ từ tiêu tán ngưng tụ ánh mắt nhìn về trong x ư ơ n g mù hiện hiện hai thân ảnh x ư ơ n g mù tán không lời đao cùn kiếm mệt sinh tử khó liệu cố tiêu trước trông thấy chính là một đôi lạnh lùng con mắt đôi này mắt chủ nhân chính là tay cầm x o n g nhận dùng m ệ n h đâm nhân hoàng nam tử á o đen chẳng lẽ sư phụ thua cố tiêu không thể tin nhìn lấy nam tử á o đen sau lưng lo lắng tìm lấy cố kiếm nhất thân ảnh ngay sau đó cảm thấy nam cố tiêu phẫn nộ quát sư phụ ta người ở nơi nào một tiếng gầm thét này bên dưới cố tiêu quanh thân không chỉ tản ra cố kiếm nhất chỗ d ạ y kiếm ý lại vẫn ẩn ẩn ẩn c h ứ a n g ư ờ i áo đen thẳng tiến không lùi đau ý nhìn lấy đao kiếm chi ý đồng thời hiện lên ở thiếu niên quanh thân lại gặp nam t ử áo đen hướng chính mình tiêu sái khét cười người cái này đồ nhi không sai ta có thể dạy đều đã dốc túi truyền thụ có thể học bao nhiêu tự xem bản thân hắn đáng tiếc không thể sinh ra sớm trăm năm cùng huynh cùng uống một chén cố kiếm nhất thanh â m lại theo cố tiêu sau l ư n g chuyển tới nghe đến sư phụ thanh â m cố tiêu vội vàng quay đầu nhìn tới chính thấy một bộ xanh đen trường tại ừ phía sau hư không đi ra, hướng chỉ thấy mình hỗn sau ra, nam của tiêu đầu cười đen nói. góc đi cảm tử áo o Cố l n cùng nam tử mặc áo đen này không sư phụ p h mặc tử áo ả sinh so đâu sao, làm sao đột nhiên tiểu tiêu tan. Tại tan. tử đột đâu làm cố tiêu hay còn lộn xộn thời khắc lại gặp sư phụ đã gần trước người hướng chính mình mở miệng nói ngươi nhưng còn nhớ ngươi chính tại đâu cố kiếm nhất thanh âm tuy nhỏ nhưng lại như kinh lôi bừng tỉnh người trong đ n g cố tiêu đ ỗ n g nhiên nhớ lại chính mình không phải chính tại linh châu tây nam trong khe núi che chở và quân cùng liễu phí mấy người chiến đấu sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này sư phụ đợi tại vô quy sơn bên trong sao gặp cố tiêu ánh mắt lấp lóe tựa như rơi vào n g h i hoặc cố kiếm nhất cởi lấy vỗ nhẹ cố tiêu sau lưng hứng cố tiêu liếc mắt ra hiệu thuận theo sư phụ ánh mắt nhìn tới lại gặp nam tử áo đen cởi văn nói ta di lưu tại m ặ c nhận bên trong tàn niệm sáng tạo cảnh này muốn vì cái này thần bình tìm một chủ nhân ngươi làm việc sự tỉnh ta đều biết ngươi yên tâm mặc môn nghiệp đồ ta đã vì ngươi xử lý nghe nói như thế cố tiêu giờ mới hiểu được qua tới n g u y ê n lai mình dùng giai đoạn nguyện trong kiếm ẩn chứa chi thiên trí lực hao hết trong đan điền nội lực không cách nào áp chế mặt nhận dịch thủy bên trong sắc khí lúc này mới lại một lần bị có chút nam cúi m vào t n đầu nam tử áo đen ngay sau đó nói ra có thể ngươi lại dạy hắn kiếm chiêu lúc cũng lưu lại một tiêu kiếm ý ở trong cơ thể hắn không phải ta bồi tại đứa nhỏ này bên thân nhiều ngày thứ nhất là muốn nhìn một chút đứa nhỏ này bản tính làm sao thứ hai cũng muốn điều tra đứa nhỏ này căn cốt bây giờ nhìn tới hắn là cái này mặc nhận tốt nhất truyền nhân tiêu nhi cố kiếm nhất nghe nam tử á o đen mở miệng truyền nao nhẹ giọng hô hoán cố tiêu một bên còn đang tiêu hóa lấy nam tử á o đen cùng sư phụ đối thoại cố tiêu nghe đến sư phụ gọi chính mình vội vàng ứng tiếng tiến lên quỳ xuống bài sư cái gì sư phụ ngài nhượng ta bài hắn làm thấy ngài là muốn chục ta xuất sư môn sao cố tiêu nghe đến cố kiếm nhất lời nói cả kinh thất sắc cố kiếm nhất kém chút bị cố tiêu câu nói này k h í thần hình tiêu tán trận t r ắ n g mắt cố kiếm nhất chiếu và o cố tiêu cái hót t i ể u cho cái cốc đầu nói hồ nết nết cái gì tiền bối đã quyết định truyền đao với n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu nên đi bái sư chi lễ đệ tử của ta có thể bái huynh đài vi sư cũng là ta chi vinh hạnh người á o đen cười nhìn đôi thầy trò này cũng mở miệng hướng cố tiêu nói ra ta cũng không phải muốn ngươi thay đổi sư môn chính là không nguyện mặc nhận trong tay ta thất truyền ta lại hỏi ngươi có thể nguyện kế thừa ta chi y bác Quy một chương 132, ly cố tiêu nhìn về cố kiếm nhất nhìn thấy sư phụ khẳng định ánh mắt ngay sau đó bịch một tiếng q u ỳ xuống hướng người á o đen dập đầu hành lễ nói đệ tử cố tiêu nguyện bái tiền bối vi sư Tốt, từ hôm nay, ngươi chính là ta truyền túi đầu cười nói, ta tiêu tinh theo tử tử chật Ta cố hôm chính chi nhân. nhò nhỏ nghi hoặc, phụ hiện khỏe hướng hỏi, nghi môi mong mang nam tử áo đen mở miệng、nói. Nam nay, ngươi Người đen nói, còn xong, lên dáng, đen nói. đen vấn? xa, giải gì cười sư cười cái lại quái có có là Lệ đầu xấu áo đáp. áo áo bộ còn là muốn hô đại sư phụ cùng nhị sư phụ càng thêm thỏa đáng nghe nói như thế cố kiếm nhất cùng nam tử áo đen hai người kém chút liệt cái loạt trọn g khu khu đều theo ngươi thôi ta chi tàn niệm đã c h ố n g không được hồi lâu hôm nay tâm nguyện đã xong ta có thể an tâm vào luân hồi mà đi như kiếp sau hữu duyên ngươi ta lại nối tiếp tình thầy trò nam tử áo đen ngay ngắn thần tình mở miệng trả lời nói xong chính thấy nam tử áo đen thân hình lại dần dần hư hóa mấy phần cố tiêu không nghĩ tới chính mình thân thế không khỏi có một chút bi thương lần nữa hướng nam tử áo đen quý xuống dập đầu nói sư phụ có thể hay không đem tục danh cáo chi đ ổ i nhi để cho đ ổ i nhi thời khắc nhớ n u n g nam tử áo đen thân hình đã gần hồ trong suốt chỉ còn thanh â m vang vọng hư vô tên ta x í c h h a từng bằng trong tay xong nhận đâm danh vừa rồi ta chỗ dùng đao ý sát khí càng là chiêu kia không trở lại người muốn dùng cẩn thận tông sư cảnh phía trước chuyên dùng sát khí tắt sẽ nhiễu loạn tâm tính tông sư cảnh về sau vo cảnh vững chắc tâm tính đã định lại dùng ta chi sát khí phụ ngươi hiện chỗ nội công nên coi ạ i thành nhớ lấy nhớ lấy lần nữa dập đầu cố tiêu hướng đã tiêu tán vô hình hư vô chỗ mở miệch nói đ ộ nhi nhớ ký trong lòng cùng tiễn sư phụ tiệm ly ngươi thấy được sao hôm nay ta lại được một trí hữu đến một t ái đồ ngươi như tại chẳng phải là lại muốn thoải mái uống một phen đáng tiếc đáng tiếc phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ vừa đi này không trở lại xích kha thanh âm theo trong hư vô thân hình một đạo triệt để tiêu tán tiêu tán theo còn có chuôi này vang danh thiên hạ từ phu nhân truy ngược lại là mặc nhận dịch thủy h ư ớ n g cố tiêu lơ lửng mà tới r ồ i tay nắm chặt dịch thủy cố tiêu chỉ cảm thấy mánh liệt s á t ý sông lên đầu ngay sau đó chui vào trong đan điện tuất vi sư còn sót lại kiếm ý cũng phải tiêu tán cố kiếm nhất thân hình cũng tiêu tán trong hư vô này mở ra hai mắt cố tiêu đem ánh mắt theo vô quy sơn phương hướng rút về thân hình k h ẽ động đã tới hộp kiếm chỗ dịch thủy trở vào bao đoạn nguyệt quy hộp liết mắt cách đó không xa xích thiên nhận mấy người thi thể cố tiêu thu hồi ánh mắt hướng vạn quân nghiêm bân hai người mở miệng nói vạn đại nhân chúng thổ phỉ đã đền tội ngươi cùng nghiêm đại nhân tạm thời ở chỗ này chưa thương ta tiến đến tương trợ thiên nhai đại ca về sau lại hộ tống ngươi đi lương châu vạn quân cùng nghiêm bân sắc thực thương không nhẹ càng là nghiêm bân vì hộ vệ và quân dùng tự thân ngăn lại mới vào khí nhân cảnh xích thiên nhận sắc chiêu cựu tính cố tiêu nghĩ muốn hai bọn họ cùng nhau đi trước tiểu l mắt thấy cố tiêu thân hình biến mất tại trong khe núi nghiêm bân hồi tưởng lại thiếu niên một kiếm bại ba người c h ẳ n g cảnh không khỏi trong lòng tán thưởng chính mình thở nhỏ tờ võ vừa rồi thiếu niên một kiếm kia nghiêm bân tự giao liền xem như chính khí nhân cảnh cũng không cách nào làm đến c h ỉ ít chi thiên cảnh bên trên mới có thể thi triển vạn quân cũng tại dư vị vừa rồi thiếu niên kia đánh bại mấy người anh tài cùng x ư ơ n g châu ngoài thành đánh bại thuần vũ mấy người kia bóng lưng t r ù n g điệp tuy không chứng cơ chứng minh có thể vạn quân trong lòng đã có suy xét hai người bị thương không nhẹ đang tự đi chữa thương lúc lại chưa nhìn thấy liều phiêu phiêu thi thể nhẹ nhàng động đậy liều phiêu phiêu cùng p í ngụy s í c h thiên nhận đồng loạt ra tay giáp công thiếu niên cũng chưa từng dự đoán thiếu niên dựa vào nội lực dẫn động trong tay binh khí bên trong c h i thiên chi lực cảm giác đến nguy hiểm liếu phiêu phiêu nhận được trọng thương về sau vận dụng lấm k h í trưởng tâm pháp bên trong nín t h ở c h i pháp giá chết quả nhiên lừa qua trong tràn mọi người mặc dù nín thở giá chết có thể liếu phiêu phiêu một mực dựng thẳng lốt hai liền xem như s í c h thiên nhận chiếm thượng phong lúc cũng chưa từng ra tay bởi vì h ắ n biết vô luận là muốn lấy vạn quân tính mệnh còn là sau khi xong chuyện rết xích thiên nhận diệt khẩu chính mình đều chỉ có một lần cơ hội nghe lấy bên thai thiếu niên tiếng tay háo dần dần đi xa liều phiêu, phiêu vẫn là nín thở chờ đợi. Thằng thiếu nghe không chân, đến đến niên bước lén ú c này mới l lút mở mắt, ra hai a q u nhìn sát trong tràng t n ì h h Phí nguy ngực kiếm, đã là chết không thể chết Nguy ngực trung kiếm, lại, mà đã là về ị kia s chính tại chữa thương vạn quân cùng nghiêm bân hai người l i ê u phiêu phiêu thẩm nghĩ trong lòng thật là trời cũng giúp ta không chỉ giúp ta d i ệ t phí ngụy cùng s í c h thiên nhận miệng t i ê u liên người thiếu niên kia cũng đã ly khai nơi đây lúc này vạn quân hai người hoàn toàn không có để phòng chính mình cái này người chết âm thầm vật lên lâm khí trưởng liều phiêu phiêu lén lút nhìn thấy chính á tại t u trang nghiệm xích tiên nhận thi thể nghiêm bân phát hiện liêu phiêu phiêu đột nhiên bạo khởi lúc lúc này đã muộn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này thích khách thế mà lại còn sát chết vùng dậy đợi đến quay người lúc đã là không kịp tiến đến cứu viện vạn quân mắt thấy vạn đại nhân liền muốn bệnh tang tại chỗ nghiêm bân chỉ hận chính mình đánh qua chủ quan coi như nghiêm bân hai mắt đã hiện tuyệt vọng thời khắc trong tràng lại sinh biến cố vạn quân chỉ nhìn gặp kiếm quang trận lóe nào về phía chính mình thích khách hai tay tự bị đạo kiếm quang này chém xuống mà một thân ảnh ngay sau đó xuất hiện tại thích khách này bên thân liên điểm thích khách trên thân mấy chỗ đại h u y ệ t thích khách này nhất thời liền đã bị bắt giữ liêu phiêu phiêu cơ quan tính toán tường tận không nghĩ tới chính mình thế mà chúng người khác kế sách thực sự không nghĩ ra hắn đã biết chính mình giả chết vì sao không trực tiếp đâm thủng lại đợi đến chính mình đánh lén đ ạ n quân lúc lại hướng chính mình ra tay nhưng sau đó cổ tay chuyển tới kịch liệt đau nhức đã để liều phiêu phiêu không có cách nào suy nghĩ nữa chính mình từng lấy làm tự hào song trưởng đã bị người tới trong tay thanh phong chém xuống nhìn chính mình đứt cổ tay liều phiêu phiêu chỉ còn kêu thảm cặp kia từng lộ ra quỷ quệt y chi quang t r o n g con ngươi đều là tuyệt vọng sẽ không còn có cái gì liều trang trang chủ kim đao môn trưởng l á o chi vị chỉ có một cái đứt đoạn hai tay tàn phế người xuất thủ cứu vạn quân không phải người khác chính là vừa ly khai không lâu cố tiêu chính thấy hắn nắm chặt thích khách hướng vạn quân mở miệng nói vạn đại nhân lại mượn ngài làm một hồi mồi nhử xin hãy tha lỗi ngươi từng đáp ứng qua tại hạn ngươi tự sẽ nâng thiên ngai đại ca đám người an bài nương thân chỗ l ờ i này còn mời n g à i nhớ kỹ ta phải đi chợ bọn hắn một chút sức lực cố tiêu nói xong đem trong miệng kêu gào không ngừng liều phiêu phiêu giống như chó chết ném tới vạn quân bên thân ngay sau đó dùng r a đ ạ p tuyết b ả y tẩm hướng tiểu lâu phong phương hướng tung người mà đi chạy tới nghiêm bân đi trước kiểm tra vạn quân xác thực không thụ thường sau đó nhìn về trên đất bị điểm h u y ệ t chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thích khách ngẩm đầu nhìn về thiếu niên rời đi thân ảnh nghiêm bân thở nhỏ đợi tại nghiêm n ư ợ c hải bên thân sau đó càng là thành vân ảnh ty thống lĩnh vô luận là trên triều đ tự g i a o cũng đã gặp không ít mắt cao hơn đầu hắn lúc này từ đáy lòng khâm phục thiếu niên này tâm kế thủ đoạn quay đầu nhìn về v ạ n quân gặp vị này b ắ t cảnh thống tướng trong mắt cũng hiện hiện ánh mắt tán thưởng sau đó nghe đến v ạ n quân hướng cái này đứt đoạn hai cổ tay thích khách uy nghiêm mở miệng ngươi là muốn chính mình mở miệng nói cho bản tướng còn là muốn bản tướng dùng hình cố tiêu trong lòng lo lắng chỉ xích một đám mặc giả càng thêm lo lắng lâm nhi cùng lý thúc cán uy tại mặc nhận dịch thủy trong viễn cảnh theo cô kiếm nhất cùng xích kha hai vị sư phụ trong lúc giao thủ thu hoạch rất nhiều càng là tại xích kha truyền thụ bên giới t ậ n trưởng sắc khí đang đường cảnh đã tới đ ỉ n h phong đã ẩn ẩn chạm đến phá cảnh khí nhân cửa ả i thân thủy tâm động cố tiêu trong lòng lo lắng thân hình qua lại như thoi trong rừng đã gần hồ hư ảnh cố tiêu cũng không biết chính mình đi bao lâu chỉ nhìn gặp t r ă n g sáng n â cao chính mình cuối cùng là tới gần tiểu lâu phong bên dưới a nhờ t r ă n g chiếu vào đầu kia thông hướng tiểu lâu phong trên đại đạo cố tiêu t i u trông thấy lâm nhi cùng tiết h ổ ngồi xe ngựa cố tiêu vội vàng tung người nhảy lên tiến đến kiểm tra gặp kéo xe con ngựa sớm đã trốn chạy chỉ còn tàn phá buồng xe đứng ở nguyên đ i ệ tinh tế kiểm tra gặp buồng xe này hướng trong rừng phương hướng đã cắm đầ mà đổi thành một bên đã là bị man lực phá vỡ cố tiêu âm thầm nói cái này xác nhận tiết hổ đại ca ngạnh công gây nên đã xe ngựa ở đây như vậy thiên ngai đại ca bọn hắn tất ở chỗ này phụ cận cố tiêu đưa mắt nhìn quanh sau đó nhìn về tên nọ phóng tới trong rừng tinh mục ngưng lại hướng trong rừng n g ả y tới đợi đến cố tiêu tiến vào phát hiện nơi này đầy đất cảnh hoang tàn binh khí rơi l à tả trên đất ánh mắt l i ế t nhìn tựa như phát hiện quen mắt đồ vật q u a n mang k i a chính tại ánh t r ă n g chiếu rọi xuống lớp lánh xanh thảm con mang nhảy lên m ạ tới cố tiêu cúi người đem vẹn t i ê màu lam vệ lên nằm tại cố tiêu trong lòng bàn t t i cố tiêu trong lòng càng thêm hoảng loạn ngày thường trí kế đều không thấy lại trong rừng này thất giọng hô hoán mọi người tính danh cũng chỉ có tiếng vang đáp lại cố tiêu ước chừng sau nửa canh giờ cố tiêu đã đem trong rừng này tiếng khắp tựu kém đào sâu ba thước y nguyên không có chút nào thu hoạch cố tiêu nghĩ đến sẽ hay không thiên ngai đại ca mọi người đã đem phản đồ đều bắt giữ đi hướng tiểu lâu phòng mang theo cái này hy vọng cố tiêu lại không dừng lại nhìn tiểu lâu phong mà đi a nhờ trăng đã lượt rơi vai tiểu lâu phong đã từng quát tháo l ĩ n h châu lục lâm tiểu lâu phong tại cái này ngắn ngủi thời gian đã nhiều lần n ộ i chủ gió đông cuốn lên tuyết động d ì rào bay xuống tại ngự lĩnh trại bên trong đem cái này không có một hai lục lâm trại lớn tôn lên cực kỳ tiêu điều cố tiêu hôm nay kinh lịch luân phiên đắc chiến một đường chưa từng ngừng lại đến cái này tiểu lâu phong bên trên trong mắt đều đã phủ đầy tơ máu cố tiêu như là con ruồi không đầu ở trên tiểu lâu phong khắp nơi đục đoạn tự liền thẩm ngự lâu cáo chi chính mình phòng nghị sự mật đạo đều tìm tỏi một phen như cũng không thấy l sao sẽ như thế cố tiêu lúc này cũng là không có chủ ý những người này tựa như hư không tiêu thất một nửa sống không thấy người chết không thấy xác ngồi yên tại trống giống ngự lĩnh trại bên trong cố tiêu hối tiếc không thôi đang lúc cố tiêu tự trách lúc chậm nghĩ tới trong ngực mình còn có lâm nhi cho nửa khối lên ương bội đúng thế còn có vật này tại quan tâm sẽ bị loạn chính mình sao đem bảo vật này quên cố tiêu vỗ đầu một cái theo trên bậc nhảy vọt mà lên từ trong ngực lấy ra cái kia nửa khối lên ương bội vận công đem nội lực vận chuyển trong đó chính thấy cái kia lên ương bội loé ra điểm h ì n quang giống như tại lĩnh châu trong thành chậm rãi lơ lửng mà lên xa xa hướng ngự lĩnh trại bên ngoài mà đi cố tiêu đại h ỉ vội vàng vận công đ u ổ i kịp t h u ọ n theo huyên lương bội trô đi phương hướng mà đi vừa truy tới ngoài trại lại gặp cái này huyên lương bội nhàn nhạt h u n h quang đột nhiên màu đỏ thám quang mang đại thịnh cố tiêu vội vàng tiến lên nắm chặt huyên lương bội ai ngờ lòng bàn tay vừa chạm đến huyên lương bội trong nháy mắt cố tiêu chỉ cảm thấy một cỗ quái dị chân khí từ cái này huyên lương bội bên trong dốc vào trong cơ thể mình Quy một chương 133, nữ tử áo trắng. theo chân khí nhập thể cố tiêu chỉ cảm thấy buồn nôn muốn nói vội vàng ngừng lại thân hình ngồi trên mặt đất vận công áp chế lại cỗ này chân khí theo thanh y quyết cố này yêu dị đỏ tươi chân khí bị dần dần đẻ xuống cố tiêu song trường hơi xếp vẫn hết trong ngực chân khí đem cố k i a tại thể nội tới lui đỏ tươi chân khí bước tới lòng bàn tay quắt khẽ một tiếng cố tiêu vẫn hết nội lực đem song trường đ ẩ y ra đỏ tươi chân khí từ lòng bàn tay bắn ra thẳng bên trong phía trước một k h ỏ a tràn đầy tuyết động trên cành cây tại cố tiêu kinh ngạc trong ánh mắt cây kia khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hòa tan hầu như không còn không bao lâu một k h ỏ a đại thụ che trời tự biến thành có cố thấp mà bị hòa tan thân cây biến thành một đống như bùn loáng thể lưu tản ra khiến người buồn nôn huyết tinh chi khí theo cái này đỏ tươi chân khí bị cố tiêu bước ra trong ngực y ê n lương bội bên trên yêu dị hồng quang biến mất xoay chuyển biến thành trước đó nhàn nhạt huy quang đang lúc cố tiêu minh tư khổ tưởng cái này h u y ê n lương bội tại sao lại có như thế dị chẳng lúc bên hai nhẹ nhàng vật sắp tiếng sẽ gió từ phía sau lưng văng lên mặc dù thanh âm này nhẹ vô cùng có thể cố tiêu hôm nay tại u y ễ n cảnh bên trong xem hai vị sư phụ một trận chiến đã có chỗ càng lộ đang đường cảnh đã tới đ ỉ n h phong thính lực càng là nhạy cảm không ít cảm giác đến sau lưng vật sắp tiếng đã tới sau lưng ngồi xếp bằng cố tiêu dùng da đạo tuyết vật tùng thân hình như gió cuốn mà lên tránh né đánh lén sau lưng. cố tiêu bay vọt lên không ở giữa không trung thoáng nhìn cái tia người đánh lén đầu đội mũ mảnh một bộ bạch tỉa tư thế nhẹ nhàng tay cầm một thanh trường kiếm giống như trong tuyết tiên nhân vừa rồi đánh lén cố tiêu một kiếm rơi vào khoảng không người này cũng chưa ngừng chiêu chính thấy người này mang theo trường kiếm hướng phía trước chi lực tới một chiếc cây điều chuyển tư thế dựa vào khinh công thân pháp hai chân tật đạp lên cây khô mượn lực xoay người thân hình nói lên lần nữa v u n g kiếm trong nháy mắt cố tiêu trước người chính thấy đan sen thành lưới kế quang không thấy hình kiếm cố tiêu không chút kinh hoàng vẫn tung thế tận hai chân lẫn nhau đạp lại mượn lực không trung thân hình tái khởi tránh né trước ngực kiếm võng thuận thế đánh ra một trường trường phong mang theo cố tiêu đăng đường cảnh nội lực lướt về phía lưới kiếm kia trung tâm kiếm vong cùng trường phong tương giao b ắ n ra từng trận n ổ vàng cố tiêu nhận đến kiếm trưởng lực phản chấn trong nháy mắt bị đánh văng mấy trượng dư quan g thoáng nhìn sau lưng tràn đầy tuyết động cây tối cố tiêu l ư ớ t nước t ậ n ra tại trên c ả n h cây điểm liên tiếp ba năm ước ngừng lại thân hình đứng ở trên nhanh cây hướng mấy cái cái kia người đánh lén nhìn tới người kia cũng tại một chiêu này tương đối bên dưới thối lui mấy trượng bất đồng cố tiêu tại người hình lùi lại lúc người này trường kiếm trong tay hướng sau lưng vung nhanh dựa vào kiếm thế phản hướng chi lực ổn định thân hình ngẩng đầu nhìn về nơi xa trên cành cây cố tiêu còn chưa chờ cố tiêu mở miệng cái này đầu đội mũ mảnh người ngược lại làm ở miệng trước n ổ i g i ậ n quát cố tiêu người ở đâu người này thanh â m nộ khí hơi thuận như là gió lạnh tấu xương tuyết bọc quỳnh tương tại cái này đông tuyết tiết khí bên trong càng lộ lạnh lẽo cố tiêu không khỏi kinh ngạc đánh lén mình hiển nhiên là nữ tử tỉ mỉ nhìn tới nữ tử này một bộ bạch tỉ ỉa đầu đội mũ mảnh trong mũ lụa mỏng che mặt nhìn không rõ khuôn mặt có thể nàng cầm kiếm đầu ngón tay tại trắng ngẩn trong tuyết tôn lên như là như là đưa nàng tôn lên khi khái hào hùng mười phần có lẽ là vừa rồi bị cố tiêu trưởng phong chi lực chỗ c h ấ n cao vút lồng ngực có chút phà phồng bị nữ tử này nổi giận quát cố tiêu có chút không tìm được manh mối trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hồi đáp nữ tử gặp cố tiêu không nói một lời còn nghĩ là cái này tặc nhân chỗ dạ lập tức khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa dưới chân đạp đất mà lên lăng không v ọ t lên kiếm trong tay hoa kích thích tầng tầng kiếm khí h ư ớ n g cố tiêu mà đi kiếm khí này thế tới mãnh liệt cố tiêu cũng không dám chính diện chống đỡ đành phải n ố n người nhảy lên tránh né mũi nhọn lăng không chém chúng vừa rồi đứng thẳng thân cây đợi đến cô tiêu rơi xuống đứng vững cây này khô đã bị kiếm khí ngang n g o chặt đứt. c cố tiêu không nghĩ tới nữ tử này kiếm pháp lại sắc bén như thế gặp nữ tử không có dừng tay bộ dáng cố tiêu chỉ sợ hiểu lầm càng ngày càng sâu vội vàng mở miệng cô nương khoan độc thủ nữ tử gặp cái này thiếu niên áo xanh thân hình thoăn h o á t tránh né chính mình nhiều năm tu luyện kiếm thuật chỗ nào chịu lại lập tức lại là tay ngọc liên thiên kiếm khí lại ra hướng cố tiêu mà đi kiếm khí lướt qua che tuyết ngưng xương cố tiêu gặp nữ tử này như c ũ không nghe chính mình giải thích trong lòng cũng hơi ẩn l lập tức vỗ tay chụp về phía sau lưng hộp kiếm đoạn n g u y ệ t cảm ứng đến chủ nhân c ậ n thấu hộp mà ra kiếm quăng như trăng l ư ỡ i ngưng tinh quang tung người v ọ t lên nắm chặt đoạn n g u y ệ t chuột kiếm cố tiêu dơ kiếm ngay ngực đi chiêu cực độ bình tĩnh gặt điểm nâng gọn trong nháy mắt đem đánh tới kiếm khí từng cái hóa giải mũ m ả n h nữ tử thấy thế vội vàng cầm kiếm v ọ t lên trường kiếm trong tay kiếm phong trực chỉ cố tiêu hết hầu kiếm này tới cực nhanh nguyên bản mấy trượng mức cách nữ tử chính tại hô hấp tầm đó kiếm thế đã tới tại cái này mũ mạnh nữ tử trong mắt nếu muốn tránh né tránh mới có thể né tránh thiếu niên này đã không tại khi đó né tránh tự nhiên là muốn bị chính mình gây thương tích có thể tiếp xuống thiếu niên phản ứng lại ngoài dự liệu của nàng chính thấy thiếu niên có chút nghiêng đầu trường kiếm trong tay đứng thẳng mặc cho chính mình trường kiếm xuyên qua hai l ư ớ i cọ sát hỏa hoa tung tóe thiếu niên dựa vào l ư ớ i kiếm cọ sát chậm lại nữ tử kiếm tốc nghiêng đầu tránh né thuận thế trong tay kiếm cách hơi vặn đem mũ m ả n h nữ tử l ư ớ i kiếm chế trụ trở tay xuất trường trực tiếp công kích nữ tử mặt mũ mạnh nữ tử kinh hãi muốn rút ra trường kiếm trong tay thật không nghĩ đến trường kiếm trong tay bị thiếu niên một mực khóa lại mặc cho chính mình làm sa mắt thấy thiếu niên trưởng thế đã tới chỉ có thể xuất trưởng n ê n đón song trưởng chăm nhau cố tiêu chỉ cảm thấy nữ tử bàn tay lạnh leo chân nhắn chính mình tựa hồ chạm vào một khối ngàn năm hàng ngọc đồng dạng hàn ý thâu xương lập tức vận lên trong đan đ i ể n thanh ý nghị quyết đem cố hàn ý này b ứ ớ c ra thuận thế trưởng thế bên trong trụ đem nữ tử bàn tay lời ra biến trưởng là chỉ hướng phía nữ tử mũ mảnh bên dưới khăn c h e mặt mà đi nữ tử hiển nhiên bị cố tiêu chiêu này quấy nhiêu vung ra trường kiếm trong tay xoay người lại hoảng hốt chảnh né có thể cố tiêu biến chiêu cực nhanh nữ tử dù chưa bị chiêu này gây thương tích cố ó thể mặt trắng mảnh che mũ bên bị dưới lụi lại c tiêu k i ế một chỉ lấy xuống. Nữ tức giận đầy ngực, có chỉ có Cố thể trong tay đã không binh khí, chỉ có thể nguyên địa để phòng thiếu lấy đầy tay nguyên xuống, tiêu nữ giận trong niên. tử đã địa để m chiêu đ ắ c thủ lập tức xoay người lại rơi vào mặt đất cầm đoạn nguyện tay có chút dùng sức đem kiếm cách bên trên chế trụ trường kiếm quăng vào mặt đất xoay tay lại đem đoạn nguyện thu vào h ộ kiếm sau đó nắm chặt bên trên cắm vào trường kiếm có chút dùng sức đem kiếm này trở tay rút ra xem tường tận kiếm này mới vào tay lúc băng hẳn cảm giác giống như vừa rồi nữ tử như bàn tay lưới kiếm hẹp dài sắc bén h à n quang bắn ra buôn phía, ẩn có thần quang lưu chuyển bên trên, g lưu ra phía, có kiếm căn á c chui h k một m thể mà kiếm căn một bên khác như cũng năm h u là văn trung đình khác ấn hai cái chữ nhỏ kinh hồng cố tiêu trong miệng thì thầm trên kiếm câu này kinh hồng chiếu ảnh dạo nhân g i a n trận nghĩ tới nữ từ khăn che mặt còn tại trong tay mình gặp nữ tử kia đứng ở nơi xa đề phòng nhấc lên trường kiếm cùng khăn che mặt cùng nhau hướng nữ tử đi tới gặp nữ tử còn muốn vận công nên đón cố tiêu liền mở miệng nói n g ư ơ i nữ tử này sao không nghe người khác khuyên can lời nói đây ta cùng ngươi có gì thù hận ngươi muốn nhiều lần b ú c bách ta đ o ạ t trong tay ngươi trường kiếm cùng khăn che mặt thứ không phải hành động bất đắc dĩ nếu không như thế ngươi không cho ta cơ hội giải thích nói đem trong tay khăn che mặt cùng trường kiếm đưa trả tới nữ tử trước mặt cách rất gần cố tiêu xuyên qua nàng mũ mảnh phía trước lửa mỏng mơ hồ nhìn thấy nữ tử khuôn mặt mạnh ư núi xa đen nhạt mắt như thu thủy sóng ngang mũi cao lúc này chính chân mày nữ c h ặ t môi mỏng khe mím một đôi lạnh lùng con ngươi đang đánh giá lấy chính mình nữ tử gặp thiếu niên s ắ c thực không ác ý có thể vừa rồi quanh người hắn phát ra đỏ tươi quan mang đích sắc cùng chính mình đồng môn mất tích lúc dị tượng tương đồng nữ tử áo trắng trong lúc nhất thời cũng không cầm được chủ ý cố tiêu bị như thế nhìn chăm chú có chút l u n g túng nghĩ tới thiên ngai đại ca cùng lâm nhi vẫn là tung tích không rõ lập tức cũng không cùng nữ tử lại đi dây dưa đem trường kiếm cùng khăn che mặt nhét vào nữ tử trong tay từ trong ngực lấy ra khối lên lương đội kiểm tra lên nhưng lúc này lên lương đội đã không tái phát ra huỳnh quang chỉ thị mặc cho cố ti cũng k hạ ô n lên phản ứng chút nào.、Gặp、tình g Gặp chút t r n này, cố tiêu lòng nóng như lửa đốt, chẳng nghĩ g cố đốt, tiêu tới lửa vạn quyết â châu n hắn động lĩnh người. có có lẽ hắn có thể ra mặt điều động châu đô hộ Hạ mặt ti tới tìm ra điều đô u q tâm chiếu theo tại lĩnh châu lúc ước định rút chân liền đi nghĩ muốn chạy tới ước định địa điểm có thể vừa đi ra xa hơn trượng tự nghe đến sau lưng từng tiếng lạnh thanh â m chuyển tới thế nào ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lại đấu tiếp ta vội vàng đi cứu người cố tiêu cho là nữ tử còn muốn cùng chính mình chiến đấu lập tức mở miệng nói ta cũng không đánh nhau chi ý nữ tử gặp thiếu niên hiệu lầm lạnh lùng mở miệng đáp ngay sau đó lại mở miệng nói ra không biết ngươi phải chăng cũng có đồng bạn mất tích nghe đến nữ tử lời nói cố tiêu ánh mắt sáng ngời vội mở miệng hỏi đến thế nào cô nương biết bằng hữu của ta hạ lạc dưới tình thế cấp bách cố tiêu không khỏi tới gần nữ tử nửa phần lại gặp nữ tử thân hình có chút lui về phía sau cố tiêu phát giác chính mình có chút thất lễ kéo ra một chút cự ly nói cô nương chớ trách tại hạ bằng hữu mất tích trong lòng sốt ruột nếu là cô nương biết nội tỉnh còn mong cao chi vô cùng cảm kích lúc này nữ tử đã đem khăn che mặt lần nữa che xong ặ p thiếu niên t ố i lui lúc này mới tiếp tục mở mi vừa rồi ta hiểu là n g ư ơ i chính là bởi vì ngươi ngọc bội kia phát ra đỏ tươi chi quang cố tiêu nghe nói đem tay u y ê n lương bội đưa cho nữ tử đồng thời mở miệng nói ta cũng kỳ quái này vốn là ta một trí hữu đưa tặng ngọc bội trước đây tìm người lúc đều là phát ra một chút hình quang có thể hôm nay ta dùng hắn tìm người lúc hắn lại hiện hiện đỏ tươi dị trạng ngươi nhìn thấy đỏ tươi qua n g mang chính là ngọc bội kia phát ra nữ tử áo trắng tiếp lấy cố tiêu trong tay ngọc bội tử tế suy nghĩ lúc này viên lương bội lại không phát ra h ì n quang như là phổ thông ngọc bội không khác nhau chút nào sao sẽ như thế nữ tử thầm nghĩ chính mình chỗ tập hàn ngọc quyết tâm pháp đã có nhiều năm sớm đã tâm như chỉ thủy trong ngày thường quanh thân cảng lạ như là vạn niên huyền băng đồng dạng lạnh lẽo hôm nay trên mặt làm sao cảm giác có chút phát nhiệt cố tiêu không rõ cô gái mặc áo trắng này trong lòng suy nghĩ còn nghĩ nàng có manh mối mở miệng hỏi cô nương phải chăng có manh mối gặp nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu cố tiêu có chút thủ rũ tiếp lấy nữ tử áo trắng đưa trả huyện nương nội cẩn thận thu hồi đang muốn hướng nữ tử chào từ biệt lại nghe nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói ngươi có thể từng nghe qua mộ dung cốc q u y một chương một trăm ba mươi b ố mời đồng hành cố tiêu nghe đến nữ tử áo trắng nâng lên mộ dung cốc trong lòng giật mình nghĩ tới thiên ngai đại ca từng tại duyệt lai lâu lúc nhấc lên thả đi diêm vương đạo không vào mộ dung cốc trên mặt bất động thanh xác mở miệng nói trên giang hồ đều nói cái này mộ dung cốc chính là thần châu lăng tuyệt bảng bên trên mộ dung phong lăng sáng chính là cùng một chỗ nữ tử áo trắng gặp thiếu niên bột u miệng nói ra mộ dung cốc điểm nhẹ đầu nói ngươi nghe được nghe đồn không sai cố tiêu ngừng lại thân hình hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ ta những này bằng hữu mất tích là cùng mộ dung cốc có liên quan ta không biết nữ tử áo trắng khẽ l â y đầu trở lại cố tiêu nghe nữ tử áo trắng câu trả lời này kém chút liệt cái loạn trọn g g ã i g ã i đầu nói đã là như thế tại hạ s á t thực tìm người x u ấ t ruột tự cáo từ trước nói xong liền muốn đi tìm vạn tướng quân hỗ trợ chờ một chút nữ tử lần nữa ngăn trở cố tiêu dù là cố tiêu tính khí lại tốt bị nữ tử năm lần bà phen ngăn trở cũng có một chút tức giận cô đ ư ơ n g chúng ta hiểu lầm sớm đã tiêu trừ tại hạ lại có chuyện quan trọng tại người thật không rảnh ở chỗ này cùng ngươi dây dưa cố tiêu lời còn chưa dứt l i ề n gặp nữ t ử áo trắng theo trong ống tay áo móc ra một vật thứ này cố tiêu không thể quen thuộc hơn được chính thấy nữ t ử áo trắng trong tay cầm lấy chính là một t r ư ơ n g có chút ấu vàng thuộc ra thuộc ra bên trong mơ hồ có vết mực xuất hiện lại trong đó chính là phong lang đương phiếu có thể chính mình cùng lâm nhi theo liều trang bên trong lấy tới chương kia phong lang đương phiếu lúc này chính an tĩnh nằm tại trong ngực mình hiển nhiên nữ tự áo trắng trong tay chương này cũng không phải liều trang bên trong chương kia nữ tử một đôi thanh lãnh con ngươi đem cố tiêu nhìn thấy t r ư ơ n g này phong lang đ ư ờ n g phiếu phản ứng nhìn rõ ràng gặp cố tiêu muốn r ỗ i tay tới lấy nữ tử đem tay có chút thu hồi né tránh c ố tiêu bàn tay lạnh lùng mở miệng nói ngươi còn biết cái gì nói cho ta gặp tình hình này cố tiêu cũng biết sốt u ruột đã là vô dụng mở miệng nói tại hạ biết vừa rồi đều đã như thật b ẩ m báo cô nương còn muốn biết gì nữa thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú thiếu niên chốc lát nhìn thấy thiếu niên thần tình rõ ràng không giống nói dối tự mình mở miệng nói ta cùng trong sư môn ba vị sư h u n h phụng trưởng môn tri mệnh đi hướng quan ngoại chấp hành trong môn nhiệm vụ phản hồi lúc đi ngang qua Linh Châu. ở ngọn núi này dưới chân một chỗ bên đường chợt nghe một bên trong rừng tranh đấu tiếng vang cố tiêu nghe nói như thế vội mở miệng nói tranh đấu sau đó thì sao nữ tử gặp thiếu niên mặt lộ ra nôn nóng tiếp tục mở miệng chúng ta bốn người vốn không muốn đi quản bực này giang hồ tranh đấu đúng vào lúc này trong rừng này chui ra một người trong ngực còn ôm lấy một cái cả người là huyết nữ tử nói xong liền hướng tiểu lâu phong bên dưới xa xa một chỉ cố tiêu thuận theo nữ tử chỗi chỉ phương hướng nhìn tới đúng là mình vừa rồi sưu tầm mọi người trong rừng không khỏi kinh hãi như cô gái mặc áo trắng này c h ỗ nói không giả cô gái bị thương kia rất có thể là lâm nhi. nóng vội bên dưới bắt lấy nữ tử á o trắng cánh tay cấp t h i ế t hỏi cái gì nữ tử kia thế nào thương có nặng hay không nóng vội bên dưới cố tiêu ra tay không có nặng nhẹ nữ tử á o trắng chỉ cảm thấy thiếu niên ra tay như điện cánh tay của mình bị hắn trào đau nhức có thể nữ tử từ nhỏ tập võ tính cách cứng cỏi chính là cao lại tú mi rút ra cánh tay cố tiêu gặp nữ tử rút về cánh tay lúc này mới ý thức được chính mình có chút m ạ o phạm mang theo hãy náy mở miệng nói tại hạ s ấ t ruột mạnh tay chút còn mong cô nương nhiều lượt thứ cô nương có thể hay không cho tại hạ biết nữ tử kia thương ở nơi nào thương có nặng hay không? nữ tử trông thấy thiếu niên cái kia cấp thiết con người nghĩ đến chính mình từ nhỏ trong môn lớn lên chưa từng có người như thế quan tâm chính mình trong lòng lại đối cái kia thụ thương nữ tử dâng lên một chút xíu vẻ hâm mộ có thể ngoài miệng còn là lãnh đ ạ m ngựa khí mở miệng nói ta mấy vị kia sư huynh gặp tình hình này cũng lại không khoanh tay đứng nhìn liền nghĩ lấy đi hòa giải một phen nhìn có thể hay không nhượng hai phe rừng đấu thế là ta liền tại ngoài rừng bồi tiếp cái kia thụ thương nữ tử ô m lấy nữ tử người kia liền dẫn ta ba vị sư huynh vào trong rừng bọn hắn ly khai về sau ước chừng qua nửa canh giờ trong rừng tranh đấu thanh em dần tan ta nghĩ vào trong rừ nữ tử h ể kia tiến vào trong rừng ư ớ t chừng một nén hương thời gian ta liền nhìn thấy trong rừng đỏ tươi quang mang chiếu sáng toàn bộ cánh rừng ta lo lắng mấy vị sư huynh ăn uy liền vào trong rừng điều tra đưa đến ta vào trong rừng lúc liền gặp đầy đất bừa bộn chỉ còn lại đầy đất binh khí mấy vị sư huynh đã không thấy tăm hơi ta tìm khắp trong rừng chính là phát hiện trương này phong lang đường phiếu nữ tử áo trắng đem chính mình nhìn thấy như thật b m báo nghe đến cái này cố tiêu mới hiểu được nữ tử nhìn thấy trong tay mình cầm phát da đỏ tươi quang mang nguyên nước đội đem chính mình xem như cái k i a quỷ dị hồng mang chủ nhân mới ra tay đánh lẫn mình nguyên lai、like、như thế đã cô nương cùng với tại hạ đồng dạng có người quen biến mất tại cái này hồng mang bên dưới không bằng người ta kết bạn mà đi cộng đồng đi dò xét người ta đồng bạn hạ lạc cố tiêu gặp nữ tử thần t ì n h không giống làm giả hơi chút suy nghĩ mở miệng mời nữ tử cộng đồng điều tra nữ tử cũng không mở miệng chính là khẽ gật đầu ra hiệu tính là ngầm đồng ý cố tiêu đề nghị tại hạ mục nhất lương châu nhân sĩ cô nương xưng hô i như thế nào cố tiêu gặp nữ tử áo trắng ngầm thừa nhận hướng nữ tử mở miệng nói giang ngưng tuyết nữ tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng giang cô nương đ ạ i chuyện này cùng mộ dung cốc thoát không được liên quan chúng ta tự nhiên muốn theo mộ dung cốc tra lên ý của ngươi như nào cố tiêu mở miệng dò hỏi giang ngưng tuyết ý kiến giang ngưng tuyết gật đầu đồng ý có thể linh châu cũng không phải tông môn của mình thế lực chi địa chính mình ở chỗ này cũng không quen thuộc người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc không biết muốn từ đâu hạ thủ đi tra cố tiêu cũng là hơi lung túng một chút nói đến nhẹ nhõm nhưng từ chỗ nào dò xét mộ dung cốc hạ l ầ đây liền tại khó xử đột nhiên trong đầu linh quang trật lóe cố tiêu nghĩ đến ngày đó tại duyệt lai lâu bên trong thiên ngai đại ca từng nói qua cái kia mộ dung cốc tại nhạn bắc thành một chỗ hoang vu khe núi cái này nhạn bắc thành chính là vạn quân thống quân chỗ muốn tìm mộ dung cốc chuyện này còn cần vạn quân xuất thủ tương trợ hạ quyết tâm cố tiêu hướng một bên giang ngưng tuyết mở miệng nói giang cô nương tại hạ từng nghe người n h ắ c lên qua mộ dung cốc đại khái phú ư vị bất quá chúng ta còn cần được đến một người tương trợ mới có thể thành hàng giang ngưng tuyết đồng dạng sốt ruột có thể thấy được cái này gọi là một nhất thiếu niên nữ h mày suy tư ánh mắt lấp lóe cũng chỉ có thể kiên nhận trợi lúc này nghe hắn mở miệng liệu hắn đã có biện pháp một đôi mắt lạnh bên trong cũng có chút ít nhiệt độ lập tức mở miệng hỏi, người nào? ta bất tiện tiết lộ thân phận của hắn bất quá lúc này hắn nên đã hồi lĩnh châu thành đi chúng ta hiện tại trước hồi lĩnh châu tìm hắn tương trợ giang ngưng tuyết cũng không biết chính mình vì sao như thế tin tưởng cái này chỉ có gặp mặt một lần thiếu niên lời nói gặp hắn chắc chắn mở miệng vượt miệng nói ra tốt theo ý ngươi đã thương định hai người liền vận lên khinh công hướng lĩnh châu phương hướng mà đi cùng thiếu niên lúc mới giao thủ thiếu niên này thân thủ n h ư ợ n giang g ngưng tuyết kinh ngạc không thôi nhìn hắn ăn mặc không giống trong giang hồ danh môn tử đệ có thể thi triển ra kiếm pháp lại là tinh diệu vô cùng vô luận dùng nội lực đẩy ra chính mình kiếm khí còn tuyết không phải tầm thường g i a n g hồ khách có thể làm được bây giờ cùng hắn đồng thời thi triển khinh công đi đường càng bị khinh công của hắn chấn động nhìn như dạo chơi nhàn nhã cũng đã để cho mình dùng ra toàn lực mới có thể miễn cưỡng đổi kịp bước tiến của hắn thiếu niên này đến cùng là người nào đệ tử g i a ngưng n g tuyết một đôi mắt không ngừng dò xét thiếu niên đi đường b ó n g lưng thầm nghĩ nói cố tiêu trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa rồi g i a ngưng n g tuyết nói tới đỏ tươi qua n mang bây giờ huyền ương b ộ i đã mất đi hiệu dụng dò tìm lâm nhi đám người hạ lạc tự mình biết chỉ có ra ngưng tuyết nói tới manh mối nghĩ t đến đây cố tiêu tăng nhanh bước chân hướng linh châu chạy như bay sau lưng đi theo rang ngưng tuyết nguyên lai tưởng rằng thiếu niên này đã là toàn lực thi triển không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần xuyên hành trong rừng thân hành chính thấy tàn ảnh thiếu thắng tính tình bị cố tiêu kích thích cũng là toàn lực thi triển đuổi sát sau hắn nắng sơ mới lên cảnh đêm trước khởi trăng sáng càng tại giữa tháng thọ ngọc đập dược đang luận vạn quân mầng đầu nhìn trời Đã là giờ mau, có thể tiểu kia bao, có c thể tử ò nghiêm chưa chạy về linh Châu, Linh h về n k ô k ỏ có chút cái nhân, thổ phỉ hộ ta trùm tại lo lắng. Vạn đại nhân, ta đã đem cái kia thổ phỉ giam giữ đại đã đem đôi kia b n trong, người trong không nhân thủ lệ, bất kỳ người nào không chặt thấy thủ bất tự giữ, sai đại được chẽ kỳ lệ, ì n vấn. Nghiêm h thẩm bân trải qua h ô m qua chém g i ế t cũng là đầy người mang thương nhưng vẫn là cắn răng đem cái kia bị thiếu niên chặt đứt hai tay thích khách gáp tại linh châu phân phó tốt trông giữ sự t ì n h đến đây hướng vạn quân hồi bẩm người cũng tụ h thương không nhẹ trước đi chữa thương ta đã mệnh ti thừa đi mời đại phu vạn quân nhìn hướng người trẻ tuổi này tuy là nghiêm ngược hải nghĩa tử lại không một tia danh môn tử đệ nung c h i ề u khí t ứ c mắt hiển lộ vẻ t h n g thưởng tựa như nghĩ đến cái gì vạn quân do dự mở miệng nói ngươi phải cẩn thận lời còn chưa dứt lại nghe được có gấp gáp tiếng bước chân chuyển tới sau đó nghe được có người k h ẽ gõ cửa phòng bầm báo đại nhân cổng thành thủ vệ t ớ i báo ngươi phân phó muốn chờ người đến vạn quân nghe là cố tiêu phản hồi quay đầu liếc nhìn tràn đầy nghi hoặc thần sắc nghiêm ân cũng không tiếp tục mới vừa nói một nửa lời mà là chuyển đổi chủ đề hướng ngoài cửa bầm báo người mở miệng nói phân phó hảo hảo nên đón đem bọc trước đi chữa thương việc nơi này vụ bản tướng tự sẽ xử lý vạn quân phân p h ò nói vâng nghiêm bân trong lòng thầm đủ cái này vạn đại nhân như có lời gì một mực nghĩ nói lại lòng có lo lắng mặc dù trong lòng n g h i hoặc nhưng nghiêm bân đã ở quan trường đợi không ngắn thời gian tự nhiên biết có mấy lời thời điểm đến người khác tự nhiên sẽ nói nếu là hiếu kỳ ngay móng ngược lại sẽ dẫn lửa tiêu h thân lập tức hành lễ lui ra tự đi chữa thương tạm thời không để cập tới ước chừng qua nửa canh giờ vạn quân nghe đến ngoài phòng tiếng bước chân lần nữa vang lên có thể theo mở cửa phòng lại chính thấy ty thừa dẫn cô tiêu đến đây mà hắn nói tới những cái kia giang hồ khách còn có chính mình phái đi hơn mười tên tề vân ảnh vệ một người chưa về mà bên cạnh hắn chỉ có một cái nữ t ử á o trắng ở bên